Chương 43, xuất phát thu lại ca sĩ sáng tác. Chương 43, xuất phát thu lại ca sĩ sáng tác. Hôm nay q u ậ t Cường cuối cùng đăng đỉnh ca khúc mới bảng đệ nhất. Ngày đầu tiên vậy theo sát phía sau, ôn đồn ca khúc mới bảng trước hai tên, nhiệt ca bảng bên trên q u ậ t Cường cùng ngày đầu tiên vậy tiến vào trước 20 rồi. Đến bây giờ cái này hai bài ca phát ra lượng đã đột phá 50 triệu, lúc này mới một tuần mà thôi, nói rõ có rất nhiều người đều đơn khúc tuần hoàn qua a. m a d o cầu v ò n g phi trường quốc tế bên ngoài chờ trong sảnh, không đóng cửa ban nhạc cùng đoàn đội các thành viên, chính vây tại một chỗ xem xét chim cánh cụt âm nhạc bảng xếp hạng. Quật Cương cùng ngày đầu tiên đã tuyên bố ròng rã một tuần, rốt cục vượt mọi trông gai đang đỉnh chim cánh cụt âm nhạc ca khúc mới bảng. Đồng thời tại hấp dẫn ca khúc trên bảng xếp hạng vậy chen vào trước 20. Nhiệt ca bảng cùng ca khúc mới bảng nhưng khác biệt, ca khúc mới bảng chỉ thống kê gần nhất trong vòng 3 tháng mới ban bố ca khúc, nhưng là nhiệt ca bảng thế nhưng là sở hữu hoa ngữ âm nhạc không chiến. Có chút ca vương thiên hậu năm nay vừa đem bán a l b u m mới chủ đánh ca, đều ở đây tranh đoạt bảng danh sách trước 1 ư Không đóng cửa ban nhạc chi này người mới ban nhạc lần thứ nhất phát ca, liền có thể vọt tới nhiệt ca bảng trước 20, đã là một cái kỳ tích. Đừng xem, xe tới, mau lên xe rồi. Nơi xa. Liễu Vân Tỉnh cơ tay vào lên, Diệp Vị Ưương mấy người vội vàng thu hồi điện thoại, bước nhanh đi theo Liễu Vân Tỉnh bước chân. Bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở m a d ô cầu vòng sân bay, là bởi vì hôm nay là tới tham gia ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất dẫn đường phiến thu lại thời gian. Ca sĩ sáng tác tiết mục là do kỳ dị video xuất phẩm một ngăn internet t ố g nghệ tiết mục. Mặc dù không thể tại đài truyền hình bên trên chuyên gia, nhưng là tại bây giờ cái niên đại này, video phép t ố n g nghệ lực ảnh hưởng cũng sớm đã lớn hơn đài truyền hình t ố g nghệ tiết mục. Đặc biệt là loại kia tuyển tú loại hình t ố g nghệ, cùng các loại âm nhạc tranh tài loại tiết mục, cùng diễn viên thi đấu biểu diễn tiết mục. Phát ra lượng gọi là một cái cao. Ca sĩ sáng tác chính là kỳ dị video tại năm nay thứ tư quý trọng yếu nhất, cũng là hao tốn nhiều nhất tinh lực cùng tài lực chế tạo cấp s t ố g nghệ. Chỉ xem tám tổ được mời khách quý, liền có thể nhìn ra kỳ dị video rơi xuống bao nhiêu vốn gốc. Một vị giới K H I tín lâu năm thiên vương, một vị thiên hậu, lại thêm hai vị đại tân sinh đỉnh sóng sáng tác ca sĩ, hai vị từng có qua một hai bài bản gốc thành danh khúc bạo lửa, nhưng là về sau lại trầm tịch thực lực h á t tướng. Cũng bởi vì một bài nam sơn tại internet bên trên bạo đỏ, được vinh dự hoa hạ dân giao âm nhạc tương lai hy vọng. Năm nay vừa mới đầy 17 tuổi người mới bản gốc nữ ca sĩ. Lại thêm b ằ n g vào c u ộ t cường cùng ngày đầu tiên xuất đạo đã bạo đỏ internet, hai bài ca bây giờ còn tại ca khúc mới bảng đệ nhất đệ nhị treo không đóng cửa ban nhạc. Cái này khách quý đội hình, bao hàm hoa n g a giới âm nhạc giả, trung niên, trẻ đời thứ ba nghệ sĩ, cùng chứng minh qua bản thân bản gốc năng lực, tùy thời có cơ hội lật đ ỏ thực lực hát tướng, có thể nói là đem giới âm nhạc bên trong các loại giai tầng ca sĩ đều một mẹ hút gọn. Như thế đại t r ợ cầm cũng làm cho không đóng cửa ban nhạc trong lòng mọi người k h u y động không thôi. Cái này sau khi xuất đạo bên trên cái thứ nhất tống nghệ tiết mục, thế mà liền muốn cùng nhiều như vậy giới ca hát các đại lao cùng đại t o cờ, thật sự là quá kích thích. tựa như liễu vân tình nói như vậy dù là bọn hắn ở trong trận đấu không sánh bằng cái khác khách quý cái t i a u cũng không có gì dù sao bọn hắn vẫn là người mới mà nếu như bọn hắn một khi thắng mấy trận k i a lập tức liền có thể nhanh chóng thoát khỏi người mới nhãn hiệu trở thành giới âm nhạc trung tiên dù sao không có người sẽ đem có thể đánh bại đỉnh sóng ca sĩ cùng uy tín lâu năm thiên vương ca hậu người xem như người mới nhìn đám fan hâm mộ không thể tiếp nhận người qua đường cũng sẽ nhìn với con mắt khác sở dĩ a mặc kệ cái gì vòng tròn dẫm lên các tiền bối trước thi thể vào cũng là có thể mau ra nhất tên phương pháp c h á c không được mọi người đều nói ngẽ con mới để không sợ có đâu thắng máu kiếm thua không lỗ, đó là đương nhiên không sợ. Trên đường lớn, hai chiếc bảy t ò a xe thương vụ chính vững vàng hướng ghi hình lều phương hướng đang chạy lấy. Không đóng cửa ban nhạc các thành viên cùng Liêu Vân Tình ngồi ở chiếc xe đầu tiên bên trên. Liêu Vân Tình ôm ngực, vậy lên chân bắt chéo tựa ở ghế kế bên tài xế bên trên, trước ngực gọi là một cái sóng cả m á n g ư i ta, cảm giác áo sơ mi trắng bộ ngực mấy cái kia cúc áo đều nhanh không k è m được. Này tấm kích thích hình tượng lập tức liền hấp dẫn hàng sau mấy vị mới biết yêu đại Nam h i cả đám đều ngượng ngùng l trộm. Liêu Vân Tình liếc qua kính chiếu hậu, phát hiện mấy đạo từ sau t a q u n g tới không rõ ánh mắt, lập tức ho nhẹ một tiếng. Ta và các ngươi nói lại lần nữa chế độ thi đấu a. Diệp Vị ư ơ n g mặt mo đỏ ửng, lập tức rời đi ánh mắt, ánh mắt trên không t r ù n g cùng hốt hoảng kinh bác an vừa vặn đụng vào. Dựa vào mấy cái thanh niên kinh nghiệm sống chưa nhiều, cầm giữ không được ánh mắt hướng địa phương không nên nhìn nhìn còn chưa tính, trên mình đời đều sống 30 năm, ý chí lực làm sao còn như thế thấp xuống. Diệp Vị ư ơ n g ở trong lòng thầm mắng một tiếng về sau, liền cùng kinh bác an ăn ý dịch ra ánh mắt. Bất quá không thể không nói, không nghĩ tới Liêu Vân tình nho nhỏ này thân thể, ẩn chứa đại đại năng lượng a. Lần trước gặp mặt thì thế nào không có phát hiện vị này lớn người đại diện ý chí như thế rộng lớn. thô sơ giản lược đ o á n c h ư n g phải có dê trợ lên đi này này có hay không đang nghe ta nói chuyện a một trận mang theo thanh âm bất mãn đem diệp vị ương mấy người có chút đi chạy suy nghĩ kéo lại đại gia liền vội vàng gật đầu nói có có liêu tỷ ngài nói bố đinh thấy cảnh này đưa tay che ở khuôn mặt tâm tình cực độ im lặng mấy cái này toàn thân lộ ra l ờ é p t h khí tức người quả thực quá làm mất mặt nàng không phải liền là ngược lớn nha cứ như vậy chưa thấy qua việc đời sao bố đinh t ú i đầu nhìn một chút n g ự c của mình một cỗ tâm tình bi thương đánh tới giống như thật không có đều do lần này quần áo số đo mua nhỏ b á bó sát người rồi. l ê u v â n Tình ở trong lòng lâm thầm ảo não một lần, gương mặt tưởng đỏ, Trường Diệp vị ương mấy người liếc mắt về sau, mới một lần nữa nói. Lần này ca sĩ sáng tác tiết mục sẽ có 12 kỳ tranh tài, mỗi tuần thu lại đồng thời, hết t h ể thu lại thời gian 3 tháng. Mỗi tổ ca sĩ sáng tác mỗi tuần muốn cùng một vị từ tiết mục tổ an bài người thực hiện ước mơ trở thành đối tác, khách quý nhất định phải lấy vị này người thực hiện ước mơ ý nghĩ. Đến vì hắn sáng tác một bài hoàn toàn mới bản gốc ca khúc, thời gian giới hạn một tuần. Một tuần sau, t m tổ khách quý sẽ cùng nhau biểu diễn cái này tám đầu mới bản gốc ca khúc. đồng thời từ hiện trường 301 m ộ t vị đại trung giám khảo thực t ê n bỏ phiếu quyết định thứ tự xếp hạng mỗi hai kỳ v ì một vòng đấu hai kỳ sau khi kết thúc tổng hợp xếp hạng một tên sau cùng khách quý sẽ bị đào thải tiếp theo kỳ sẽ có một cái mới khách quý bổ vị đồng thời tại tiết mục truyền ra về sau cũng biết lái thông internet bỏ phiếu phân đoạn đến thứ 10 kỳ thu lại trước khi bắt đầu bị đào thải khách quý bên trong internet bỏ phiếu nhiều nhất vị kia sẽ bị phục sinh trở thành vị cuối cùng tham dự đấu chung kết ca sĩ một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu tranh đoạt đấu chung kết quán quân đồng thời, cuối cùng đấu chung kết sẽ thông qua hiện trường trực tiếp phương thức truyền hình ra, cuối cùng xếp hạng tranh đoạt sẽ từ sở hữu quan sát trực tiếp người xem bỏ phiếu quyết định. Nói cách khác, nếu như có thể từ vòng thứ nhất sau đấu, một mực sông đến đấu chung kết lời nói, nhiều nhất cần sáng tác 12 thủ bản gốc ca khúc. Cái này sẽ là một phi thường to lớn khiêu chiến. Lưu Văn t ì n h phi thường không có lòng tin thở dài, t r ấ n An nói, dù sao dự thi khách quý đều là phi thường ưu tú bản gốc ca sĩ, sở di công ty đối với các người cũng không có cái gì cứng nhắc yêu cầu, chỉ cần có thể tham dự liền xem như thành công. d ù chỉ là một vòng du. Cái tiệu cũng có thể thu lại hai kỳ tiết mục, hát h bài ca khúc mới, cũng có thể thu hoạch được lớn vô cùng lộ ra ánh sáng. Đối với các ngươi nhân khí tăng lên trợ giúp sẽ phi thường lớn, mà lại các ngươi là người mới, coi như vòng thứ nhất liền thua bị loại cũng không còn mất mặt gì. Dù sao người mới không địch lại những này thành danh đã lâu đại lao là rất bình thường, sẽ không có người bởi vì các ngươi một vòng bị loại liền chỉ trích các ngươi, sẽ chỉ cho các ngươi cố lên cổ vũ. Đây cũng là tân thủ hảo con đi, là một chuyện tốt. Đến như đào thải sau phục sinh bỏ phiếu, công ty cũng sẽ hết sức tranh thủ đem các ngươi u ă n g vào phục sinh thi đấu, nhưng là điều này cũng phải dựa vào chính các ngươi cố gắng. Dù sao ca khúc chất lượng muốn thật tốt mới có thể có thao tác không gian, không phải coi như cứ r ắ n đẩy lên phục sinh so tài cũng sẽ bị mang tấm màn đen, ngược lại sẽ lưu lại một cái đại hắc đ i ể m còn không bằng không vào cái này phục sinh thi đấu. Dĩ nhiên ta mặc dù là hy vọng các ngươi có thể đi càng xa càng tốt, tốt nhất có thể một đường đi đến đấu chung kết. Bất quá các ngươi không dùng áp lực quá lớn, không đóng cửa ban nhạc chỉ là một chi người mới ban nhạc mà thôi, đây cũng là lần thứ nhất tham gia âm nhạc thi đấu loại tống nghệ tiết mục, các ngươi buông tay đi làm là được, bất kể là một vòng du vẫn là xông đến đấu chung kết đều là thành công. Cố lên, trong lòng ta các ngươi là tuyệt nhất. Chương 44, t h u lại bắt đầu. Chương 44, t h u lại bắt đầu. Lưu Vân t ỉ n h tiếng nói vừa rơi xuống, đại gia liền đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Vị Ương. c h í ít trước mắt mà nói, ban nhạc bên trong bản gốc năng lực mạnh nhất, liền tính Diệp Vị Ương, tại ca sĩ sáng tác tiết mục có thể đi bao xa, toàn được trông cậy vào hắn. Dương Tiêu cùng bố đinh bọn hắn cũng không phải sẽ không bản gốc, nhưng là bọn họ sáng tác bài hát trình độ, khẳng định không có soạn nhạc hệ chuyên nghiệp xuất thân Diệp Vị Hương mạnh. Quật Cương cùng ngày đầu tiên còn có kia thủ chưa ban bố gò núi đã đầy đủ chứng minh Diệp Vị ương sáng tác năng lực. Đón đại gia ánh mắt, Diệp Vị ương hàm xúc cười một tiếng. tự tin nói, liêu tỷ yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng. đã tham gia tiết mục, vậy sẽ phải hướng q u á n quân khởi sướng công kích. không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, không muốn làm vô địch tuyển thủ cũng không phải tốt tuyển thủ. ta sẽ toàn lực ứng phó. diệp vị ương nguyên thân nhưng chính là một cái rất có sáng tác thiên phú người, thừa kế nguyên thân kia ưu tú thiên phú, lại thêm bản thân trí nhớ kiếp trước bên trong những cái kia ưu tú ca khúc làm hậu thuẫn. diệp vị ương lúc này tự tin gọi là một cái đủ. cho dù là uy tín lâu năm ca vương, sáng tác tài tử, đỉnh sóng ca sĩ, diệp vị ương cũng có lòng tin cùng bọn hắn liều mạng. có lòng tin này là tốt rồi. l ê u v â n Tình hài lòng gật gật đầu, muốn chính là chỗ này cô nghe con mới để không sợ cọp d ú khí. v ơ n h i ề u bạn sẽ thắc mắc tại sao trí nhớ mẻn tốt thế, thì có thể hiểu là bộ não m ộ a ít ta có lưu ký ức tiềm thức những bài hát đã được nghe qua, nên khi xuyên việt dung hợp trí nhớ của hai người thì những ký ức tiềm thức đó sẽ được hiện hạn rõ. Và hai linh hồn thì dung lượng chắc sẽ lớn hơn một rồi. Nửa giờ sau, hai chiếc xe thương vụ liền lái vào ma đô vùng ngoại thành một cái phong bế thức ghi hình liệu. Nơi này chính là thu lại h trường. Diệp Vị Ưương mấy người tò mò tại nội bộ bãi đỗ xe đánh giá trước mắt địa điểm tổ chức. Ghi hình lều là một chiếm diện tích lớn vô cùng nhà trệt, cảm giác có một sân bóng lớn như vậy, chỉ bất quá tầng lầu không cao, xem ra giống như cũng chỉ có một tầng. Có thể là bởi vì phải bố trí sân khấu nguyên nhân, tầng cao ngược lại là vô cùng cao, xem ra phải có bình thường lầu nhỏ ba tầng cao như vậy. Video h é p tống nghệ thu lại lều trên cơ bản đều là dạng này, đồng dạng khối đại không đóng tầng rộng, sau đó ở bên trong làm một cái phong bế thức đại võ đài, hậu trường thì là các khách quý phòng nghỉ cùng lúc nói chuyện, không giống đài truyền hình, đều là tại trong đài dựng ghi hình lều. Liêu Vân Tỉnh tận tâm ở hướng không đóng cửa ban nhạc p h ổ cập lấy một chút ngành giải trí mới có thể tiếp xúc được tri thức. Đi thôi, ta mang các ngươi vào thu lại hiện trường. Không đóng cửa ban nhạc đi theo Liêu Vân Tỉnh từ trên xe bước xuống, cùng trợ lý hội hợp về sau, một hàng 8-9 n g ư ờ i liền một đợt hướng nội bộ ghi hình l ề u đi đến. Nơi xa, cách lộ thiên bãi đ ô xe đại khái 5 6 0 m é t xa đối trên đường, một đám đang đợi khách quý lộ diện các lộ fan hâm mộ cùng chuyên nghiệp thay lập nhóm, tại gặp được không đóng cửa một đoàn người sau khi xuống xe, nhấc lên trường thương đoàn pháo chính là một trận ợ vỗ. Quay xong về sau, bọn hắn mới bắt đầu nghị luận lên. Đó là ai a? Không biết. giống như chính là tiết mục tổ công bố trong danh sách cái kia người mới ban nhạc a Ồ a không đóng cửa ban nhạc gần nhất bọn hắn kia hai bài ca khúc mới còn rất lửa cứ như vậy đi trình độ là có nhưng là so ra kem chúng ta ca ca đó là dĩ nhiên nhà chúng ta lộ dêu thế nhưng là kim khúc thưởng tốt nhất hàng năm ca khúc lấy được t h ư ờ n g người âm nhạc sáng tác quỷ tài cái này người mới ban nhạc làm sao có thể hơn được ha ha lộ dêu cũng liền như vậy đi ở tiền bối ca vương trần lam trước mặt còn phải làm đệ đệ trần lam cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm thời điểm lộ dêu cũng còn chui vào đi đâu có thể về sau qua loa đi trần lam đã hết thời tiền bối ca vương thôi. Bây giờ giới âm nhạc đỉnh sóng ca sĩ còn phải nhìn chúng ta nhà Lê Tư, người vừa lại xinh đẹp, ca lại viết t ê m hay. Album mới đã bán hơn 50 vạn trương thực thể album, hơn 100 vạn trương album điện tử. Trần Lam số liệu bây giờ căn bản sò so ra kém rồi. a Lê Tư, dấp lên bạn trai cũ thượng vị c ặ n bạn nữ thôi. Bên này còn không có thảo luận vài câu hòa, liền lại c á i vã. Không có cách, trừ không đóng cửa ban nhạc bên ngoài. Cái khác mấy tổ khách quý đều có fan ruột cùng hành trình. Lúc đầu loại này thi đấu biểu diễn loại tiết mục đối kháng không khí liền cao. Cái này nhà fan hâm mộ đương nhiên là không ai phục hay. Ai cũng cảm thấy nhà mình thần tượng mới là tuyệt nhất, nhất định có thể cầm tới q u á n quân. Cái này có thể không ẩ m ý lên mới gặp quỷ. Bất quá bọn hắn ngược lại là vậy đạt thành một cái chung n h ậ n thức. Dù sao không đóng cửa ban nhạc nhất định là sở hữu khách quý bên trong nhất vớt một tổ. t ư l cạn, t p h ẩ m í t nhất định là muốn hạng c h ố t bên trong. Một bên khác, ngay tại bên ngoài đám fan hâm mộ vì không đóng cửa ban nhạc t i ế t nuối, thậm chí đều đã nghĩ kỹ bọn hắn bị loại về sau, ai tới bổ vị càng thích hợp thời điểm. Không đóng cửa ban nhạc đã tại tiết mục tổ nhân viên công tác dẫn dắt đi, đi tới phía sau đài một gian độc lập trong phòng nghỉ. Kỳ dị video làm trong nước số một số 2 i n t e r n e t video bình đại vẫn là rất tài đại khí thô mỗi một tổ khách quý đều có thể thu hoạch được một cái 20 m é t vuông lớn nhỏ phòng nghỉ kiêm phòng trang điểm hoạt động không gian vẫn là thật lớn chí ít không dùng giống một chút giá thành nhỏ tiết mục như thế 10 cái khách quý một đợt chen một cái công cộng phòng nghỉ cùng phòng trang điểm dù là không đóng cửa ban nhạc là một người mới ban nhạc nhưng là đ ã i ngộ cũng đều rất tốt năm vị tiết mục tổ thợ trang điểm đã đợi đợi ở phòng nghỉ bên trong diệp vị ương mấy người vừa đến ngay tại lưu tỷ dưới chỉ thị bắt đầu tiến hành trang điểm lưu tỷ tại gia nhập không đóng cửa ban nhạc đoàn đội về sau vẫn tại dốc lòng nghiên cứu làm sao vị bọn hắn năm người trang điểm có thể tối đại hóa đột xuất bọn hắn ngũ quan ưu điểm che giấu một chút dung mạo thiếu hụt đồng thời phù hợp riêng phần mình khí chất cuối cùng nghiên cứu ra được thành quả vẫn là rất khả quan cái này trang điểm trình độ so với lần trước trường học mời thợ trang điểm tiểu tỷ tỷ còn lợi hại hơn nhiều rồi chí ít diệp vị ương tại hóa trang xong về sau đều có chút không biết trong gương cái này xoá ép không thể à xoá khí mười phần chính các ngươi cái này bên ngoài đứng tại sân khấu bên trên cái gì ca đều không hát đều có thể hấp dẫn đến một phiếu mê muội. Liêu Văn Tình ôm ngực đứng ở một bên x é t lại một vòng ban nhạc các thành viên hóa trang vừa lòng phi thường. Mặc dù đều nói ca sĩ là dựa vào âm nhạc thủ thắng, nhưng lại ở nơi này xem mặt nhân đại, dáng dấp đẹp trai chính là một tấm bài tốt. Hai cái đồng dạng ưu tú sáng tác ca sĩ, nếu như một người dáng dấp đẹp trai hơn, như vậy thì so một người khác ưu thế càng lớn, nhân khí cao hơn. Không có cách. Mặc dù mọi người luôn mồm đều nói tài hoa mới là trọng yếu nhất, nhưng nhìn người lại luôn xem trước nhan trị, lại thưởng thức nội hàm. Cũng may, bây giờ không đóng cửa ban nhạc, xem như tài hoa cùng nhan trị cũng cả. Nam thành viên cái đỉnh cái xoái. duy nhất một đóa hoa hồng bố đinh tại t ỉ mỹ an diện một chút về sau vậy phi thường xinh đẹp chỉ bất quá lưu tỷ cho nàng quy hoạch phong cách là đi đáng yêu phong cách tại k h ỏ e mắt còn dán một chút chiếu lấp lánh ánh sao miêu dán rim lên cái x o n g đuôi ngựa muốn nói đáng yêu đi xác thực vậy thật đáng yêu nhưng là tại được chứng kiến bố đinh bạo lực một mặt dương tiêu trong mắt đây quả thực là sói đội lốt c ê u bố đinh ngươi trang điểm đáng yêu như thế có thể hay không không quá phù hợp tính cách của ngươi à dương tiêu tìm đường trên nói một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt lập tức bắn ra đi qua bố đinh ngoài cười nhưng trong không cười nói với hắn thế nào Ý của ngươi là ta tự mình tính cách không đáng yêu sao? Đáng yêu, đáng yêu, thật thích hợp. Dương Tiêu cổ co rụt lại, sợ sợ nói. Được rồi được rồi, đừng làm rộn. Đại gia chuẩn bị một chút, đối vừa xuống bài bản. Cái khách khách quý cũng kém không nhiều đều đến đông đủ, dẫn đường phiến lập tức liền muốn mở ghi chép. Lưu v â n t ì n h đi lên trước cuối cùng dặn dò, các ngươi là sở hữu khách quý bên trong tư lịch t nhất, sẽ là cái thứ nhất ra sân khách quý đều treo lên kính đến. Ta và các ngươi nói tống nghệ thu lại chú ý hạng mục đều một mực ghi nhớ, đừng làm ra cái gì sai lầm tới. Tống nghệ tiết mục ma quỷ biên tập thế nhưng là rất buồn nôn. rất dễ dàng cho các ngươi khai ra bình x ị Tại máy quay phim trước nhất định phải đều nghiêm túc đối đãi. nhớ mà tất cả mọi người thu hồi tiêu dung, nghiêm túc nói nhớ chúng ta sẽ đánh lên 12 phần cẩn thận. tốt đi thôi. chương 45, khách quý gặp mặt. chương 45, khách quý gặp mặt. không đóng cửa ban nhạc chuẩn bị xong chưa. một t r a n g tiếng gõ cửa vang lên. một vị mang theo hai nghe hiện trường điều hành nhân viên công tác mở ra phòng nghỉ m ô n chuẩn bị muốn bắt đầu ra sân thu âm. liêu vân tình lập tức đối nhân viên công tác nhiệt tình nói được rồi được rồi hiện tại liền có thể ra sân. đi thôi. Nhân viên công tác gật gật đầu, mang theo ban nhạc các thành viên liền hướng một gian bố trí thành phòng tiếp khách phòng lớn đi đến. Các ngươi là tổ thứ nhất khách quý, sau khi đi vào đối chủ Camera chào hỏi, sau đó liền ngồi vào một cái năm người tòa trên ghế salon chờ đợi bên dưới tổ khách quý vào sân. Bên dưới tổ khách quý là Hà Tử San, nàng vào sân về sau, các ngươi muốn cùng nàng chào hỏi, chủ động p h í m vài câu, hậu kỳ sẽ đem bộ phận này cắt đến phim chính bên trong còn trò chuyện cái gì các ngươi tùy. Ý. Bày biện ra chân thật nhất lần thứ nhất gặp mặt tình huống là được, xấu hổ cũng không còn quan hệ. Kinh Bắc gan ơ tay lên. có chút không có sức mà hỏi cái nào camera là chủ camera à không có ý tứ lần thứ nhất thu lại t ố g nghệ không hiểu nhân viên công tác có chút im lặng liếc hắn một cái mới giải thích nói sau khi vào cửa có một sắp xếp camera đối mặt phòng khách ở giữa nhất lớn nhất bộ kia chính là chủ camera những thứ khác d u n g cánh tay cùng cùng đập camera các ngươi đều không cần q u ả n chính bọn hắn sẽ điều chỉnh góc độ đập các ngươi được rồi t ạ ơn kinh bác gan gãi đầu một cái ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn nhân viên công tác lúc này mới hài lòng gật gật đầu xuyên qua hai đạo hành lang một cái chỗ n mặt về sau bọn hắn liền đi tới một cái t r ọ n vẹn có thể dung nạp 4-5 n g ư ờ i song hành song khai ngoài cửa lớn, đẩy cửa đi vào, thu lại liền chính thức bắt đầu rồi. Nhân viên công tác cuối cùng phân phó một tiếng về sau, liền lui về phía sau mấy bước, đưa tay ra hiệu bọn hắn vào cửa. Diệp Vị Ưương hít sâu một hơi, cùng Dương Tiêu cùng nhau cất bước hướng về phía trước, một đợt đưa tay dùng sức đẩy ra cái này phiến đại môn, vừa vào cửa, đầu tiên thấy chính là một đống đối bọn họ camera, cùng hơn 10 vị trí tại họa bên ngoài ngồi trên mặt đất biên đạo tổ. Không đóng cửa ban nhạc các thành viên lập tức dựa theo trước đó ở phòng nghỉ tập luyện xong k ị bản, cùng nhau đối mặt máy quay phim chào hỏi. Mọi người tốt, chúng ta là người mới ban nhạc tối nay không đóng cửa. Rất vinh hạnh có thể tham dự lần này ca sĩ sáng tác tiết mục, chúng ta sẽ cố gắng lên. Làm một chút chào hỏi một tiếng về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền dẫn các thành viên hướng hiện trường 8 tấm 22 tương đối ghế sofa bên trong, duy nhất một cái dài hơn khoản đi đến, đặt mông ngồi ở phía trên. Lúc này hắn cùng Dương Tiêu trong lòng bọn họ đều có một cái cộng đồng cảm thụ, đó chính là xấu hổ. Bị hơn 10 đài loé màu lục nhắc nhở đèn máy quay phim đối lấy đập, loại cảm giác này thật sự rất không tươi đẹp, thật giống như bản thân bất luận cái gì nhất cử nhất động, thậm chí là một điểm nhỏ động tác. đều sẽ bị máy quay phim chụp hình xuống tới, sau đó phát ra cho vô số người nhìn cảm giác. Cái này khiến bọn hắn vô cùng h ẩ n t r ư ơ n g năm người thân thể đều có chút cứng đờ, càng không biết ở nơi này tràng diện bên dưới nên nói gì, trò chuyện thứ gì. Kỳ thật nguyên bản Liễu Vân Tình có cùng bọn hắn dặn dò qua, đang chờ đợi tổ thứ hai khách quý tới thời điểm, đại gia có thể nói chuyện phía một chút. Tâm sự q u ậ t Cường cùng ngày đầu tiên xếp hạng loại hình cũng coi là tại tiết mục bên trên đánh ca, nhưng là đi làm bọn hắn thật sự tiến vào ghi hình lều về sau, tại nhiều như vậy máy quay phim đen nhánh ống kính nhìn chăm chú, đại gia trong đầu đã sớm ố n g dỗng. cả đám đều thành người bị c ầ m thậm chí ngay cả tay cũng không biết để chỗ nào, tư thế ngồi giống như là lần thứ nhất lên lớp học sinh tiểu học một dạng cứng đờ. Ku ku, h cái kia cái gì? Tại lúng túng ngồi mười mấy giây sau, Diệp Vị ư ơ n g rốt cục nhớ lại l ê u Vân tình dặn dò, vội vàng nói, vừa rồi trên đường tới, ta xem bên dưới chim cánh cụt âm nhạc xếp hạng, hiện tại chúng ta Quật Cường đã vọt tới ca khúc mới bảng đệ nhất. Ồ a thật sao? Đây là chuyện tốt à? Diệp Vị ư ơ n g k h ỏ e miệng giật một cái, song, liền cái này không có cái gì dinh dưỡng đối thoại, tam thành về sau sẽ bị cắt đi. Đông đông đông, ngay tại không khí ngột ngạt tiếp tục kéo lên thời điểm. một trận như là tiên nhạc tiếng đập cửa vang lên, đem ban nhạc các thành viên từ loại này không khí ngột ngạt bên trong giải thoát ra. Đại gia đồng thời ă n ý vừa quay đầu, năm đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía cổng. cái này môn thật nặng a, một cái vô cùng nhỏ nhắn tinh x ả o đ i m cái đang yêu đầu viên thuốc cô nương tốn sức đẩy ra nửa bên môn, nghiêng thân c h e n vào trong phòng tiếp khách. nàng ngẩng đầu một cái, liền đuối đầu năm đôi như là thấy được cứu tinh bình thường ánh mắt, bị giật mình. người, các ngươi tốt. Hà Tử San dí dỏm nháy máy mắt, giòn ra nói, các ngươi chính là không đóng cửa ban nhạc đi, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố. ta có nghe qua các ngươi c a gần nhất kia thủ quật cường cùng ngày đầu tiên đều rất êm thay, ta càng thích ngày đầu tiên vừa mới mưa mùa hè trạm vạng tối ta đều sẽ chờ m o n g h á c Hà Tử San như quen thuộc cùng Diệp Vị ư ơ n g mấy người lên tiếng chào, hơn nữa còn thanh sướng vài câu ngày đầu tiên ca tử, có thể nói là phi thường cho bọn hắn mặt mũi. Mặc dù Hà Tử San năm nay mới 17 tuổi, nhưng là tại giới ca hát, có thể tính được là bọn họ tiền bối, chí ít cái này tống nghệ cảm có thể so sánh Diệp Vị ư ơ n g mấy cái này n ế u bị mạnh hơn nhiều. Cái này một bộ không chút phí sức tư thái, nhưng làm Diệp Vị ư ơ n g mấy người ao rước h ỏ n rồi. Bố đinh lập tức đi lên trước kéo lên Hà Tử San tay tương tự nhiệt tình nói, ta cũng nghe qua kia thủ Nam Sơn rất ê m hay, ta đơn khúc tuần hoàn qua một thời gian thật dài đâu. Hà Tử San chính là bằng vào một bài dân giao ca khúc Nam Sơn nóng nảy internet, đương thời nàng mặc lấy một thân váy trắng, ngồi ở một cái trên ghế cao chân ô m g i t a đàn hát Nam Sơn video bị tuyên bố đến trên internet về sau, liền lập tức bạo phát hỏa. Thanh tuần đáng yêu Hà Tử San, ô m g i t a hát ôn nhu dân giao thì kia một mặt điểm tính dáng vẻ, nháy mắt miệu sát một mảnh trạch nam, lập tức trở thành khóa mới trạch nam nữ thần, mà lại Nam Sơn đúng là một bài phi thường dễ nghe dân giao ca khúc. đơn giản chính là khiếm khuyết một cái lựa vận khí mà thôi, không phải sao? Vận khí vừa đến, Hà Tử San ngay tiếp theo bài hát này cũng liền lập tức phát hỏa. Bố Đinh hào hứng lôi kéo Hà Tử San ngay tại liên tiếp không đóng cửa ban nhạc trên ghế salon ngồi xuống, cùng nàng dịu d í t hàn huyên. Bố Đinh là một người khác một đối nàng nhiệt tình, nàng kia lập tức liền có thể đáp lại càng lớn nhiệt tình phản hồi cho người của đối phương. Nhưng là nếu như người khác đối nàng lãnh đạm, nàng kia cũng sẽ càng thêm lãnh đạm. So với cùng Diệp Vị ư n g mấy người tại kia lung túng ngồi, nàng tự nhiên là lựa chọn cùng Hà Tử San cái này đáng yêu tiểu tỷ tỷ tán gẫu nha. Diệp Vị ư n g cùng Dương Tiêu mấy người lấp nhau. trên mặt đều có chút bất đắc dĩ, bọn hắn làm sao xử lý? Bất quá có tốt, cũng không còn để bọn hắn lại lúng túng ngồi bao lâu. Những thứ khác các khách quý cũng đều liên tiếp đẩy cửa đi vào phòng tiếp khách. Xuất đạo 20 năm, cầm qua 6 lần kim khúc thưởng giải thưởng, 4 lần hoa ngữ giải trung vàng hàng năm tốt nhất ca khúc uy tín lâu năm ca vương Trần Lam. Tiết mục tổ phế bỏ thật là lớn công phu, mới mời tới phong mại 6 năm kim khúc ca hậu Hương n g ọ Anh. Đại Tân Sinh c r ứ danh sáng tác ca sĩ, được vinh dự sáng tác quỷ tài, đang đứng ở đang tuổi phơi phới nổi danh ca sĩ l ộ diêu. tuyển tú tiết mục quán quân xuất t h â n xuất đạo 10 năm vẫn như cũ t r ư ờ n g thành, có được rất nhiều fan hâm mộ lưu hành nữ ca sĩ Lý Phi Phi. Dưới mặt đất tám dặm anh hâm h ọ c quân, á n q u trong nước nổi danh nhất g a á p t e r một trong, ngụy hà, A cờ A p h ạ Dạ ả ổ. Internet ca sĩ xuất t h â n đã từng bị đám dân mạng gọi đ ù a chi phối bọn hắn cấp 2, cấp 3 thời đại nam nhân. Về sau ký kết âm nhạc công ty, tiến quân chủ lưu giới ca hát, đồng thời đồng dạng xông ra một mảnh bầu trời nổi danh ca sĩ Nhan Phương h u Lại thêm không đóng cửa ban nhạc cùng Hà Tử San, phát ra lần đầu tám vị khách quý trên cơ bản bao hàm khác biệt độ tuổi cùng bất đồng âm nhạc phong cách. Bất quá. Cho dù là nhỏ tuổi nhất Hà Tử San cũng muốn so không đóng cửa ban nhạc xuất đạo sớm nửa năm. sở dĩ mỗi một tổ khách quý đều là không đóng cửa ban nhạc tiền bối. Mỗi lần khách quý vào cửa không đóng cửa ban nhạc các thành viên đều muốn chủ động không lưng nắm tay chào hỏi. Hoa Hạ văn hóa bên trong tôn trọng tiền bối thế nhưng là một loại mỹ đức. Lần thứ nhất tham gia tống nghệ thu lại tại lễ nghi phương diện có thể tuyệt đối không thể ra cái gì đừng r ẽ Các khách quý lần lượt đến đông đủ về sau mọi người tốt một trận bận rộn lẫn nhau chào hỏi về sau lúc này mới hào hào ngồi xuống cùng nhau nhìn về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất tiết mục tổ b i ế n đạo. Nhưng là biên đạo nhóm nhưng không có lên tiếng. chỉ là đưa tay ra hiệu mọi người xem hướng treo ở p h ò n g họp ngay phía trên một cái màn hình lớn trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái to lớn phong cách phục cổ ôm ị t l phồn trên m o p h o n còn buộc lên một cái màu đỏ nơ một trận cùng chen p h n mở thanh âm rất giống điện tử hợp thành âm vang lên tám tổ khách quý các b ằ n g hữu buổi chiều tốt hoan h ê n đại gia đi tới ca sĩ sáng tác thu lại hiện trường ta là bản ngăn tiết mục chủ lý người các n g ư ờ i có thể gọi t a m m i e r m à i các ngươi chuẩn bị kỹ c ả n g tham dự trận này khẩn trương kích thích hoang ữ ca sĩ sáng tác sinh thái khiêu chiến tiết mục sao chương 46 phim dẫn đường chương 46 phim dẫn đường chuẩn bị xong, sở hữu các khách quý dựa theo kịch bản bên trên quá trình một đợt hồi đáp, tốt như vậy tiếp xuống ta đem hướng đại gia giới thiệu một chút quy tắc. m r thơ mại ngữ khí không có chút nào ba động nói ca sĩ sáng tác là trong nước đệ nhất ngăn người nghiệp dư cùng m ì n h tinh mặt đối mặt giao lưu âm nhạc sáng tác lý niệm sinh thái thi đấu biểu diễn tiết mục. t á m tổ được mời khách quý, mỗi kỳ tiết mục sẽ lấy giải mộng đại sứ phương thức cùng tám vị người nghiệp dư tạo thành giải mộng đoàn. từ tám vị người nghiệp dư đưa ra bọn hắn muốn nghe â nhạc, t tổ khách quý thì căn cứ người nghiệp dư đưa ra yêu cầu sáng tác ra một bài bản gốc ca khúc. một tuần sau. Tám tổ khách quý sẽ rút thăm quyết định thi đấu biểu diễn trình tự. Thứ ba m n g 3 ộ t vị hiện trường đại chúng giám khảo biểu diễn cái này thủ ca khúc mới. Đại chúng giám khảo nhóm sẽ vì yêu thích ca khúc thực tên bỏ phiếu quyết định tám tổ khách quý thứ tự xếp hạng. Mỗi hai lần thi đấu biểu diễn vì một vòng, hai lần thi đấu biểu diễn tổng hợp được phiếu thấp nhất khách quý sẽ bị trực tiếp đào thải. Hai hai tương đối ngồi ở trên ghế salon các khách quý rõ ràng trước đó đều đã tại người đại diện kia nghe qua càng thêm cận kẽ chế độ thi đấu quy tắc, nhưng là bây giờ lại phải giả vờ như đối cứng hiểu được dáng vẻ lẫn nhau nghị luận ở mỹ. Hà Tử San thậm chí còn khoa trương che miệng hoảng sợ nói, chế độ thi đấu tốt tăng c một vòng t ờ c ờ liền sẽ có người bị đào thải, ta nhất định sẽ vòng thứ nhất liền bị đào thải. Diệp Vị h ư ơ n g mấy người cũng ở đây c h â u đầu g h é thay nghị luận, nhưng là nếu như lúc này có m i p Do thu âm lời nói, liền sẽ phát hiện bọn hắn đang thảo luận thế mà là ban đêm muốn ăn cái gì, có chút n i bụng. m i t e r p ả i dừng lại nửa phút để đại gia trao đổi một lần về sau mới tiếp tục nói, như vậy sau đó phải làm chuyện thứ nhất, chính là vì mọi người tạo thành giải mộng đoàn. Trên màn hình lớn có 8 vị tiết mục tổ mời đến từ bất đồng nghề nghiệp, khác biệt tuổi tác người nghiệp dư. bọn hắn có là ở trường sinh viên, có là viên chức văn phòng, cũng có lao động chân tay người, còn có bận rộn tích tích tài xế. Mỗi một vị người nghiệp dư thích âm nhạc phong cách cũng khác nhau, t h í c h nghe ca khúc cũng khác nhau, nhưng là bọn hắn đều có một cái cộng đồng nhãn hiệu, đó chính là đều là âm nhạc kẻ yêu thích. Bọn hắn đều có một cái muốn sáng tác bài hát mộng tưởng, chỉ bất quá trở ngại chuyên nghiệp trình độ tính hạn chế, bọn hắn không cách nào thực hiện giấc m ộ này. Sở Dĩ hy vọng đang ngồi ưu tú ca sĩ sáng tác nhóm, có thể giúp bọn hắn thực hiện giấc m này. Bọn hắn đưa ra yêu cầu, các ngươi hoàn thành sáng tác, tại trên màn hình lớn. xuất hiện tám vị bất đồng người nghiệp dư nửa người chiếu, mỗi người đều cười phi thường vui vẻ, trong đó đúng là bao hàm các ngành các nghề người. Các khách quý đều gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiết mục tổ chính là muốn làm loại này mánh lưới cùng bán điểm, các khách quý trừ ủng hộ còn có cái gì d ễ nói? Như vậy, tiếp xuống, mỗi một tổ khách quý mời tại trước mặt chủ trên bàn trưng bày t á bình nguyên khí chi sâm trà đồ uống bên trong ngẫu nhiên lựa chọn một bình, mỗi một bình nguyên khí chi sâm trà đồ uống nắp bình bên trong đều viết có một vị người thực hiện ước mơ danh tự, rút đến ai, người nào liền đem cùng vị kia khách quý tạo thành i ả i một đoàn, cùng nhau vượt qua tiếp xuống một tuần sáng tác thời gian. tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía trên bàn kia tám bình đủ mọi màu sắc đồ uống. còn tưởng rằng đây chỉ là thông thường nhà tài trợ quảng cáo đâu, nguyên lai like còn gánh vác rút thăm công tác. ca hậu k h ư ơ n g ngọc ảnh khé cười một tiếng, đứng dậy hào phóng đem một bình màu hồng đồ uống cầm lên nói, kia đại gia tùy tiện cầm một bình đi, ta thích ăn quả đào, liền lấy bình này quả đào vị a. chọn người nghiệp dư cái đồ chơi này, chọn trước hoặc là sau chọn đều không cái gì ưu thế thế yếu có thể nói, đại gia hiện tại cũng không rõ ràng những này người nghiệp dư sẽ đưa ra cái gì sáng tác yêu cầu đâu, thật là toàn bằng ngẫu nhiên. dựa theo các khách quý xuất đạo sớm tối, đại gia liền thay phiên cầm một bình đồ uống. làm diệp vị ương cuối cùng đại biểu không đóng cửa ban nhạc chọn đồ uống thời điểm cũng liền chỉ còn lại một bình nguyên vị trà xanh nguyên khí chi sâm hắn không thèm để ý chút nào cầm lên đồ uống trực tiếp xoay mở nắp bình nhìn lại không có quen thuộc một lần nữa hoặc là cảm ơn hơn hạnh chiếu cố chỉ có một dùng có thể sắt bút viết danh tự chữ tài bân dương tiêu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn rất nhanh liền tìm được đối ứng người nghiệp dư một vị người mặc đồ lao động phục mang theo cái nón bảo hộ trung niên nam nhân thoạt nhìn như là tại công trường công tác lao động chân tay người không sai rút đến một vị thuần pháp đại thúc vậy rất tốt dương tiêu nhún vai. không thèm để ý chút nào nói. bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, ở trong lòng Dương Tiêu vẫn là thầm hô một tiếng không ổn. Trung niên nam nhân âm nhạc thẩm mỹ cùng người tuổi trẻ âm nhạc thẩm mỹ khác biệt vẫn là rất lớn, dùng phong cách khác lạ để hình dung đều không quá đáng. bọn hắn chi này ban nhạc bình quân tuổi tác mới 19 tuổi, muốn cùng một vị xem ra trí ít 40 tuổi trở lên đại thúc cùng nhau tiến hành âm nhạc sáng tác, cảm giác sẽ có chút khó khăn, cần rèn luyện địa phương sẽ rất nhiều. bất quá nhìn c h u n g quanh một vòng về sau, Dương Tiêu phát hiện v ậ khí không tốt không ngừng không đóng cửa ban nhạc một tổ. h ạ Tử San một cái hát dân giao tiểu nữ sinh, rút được một vị quán ba bạn t n thích hợp nhất Hà Tử San sinh viên người nghiệp dư lại bị ca hậu khương n g ọ c ảnh rút được hai người tuổi tác kém vượt qua 20 tuổi tương tự c ó n h ư vậy một chút âm nhạc khoảng cách thế hệ ca vương Trần Lam rút được một vị sửa đường ống thợ sửa ống nước ngược lại là không có gì dù sao nghề nghiệp cũng không đại biểu âm nhạc thẩm mỹ xem như vận khí tương đối tốt pha d ạ ổ thì rút được một vị tại công ty quảng cáo làm viên chức văn phòng nữ sinh không biết vị này nữ sinh có thích hay không hi vọng loại này tiểu chúng văn hóa lộ diêu rút được một vị tài xế xe taxi ngược lại là còn rất khá Lý Phi Phi thì rút được một vị h ô n lễ chủ hải sư là một cô gái khả ái cùng nàng âm nhạc phong cách hẳn là cũng rất khớp, ở chung hẳn là sẽ rất vui vẻ. nhan vương hưu thì càng không cần nói, hắn vậy rút được một vị sinh viên, đây xem như chính giữa hắn bóng tốt k h u dù sao nhan vương hưu f a n hâm mộ quần thể đại bộ phận đều là 1422 t u ổ i người trẻ tuổi, hắn âm nhạc lý niệm hẳn là vừa vặn có thể cùng sinh viên hoàn mỹ dung hợp. bất quá dương tiêu lo lắng, theo diệp vị ương cũng không để ý, hắn lực lượng có thể quá đủ, cho dù là một vị hơn 40 tuổi thể lực người làm việc, diệp vị ương cũng cảm thấy có thể giải quyết hắn đưa ra yêu cầu. như vậy, bắt đầu từ ngày mai, các vị các khách quý sẽ tại tiết mục tổ cùng đi. c ũ n g riêng phần mình người thực hiện ước mơ gặp mặt đồng thời tiến hành âm nhạc sáng tác nghiên cứu thảo luận trong vòng một tuần sáng tác thời gian chính thức bắt đầu hy vọng một tuần sau có thể nghe tới tám đầu làm người kinh diễm hoàn toàn mới bản gốc ca khúc chúc đại gia sáng tác thuận lợi m r m ã i nói xong đoạn văn này về sau liền biến mất ở trên màn hình tiết mục tổ vậy tiến hành rồi kết thúc thu lại đánh bảng phim dẫn đường cái này liền thu lại được rồi kinh bác an một mặt lây thơ hắn vừa mới tiến vào thu lại tiết mục trạng thái kết quả cái này liền đã quay xong rồi ta còn cái gì cũng không làm đâu đương nhiên còn không có kết thúc một vị nhân viên công tác đi lên trước mặt tươi cười nói mời đi theo ta còn có một đoạn các tổ khách quý thu chuẩn bị phân đoạn muốn thu lại thu chuẩn bị phân đoạn kỳ thật chính là một vị tiết mục tổ biên đạo hướng khách quý hỏi thăm một vài vấn đề t ỉ như đối cái khách, khách quý cách nhìn rồi lần thứ nhất tham gia t n g nghệ tiết mục là cái gì cảm thụ đối kê tiếp tới tranh tài có lòng tin sao sớm làm cái gì chuẩn bị loại hình vấn đề về sau sẽ xem kẻ tại khách quý ra sân thời điểm phát ra dạng này một đoạn hoàn chỉnh phim dẫn đường coi như thu lại hoàn thành không đóng cửa ban nhạc tất cả mọi người là lần đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn cũng không còn cái gì tâm địa ra n dạo. Biên đạo nhóm hỏi cái gì, bọn hắn liền nói cái gì. Đối cái khác khách quý các nhìn, kỳ thật cũng chính là một chút lời khách sáo. Dù sao hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt, trước kia chỉ dừng lại ở nghe qua bọn họ ca khúc mà thôi. Toàn bộ thu chuẩn bị phân đoạn đều là rất bình hạn, ban nhạc các thành viên cũng không còn thả cái gì lời hung ắ c biên đạo cũng không còn đảo cái gì hố. Một người mới ban nhạc, có cái gì hố tốt đảo, đồng dạng đều vì đó cổ vũ người mới làm chủ, sẽ không tận lực chế tạo cái gì bén nhọn chủ đề, mà lại coi như chế tạo mùi thuốc súng cũng không còn ý gì, ai mà thèm chú ý a? Không đóng cửa ban nhạc coi như nói mình muốn làm đổ t r ầ n lam. Người xem cũng liền cười trừ, để ý đến người đều coi như ta thua t ô ta. Ngươi vị nào? Ngài xứng c h ỉ a khóa sao? Xứng mấy cái? Muốn đào hố cùng chế tạo mùi thuốc súng, đó cũng là tại Trần Lam cùng l ộ Diêu, Thương Ngọc ả n h cùng Lý Phi Phi ở giữa chế tạo xung đột tương đối tốt. Dù sao bọn họ là thế hệ trước Thiên Vương, ca hậu cùng một đời mới đỉnh sóng ca sĩ. Trong lúc này hỏa hoa cùng chế tạo ra chủ đề độ, tài năng hấp dẫn người xem ăn dưa dục vọng, cùng fan hâm mộ ở giữa xé b a Dạng này mới có thể cho tiết mục tổ mang đến chủ đề nhân khí Chương 47, chúng ta công nhân có sức mạnh. Chương 47, chúng ta công nhân có sức mạnh. Ngày thứ hai. tám giờ sáng, không đóng cửa ban nhạc nhón ngủ lại c ó n rượu. Diệp Vị ư y ê n tỉnh lại hơi rửa mặt về sau, mở cửa, liền thấy một vị khiên g máy quay phim cùng quay chụp ảnh sư, chính võ trang đầy đủ ở ngoài cửa chờ hắn. Bây giờ liền bắt đầu thu âm. Hắn có chút kinh ngạc nói, vị này cùng quay chụp ảnh cười lắc đầu, không có, n g à y trước tiên có thể đi trang điểm thay quần áo, chờ ban nhạc các thành viên tất cả tập hợp về sau, lại chính thức bắt đầu quay chụp. Sau đó tiết mục thu lại quá trình bên trong, có quay chụp kế hoạch lúc, vị này cùng quay chụp ảnh đều sẽ đi theo Diệp Vị u n g phụ trách quay chụp hắn. mà thành viên khác nhóm cũng sẽ có một cái cùng quay chụp ảnh, lại thêm hai vị tiết mục tổ biên đạo cùng mấy cái trợ lý liên hợp thành một cái cùng đ ậ p đoàn đội. Lần này tiết mục mặc dù là 12 kỳ, nhưng là mỗi một kỳ đều chia trên dưới hai tập, sẽ phân biệt tại thứ bảy cùng chủ nhật 8 giờ tối truyền ra. Bên trên tập nội dung chủ yếu là các tổ khách quý cùng người nghiệp dư nhóm chung đ ụ n g trong một tuần sáng tác âm nhạc quá trình. Mà xuống nửa tập mới là chính thức thi đấu biểu diễn sân khấu biểu diễn. Lúc này muốn thu lại đúng là kỳ thứ nhất trên nửa tập nội dung. Diệp Vị ư n g và ban nhạc các thành viên tại l ê u v â n Tỉnh gian phòng tụ hợp về sau, tại Lưu Tỷ cùng trợ lý Đường Mai dưới sự giúp đỡ. đơn giản hóa lại lên hình trang điểm về sau, Tiết Mục Thu lại liền chính thức bắt đầu rồi. Theo cùng đập biên đạo đánh bản tiếng vang lên, một cái nhân viên công tác liền tiến lên đưa cho Diệp Vị Ưng ơ một cái phong thư. Trong phong thư có cùng các ngươi hợp tác vị này người thực hiện ước mơ bây giờ liên hệ địa chỉ, các ngươi có thể căn cứ cái này địa chỉ tới cửa đi tìm hắn, tìm tới về sau lại tiến hành sáng tác thảo luận. Ân, cái này rất tốn g nghệ. Diệp Vị Ưng ơ tiếp nhận phong thư, tiện tay k h ẽ i đảo liền mở ra cái này không có bịt kín ở phong thư, từ giữa đầu lấy ra một cái thẻ. m a đô Thành Phố, Bác Sĩ Khu Thứ Ba Kiến Trúc Tập Đoàn, i t Tòa Nhà Khu đang phát triển. Quả nhiên. Vị này người nghiệp dư là một vị tại công trường làm việc lao động chân tay người. Thật xa địa chỉ, chúng ta được tranh thủ thời gian đã chạy tới. Diệp Vị ư ơ n g xem hết địa chỉ về sau, liền lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cũng không dung giải, lôi kéo các thành viên liền chuẩn bị lên đường rồi. Bọn hắn ngủ lại quán rượu tại Ma đô trung tâm nhất từ hối hoàng phố chỗ giao giới, cách trang giấy bên trên địa chỉ xa đâu, lái xe đều muốn gần 2 giờ mới có thể đến. Đại gia vô cùng lo lắng liền xuống lầu ngồi lên rồi một cỗ tiết mục tổ an bài cỡ lớn xe thương vụ, tài xế đ ồ n g ca nhấn cần ga một cái, liền chở bọn hắn thẳng đến bác sĩ khu. Trên xe, vậy hiện đầy một đống camera. Diệp Vị Ưương mấy người thử nghiệm lúng túng hàn huyên một hồi, nhưng là nói thật, đừng nói là ghi chép tiết mục, liền xem như bình thường t r u n g động thời điểm. Đại gia cũng không còn nói nhiều như vậy à? đều là đồng học, lẫn nhau quan hệ lại rất tốt. Nếu là thật tùy ý nói chuyện trời đất lời nói, chủ đề khẳng định không thể rời đi một chút thành viên ở giữa tư mật thoại. Tỷ như kinh Bắc An gần nhất cùng đoạn Lê giống như có chút không minh bạch tình thế, tất cả mọi người đang ép hỏi hắn đâu? Nhưng là việc này có thể ở camera trước mặt trò chuyện sao? Sở Dĩ trên đường đi đều là đang nói chuyện một chút m a đ o tốt phát đạt, cảnh sát bên ngoài thật ly kỳ loại hình không có chút ý nghĩa nào đối thoại. đoán chừng đến lúc đó tại tiết mục bên trong, cái này một tiếng dưới nhiều đ ư n g xe, cuối cùng sẽ chỉ bị đ ậ m đặc thành mấy chục dây hình tượng, thậm chí khẳng định trực tiếp toàn cắt đi cũng có thể. trước kia diệp vị ương không hiểu vì cái gì những cái kia đại hình ngoài trời tống nghệ, dùn đình man cái gì đồng thời có thể từ buổi sáng một mực ghi chép đến dạng sáng mới thu lại xong, mà lại cuối cùng cắt ra tới thành tiến, thành phim chỉ có chừng 2 giờ. hiện tại hắn hiểu, nguyên lai like ghi chép tống nghệ tình huống chân thật là phần lớn thời gian đều là không có ý nghĩa nội dung, tinh hoa cứ như vậy một chút mà thôi. m ờ i ư ỡ i sáng, không đóng cửa ban nhạc một đoàn người c ư i c xe. ổ định lái vào một cái kiến trúc công trường bên trong. Vừa xuống xe, mấy người bọn họ liền bị một người phát ra một cái màu đỏ nón bảo hộ. Đây là tiết mục tổ cung cấp bảo hộ khách quý an toàn. Diệp Vị ư ơ n g đàng hoàng đeo lên nón bảo hộ. Cũng may cái đồ chơi này không phải màu xanh biếc, màu đỏ nón bảo hộ. Tại trên công trường bình thường đại biểu là công trường lãnh đạo, hoặc là đến thị sát khách nước ngoài, lại hoặc là bên A đại lão mới có thể đeo. Làm tất cả mọi người mang tốt mũ. Tại một vị hiện trường nhân viên công tác dẫn dắt đi đi vào công trường kiến thiết khu về sau, Diệp Vị Ưương liền đối với các thành viên nói, tìm người đi, chủ yếu chú ý mang màu vàng nón bảo hộ công nhân. từ trong bọn họ tìm vị tiên muốn trợ lực giải mộng người nhập dư bọn hắn hôm nay muốn tìm vị này người n h ệ p dư nhìn trong tấm ảnh là một vị mang theo màu vàng nón bảo hộ nam tử trung niên bình thường tại công trình trên công trường mang màu vàng mũ đều là công nhân bình thường phụ trách thi công chủ yếu là làm việc thể lực dựa vào điểm này trên công trường quy tắc ẩm diệp vị ương liền đại khái biết rồi mục tiêu phân chia có thể rất lớn lớn rút ngắn tìm phạm vi đại ra một người cầm một tấm in ra ảnh chụp chia ra liền tại trên công trường tìm nổi lên vị này người thực hiện ước mơ thân ảnh mỗi người đều là gặp người liền cầm lấy ảnh chụp hỏi không lâu lắm tại trộn bê tông khu liền vang lên kinh bác an hô to ầm thành ta tìm được các ngươi mau tới đây đại gia nghe hỏi lập tức hội hợp lại với nhau chạy tới trộn bê t ô n khu kinh bác an chính hưng phấn ôm một người trung niên nam tử bả vai xin lại gần xem xét đây chẳng phải là vị kia tên là chữ tài bân người thực hiện ước mơ n h à chữ t h ú c tốt ban nhạc đám người lập tức vây lên trước lần lượt cùng chữ tài bân nắm tay lên tiếng chào về sau diệp vị ương mới cho thấy ý đồ đến chữ t h ú c tốt chúng ta là không đóng cửa ban nhạc ca sĩ sáng tác tiết mục giải mộng ca sĩ sáng tác lần này là chuyên môn đến vì ngài sáng tác một ca khúc các ngươi tốt các ngươi tốt chữ tài b â n đồng dạng có chút hưng phấn cùng khẩn trương cười cười, mặc dù tiết mục tổ đã sớm thông chi qua hắn, hôm nay sẽ tiến hành tiết mục thu lại. Nhưng khi chân chính nhìn thấy một đống camera, cùng chỉ có tại trên TV mới có thể thấy ca sĩ Minh Tinh tự mình đến tìm hắn, khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Mặc dù hắn căn bản không biết không đóng cửa ban nhạc, nhưng là chí ít biết rõ bọn hắn nhất định là Minh Tinh, từng cái nam x o á i khí nữ xinh đẹp, mà lại ăn mặc đều phi thường thời thượng, cùng hắn cái này lôi thôi lết tiết công nhân không có chút nào đồng dạng. Thật hân hạnh gặp các ngươi, không nghĩ tới ta tùy tiện tại trên internet điền phiếu báo danh, thật sự chọn chúng ta, thật sự là quá may mắn. chữ tài bân kích động nói, hắn cũng chỉ là ở trên mạng vừa v ậ n thấy được ca sĩ sáng tác tiết mục tại chiêu mộ người nghiệp dư, vừa v ậ n bản thân ngày bình thường vậy thật thích nghe ca nhạc, thường xuyên khi làm việc hát một chút ca, rất hy vọng có thể có một thủ chuyên môn vì hắn hát ca, tiện tay điển phiếu báo danh, không nghĩ tới thật sự được tuyển chọn tham gia tiết mục. lúc này chữ tài bân tâm tình gọi là một cái thoải mái kích động a, diệp vị ương thân h ò a cười một tiếng, t ò mò hỏi, chữ tiên sinh không biết người muốn nghe tới một bài dạng gì ca đâu? mười phần có lực lượng diệp vị ư n g không đợi chữ tài bân trả lời, liền tự tin nói, ngài cứ việc nói yêu cầu, chúng ta đều có thể tận lực thỏa mãn người. Viết một bài nhường ngươi hài lòng bản gốc ca khúc. Chữ Tài bân hưng p h ấ n gật gật đầu, không kịp chờ đợi nói: Ta muốn một bài viết cho nhân viên tạm vụ n h ó ca, cho chúng ta những này người dân lao động viết ca. Dễ nghe ca có rất nhiều, kinh điển ca cũng có rất nhiều, nhưng là ta chưa từng có nghe qua cái nào một ca khúc là viết chúng ta những này người dân lao động. Ta cảm thấy đây là một nỗi tiếc nuối khôn n g ô i Sở dĩ, ta hy vọng các ngươi có thể viết một bài cùng chúng ta những công nhân này có liên quan ca, có thể viết chúng ta công tác trải nghiệm, cũng có thể đem chúng ta cố sự viết thành ca, đều được. Vì các công nhân viết một ca khúc. Diệp Vị Ưương trong đầu lập tức nổi lên một bài kinh điển thần tác. Chúng ta công nhân có sức mạnh. Không ổn không ổn, bài hát này không thích hợp. Diệp Vị Ưương lập tức xua tan trong đầu kỳ quái ý nghĩ. Bài hát này kết hợp ngay lúc đó cái kia sáng tác niên đại cùng bối cảnh, đúng là một bài thần khúc. Nhưng là phóng tới hiện tại, đây tuyệt đối là không đúng lúc. Chương 48, công trường rời gạch. Chương 48, công trường rời gạch. Vì công nhân viết một ca khúc. Yêu cầu này, còn quả thật có chút xảo trá. Trong ấn tượng, thật sự rất ít có cái gì ca khúc cùng công nhân có quan hệ. Đừng nói là công nhân, đại bộ phận âm nhạc chủ đề cũng không quá hội hợp nghề nghiệp móc đ ố i cũng đã rất thiếu một bộ phận có thể sẽ có ca tụng lao sư cùng quân nhân ca, chứ cái đó ra rất ít gặp đến cái gì ca hội chuyên môn ca tụng một cái nghề nghiệp. chữ tài bân yêu cầu này trong thời gian ngắn ở giữa thật là có điểm làm khó diệp vị ương. hắn nghiêng đầu nhìn về phía các thành viên, n h ỏ giọng nói, các ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Dương Tiêu mấy người ánh mắt kỳ quái nhìn xem diệp vị ương, cùng nhau lắc đầu. bọn hắn cái này gà mờ sáng tác trình độ, bình thường viết điểm tình tình yêu yêu loại hình có tốt, để bọn hắn liều mạng để sáng tác, cả đám đều được ép buộc, không có trông c h ậ y vào. Diệp Vị h ư ơ n g bất đắc dĩ nâng chăn nói, đã phải vì công nhân các b ằ n g h ữ u viết một ca khúc, vậy chúng ta liền theo chữ đại thúc một đợt tại trên công trường cùng công nhân các b ằ n g h ữ u ở chung mấy ngày, vậy thể nghiệm một lần bọn họ công tác, thực tiễn là tốt nhất lao sư, thể nghiệm một phen công nhân các b ằ n g h ữ u bình thường công tác cũng có thể từ đó tìm một chút linh cảm. Đây thật ra là kịch bản bên trên yêu cầu, tiết mục tổ yêu cầu không đóng cửa ban nhạc cần cùng người thực hiện ước mơ ở chung một đoạn thời gian, mặc dù nói không có yêu cầu nghiêm khắc nhất định phải một đợt sinh hoạt một tuần, nhưng là chí ít cũng được tiếp xúc một hai ngày, giao lưu trao đổi sáng tác linh cảm, một đợt sinh hoạt. Đây cũng là để các khách quý thay cái thân phận thể nghiệm một lần những người bình thường công tác. Dạng này một mặt là có thể làm sáng tác mang đến một chút linh cảm, một phương diện cũng có thể làm tiết mục bán điểm. Dù sao người xem vẫn là rất có hứng thú nhìn thấy một đống đại Minh tinh làm công nhân, lái xe taxi, học đại học, làm viên chức văn phòng loại hình tiết mục. Đi thôi, chữ lại thúc ngươi bình thường công tác là giả gì? Để chúng ta vậy một đợt thể nghiệm thể nghiệm đi. Kinh Bắc An kích động mặc vào một bộ công phục về sau, hãy cùng ở chữ t à i bên cái mông đằng sau, chuẩn bị rút hắn làm việc. Những người khác cũng đều thay đổi một thân màu lam nhạt đ ồ lao động phục, liền ngay cả bố đình cũng không ngoại lệ. Đại gia chân đạp cao su dày, tại che kín hạt cắt cùng tầng đất trên công trường sâu một ư ớ c cạn một c ư ớ c đi theo chữ Tài Bân đi tới công việc của hắn cương vị. Các ngươi có thể làm sao? Chữ Tài Bân có chút lo lắng nói. Diệp Vị ư ơ n g mấy người cả đám đều trắng trắng mềm mềm, tế b ị nụn nụ, đủ. xem xét cũng không giống như là có thể chịu được cực khổ người. Chúng chi công trường rời g ạ c h xem như m ệ t nhất một hạng công tác. Chữ Tài Bân phi thường lo lắng bọn hắn té x ị u ở trên công trường, loại chuyện này trước kia cũng không có ít phát sinh. Không có vấn đề. Diệp Vị ư ơ n g gật gật đầu, tràn ngập sức sống nói. Dư Tiêu mấy người vậy từng cái kích động. bọn họ đều là sinh viên, còn không có thể nghiệm qua công tác xã hội đâu, hợp trên đất hết thể đều rất hiếu kỳ. vậy được rồi. chữ tài bân thu được tiết mục tổ chỉ lệnh, vì không đóng cửa ban nhạc tìm tới năm thanh sẹn s á t các ngươi trước giúp ta quấy xi si mang đi. trước đem hạt cắt đổ vào quấy tấm một bên, lại đem xi si mang đổ vào hạt cắt bên trên lật trộn lẫn hai ba lần. hạt cắt cùng trộn bê tông đều đều sau lại thêm nước, tiếp tục quấy hai ba lần. trộn lẫn đều đều sau đầu nhập cục đá, lại đều đều quấy mấy lần, thẳng đến cục đá cùng vữa toàn bộ điều hòa lại độ đặc thích hợp, coi như quấy được rồi. chữ tài bân hướng diệp vị ương bọn hắn giới thiệu một chút như thế nào quấy xi si mang về sau. l i ê n chỉ chỉ bên cạnh túi xi si măng nói những này xi si măng hôm nay đều phải quay xong nhiều như vậy dương tiêu nhìn xem bên cạnh chất đống có chừng hai ba người cao dài 5-6 m é t túi xi si măng cái này ít nhất phải có 1-200 t ú i đi chữ tài bân lại xử lấy một thanh x á n g sắt giản dị cười một tiếng khoát tay nói không nhiều không nhiều hôm nay xem như lượng tương đối ít bình thường đều là quay 300 túi hợp lý hôm nay bởi vì có tiết mục quay trụ còn cố ý thiếu an bài 1 phần 3. dương tiêu trông mong nhìn về phía tiết mục tổ lẩm bẩm nói sẽ không chúng ta hôm nay đều muốn quay xong à đây không phải âm nhạc hát làm thi đấu biểu diễn tiết mục nha làm sao biến thành trải nghiệm cuộc sống, biến hình ký trưởng thành bản, biên đạo cầm bảng nhắc lời cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, không nhiều, chúng ta tiết mục tổ thử qua, ba người nửa ngày liền quay xong. Được rồi, làm việc đi. Diệp Vị h ư ơ n g bất đắc dĩ lắc đầu, nắm chặt trên tay sẻng, một cái sẻng liền cắm vào tưới nước cắt đá bên trong. Đại gia thế nhưng là cầm tiết mục tổ diễn xuất phí, mặc dù bọn hắn cầm chính là tám tổ khách quý bên trong ít nhất, nhưng là thu rồi tiền liền phải dựa theo tiết mục tổ an bài làm việc nha. Chỉ ít cái này tiền có thể so sánh công trường tiền công cao hơn, đồng thời tiết mục 10 vạn khối đâu? đừng nói là quấy xi măng, liền xem như để hắn đi sửa dây điện cao thế, hắn đều dám lên, chỉ cần chịu đưa tiền, cái gì đều tốt nói. đội trưởng đều đ ậ c thủ, dương tiêu mấy người tự nhiên cũng không còn nói nói. bao quát bố đinh ở bên trong, cả đám đều cầm lên xẻng sắt, thở hổn hển thở hổn hển liền xúc lên xi măng, một xẻng, một xẻng, lại một xẻng, rất nhanh, cũng liền xúc hơn 10 phút đi, đại gia trên mặt liền đã dày đặc mồ hôi, cầm xẻng sắt tay vậy bắt đầu có chút phát run, mà đi theo bọn hắn một đợt q u ấ xi măng chữ tài b â n lại mà không đỏ tim không đ ậ p điểm này công tác với hắn mà nói ngay cả làm nóng người cũng còn không tính là. Bố đinh trước hết nhất chịu không được, tại xúc t á bao xi si măng về sau, liền vịn e o thở p h i phò, nào đông một lần an vị ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất. Chưa từng tới kiến trúc công trường trước đó, thật sự căn bản là không có cách tưởng tượng công nhân xây dựng vất vả. Hôm qua đến Mado thời điểm, chúng ta trên xe sợ hai tháng phục lấy Mado từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao l â u lúc, lại xem nhẹ công nhân xây dựng nhóm phía sau là đỉnh đầu liệt nhật đổ mồ hôi như mưa, máu cùng bùn váy, mồ hôi cùng nước mắt đan xen. Đúng vậy a, kinh bác gan đưa tay lau c ầ m dưới đầu mồ hôi, ngẩng đầu nhìn bên dưới trên trời treo trên cao Thái Dương. có chút tuyệt vọng nói, lúc này mới m ờ i h sáng nhiều, vì cái gì ta cảm giác nóng quá. Tiết mục tổ biên đạo ở một bên xen vào nói, vừa rồi công trường nhân viên công tác nói, hiện tại công trường mặt đất nhiệt độ đã đạt tới 40 độ C rồi. Không phải đâu, hiện tại cũng cuối tháng 9 h ai, còn như thế nóng. Dương Tiêu vậy kêu r ê n tuyệt vọng một tiếng, có một loại muốn đem trong tay sẻ ném đến một bên suy nghĩ. Chỉ có Nô g Đại Vĩ, từ đầu đến cuối một tiếng không phát không người khói đều xi si măng, dù là hắn cũng đã m ồ hôi đầm địa, nhưng lại không có h ô một tiếng mệt mỏi. Diệp Vị ư ơ n g có chút thở hổn hển, dừng lại s ấ động, xử lấy cái sấn nói, chữ l ạ i thuốc, ngươi cũng quá cực khổ rồi đi. Trời nóng như vậy, còn muốn đỉnh lấy lớn Thái Dương quay xi măng, ta vừa rồi nhìn, cái này xi măng một túi đều có 30 cân, lại thêm cắt đá cái gì, một lần đều phải quay mấy chục cân đi. Chính nhanh nhẹn làm việc chữ tài bân cười hắc hắc, một bên đem quay tốt xi măng xúc đến trên xe, một bên không thèm để ý chút nào nói, cái này có cái gì, ta và mọi người một dạng đều là làm công, khác biệt chính là ta hơi vất vả một điểm mà thôi, không có gì lợi hại. Các ngươi ca hát cũng rất vất vả à, còn muốn bản thân sáng tác bài hát, nếu để cho ta tới lời nói, ta lấy mái tóc đều nắm chắc hết, vậy không viết ra được một ca khúc, tất cả mọi người vất vả. chỉ là chúng ta cực khổ phương thức khác biệt mà thôi nói xong hắn liền siết chặt trên tay xẻng sắt lần nữa quấy nổi lên xi măng mồ hôi trên mặt hỗn hợp có bụi đất một đợt nhỏ vào đến cắt đá bên trong diệp vị ương có chút kinh ngạc nhìn về phía chữ tài bân hắn nghĩ tới có lẽ chữ tài bân sẽ phàn nàn có lẽ sẽ kề khổ có lẽ sẽ tự dễ nhưng là vạn vạn không nghĩ tới sẽ từ trong miệng của hắn đạt được một cái như vậy hồi phục chữ đại thuốc ngươi đối với hiện tại sinh hoạt hài lòng không không cảm thấy quá mệt mỏi quá cực khổ sao hài lòng a có công việc làm kiếm tiền nào có cái gì tốt ôm mệt mà lại khuya về nhà còn có một bàn nàng dâu làm thức ăn ngon chờ lấy ta, có lúc lại uống rượu m ấ y ngủ, ngủ một giấc lên liền không có chút nào mệt mỏi, rất thích chí. nhìn xem chữ tài bân giản dị mà nụ cười sáng lạ, Diệp Vị ư ơ n g ngây ngẩn cả người. chương 49, c h â n đạm s ó n g nhiệt chương 49, c h â n đạm s ó n g nhiệt 12 giờ trưa, lúc này là bên ngoài nhiệt độ lúc nóng nhất, ánh nắng đâm vào người mắt đều không mở ra được, l i ệ t n h ậ t bạo chiếu bên dưới cốt thép tựa như mới từ tôi vào nước lạnh trong lò lấy ra một dạng nóng đến nóng lên. không đóng cửa ban nhạc các thành viên đều khó mà chịu được loại này k h ố n h i t trốn được một nơi thi công dưới tưởng chỗ thoáng mát. t r ô n g mong ở nhìn xem từng vị trên cổ treo khăn tay công nhân xây dựng đẩy xe cốt kít, x ế xe xe kiến trúc vật liệu vận đến vận chuyển. mà chữ tài bân, hắn tại quấy xong xi si măng về sau, liền lập tức lại cầm cái xây tường công cụ, chui vào dùng cốt thép dao thoa dựng ra tới chiếc lồng bên trong. ngay tại tỉ mỉ lại thật lòng xây lấy tường, m ồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu rất xuống đất nháy mắt b ư c hơi, cũng không rảnh bận tâm, hết sức chăm chú ở xây tường. xây xong một mặt tường về sau, hắn sẽ còn vui vẻ hử hơn mấy thủ khúc, phần lớn đều là một chút tại người trẻ tuổi trong mắt so sánh thổ h i c a nhưng là tại diệp vị ương trong l t hai, lại hết sức dễ nghe. Không phải ca khúc ê m hay, mà là tại hưởng ca người, toàn thân có một loại đả động lòng người m ị lực. Khi chúng ta ngồi ở điều hòa không khí thời gian, lợi dụng lánh khi đến chống cự nóng bức, thoải mái tiến hành nhẹ nhõm công tác lúc. Y nguyên kiên trì ở trên không trung bài tập công nhân xây dựng nhóm, lại tại dùng mồ hôi và máu đổ bê tông lấy cao lầu. Trên người bọn họ quần áo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt vô số lần, i e o rác bên dưới mồ hôi, nhưng lại vẫn như cũ hết sức chuyên chú cố gắng làm việc, thôi động thành thị kiến thiết đi hướng tốt hơn tương lai. Dạng này một đám người, là đáng yêu lại đáng kính. Thường trương xanh đen khuôn mặt tươi cười, một gương mặt cường tráng thân thể khôi ngô. một thân thân chất phát dính đầy cho bụi vải thô quần áo tạo thành giản dị mà cần cù một tuyến công nhân xây dựng quần thể tuổi của bọn hắn bình thường đều ở đây 3040 t u ổ i quảng trường trình độ văn hóa không cao lắm chỉ có thể dựa vào bán thể lực đem đ ổ i lấy hơi mỏng thu nhập diệp vị ương tại trong công trường xuyên qua thời điểm đã từng bắt được mấy vị công nhân xây dựng hỏi thăm bọn hắn vì sao lại lựa chọn loại cuộc sống này trên cơ bản mỗi người đáp án đều không h á c h mấy vì sinh hoạt vì vợ con vì gia đình vì về sau hải tử có thể trôi qua so bọn hắn tốt không dùng làm tiếp công nhân xây dựng cái này khiến diệp vị ương phi thường cảm khái quả nhiên mặc kệ cái nào thế giới, tầng dưới c h ố t nhất nền tảng đều là do những này bình thường nhưng là lại vĩ đại người bình thường tạo thành. thả cơm kéo, ăn cơm rồi, đều đừng làm, ăn trước cơm chưa. nơi xa hai xe m i n i bất tử cắt đất trên đường lắc lư lái tới, một cái loa lớn không ngừng tại tuần hoàn hô hào ăn cơm. nguyên bản đều đang bận rộn công nhân xây dựng nhóm lập tức dừng tay lại đầu công tác, cùng nhau tiến lên từ trong xe tải một người lĩnh một hộp cơm hộp cùng một đống màn đầu. chữ tài bơn v ậ y từ i a o thoa cốt thép bên trong bò ra tới, dẫn diệp vị ương mấy người liền hướng phát cơm hộp địa phương đi. đều nhanh chết đói, cuối cùng n cơm. Hắn từ trong hộp cơm lớn vứt ra một phần cơm hộp, lại từ bên cạnh chứa lấy màn thầu thùng lớn bên trong bắt được hai ba cái bánh bao lớn. Vui vẻ liền dẫn cơm tùy tiện tìm cái d â m mát điểm địa phương ngồi trên mặt đất, miệng to ăn xong rồi cơm. Diệp Vị ương ấy người nhìn hắn lần ăn này, bụng vậy bắt đầu kêu rột rột. rột m ấ y mấy giờ xi si măng, đại gia vậy rất đói. Một người cũng đều lĩnh một phần cơm hộp, một đợt tiến tới chữ tài bân bên cạnh. Nha, thức ăn này không tệ, cà chua trứng t r á n g món rau, thịt kho tàu cùng l ạ m xưởng xào quả ớt, hai mặn hai chay đâu. Kinh bác ăn mừng khấp khởi mở ra cơm h ộ ken kết liền hướng trong miệng đ o Diệp Vị h ư ơ cười cười, vậy mở ra h ộ cơm, n ế m trải ăn với cơm đồ ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Cảm giác cũng bình thường ở trường học nhà ăn ăn cơm tập thể, không sai biệt lắm, ngược lại là cũng không còn cái gì cảm giác khó ăn. Chữ Tài b â n ngồi ở một bên, cùng với giữa trưa nóng nhất nhiệt độ, liền trận trận gió nóng, trên tay không ngừng tay năm tay mười, ăn rất nhanh. Bố Đinh nhìn xem hắn ăn như hổ đói ráng vẻ, che miệng cười nói, chữ đại thúc lượng cơm ăn thật to lớn, ta một phần cơm đều ăn không hết, hắn còn phải lại thêm mấy cái rõ ràng mả đầu. h h h Chữ Tài b n liền chứng trắng ăn miệng mả đầu, vui vẻ nói, không ăn nhiều một điểm. Buổi chiều lúc làm việc không còn khí lực, ăn cơm chưa thời điểm là trong lúc công tác nhất hài lòng nhất hưởng thụ thời khắc. ă n no m y m y lại phối hợp một ngụ trà, toàn thân đều có k ỉ n h Chính là chỗ này trời nóng một chút, nếu là mùa đông, giữa chưa ăn một miếng ấm áp cơm nóng, tư vị kia rất thích chí. Chữ tài b â n hip mắt hoài niệm nổi lên mùa đông thì càng thụ, trên mặt lại vui vẻ cười. Nhìn xem nụ cười của hắn, Diệp Vị ương cảm giác giống như hắn cả người mọi mệt, đều ở đây trong tươi cười biến mất, chỉ còn lại tràn đầy động lực. Sớm chút ă n xong, còn có thể nắm chặt nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều còn có rất nhiều việc muốn làm đâu. Chữ Tài b â n n h a n h chóng đang ăn cơm, không có mấy phút, một đại hộp cơ h ộ p cùng mấy cái màn tàu liền bị hắn giải quyết hết. d ỡ tay lên bên cạnh lớn trà bình, hô lỗ hô lỗ một hơi uống hơn phân nửa bình về sau, Chữ Tài b â n hài lòng đánh cái nước, xoay người liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất, chuẩn bị tiếp đi một lúc. Buổi trưa thời tiết quá nóng bình thường công trường cũng sẽ không để công nhân tại lúc nóng nhất công tác, 2 giờ chiều về sau mới có thể tiếp tục làm việc. Trong lúc này 2 giờ, chính là công nhân xây dựng nhóm thời gian nghỉ ngơi. Đại bộ phận công nhân đều ở đây lầu một phôi thô phòng chỗ thoáng mát dành thời gian ở trên mặt đất mà ngủ, bổ sung giấc ngủ cùng thể lực. nhưng là cũng có như vậy một phần nhỏ người trẻ tuổi tinh lực so sánh tràn đầy căn bản không cần ngủ trưa tốt năm tốt ba tụ cùng một c h ỗ đánh bài nhìn thấy tình huống này kinh bác an mấy người đều bối rối bố đinh nhìn xem hơi dính sàn nhà liền ngủ say xưa gặp chữ t a i bân có chút lo lắng nói vị ương không phải muốn viết ca nhà cái này gần nửa ngày đi qua chúng ta một cái âm phủ đều không viết a chữ lại t h ú c vậy không chút nào hiểu nhạc lý tri thức căn bản là không có cách cho chúng ta cung cấp cái gì sáng tác bên trên chợ giúp a liền nói muốn một bài cho công nhân ca cái này muốn thế nào làm a nhưng là diệp vị ư n g lại cười lắc đầu một bộ các ngươi sai rồi biểu lộ chữ lại thúc đã cho ta cung cấp rất rất nhiều linh cảm công việc của hắn hắn đối với cuộc sống thái độ trên người hắn bày ra kia cố tích từ hướng lên không ngừng vươn lên cố gắng phấn đấu tinh thần đều là cực kỳ tốt sáng tác bài hát tài liệu a kinh bác an ngạc nhiên nhìn về phía diệp vị ương người có linh cảm rồi không h ổ là ta kinh bác an hảo huynh đệ a ta liền biết người có thể thôi đi chúng ta vậy nghỉ ngơi một hồi đi diệp vị ương không thèm để ý hắn thân thể về sau một nằm tựa vào phôi thô trên tường nhắm mắt lại vậy hơi tiếp lên đến hắn vừa nói như thế đại gia cũng đều cảm thấy kia cố b ư n g lòng sau đánh tới cảm giác mệt mỏi Hôm nay mặc dù bọn hắn làm công việc không nhiều, nhưng là đối với một đám bình thường ngông chiều từ bé sinh viên tới nói, vậy thật mệt mỏi, chỉ ít tập n ậ p không lưng s è n các đá, liền đã làm cho bọn hắn có chút đau lưng. Hiện tại vừa b ô n g lòng xuống tới, bọn hắn cũng có chút bối rối, từng cái vai đáp vai, dựa lưng vào nhau, tại trận trận gió nóng thổi đến bên trong, bất chi bất giác cũng đều ngủ t h i ế p đi. Sau một hồi, tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, Diệp Vị ương mơ mơ màng màng giống như thấy được chữ tài bưn lại chân đạp x o n g nhiệt, thân ảnh dần dần chui vào ánh mặt trời chói mắt bên trong. c h ư ơ n g 50 anh khiến cả mùa hè r ự nắng. t h ư ơ n g 50 anh khiến cả mùa hè d ự nắng. c h ạ n vạng tối hơn 6 giờ, chữ tài bân như thường ngày, kết thúc một ngày bận rộn công tác, nghỉ làm rồi, hắn đem trên cổ đã sớm khô lại ướt, ướt lại khô nhiều lần khăn tay lấy xuống, lung tung ở trên mặt lau lau, xen lẫn cho bụi mồ hôi bị vệ sạch sẽ ngăn nắp. Diệp Vị ương mấy người vậy kéo lấy mệt mỏi thân thể, từng cái như là vừa t r ư n g xong nhà tắm hơi một dạng, vừa nóng vừa mệt. bọn hắn buổi chiều vậy hỗ trợ làm điểm công nhân bút vác việc, mặc dù nói ba bốn điểm thái dương không chúng buổi trưa độc như vậy, nhưng là cũng rất nóng a, mà lại mỗi cục gạch đều tốt mấy cân nặng, còn phòng t a y cái này dày vò đến chưa, cũng có chút chịu không được. chữ l ạ i thúc. sau khi tan việc ngươi bình thường làm gì a kinh bác an có chút hiếu kỳ mà hỏi mệt mỏi như vậy một ngày sau khi tan việc hẳn là cũng không muốn núc ních đi nghỉ làm rồi đương nhiên là về nhà ăn cơm a chữ tài bân cười hắc hắc g á i đầu một cái có chút ngượng ngùng nói nói nàng dâu đoán chừng đã tại nhà làm tốt cơm liền chờ ta trở về ăn đâu cũng không biết buổi tối hôm nay ăn cái gì có chút muốn ăn cá dấm đường nếu là không ghét bỏ lời nói một đợt tới nhà của ta ăn cơm chiều đi vợ ta nấu cơm lào ăn ngon rất t h ơ g ngọt diệp vị ương nhìn xem hắn tưởng tượng lấy bữa tối ăn cái gì dáng vẻ có chút buồn cười nói không cần Hôm nay cùng chữ đại thúc trung đụng rất vui sướng, chúng ta từ ngươi thân bên trên học đến thật nhiều đồ vật, ngươi cũng cho ta mang đến rất nhiều linh cảm. Ngươi muốn kia thủ viết cho công nhân bằng hữu ca, ta cũng có một chút mặt mày, chuẩn bị đi trở về sáng tác bài hát, ngày mai hoặc là hậu thiên, ta sẽ dẫn lấy ca khúc mới tới tìm ngươi, trước cho ngươi xem qua một chút, hy vọng ngươi có thể hài lòng. Chữ tài bân còn chưa nói cái gì đâu, bố đinh trước hết bị kinh ngạc đến, nhanh như vậy, hôm nay chúng ta đều không cho tới cái gì ca khúc đổ v à ta. Nàng cảm giác hôm nay bọn hắn liền làm một sự kiện, làm việc, nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục làm việc. Chúng ta vị ương không phải người bình thường nha. có thể lý giải. Kinh Bắc An ở một bên nháy mắt ra hiệu treo c h ọ n g nói. Diệp Vị ư ơ n g bật cười lắc đầu, nói với Chữ Tài Bân, được rồi, Chữ Đại Thúc ngươi trước về nhà đi, trong nhà còn có lớn bữa ăn đang chờ ngươi đây, chính chúng ta ngồi xe đi là được. Tốt, vậy lần sau gặp lại, ta về nhà trước. Chữ Tài Bân cười ngây ngô lấy gật gật đầu, n ệ n bước nhẹ nhàng mong đợi bước chân, càng lúc càng xa rời đi công trường. Diệp Vị ư ơ n g nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ban nhạc các thành viên, chúng ta vậy đi thôi. Không đóng cửa ban nhạc các thành viên, cùng toàn bộ hành trình đi theo nhiếp ảnh tổ. biên đạo tổ một đoàn người hoa lạp lạp liền leo lên công điện ngoại đội xe, bảy tám chiếc màu đen dài cách xe thương vụ lắc ung dung vậy lần lượt rời đi công trường. về quán rượu trên đường, diệp vị ương một tay chống cằm, ngắm nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố. trạm v ạ n g tối hơn 6 giờ, chính là trời tối gió lớn thời điểm. đầu đường khắp nơi có thể thấy được từng cái dẫn theo cặp công văn, âu phục dài da dân đi làm có lẽ đang chờ xe buýt, có lẽ thành thạo sắt thông thông chạy tới trạm tàu điện ầ m đầu đường đều là tan ca dọn g ư ờ i nhưng là trên mặt của mỗi người đều treo một mặt vẻ mặt n h nhõm, bước chân cũng đều rất nhẹ nhàng. có lẽ trong nhà đang có canh nóng âm cháo đang chờ bọn hắn hưởng dụng đâu đi nghĩ tới đây Diệp Vị Ương trong lòng dần dần có ý nghĩ kỳ thật và hôm nay cùng chữ tài bân tiếp xúc bên trong Diệp Vị Ương liền nghĩ đến một ca khúc một bài cơ hồ cùng chữ tài bân thường ngày trải nghiệm hoàn toàn phù hợp ca nhưng là khi nhìn đến ngoài cửa sổ những n à y thần thái vội vã dò người n g lúc hắn hoàn toàn tỉnh ngộ bài hát này không chỉ là thích hợp chữ tài bân một người nhưng thật ra là một bài vì mỗi một vị làm công người mỗi một vị tại bình thường cương vị yên lặng chiến đấu người viết ca hắn thu hồi nhìn ra xa ánh mắt đưa tay lấy ra giấy bút lúc đầu toàn thân mỏi mệt từng cái an tĩnh ngồi phịch ở trên ghế ngồi các thành viên lập tức liền đến đỉnh nhìn ý tứ này Diệp đại thần làm u ố n sáng tác bài hát ta Đại gia lập tức quay đầu nhìn về phía hắn b ố n ánh mắt đồng loạt nhìn c h ằ m c h ằ m Diệp vị ương trên tay giấy bàn thảo cái này khiến hắn cảm giác có chút toàn thân biến xoay đừng đều nhìn ta c h ằ m c h ằ m cảm giác là lạ ta viết xong sẽ cho các ngươi nhìn gấp cái gì Diệp vị ương cười mắng một câu về sau liền phủ phục viết mấy giờ kết thúc nộng hắn đẻ xuống đồng hồ báo thức như thường ngày bắt đầu rồi một ngày sinh hoạt bận điệu công tác bận đ i ề u thu hoạch bữa sáng ăn cái gì hắn và hắn duy trì bánh răng m đập Từng hàng x i n h đẹp chính khải bị viết tại trên tờ giấy trắng. Anh khiến cả mùa hè rực nắng sổ đa dìn tại hạ c ù n g n h ậ t cái này a l bum bên trong chủ đánh ca. Bài hát này không tính là một bài phi thường nổi danh ca, nhưng là nếu như là sổ đa dìn fan hâm mộ hẳn là đối bài hát này sẽ rất yêu thích. Bởi vì này bài hát từ viết thật sự quá tuyệt vời, có thể tính là Ngô Thanh Phong đỉnh phong viết lời tác phẩm tiêu biểu một trong. Sở Dĩ Diệp Vị Ưương sẽ nghĩ tới bài hát này là bởi vì hắn cảm thấy chữ tại bên thật sự là cùng ca từ trong miêu tả cái kia h n quá giống. Thượng như ca bên trong viết như thế dâu có cùng n h è khó, hen bọn cùng vĩ đại đều giống nhau. không cần phải sợ mình bị đám người ba p h ủ mỗi người đều là cái nho nhỏ anh hùng. một cái nghiêm túc đối đại sinh hoạt người, tản ra sinh mệnh chi quang sẽ để cho mùa hè nóng bức thái dương đều ẩm đạm phai m ờ anh khiến cả mùa hè rực nắng, cái thứ nhất hạ chữ là danh từ dùng làm động từ, giải thích ra tôi ý tứ hẳn là dùng trở thành mùa hè, mà cái thứ hai hạ mới là mùa hè ý tứ. ca khúc danh từ phiên dịch ra tôi ý tứ hẳn là hắn để mùa hè trở thành mùa hè, hắn n ố t sáng lên cái này mùa hè. giữa trưa hơn 11 giờ thời điểm, thái dương rất ấm, không đóng cửa ban nhạc n h ó ngay tại thi công dưới tưởng chỗ thoáng mát hong mát thời điểm. chữ tài bân ngay tại liệt dương bên dưới, r e o rác lấy mồ hôi cố gắng công tác. những thứ khác công nhân xây dựng nhóm, có ngay tại vừa đi vừa về không ngừng vận chuyển vật liệu xây dựng, có đang đánh chạm đất cờ, cũng có người ngay tại cầm công cụ xây tường. chính là cái này từng cái nho nhỏ anh hùng, tại dùng mồ hôi đúc thành ra ma đô cái thành phố này phồn hoa cao lầu. sở hữu ngọt ngào phụ t ạ i c ù n g m ệ t mỏi, đều ở đây trên người của bọn hắn hóa thành tiêu dung, hóa thành từng đạo cầu vồng. không chỉ là bọn hắn, chính là vất vả công tác yên lặng c h ả y mồ hôi mỗi một cái người bình thường mới khiến cho mùa hè trở thành mùa hè. mà thủ phi thường gần sát sinh hoạt anh khiến cả mùa hè rực nắng chính là viết cho mỗi một cái n g ư ờ i bình thường trương nhạt công tác vất vả m ồ hôi phụ tải đều để người có khát khao cảm thụ đồng thời x ứ n g khúc cùng ca từ đều là tích cực hướng lên làm cho người ta cảm thấy dạ cụ t ẹ n thái độ cùng hướng tới ngày mai cùng tương lai cảm thụ dâu có cùng n h è khó hèn mọn cùng vĩ đại giống nhau hắn chưa từng sợ hãi mình bị đám người bao phủ giữa chưa ăn cơm hộp là hắn lớn nhất hưởng thụ mệt mỏi ở trên người hắn hóa thành thiếu dung bộ pháp tiết tấu bắt đầu không nặng như vậy nặng nhẹ nhàng xoay tròn lấy mùa hè mặt đất nóng bức gió đêm bình thường hoặc đặc biệt vụng về hoặc thông minh giống nhau Hắn chưa từng lo lắng cho mình bị thế giới tra tấn, ngọt ngào phụ tải là hắn lớn nhất dựa vào, mệt mỏi ở trên người hắn hóa thành thiếu dung. Đây là cái gì thần tiên ca t ự a? Anh khiến cả mùa hè rực nắng sô đã dìn. Du t i ế p c o n g n m t h ứ một vòng thi đấu biểu diễn. c h ư ơ n g 51, t h ứ một vòng thi đấu biểu diễn. Ngày 28 t h á n g 9, cuối tháng, ca sĩ sáng tác tiết mục lần thứ nhất thi đấu biểu diễn thu lại hiện trường. Không đóng cửa ban nhạc thật sớm liền đã tới ghi hình liệu, tiến vào bản thân trong phòng nghỉ nghỉ ngơi. Diệp ca, đây là ta vừa pha tốt h à một hồi liền muốn thu lại tiết mục, ngươi chưa uống một chút thấm giọng nói. t r ợ Lý q u ả n Thanh bưng lấy một chén pha tốt hạt tươi một mặt nóng bỏng nhìn c h ằ m c h ằ m Diệp Vị ư ơ n giống g như hắn không uống cái này chén trà, là một cái sẽ thật sâu đả kích đến q u ả n Thanh sự tình đồng dạng. v ợ q u ả n Thanh gia đi làm e giờ chắc phải lớn tuổi hơn mình năm hai đ học chứ nhỉ? Đó như thế nóng bỏng ánh mắt, Diệp Vị Ương đành phải bất đắc dĩ uống xong cái này chén hạt tươi, mặc dù hắn thật sự rất không thích hạt tươi ngâm nước hương vị. Đại gia lần đầu thi đấu biểu diễn cố lên, hy vọng có thể cầm tới một tốt thứ tự. Chỉ cần lần thứ nhất thi đấu biểu diễn có thể cầm tới trung vị thứ tự, vòng thứ nhất hẳn là liền sẽ không bị đào thải rồi. Lưu v â n Tình ôm ngực cười híp mắt đối không đóng cửa ban nhạc các thành viên khách lệ nói, nàng đã tại hôm qua diễn tập thời điểm, nghe qua Diệp Vị ư ơ n g lần này là thứ nhất vòng thi đấu biểu diễn mà sáng tác ca khúc mới. c h í ít ở trong mắt nàng, cái này thủ anh khiến cả mùa hè rực nắng hay là vô cùng động, c h í ít cũng ở đây cấp độ phía trên, lại thêm tử phi thường có chung tình cảm, lẽ ra có thể cầm tới một tốt thứ tự. Chính là đáng tiếc diễn tập thời điểm tiết mục tổ an bài là giữ bí mật thức diễn tập, mỗi một tổ thi đấu biểu diễn khách quý diễn tập đều là hoàn toàn dịch ra, dẫn đến đại gia cho tới bây giờ cũng đúng cái khác tổ sáng tác ca khúc hoàn toàn không biết gì. trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. bất quá cái khác tổ hiện tại cũng không biết không đóng cửa ban nhạc ca kỳ thật đại gia hẳn là đều rất khẩn trương. cho dù là dựa lưng vào cả một cái chuyên nghiệp đoàn đội ca vương thiên hậu nhóm kỳ thật trong lòng cũng là không chắc. bất luận cái gì dính đến thi đấu loại tiết mục, không có bất kỳ người nào có thể chắc chắn mình nhất định có thể c ầ m cẩn thận thứ tự. những cái kêu m ờ i thành danh đã lâu ca sĩ tham gia ca hát thi đấu biểu diễn loại tiết mục bên trong bị đại tân sinh lật tung uy tín lâu năm ca sĩ còn thiếu sao? Mỗi năm đều sẽ xử lý ai là ca vương hàng năm đều sẽ có mấy cái như vậy uy tín lâu năm ca sĩ bị đại tân sinh làm hòn đá c â y chân một hất thành danh tại nhiều như vậy vết xe đổ bên dưới cho dù là hưởng dự n ổ i danh ca vương trần lam cùng ca hậu khương ngọc ảnh áp lực cũng rất lớn a trong lòng không ngừng đang đánh trống cũng không đóng cửa ban nhạc cách nhau một bức tường trong phòng nghỉ ca vương trần lam lúc này liền nhíu chặt lông mày một mặt lo lắng cùng người đại diện nói không biết lộ diêu chuẩn bị ca khúc chất lượng thế nào trên quy tắc mặc dù là nói muốn trong vòng một tuần sáng tác một bài bản gốc ca khúc nhưng là đại gia sợ rằng đều là cầm còn chưa ban bố ca cho đủ số đi thực tế không được. cũng có thể dùng sớm tỉ mỉ chuẩn bị xong t ừ khúc, lại tìm chuyên nghiệp viết lời người điện tử, một tuần cũng có thể làm xong. Lần này Trần Lam rút đến người nghiệp dư là một vị thợ sửa ống nước, bất quá hắn bình thường khá là yêu thích nghe tình ca, hy vọng Trần Lam có thể giúp một tay viết một bài hướng thẩm mến đồng sự nói rõ ca khúc. Từ phương diện này vẫn còn tốt, tình ca xem như ca khúc bên trong khổng lồ nhất một cái loại hình, 10 cái viết lời người, 11 cái đều sẽ viết tình ca. Trần Lam chỉ là hơi hỏi một lần vị này thợ sửa ống nước tình cảm trải nghiệm, cũng rất nhanh vì hắn đo thân viết một bộ t ử Trình Độ Nha vẫn là thật không tệ, tình ca cái đồ chơi này. Đại gia tử trên cơ bản trình độ đều không khác mấy à, chỉ cần không phải viết không có chút nào dinh dưỡng tiếng thông tục, kỳ thật không có gì phân chia cao thấp, chủ yếu chính là nghe cái giai điệu. Nhưng là bài hát này từ khúc, lại là Trần Lam cũng sớm đã làm tốt, mà lại là tỉ mỉ tu sửa qua, chẳng qua là một mực không có tuyên bố qua mà thôi. Đây chẳng qua là chui cái tiết mục tổ quy tắc lỗ thủng mà thôi. Hoặc là nói, tiết mục tổ là cố ý lưu lại chỗ sơ hở này, bởi vì xác thực không có khả năng tiếp tục để cái nào đó ca sĩ sáng tác liên tục 12 tuần, sáng tác ra 12 thủ hoàn toàn mới ca khúc, đội sản xuất con l ợ t đều không như thế có thể làm. một tuần sáng tác một bài ca khúc mới, đây là có thể làm được. Có chút sáng tác người khả năng linh cảm đến, đến rồi, mấy giờ liền có thể viết ra một bài ca khúc mới, lại tiêu mấy ngày công phu tiến hành sửa chữa cùng hoàn thiện, một ca khúc liền viết xong. Nhưng là ai có thể cam đoan bản thân liên tục 12 tuần đều có thể có linh cảm, mà lại linh cảm còn phải tới vừa v ậ n a. sở dĩ mỗi một tổ đến dự thi khách quý, kỳ thật cũng sớm đã sớm chuẩn bị được rồi 7-8 t á thủ chế tác hoàn thành, thậm chí ngay cả biên khúc đều giải quyết, chỉ là còn không có viết lời từ khúc. Liên đội đến đi đến bộ ca từ đâu, mà lại những từ khúc này vậy đúng là bản thân bạn gốc n h a chẳng qua là tại tiếp vào cái tiết mục này thông cáo về sau liền sớm làm xong mà thôi không có ma bệnh bởi vậy Trần Lam suy bụng ta ra một người dùng chân ngón cái nghĩ đều có thể đoán được những thứ khác thi đấu biểu diễn khách quý khẳng định cũng không ít người là dùng sớm chuẩn bị tốt từ khúc đến hiện trường đ i ể n t ừ mà thôi loại này tỉ mỉ chuẩn bị ca khúc kia bình thường cũng sẽ là quả bom nặng ký a cái này nếu là không may bị t ạ p đến bản thân cái này nửa đời anh minh coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi đặc biệt là vạn nhất bom là lộ diêu nổ ra tới vậy thì càng x u i x ẻ o rồi ở nơi này tám tổ khách quý bên trong Trần Lam tự nhận là đối với hắn uy hiếp lớn nhất hẳn là đại tân sinh đỉnh sóng ca sĩ lộ diêu người trẻ tuổi fan hâm mộ lại nhiều bản gốc năng lực xuất chúng vừa cầm qua kim khúc thưởng tốt nhất ca khúc hiện tại chính là nhân khí nóng bỏng nhất thời điểm bây giờ lộ diêu cách trở thành chân chính công nhận ca vương còn kém tới cửa một c c rồi mà tới cửa một cước nếu như là dẫm lên uy tín lâu năm ca vương thân thể bán ra chắc là hoàn mỹ nhất rồi nghĩ tới những thứ này trần lam tâm tình liền mỹ lệ không đứng lên đều do tiết mục tổ mọi người thời điểm căn bản không có sách lộ diêu cũng sẽ tham gia hung hăng cùng hắn nói phát ra lần đầu khách quý bên trong là hắn uy tín tối cao hắn mới ký hợp đồng. Không nghĩ tới bị tiết mục tổ sáo lộ, hợp đồng một ký, còn không có nửa tháng, tiết mục tổ liền đem lộ riêu cho quan hệ xã hội đến đến rồi. Đóa. Ngay tại Trần Lam buồn rầu cùng hối hận thời điểm. Kỳ thật cái khác mấy gian trong phòng nghỉ, chứ không đóng cửa ban nhạc cùng Hà Tử San cái này hai tổ người mới khách quý, trong lòng không có gì tính toán bên ngoài. Sáu mặt khác tổ khách quý, đều mỗi người đều có mục đích riêng. Vị tín lâu năm ca sĩ nghĩ đến thông qua đánh bại Đại t â n Sinh đỉnh sóng ca sĩ đến thành công lật đ ỏ Đại t â n Sinh ca sĩ thì nghĩ đến mượn lần này tiết mục cơ hội, một lần hành động đem những này giới ca hát lao tiền bối nhóm làm nằm xuống. d ẫ m lên bọn họ thi thể tấn thăng chân chính giới âm nhạc vương giả đều không có ý tốt ngày 28 t h á n g 9, buổi tối 7 giờ kỳ dị video dựng cỡ lớn sân khấu thức ghi hình lễ ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn chính thức bắt đầu thu lại 301 m ộ t vị từ các ngành các nghề bên trong chọn lựa ra có chút danh tiếng đại chúng giám khảo nhóm tại đem trên thân tất cả điện tử sản phẩm đều tạm thời đặt ở tiết mục tổ cung cấp vật phẩm cất giữ tủ về sau từng cái nương tựa theo tiết mục tổ phát ra thân phận bài ra trận chờ những ngày đại chúng giám khảo nhóm tại sân khấu bên cạnh ban giám khảo nhập tọa về sau sân khấu trung bình hơn 10 cỡ lớn camera hết thảy sáng lên ánh đèn hai đại cần người ngồi ở bên trong tài năng không chế cỡ lớn rung cánh tay máy quay phim cũng ở đây vây quanh sân khấu xoay quanh tiến hành thiết bị khảo thí đợi hết thệ công tác chuẩn bị đều sẵn sàng về sau một cái nhân viên dơ cái bảng lớn g i n g rác nhấn một cái thu lại bắt đầu màu xanh nhạt sân khấu ánh đèn bá một cái cùng nhau phát sáng lên chính giữa sân khấu chạy bằng điện màn vải c h ậ m d a i hướng hai bên mở ra lam kính truyền hình nổi danh người chủ trì chu liêu người mặc đánh cái màu đỏ nơ màu lam nhạt u phục loé sáng ă n g c h à n g mọi người tốt hoan lên đại gia tại chủ nhật ban đêm xem từ lang nguyệt lượng nước giặt độc nhất vô nhị quan danh truyền ra trong nước thủ ngăn ca sĩ sáng tác sinh thái thi đấu biểu diễn loại tiết mục ta là ca sĩ sáng tác ta là người chủ trì chu liêu chương 52, thi đấu biểu diễn chương 52, thi đấu biểu diễn a gọi thế nào ta là ca sĩ sáng tác rồi trong phòng nghỉ diệp vị ương hơi kinh ngạc nói trốn được họa bên ngoài liễu vân tình cười giải thích nói tiết mục tổ lâm thời đổi tên dù sao tiết mục còn chưa o n l i n e đâu nói là tiết mục dành tự thiếu khuyết chủ nữ quang ca sĩ sáng tác ba chữ không đủ biểu đạt tiết mục ý nghĩa chính Thu ta không sao diệp vị ư n g n ú n n u a y tiếp tục xem hướng về phía trong phòng nghỉ thời gian thực sân khấu hình tượng người chủ trì ở trên vũ đài làm theo thông lệ nói một phen cũ lời giả đầu cùng một đống quảng cáo từ về sau liền lời ít mà ý nhiều nói tiếp xuống thi đấu biểu diễn chính thức bắt đầu cũng bất quá nói nhảm nhiều cũng chỉ là báo cái phía sau màn liền lui xuống sân khấu tại thi đấu biểu diễn trước khi bắt đầu đại gia liền đã tiến hành rồi ra sân biểu diễn chỉnh tự rút t h ă m không đóng cửa ban nhạc rút đến chính là vị thứ ba biểu diễn cái này chỉnh tự không tính rất tốt nhưng là cũng không tính rất dở chỉ có thể nói bình thường đi ngược lại là rút đến vị thứ nhất biểu diễn hà t ừ san có chút x u i x ẻ o rồi Theo các loại âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục thu lại, hiện tại trong vòng cũng đều đạt thành một cái chung nhận thức. Bình thường loại này thi đấu biểu diễn loại tiết mục, tại vị thứ nhất ra sân chính là nhất tua thiệt, vị cuối cùng ra sân chính là nhất chiếm tiện nghi. Bởi vì vị thứ nhất ra sân khách quý dù là biểu diễn vô cùng tốt, nhưng là tại sau này bảy vị lần lượt biểu diễn song song, phần lớn người xem khả năng đều quên vị thứ nhất hát gì. Dù sao có thể tham gia chuyên nghiệp âm nhạc thi đấu biểu diễn tiết mục tuyển thủ, phần lớn đều là thực lực phái. Người xem toàn bộ hành trình xem hết sở hữu biểu diễn, đối mỗi một vị ca sĩ biểu hiện đều sẽ rất hài lòng. Tại đại gia phát huy đều rất tốt tình huuới. vị thứ nhất tuyển thủ tại đại gia trong lòng lưu lại ấn tượng, vậy khẳng định không có vị cuối cùng khắc sâu ấn tượng à? Chứ phi trình độ của ngươi hoàn toàn là vượt ra khỏi cái khác khách quý, độc nhất ngăn cái chủng loại kia tốt, đó mới sẽ bị khán giả một mực ghi nhớ. Nhưng là đối với Hà Tử San tới nói, muốn lực áp mặt khác bảy tổ khách quý, sợ là có chút khó khăn n h a Dưới loại tình huống này, còn cái thứ nhất biểu diễn, kia lấy được số phiếu liền sẽ có chút làm người lo lắng. Dù sao chính nàng là lo lắng không được. Ở phía sau đài bên trong lối đi Hà Tử San béo lên thai trở lại, từ trợ lý trên tay nhận lấy mịt rổ p h n không ngừng tại hít sâu, làm dịu trong lòng áp lực. Hà Tử San, cố lên, n g ư ờ i tuyệt nhất, cho mình c ổ động một lần về sau. Nàng mới nện bước t r ầ m ổn bước chân, leo lên sân khấu. Khi nàng đứng lên sau sân khấu, hai bó màu ấm quang lập tức đánh tới trên người nàng. Tại một mảnh đen kịt ghi hình trong d ạ n g Hà Tử San lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Các vị ba trăm linh một vị đại chúng ban giám khảo chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là tổ thứ nhất thi đấu biểu diễn ca sĩ, Hà Tử San. Bị ba trăm linh một ánh mắt mắt không chấp nhìn xem, mà lại mỗi người cũng còn mang theo g i xét biểu lộ, cái này khiến Hà Tử San vạn phần h n t ư n g thậm chí bờ môi đều đang run r y Loại cảm giác này cùng tại l ẽ h o t bên trong cho phổ thông khán giả ca hát cảm giác hoàn toàn khác biệt, không có chút nào dễ dàng cùng vui sướng. Tiếp xuống mang tới bài hát này là một bài liên quan tới mơ ước dân giao ca khúc, hy vọng đại gia có thể thích. Một bài mộng bị nạn mang cho mọi người. Hà Tử San từ nhân viên công tác trên tay tiếp nhận một thanh dân giao guitar, cũng không cần cái khác nhạc công nhạc đệm, một thân một mình ngồi ở chính giữa sân khấu một cái trên ghế chân cao, liền tự đàn tự hát. Một trận đơn giản nhưng lại rất có dân giao đặc sắc vận vị khúc nhạc dạo vang lên. Bài hát này từ khúc kỳ thật nàng đã viết xong thật lâu, chỉ là một c ắ m thẳng có thích hợp linh cảm đến viết chữ. nhưng là lần này đang cùng giải mộng người nghiệp dư, một vị trẻ tuổi quán ba bạt k ẹ n đ ở trong lúc ở cùng nhau, bán ra linh cảm. vị này người nghiệp dư mặc dù đang ở quán ba làm l ấ y phục vụ viên công tác, nhưng lại đặc biệt khát vọng có thể giống những cái kia ca sĩ mở dạng, có thể trong quán ba chú hát, đây cũng là hắn vì cái gì báo danh ca sĩ sáng tác nguyên nhân. sở dĩ Hà Tử San liền đem hắn đối mơ ước phần này khát vọng viết một bộ ca tử, thông qua âm nhạc phương thức biểu đạt ra tới. bầu trời chói lọi pháo hoa, phải c h ă n g từng vì ta dừng lại, bao nhiêu đêm ngậm r ư trông mong, tỉnh lại lại đ ầ cân hận cùng sầu. nếu như mộng tưởng có thể thực hiện, ai sẽ bồi tiếp ngươi bị nạn cùng dạo. Hà Tử San thanh em giống như là b u n con thanh tuyển, ôn h u mà róc rách liền chạy vào mỗi cái người nghe trong lòng, cảm giác giống như tất cả sao động bất an đều bị tiếng hát của nàng c h ố vớt lên, chỉ còn lại một cỗ nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Một bài không đến 5 phút ca khúc, rất nhanh liền biểu diễn xong rồi. Nhìn ra được, trình bày hát biểu diễn quá trình bên trong, Hà Tử San đều có chút khẩn trương, cũng có chút không thả ra, nhưng là nàng phát huy vẫn là rất ổn định, ca khúc độ hoàn thành cũng rất tốt, trình thể biểu diễn vẫn là đáng giá tán dương, đến như bài này mộng bị ngạn phải chăng có thể tin phục 30 linh một vị đại chúng giám khảo nha? Vậy liên không rõ lắm. Bất quá không đóng cửa ban nhạc các thành viên ở phòng nghỉ bên trong vẫn là vì Hà Tử San đưa lên tiếng vỗ tay. Diệp Vị ương vậy gật đầu tán dương, mặc dù nói hợp âm có chút đơn giản, nhưng là giai điệu ở giữa tổ hợp phối hợp vẫn là rất có ý mới, là một bài rất êm t h a i dân giao ca khúc. đ o á n c h ừ n g có thể ở tiểu chúng vòng tròn bên trong l ử a một lần. Hắn đánh giá cũng bị camera trung thực ghi xuống, đ o á n c h ừ n g về sau sẽ bị cắt đến phim chính bên trong. Hà Tử San biểu diễn xong, liền đứng người lên hướng đại chúng g i á m khảo nhón cúc cái 90 độ cùng từ sân khấu mặt bên cửa nhỏ rời đi. Tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn tiến về một gian chuyên môn bố trí tỉ mỉ tốt công cộng phòng nghỉ. sau đó biểu diễn xong khách quý đều sẽ đến căn này công cộng phòng nghỉ tụ hợp tiến hành một phen giao lưu cùng thưởng thức cái khác khách quý biểu diễn tác dụng chính là cho đại gia xã giao cùng khen cầu vồng cái r á m sân khấu bên trên người chủ trì chu liêu lần nữa lên hài cả tạ hà tử san dâng lên một bài mộng bị ngạn bài hát này là nàng cùng giải mộng người nghiệp dư trịnh tấn tại quá khứ trong một tuần âm nhạc linh cảm trong đụng chạm sinh ra ca khúc mới đại gia thích không một bài mang theo nhàn nhạt yêu thương cùng tiết nối cảm dân giao sau khi nghe xong để chúng ta đem sân bãi n ó n g đứng lên đi tiếp xuống để chúng ta tiếng vỗ tay cho mời vị thứ hai ra sân thi đấu biểu diễn khách quý. trong nước n ổ i danh dapper p h ạ dạ ổ. pha dạ ổ là hát hip hop g i ả nhưng là nói thật diệp vị ương đối với hip hop ca khúc hiểu rõ thật sự không tính quá nhiều hắn cũng chính là ở kiếp trước mấy ngăn hip hop tiết mục lửa nóng nhất thời điểm theo dõi nhìn qua mấy mùa trung quốc có hip hop nhưng là hắn cũng chính là tham gia náo nhiệt đối đang tuyển thủ biểu diễn ca khúc căn bản là không có cách làm ra cái gì bình phán tối đa cũng chính là chỉ dừng lại ở bài này ê m thay bài này không thích trình độ sở dĩ p h ạ dạ ổ ở trên vũ đài một bữa h hát các loại hip hop động tác cũng như là s ú n g máy bình thường xuất nuôn ở trong mắt diệp vị ương chính là nhìn cái náo nhiệt thậm chí bởi vì thời gian thực tiếp sóng sân khấu hình tượng cũng sẽ không cung cấp phụ đề nguyên nhân, dẫn đến hắn ngay cả phà dạ ổ tại hát cái gì đều không nghe rõ ràng. bất quá không khí hiện trường vẫn rất tốt, 301 m ộ t vị đại chúng giám khảo đều từ trên ghế đứng lên, dơ cao lên tay cùng phà dạ ổ h ô động. không thể không nói, giáp tư thật sự rất biết điều động âm nhạc biểu diễn không khí hiện trường, là thích hợp nhất tiến hành hiện trường biểu diễn một loại ca sĩ. bất quá không đóng cửa ban nhạc đám người là không có cách nào thưởng thức song p h dạ ồ hoàn chỉnh biểu diễn. khi hắn biểu diễn đến một nửa, trong phòng n g h ỉ không đóng cửa ban nhạc liền bị nhân viên công tác dẫn bắt đầu tiến về sau sân khấu đài đợi lên sân khấu. bởi vì tiếp xuống tổ thứ 3 biểu diễn khách quý liền đem là bọn họ chương 53, m ệ t mỏi ở trên người hắn hóa thành t i ê u dung chương 53, m ệ t mỏi ở trên người hắn hóa thành t i ê u dung tại một bài h ị t bạo toàn trường hi h ọ c ca khúc về sau biểu diễn anh khiến cả mùa hè rực nắng tựa như là một cái thật không tệ ưu thế đại gia tại h ị t xong sau nghe một bài nhàn nhã c h ữ tình âm nhạc có thể bình phục một lần hit xong sau cái trùng loại kia cảm giác giống rất tốt diệp vị ương một bên trong đầu lung tung nghĩ đến một bên khẩn trương cầm guitar đúng hôm nay biểu diễn hắn cũng muốn gảy đàn guitar bài này anh khiến cả mùa hè rực nắng là cần hai thanh guitar một đợt hợp đ ấ u một thanh dân giao một thanh guitar điện sở dĩ hắn cũng được bên trên nhạc khí c o n tốt dân giao guitar cái đồ chơi này diệp vị ương cũng coi là chơi h a i đời bắn lên tới vẫn là rất thuận buồm xuôi gió chỉ chốc lát trên đài p h ạ dạ ố liền đã biểu diễn xong hắn ca khúc mới nó như thế nào đây diệp vị ương cho ra đánh giá chỉ có hai chữ không sai dù sao nghe còn rất dễ nghe đây là diệp vị ương duy nhất cảm thụ pha dạ ố hạ chẳng lúc không đóng cửa ban nhạc các thành viên cũng đều cùng hắn thân thiết ôm lấy tại máy quay phim trước mặt biểu hiện ra các khách quý hòa hài bầu không khí như vậy tại nghe xong một bài t ì n h bạo hip hop ca khúc về sau để chúng ta bình phục một lần tâm tình, tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tổ kế tiếp thi đấu biểu diễn ca sĩ. Chỉ nói danh tự, các ngươi khả năng không quá quen thuộc, nhưng là bọn họ ca, mấy tháng gần đây các ngươi tuyệt đối nghe qua. Bọn hắn chính là tại trên internet b ằ n g vào một bài c u ộ t c ư ờ n g bạo lửa, về sau lại rèn s ắ c khi còn nóng sáng tác bước phát triển mới ca ngày đầu tiên tối nay không đóng cửa ban nhạc. Người chủ trì đoạn này giới thiệu chương trình, lập tức dẫn phát dưới đài người xem một chút bạo động. 3 0 t m linh một vị đại chúng giám khảo trong có không ít đều là bình luận âm nhạc người cùng một chút âm nhạc phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp. Bọn hắn gần nhất cũng không có ít tại phân tích bạo l ử a quật cường cùng ngày đầu tiên đang nghiên cứu cái này hai bài ca đến cùng chỗ nào ưu tú, tài năng gây nên người nghe truy p h n g Hiện tại sáng tác ra cái này hai bài ca bản tôn đến rồi, hơn nữa còn là mang theo ca khúc mới tới. Cái này có thể lập tức liền câu lên đại gia chờ mong cảm. Hiện trường đại chúng giám khảo nhóm không chút nào keo kiệt trước hết đưa ra nhiệt tình tiếng vỗ tay, hoan nên không đóng cửa bàn nhạc đăng tràng. Diệp vương năm người nghe tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. khẩn trương liếc nhau một cái, cùng nhau vươn tay chồng lại với nhau, không đóng cửa ban nhạc, cố lên. vì chính mình cổ động một lần về sau, đại gia liền bước nhanh chân, đi lên sân khấu. năm người vẫn như cũ dựa theo 212 lão t r ồ đứng ở trên vũ đài đứng vững. à, kinh b á c an là đang ngồi. đợi hết thảy sau khi chuẩn bị xong, diệp vị ương liền xích lại gần m ị t độ phồn, cười hô, toàn vũ trụ các bảng hữu mọi người tốt, chúng ta là, bố đinh, dương tiêu, kinh b á c an, nô đại vi cùng diệp vị ương cùng nhau hô, hô lớn nói, nay, đêm, không, đóng cửa. một trận so vừa rồi càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên lần nữa diệp vị ương hướng khán đài bái trinh trọng nói một bài ca khúc mới anh khiến cả mùa hè rực nắng đưa cho mỗi một cái tại bình thường trên cương vị công tác nho nhỏ anh hùng dưới võ đài một hàng chuyên môn vị giải mộng người nghiệp dư chuẩn bị trên chỗ ngồi chữ tài bân hương phấn đỏ lên mặt vỗ tay vỗ hai tay đều đỏ bừng vẫn không nguyện ý ngừng t h ẳ n g đến một trận nhẹ nhàng bứt hai giai điệu vang lên t h t t t t t t t nương theo lấy một trận tiết tấu nhẹ nhàng giai điệu ban nhạc năm người cùng nhau lười biếng ngâm nga lấy khúc nhạc dạo hai tiểu tiết ngâm nga sau khi kết thúc theo sát lấy chính là một đoạn thanh thủy tiếng đàn piano vang lên bố đinh một mặt ý cười ngay tại khoá động lấy phím đàn mấy giờ kết thúc động hắn đệ xuống đồng hồ báo thức như thường ngày bắt đầu rồi một ngày sinh hoạt bận điệu công tác bận điệu thu hoạch bữa sáng ăn cái gì hắn và nàng duy trì bánh răng mệt đập diệp vị ương ngón rộng hết sức ổn đồng thời thanh âm lộ ra một cỗ lười biếng cảm giác lập tức liền để mỗi một cái người nghe đều cảm nhận được ca từ bên trong hình tượng cảm có thể s ư n g mở m i ệ quỷ m ồ hôi ở trên người hắn hóa thành cầu vồng Bộ pháp tiết tấu kéo dài sinh mệnh dòng sông, tiên lặng tại cương vị chiến đấu mỗi cái nho nhỏ anh hùng. Gâu có cùng nhỏ khó, hèn mọn cùng vĩ đại giống nhau. Hắn chưa từng sợ hãi mình bị đám người bao phủ, giữa chưa ăn thức ăn ngoài là hắn lớn nhất hưởng thụ. Hát hát, Diệp Vị Ưương liền nghĩ tới kiếp trước, tại xuyên qua mấy tháng trước thời điểm, hắn từng tại trên Inter n e thấy t một cái tên là Trung Quốc chữa bệnh và chăm sóc đồ giám video. Cái video này bên trong bối cảnh n m n h ạ c chính là chỗ này thủ anh khiến cả mùa hè r nắng. Lúc đó, chính là trận kia tình hình bệnh dịch sắp hết thời điểm. Trong video, từng cái nhân viên y tế nhóm ở tiền tuyến kháng dịch lúc. t r a n h thủ lúc rảnh rỗi hưởng thụ lấy một chút thời gian nhàn hạ đối điện thoại đập một chút buồn cười video n h y điểm khôi hài vũ đạo khổ bên trong làm vui bên trong để kháng dịch trở nên không nặng nề như vậy hướng cuộc sống đen tối bên trong r ó t vào một tia ánh mặt trời ấm áp bọn hắn cũng chỉ là từng cái thủ vững tại trên cương vị người bình thường nhưng là bọn hắn nhưng cũng thật vĩ đại thừa nhận nặng nề gánh vác lại vẫn có thể kiên cường thể hiện ra lạc quan dáng vẻ sinh hoạt mặc dù kỳ kỳ quái quái nhưng là bọn hắn nhưng có thể rất khả ái v ề sau diệp vị ương mới hiểu được chống đỡ lấy quốc gia này s ố n g lưng chính là từ những ngày mặc áo q á t r ắ n g vậy mặc ngụy t r a n g lụa mặc cảnh cáo cam hoặc là mặc trang phục lao động, mặc trang phục nghiên cứu khoa học, cùng càng nhiều không có tiếng tăm gì bình thường mà người vĩ đại tạo thành. Mấy giờ, có lẽ là m ặ t trang n g ọ c thời điểm. Như thường ngày kết thúc một ngày công tác, trong lòng của hắn tưởng tượng lấy bữa tối ăn cái gì. Trong nhà để hắn không sợ xông về phía trước, mệt mỏi ở trên người hắn hóa thành thiếu dung, bộ pháp tiết tấu bắt đầu không nặng nề như vậy, nhẹ nhàng xoay tròn lấy mùa hè mặt đất nóng bức gió đêm. Bình thường hoặc đặc biệt vụ về hoặc thông minh giống nhau, hắn chưa từng lo lắng cho mình bị thế giới tra tấn, ngọt ngào phụ tải là hắn lớn nhất dựa vào. Tất cả mọi người là người bình thường mà t ô i nhưng là trên vai nhận so những người khác càng nhiều người liền trở thành từng vị nho nhỏ anh hùng chính là những cái kia vất vả công tác yên lặng chạy m ồ hôi mỗi một cái nho nhỏ anh hùng duy trì lấy toàn bộ quốc gia m ạ y h đập mới có thể để cho xã hội vận chuyển bình thường lên để về sau cái kia mùa hè trở thành mùa hè nhưng là tại mùa hè trở thành mùa hè trước đó nhưng có rất nhiều yên lặng kính d â n nhân viên y tế vĩnh v i ê n ăn nghỉ ở cái kia mùa đông giá rét hắn chưa từng lo lắng cho mình bị thế giới tra tấn n g ọ ngào phụ tải là hắn lớn nhất dựa vào mang theo nụ cười buồn ngủ hóa thành cầu vọng khi hắn trong ngọng một hơi đi lên tinh không nào náo động mà lộ ra lên toàn bộ mùa hè khát vọng tiêu xài. Thanh đạm cung nông đậm, tốt hay xấu hắn đều vượt qua. Hắn chưa từng để ý mình bị vận mệnh trọc gẹo ấ n xuống đồng hồ báo thức mở ra một cái k h á c động. đã từng, Diệp Vị ư n g nghe bài này anh khiến cả mùa hè rực nắng nghe chỉ là giai điệu, kỳ thật không hiểu nhiều ca từ bên trong hắn nghĩa. Nhưng là về sau tiến vào xã hội, trở thành một danh phủ kỳ thực làm công người về sau, Diệp Vị ư y n g mới đã hiểu bài hát này bên trong muốn biểu đạt sinh hoạt thái độ. khi hắn chân chính hiểu được một mình gánh vác từ bản thân nhân sinh lúc, mới hiểu được ca từ bên trong viết liên quan tới nhân sinh các loại ngọt b ù i c a y đắng. Bài hát này không liên quan với tình yêu, cũng không phải liên quan tới thân tình, càng không quan cái gì dốc lòng hoặc là cảm động. Vẹn vẹn chỉ là dạy dỗ hắn một cái đạo lý. Mỗi một cái ngay tại trên thế giới này cố gắng phấn đấu, phát sáng phát nhiệt người, đều là b ả n thân nho nhỏ anh hùng. Chương 54, t a l d o g a chương 54, t a l d o g a Lại là một bài tinh phẩm tốt ca. Ta thích nhất câu kia, nhẹ nhàng xoay tròn lấy mùa hè mặt đất nóng bức gió đêm, hình tượng cảm lập tức liền tươi sống. Bộ tuyên truyền nên thật tốt học. Nhìn xem nhân r a là thế nào ca tụng người lao động. Thở ấm áp một ca khúc, hát ra mỗi một cái yêu quý sinh hoạt người bình thường. Chi này người mới ban nhạc xác thực thực lực mạnh mẽ a, xuất liên tục ba đầu ca đều là tinh phẩm, còn tưởng rằng trước hai bài ca là vận khí đâu, bây giờ nhìn lại vẫn là thực lực chí t h ă n g a. Đúng vậy a, vốn cho là chi này ban nhạc chính là đến góp đủ số, không nghĩ tới đây là một con ngựa ô a. Cũng không, phía sau khách quý nếu là không ra sức lời nói, sợ rằng bài này anh khiến cả mùa hè rực nắng tranh đoạt thứ nhất cũng là có khả năng. Được chữa trị rồi, nghe xong bài hát này có một loại thật là ấm áp cảm giác. Trước kia ta đ ố i trên tịp tóc bạo lửa ca khúc cùng nhạc sĩ đều rất xem thường, bây giờ nhìn lại là ta có chút thành kiến. bao nhiêu tràn ngập bành trướng sinh mệnh lực cùng nhân văn quan tâm một ca khúc à rất lâu chưa thấy qua loại này có thể khiến người ta thu hoạch được cấm áp tình cảm c ậ u minh ca khúc bình thường giống như đi có các ngươi nói tốt như vậy sao tại sao ta cảm giác không phải rất êm thay đúng vậy à ta cũng cảm thấy rất bình thường giai điệu cũng không tốt nghe ca tử cũng quá tận lực bài hát này thật không là ta thích phong cách quá chiến biên nghe giống như là không ố m mà dên bình thường giám khảo trên đế đại chúng giám khảo nhóm châu đầu gã hai nghị luận không ngừng có chừng gần 2/3 giám khảo đều đúng anh khiến cả mùa hè rực nắng bài hát này khen ngợi không dứt đều cảm thấy bài hát này giỏi phi thường. là trước mắt thi đấu biểu diễn ba tổ khách quý bên trong xuất sắc nhất một ca khúc, nhưng là cũng có đại khái một phần ba đại chúng giám khảo biểu thị thưởng thức không tới đây bài hát, đối hắn vô cảm. Điều này cũng bình thường, rất khó có một bài hát có thể làm cho tất cả mọi người thích. Quốc ca ngoại trừ, anh trang nói hộ lòng ta còn có người không thích đâu. Tổ quốc của ta còn có cờ đen p u ô n đâu. Âm nhạc thẩm mỹ vật này là không thể nào làm được làm cho tất cả mọi người đều nhất trí. Một ca khúc chỉ cần có thể để phần lớn người thích, đó chính là một bài ưu tú ca khúc. Nếu như tại thích sau khi, còn có thể dẫn phát một nhóm người tình cảm cộng minh, vậy liền có thể được x ư ơ n g tụng kinh điển ca khúc. bất quá mặc dù thưởng thức không đến nhưng là bọn hắn đối diệp vị ương ngóng rộng cùng không đóng cửa ban nhạc sân khấu biểu diễn vẫn là công nhận chí ít thuộc về tuyến hợp lệ phía trên bài hát này ca từ vậy sát thực viết không sai rất có âm nhạc thi nhân cảm giác không đóng cửa ban nhạc trước mắt ban bố ba đầu ca ca từ đều rất có cảm giác đều không phải giống ngụm nước ca như thế tiếng thông t ụ c quật cường ca từ vô cùng r ố c lòng ngày đầu tiên ca từ thì rất có hình tượng cảm giác ý thơ vậy thần đồng bây giờ bài này anh khiến cả mùa hè rực nắng ca từ càng là ấm áp lòng người âm nhạc thi nhân cái ngoại hiệu này tại đại gia thảo luận bên trong cứ như vậy lan truyền nhanh chóng Diệp Vị ư y ê n tiến vào ngành giải trí sau cái thứ nhất ngoại hiệu, xem như mới vừa ra lò. Âm nhạc thi nhân, còn không lại, cảm ơn đại gia. Sân khấu bên trên, hát xong bài về sau, không đóng cửa ban nhạc năm người cùng nhau mặt hướng khán đài t ú i đầu chào cảm ơn về sau. l i ề n từ bên cạnh rơi xuống sân khấu, tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn tiến về phòng nghỉ. Thế nào, chúng ta biểu diễn tạm được? Kinh Bắc An vừa mới hạ tràng, liền khẩn trương đối đứng tại sân khấu mặt bên toàn bộ hành trình quan sát biểu diễn Lưu Vân Tình hỏi. Rất tuyệt, đại chúng giám khảo nhóm đều nghe phi thường mê mẩn. rất nhiều giám khảo đối với các ngươi đều khen không dứt miệng, thành tích chắc chắn sẽ không trích lệ, xếp hạng nhất định có thể tại trung tượng. Dù dù là phía sau các khách quý có cái gì bí mật vũ khí, chí ít anh khiến cả mùa hè rực nắng muốn so hà tử san cùng p h ạ dạ ổ hai bài ca khen ngợi suất cao, tối thiểu nhất cũng có thể xếp tới hạng năm. Đây là Liễu Vân Tình đánh giá thận trọng nhất. Là lúc sau mặt khách quý thành tích đều so không đóng cửa ban nhạc tốt tình n g dưới, kia không đóng cửa ban nhạc đều chí ít có thể ở năm, tên. Nếu như phía sau khách quý xuất ra ca khúc mới còn không có anh khiến cả mùa hè rực nắng ư u tú, kia không đóng cửa ban nhạc thành tích sẽ chỉ càng tốt hơn. chỉ ít vòng thứ nhất, không đóng cửa ban nhạc thi đấu biểu diễn phi thường thành công. Diệp Vị ương k h o e miệng mỉm cười gật đầu. Kết quả này nằm trong dự liệu của hắn. Mặc dù nói anh khiến cả mùa hè rực nắng ở kiếp trước cũng không phải là nghĩa rộng bên trên b ạ o lửa ca khúc, nhưng là cũng coi là tiểu chúng ca khúc bên trong kinh điển. Thậm chí tại rất nhiều mê ca nhạc trong mắt, đó căn bản không phải tiểu chúng ca khúc, là một bài nổi tiếng rất rộng ca. Bất quá mặc dù mọi người đối bài hát này đến cùng lựa còn chưa phải lựa có nhiều tranh luận, nhưng là bài hát này trình độ vẫn là không có bất kỳ người nào chất vấn. Dù là không thưởng thức bài hát này, cảm thấy bài hát này không dễ nghe ư ờ i cũng không thể phủ nhận. Anh kiến cả mùa hè rực nắng ca từ viết hay vô cùng. v a n g v à o mượn điểm này, không đóng cửa ban nhạc liền không khả năng tại vòng thứ nhất thu hoạch được rất kém cỏi thứ tự. Đi thôi, đi nghỉ nơi g phòng nhìn một chút khách quý. Hạ chàng thi đấu biểu diễn vậy lập tức bắt đầu rồi. Hiện tại chạy tới còn kịp nhìn. Nhân viên công tác dẫn ban nhạc một đoàn người liền về sau đài một gian cỡ lớn phòng nghỉ đi đến. Hà Tử San cùng p h ạ dạ ố lúc này ngay tại trong phòng nghỉ chờ lấy bọn họ đâu. x u y ê n qua hai cái hành lang, bọn hắn liền đã tới phòng nghỉ. Đẩy môn tiến vào, một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô liền vang vọng bên hay. Anh kiến cả mùa hè rực nắng phi thường dễ nghe một ca khúc. sếp hạ ổn, pha ra ạ ố một mặt ý cười reo hò nói. Hà tử san vậy ra vẻ ủy k h t nói, ô ô, quả nhiên ta mới là cái tia tuổi bấp nhất. bọn hắn ở phòng nghỉ bên trong hoàn chỉnh xem xong rồi không đóng cửa ban nhạc biểu diễn. trong nghề xem m ô n đạo, anh khiến cả mùa hè rực nắng bất kể là biên khúc vẫn là ca tử, đều là phi thường mới lạ lại t h ừ thừa. mà lại bài hát này góc độ phi thường xảo trá, vừa vặn nhắm ngay trước mắt giới ca hát một đại chống không lĩnh vực, ca tụng người lao động. bọn hắn có thể tiên đoán được, kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn một khi chuyển ra, như vậy anh khiến cả mùa hè rực nắng tuyệt đối sẽ gây nên một phen thủy triều. Dù sao trên thế giới này vẫn là bình thường người bình thường cùng làm công người nhiều nhất t Giang này một bài viết cho bọn họ c a thằng đâm bọn hắn trái tim c a có thể không bị bọn hắn thích sao? Cân nhắc đến yếu tố này, sợ rằng đại chúng g i á m khảo nhóm cho dù có một số người khả năng đối bài hát này không l ừ a không phải rất thích, nhưng là cũng sẽ không cho rất thấp thứ tự. Đây cũng là bài hát này mang tới một loại sân khấu bên ngoài kèm theo ảnh hưởng. Bởi vì lần này bỏ phiếu tất cả đều là quy định tên thật bỏ phiếu, tại tiết mục cuối cùng là sẽ đem mỗi một cái khách quý bỏ phiếu dán đi lên, tại phía chính thức b y bổ cũng có thể tra được. Nếu như bọn hắn cho anh khiến cả mùa hè rực nắng rất thấp xếp hạng. như vậy rất có thể sẽ bị một chút làm công người bạo phá các ngươi những người này căn bản không hiểu chúng ta làm công người khó tiểu tư sản chủ nghĩa thói quen b ó c lột người dân lao động căn bản trải nghiệm không đến bài hát này nội h ạ c h loại áp lực này bọn hắn cũng không muốn muốn quy định tên thật bỏ phiếu cùng n ặ c danh bỏ phiếu giữa hai bên thừa nhận áp lực quả thực hoàn toàn khác biệt cái này không khỏi để đại chúng giám khảo nhóm bỏ phiếu cực kỳ thận trọng sở dĩ tại Hà Tử San cùng p h ạ Dạ ố trong mắt không đóng cửa ban nhạc cái này vòng thứ tự đã ổn hoàn toàn không cần lo lắng đào thải không đóng cửa ban nhạc nếu như ổn kiến nguy hiểm nhưng chính là hai người bọn họ rồi bọn hắn có thể không ao đâu mà trương 55, i giải mộng huy mộng trương 55, giải mộng huy mộng mộ. mộ. không đóng cửa ban nhạc các thành viên cùng hai vị đã biểu diễn xong khách quý hàn huyên một lần về sau liền cùng nhau ở phòng nghỉ bên trong thêm trên ghế salon d à i ngồi xuống thi đấu biểu diễn còn không có kết thúc đâu tại không đóng cửa ban nhạc về sau ra sân vừa lúc chính là vị kia giới âm nhạc đỉnh sóng sáng tác ca sĩ lộ d ê u nói thật lúc này ngay tại sân khấu bên trên làm chuẩn bị lộ d ê u thật sự thật khẩn trương hắn vừa rồi tại sân khấu mặt bên thế nhưng là hoàn chỉnh xem xong rồi không đóng cửa ban nhạc cả chàng biểu diễn sát thực phi thường hoàn mỹ Diệp Vị ương ngón rộng rất ổn, anh k h i ế n cả mùa hè rực nắng bài hát này chất lượng cũng không còn mà nói. Quan trọng nhất là dưới n à i đại chúng giám khảo nhóm vừa trải qua một bài kinh nổ h p hục ca khúc tẩy lễ, theo sát lấy lại bị chữa tình anh k h i ế n cả mùa hè rực nắng chữa trị cùng ấm áp đến. Bây giờ đại chúng giám khảo nhóm đã lâm vào một loại âm nhạc b á o hòa cảm giác. Tại loại này cảm xúc xúc động phía dưới tiếp xuống giám khảo nhóm đối thi đấu biểu diễn ca khúc yêu cầu tuyệt đối sẽ càng cao hơn. Lập tức lộ d i thi đấu biểu diễn liền từ phổ thông độ khó rơi xuống đến địa ngục độ khó, bởi vì trước mặt ca khúc đã đem đại chúng giám khảo cảm xúc toàn bộ điều động rồi. một khi nếu là lộ d i ê u thi đấu biểu diễn ca khúc không để cho tâm tình của bọn hắn nâng cao một bước, dù là hắn biểu diễn rất không tệ, không có bất kỳ cái gì sai lầm, nhưng là tại nâng cao tâm lý dự tính đại chúng dám khảo trong mắt, khả năng chất lượng bình thường ca khúc lại biến thành kém cỏi, mà trên lệch ca khúc lại biến thành rất kém cỏi. không có cách, khẩu vị điêu. đây chính là vì cái gì bình thường âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục, tại đại ma vương biểu diễn sau khi kết thúc ra sân khách quý, bình thường đều sẽ đạt được một rất trên lệch thành tích. cũng không nhất định là bởi vì bọn hắn biểu diễn không tốt, chỉ là đại ma vương biểu diễn quá tốt rồi, dẫn đến bọn họ biểu diễn không tiếp nổi sân bãi mà thôi. nếu như nếu là thay cái t h u ậ n bị bọn hắn không ở Đại Ma Vương về sau biểu diễn xếp hạng không nhất định sẽ rất kém sở dĩ à âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục muốn thu hoạch được tốt danh tử có lúc cũng là cần một chút vận khí gia trì không đóng cửa ban nhạc anh khiến cả mùa hè rực nắng mặc dù không tính là Đại Ma Vương cấp bậc biểu diễn nhưng là đang cùng p h ạ d ạ ô biểu diễn 22 tương ra phía dưới xem như vì về sau người xếp đặt một đạo lộ diêu đứng tại chính giữa sân khấu hít sâu một hơi tâm tình của hắn ở giờ khắc này là h ờ mất không đơn thuần là bởi vì không đóng cửa ban nhạc biểu diễn xuất sắc nguyên nhân coi như không đóng cửa ban nhạc biểu diễn lại đặc sắc dựa theo lẽ thường tới nói lộ diêu làm giới ca hát sáng tác tài tử đại tân sinh nhân khí cao nhất nam ca sĩ hoa ngữ kim khúc thưởng tốt nhất ca khúc lấy được t h ư ờ n g người vậy bù fan hâm mộ 30 triệu đỉnh sóng ca sĩ nhưng thật ra là lại không chút nào e ngại hắn có lòng tin mình có thể làm so không đóng cửa ban nhạc càng tốt hơn nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn bị tiết mục tổ lên tiếng a cái này giải n g người nghiệp dư căn bản chính là tới q u á y rối a lộ diêu một mặt nặng nề thở dài tạm thời đem trong đầu các loại suy nghĩ toàn bộ vứt bỏ có chút v ỏ đã mẹ không sợ rơi cảm giác cầm lấy chủ đề nói. Mọi người tốt, ta là ca sĩ Lộ Diêu. Tiếp xuống, ta sẽ vì đại gia mang đến một bài ca khúc mới, một bài giúp lục kỳ t i ê n sinh, viết cho mối tình đầu kỷ niệm khúc. Người nhất định phải vui vẻ đưa cho đại gia. Sân khấu ánh đèn đột nhiên toàn diện. Trong phòng nghỉ, đã biểu diễn kết thúc các khách quý cũng đều đem lực chú ý đặt ở trước mặt trên màn hình lớn. Một trận du dương dương cầm trước tấu tiếng vang lên. Hai bó màu ấm hệ ánh đèn đánh tới chính giữa sân khấu lớn Tiano bên trên. Lộ Diêu một bên đàn tấu Tiano, một bên bình thản hát nói, còn nhớ rõ lần thứ nhất mới gặp, khuôn mặt của ta trong mắt người l ậ lè. Hồi ức để cho ta hồi tưởng liên miên. Trước kia đọc một tiên bài khóa đều phải nửa ngày, bây giờ lại chỉ có thể chấp bút đầy xét nghiệm. Trong phòng nghỉ, Diệp Vị ư ơ n g như mày tại phát giác được máy quay phim chuyển hướng hắn lúc, lại cấp tốc khôi phục vẻ mặt bình thường. Nhưng là trong lòng lại tại âm thầm lắc đầu. Lộ d i ê u lần này sợ là tiêu rồi. Bài hát này từ khúc là rất tốt, nhưng là bài hát này từ cũng quá chấm đi, còn lộ ra một loại nói gì không hiểu cảm giác. Đoán chừng Lộ d i ê u vị kia giải mộng người nghiệp dư, sợ là đưa ra không ít ca từ ý kiến, không chừng còn cầm bản thân viết một bộ phận ca từ để Lộ d i ê u hòa tan vào. s ợ dĩ Diệp Vị u n g sẽ cho là như vậy. là bởi vì hắn cảm thấy liền cái này viết lời trình độ, Thiên Hải Âm Nhạc Học Viện soạn nhạc hệ trong học sinh tùy tiện sách ra tới một cái, đ o á n c h ừ n g đều có thể viết khá hơn. Lấy lộ diêu trình độ, khẳng định không có khả năng viết ra như thế qua loa ca tử. đ o á n c h ừ n g là vị kia người nghiệp dư mãnh liệt yêu cầu, không có nghe lộ diêu nói nha, đây là một bài lục kỳ thiên sinh, viết cho mối tình đầu kỷ niệm khúc. Quả nhiên, làm sân khấu chính máy quay phim quét đến dưới đài giải một người nghiệp dư chỗ ngồi t h lúc, vị kia gọi là lục kỳ người nghiệp dư kích động c ó lường, còn không ngừng đưa tay chỉ bản thân, giống như tại biểu đạt bài hát này là hắn viết đ ồ n g dạng. Diệp Vị ương tâm tình lúc này phi thường vi diệu. Hắn nhanh chóng cùng ban nhạc các thành viên nhìn thoáng qua nhau, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều rất vi diệu. Bố Đinh tiến tới Hà Tử San trước mặt, nhỏ giọng hỏi, cái kia, Tử San đồng học, ngươi vị kia giải m ộ n g người nghiệp dư, có đưa ra ca từ yêu cầu sao? Hoặc là cầm viết song ca từ cho ngươi, nhờ ngươi hoàn thiện từ khúc. Ngay từ đầu, Hà Tử San vẫn là một mặt mở bước, không biết vì sao bố Đinh đột nhiên hỏi cái này, nhưng là nàng rất nhanh cũng liền phản ứng lại, biểu lộ vậy bắt đầu trở nên cổ quái, do dự một chút, mới nhỏ giọng nói, không có. Hắn chính là cùng ta nói mình một chút mơ tưởng, nói chút trong sinh hoạt tiểu cố sự, hy vọng ta có thể từ đó thu hoạch được linh cảm, viết một ca khúc. Nói xong, Hà Tử San còn duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, nàng minh bạch bố đinh ý tứ, lộ d i ê u bài hát này ca từ nát như vậy, chỉ sợ là giải mộng người nghiệp dư nổi, đoán chừng là lộ d i ê u rút đến vị kia người nghiệp dư cho hắn cung cấp một chút ca từ, còn m ã n h Liệt yêu cầu lộ d i ê u dùng tới hắn cung cấp ca từ. căn cứ tiết mục tổ quy định, giải mộng người nghiệp dư đưa ra yêu cầu, ca sĩ sáng tác là nhất định phải đáp ứng. Nếu như giải mộng người nghiệp dư xuất ra một chút bạn thân viết ca tử. c ca sĩ sáng tác là nhất định phải từ đó chọn lựa một chút dung nhập mới sáng tác ra tới ca khúc bên trong, không phải gọi thế nào giải mộng, gọi thế nào người nghiệp dư cùng ca sĩ sáng tác ở giữa âm nhạc linh cảm và chậm mà. Thế nhưng là dạng này là mặc dù tiết mục mánh lới ư cao hơn, nhưng là ca sĩ sáng tác nhóm viết ra ca khúc, chất lượng coi như không cách nào bảo đảm, cũng không nhất định có thể đại biểu ca sĩ sáng tác bản thân tài nghệ thật sự. Mặc dù bọn hắn kỳ thật bản thân tại tham gia tiết mục thì liền hoặc nhiều hoặc ít chuẩn bị một cái chuyên nghiệp đoàn đội hỗ trợ, nhưng là nhân ra đoàn đội là hỗ trợ để ca khúc độ hoàn thành tốt hơn, người nghiệp dư nhóm có thể tỷ lệ lớn sẽ là làm trở ngại chứ không r ú gì. đã tê dần đã tê dần. Diệp Vị ư ơ n g nhìn xem hiện trường đại chúng giám khảo nhóm kia một bộ giống như ăn phải con r ồ i sắp mặt, liền nói không ổn. Cái này nếu là đến tiếp sau thi đấu biểu diễn bên trong, không đóng cửa ban nhạc vậy rút đến một tổ tự mang ca từ, yêu cầu hỗ trợ vì ca từ phụ nhạc giải m ộ i người nghiệp dư làm sao xử lý? Nếu là ca từ bản thân viết không sai, vậy có tốt, Diệp Vị ư ơ n g cũng không phải không thể giúp hắn bộ một chút tiếp trước kinh điển ca khúc. Nhưng là nếu như ca t ử viết không tốt, mà lại là loại kia đổi vậy đổi không tốt, nhất định phải đại tu mới có cứu ca t ử làm sao xử lý? Thượng như lộ diêu hiện tại ngay tại biểu diễn bài hát này. Diệp Vị ư ơ n g nhìn ra được, hắn đoán chừng là đã cực lực sửa chữa qua, không phải sẽ không một bộ phận ca từ rất rõ ràng lời nói, một bộ phận ca từ lại hơi có một ít trình độ. Nhưng là phải hiểu một cái đạo lý, không thương nổi ca từ lại thế nào đổi, vậy đổi không thành thất lý ư ơ n g a. n ó nhìn xem trên đài Gian n a n biểu diễn lộ diêu, Diệp Vị ư ơ n g sâu đậm cảm nhận được tiết mục tổ ác ý. Lúc này ở thi đấu biểu diễn khách quý trong phòng nghỉ, cái khác mấy tổ còn chưa biểu diễn khách quý, sắc mặt cũng phần lớn không phải rất dễ nhìn. l i ề n ngay cả ước gì lộ diêu thành tích lệ eo t r ấ n lam, nhìn thấy hắn thi đấu biểu diễn ca khúc, giờ phút này tâm tình cũng phi thường hào hét. Lộ Diêu cái này vết xe đổ, rất có thể tiếp xuống bọn hắn cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ a. Cái này ai có thể vui vẻ đứng dậy a? Hiện tại thôi ghi chép còn kịp sao? Cái gì, ký hợp đồng? Thôi ghi chép phí bồi thường vi phạm hợp đồng 3 lần. A, kia không sao rồi. Chương 56, thi đấu biểu diễn kết thúc. Chương 56, thi đấu biểu diễn kết thúc. Lộ Diêu thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc, đi tới phòng nghỉ lúc. Tất cả mọi người hướng hắn đáp lại ánh mắt đồng tình. Cái này thật không có thể trách hắn thực lực không đủ a. Không đúng, kỳ thật cũng trách Lộ Diêu thực lực không đủ. Nếu là hắn có thể đem giải mọi người nghiệp dư cung cấp ca tử. sửa chữa thành không sai ca tử cũng không phải không được a lộ ca không dễ dàng đâu hà tử san thẻ l ư ớ i an ủi lộ diêu bất đắc dĩ cười một tiếng lắc đầu nói chờ tiết mục chuyển ra về sau các ngươi nhìn tiết mục liền biết rồi bởi vì tám tổ khách quý cùng người nghiệp dư tiếp xúc là tách ra độc lập thu lại sở dĩ bọn hắn lẫn nhau ở giữa căn bản không biết đối phương người nghiệp dư là cái gì tình huống chí ít đối với các khách quý tới nói thẳng đến leo lên sân khấu biểu diễn một khắc này đại gia mới biết được đối phương ca khúc là dạng gì điều này cũng vì thi đấu biểu diễn mang đến một chút huyền nghi cảm cùng sự không chắc chắn rất kích thích Lộ d i ê u thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc, tiếp xuống ra sân chính là đồng dạng có rất nhiều fan hâm mộ đỉnh sóng nữ ca sĩ Lý Phi Phi. Nàng thi đấu biểu diễn ca khúc, ngược lại là thật không chỗ nào chê, từ tốt ca cũng tốt, nếu như r ứ t bỏ trí nhớ của kiếp trước ảnh hưởng, Diệp Vị Ưương cảm thấy Lý Phi Phi sáng tác ca khúc không thể so anh khiến cả mùa hè rực nắng kém. q u ả nhiên, có thể làm đến đỉnh sóng bản gốc ca sĩ, trình độ vẫn còn rất cao, có thể cùng Ngô Thanh Phong từ khúc tương xứng, mà lại có thể là bởi vì lộ d u u l i k h o ảnh hưởng, Lý Phi Phi thi đấu biểu diễn lấy được đại chúng giám khảo nhóm rất nhiệt tình tiếng vỗ tay, hiện trường không khí rất k h ô n g kệ, cảm giác phiếu cũng sẽ không thiếu. Lý Phi Phi thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc, vị kế tiếp ra sân chính là đã lui vòng 6 năm lâu ca hậu Khương Ngọc Ánh. Vị này ca hậu chỉ sợ là tám tổ thi đấu biểu diễn khách quý bên trong, hàng tuần nhiều nhất một vị. Dù sao nàng đã 6 năm không có phát đĩa nhạc, trong 6 năm, mặc dù nàng trọng tâm đặt ở gia đình bên trên, nhưng là làm một vị ca sĩ, hơn nữa còn là bản gốc ca sĩ, sợ rằng bình thường nhàn rỗi thời điểm không ít sáng tác bài hát đâu. đ o á n c h ừ n g c h í ít hiện tại trên tay có thể có cái mười mấy thủ không có ban bố bản gốc ca khúc. Quả nhiên, c ư ơ n g Ngọc n h sau khi lên đài, liền hát một bài phi thường dễ nghe trữ tình ca khúc, ca khúc danh tự cũng rất đơn giản, ộ n g nói là một cô gái trong n g ộ n g hành trình, từ khúc rất cuốn s u ố i nhưng lại phi thường dễ nghe, thuần đi Ano nhạc đệm, có một loại trước khi ngủ khúc hát d ù cảm giác, mà ca từ cũng rất thú vị, giống như là a Linh n g ộ n g du tiên cảnh một dạng c ố sự. Thông qua âm nhạc em hay nói, nhường cho người nghe nghe khỏe miệng cũng không từ t ự chủ nhất lên. Ca hậu không hổ là ca hậu, sáng tác năng lực thật sự không thể nói. Diệp Vị Ương cảm thấy bài hát này xếp tại anh khiến cả mùa hè rực nắng phía trước, hắn đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, thậm chí chính Diệp Vị ưng đều muốn cho bài hát này tặng một phiếu thứ nhất. Thật sự em hay. l à m Hương n g ư n g ảnh kết thúc thi đấu biểu diễn. đi tới phòng nghỉ lúc Diệp Vị ư ơ n g đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. đi tới nơi này cái thế giới về sau Khương n g ọ c ả n h nên tính là hắn cái thứ nhất thích c a si đi. nếu như sớm mấy năm tại Khương Ngộ ả n h hoạt động k ỳ l ú c Diệp Vị ư ơ n g liền đã đi tới nơi này cái thế giới chỉ sợ hắn sẽ trở thành Khương n g ọ c ả n h fan ruột vì nàng phất cờ hò reo thêm đánh bảng cái c h ủ n g loại kia. tất cả mọi người vây quanh Khương n g ọ c ả n h khen không ngừng các loại lời hữu ích không cần tiền ra bên ngoài bu lên trong phòng nghỉ tốt một phen làm ẩm ý về sau mới bình tĩnh lại bởi vì trận tiếp theo thi đấu biểu diễn muốn bắt đầu. Trần Lam Tam Giác Đề M M M một bài giảng thuật ngươi như mạnh khỏe, lốp xe dự phòng đến giả lốp xe dự phòng chuyên môn tình ca, có lẽ sẽ gây nên không ít lốp xe dự phòng cộng minh đi. Có lâm hiệu gia kia mùi, trình thể âm nhạc độ hoàn thành là ở tuyến hợp lệ phía trên, bất quá trải qua kiếp trước lâm hiệu gia lốp xe dự phòng thần khúc tam liên sau diệp vị ương biểu thị trình độ này bình thường nha. Diệp vị ương ở trong lòng t h ầ m nghĩ, quả nhiên thế giới này lốp xe dự phòng thần khúc phát triển vẫn là lạc hậu hơn kiếp trước, có cơ hội đem lâm h ữ u gia mấy thủ lốp xe dự phòng thần khúc đưa đến thế giới này đi, cũng coi là cho thế giới này quảng đại lốp xe dự phòng liếm cho nhóm một chút tâm lý an ủi. Dù sao có cái gì có thể so sánh, có lẽ ta cần bạn thích bị ngươi lãng phí. Tùy ngươi hôm nay liệu mạng yêu lên a i ta đều sẽ thẳng nhiên đối mặt. Dù cho muốn ta cùng ngươi lại hao tổn cái 10 năm, không quan trọng. Còn muốn càng lòng chua xót lốp xe dự phòng trích lời. Vị cuối cùng ra sân chính là Nhan Phương h u hắn diễn nghệ trải nghiệm có điểm giống tiếp trước ông t ô Lang tương tự đều là internet ca sĩ xuất sinh, cũng đều thành công đi tới chủ lưu giới âm nhạc, đồng thời đều là làm bản gốc. Bất quá Nhan Phương h u muốn so ông t Lang thành tựu càng lớn một điểm, hắn chẳng những thành công truyền hình, mà lại không chỉ là giới hạn tại tiểu v n tử, có được lớn vô cùng nhân khí. mặc dù còn không có gì t r ọ n g l ư ợ n giải g thưởng kể bên n g ư ờ i nhưng là cũng coi là đại tân sinh số một số hai ca sĩ. Hắn làm vị cuối cùng thi đấu biểu diễn khách quý, chí ít vận khí vẫn là rất tốt, mà lại khi hắn trước đó thi đấu biểu diễn Trần Lam thu hoạch được đại trung giám khảo phản hồi bình thường, cũng không có điều động lên tâm tình của mọi người. Chỉ cần Nhan Phương h ư u phát huy không thất thường, đoán chừng hắn xếp hạng hẳn là cũng sẽ không rất kém cỏi. Còn tốt, hắn phát huy rất ổn định. Thi đấu biểu diễn khúc mục mặc dù vẫn là nồng nặc Nhan Phương h u phong cách, nhưng là tiêu chuẩn vẫn là rất có thể. Internet xuất thân ca sĩ. đều thích vô cùng tại ca khúc bên trong vận dụng số lớn điện tử hợp thành âm nhưng là lại không giống như là thuần điện tử âm nhạc như thế hoàn toàn đều là điện tử âm cũng sẽ dùng piano cùng guitar âm trung hòa tạo thành một loại đặc biệt âm nhạc phong cách người trẻ tuổi đặc biệt là học sinh cấp 2 cùng học sinh cấp 3, đối loại này âm nhạc phong cách độ chấp nhận rất cao đồng thời sẽ rất thích đây cũng là vì cái gì kiếp trước những cái kia internet ca sĩ phần lớn đều là thu hoạch được người trẻ tuổi yêu thích n y ê n nhân lớn tuổi người thật không chịu nhận tới đây đủ loại là điện tử hợp thành âm ca khúc. b ấ t quá bây giờ nhan phương hưu đã thoát khỏi cấp độ này làm âm nhạc lý niệm đã thuế biến qua vài lần. một bài ngân hà dạo bước hát xong dưới đài đại chúng giám khảo c h í ít có một nửa biểu lộ cũng còn thật hài lòng không theo kiệt đưa lên tiếng vô tay cùng reo hò nhan vương hưu cũng đối với mình biểu diễn rất hài lòng cười hướng đại gia bái về sau liền theo nhân viên công tác rời đi sân khấu tiến về phòng nghỉ hiện tại còn kém một mình hắn làm nhan vương hưu biểu diễn sau khi kết thúc vòng thứ nhất lần thứ nhất khách quý thi đấu biểu diễn liền toàn bộ kết thúc 301 m ộ t vị đại chúng giám khảo cũng sẽ tại 5 phút bên trong đem chính mình trong lòng đối cái này tám tổ các khách quý xếp hạng viết tại một tấm ấn có tên mình trên thẻ sau đó đem phiếu p h i ế n đưa đến chuyên môn thống kê số phiếu trong phòng ở nơi đó, tiết mục tổ nhân viên công tác đã chuẩn bị kỹ càng tiến hành kiểm phiếu. Chỉ cần nửa giờ, bọn hắn liền có thể đem đại chúng giám khảo xếp hạng bỏ phiếu thống kê xong tất. Tám tổ khách quý bên trong thu hoạch được đại chúng giám khảo bỏ phiếu xếp hạng thứ nhất nhiều nhất, thì trở thành một vòng một lần thi đấu biểu diễn thứ nhất. Mà thu được đại chúng giám khảo bỏ phiếu bên trong thứ hai nhiều nhất khách quý, thì trở thành một vòng một lần thi đấu biểu diễn thứ hai. cứ thế mà suy ra, thẳng đến thu hoạch được đại chúng giám khảo bỏ phiếu bên trong hạng 8 nhiều nhất khách quý, thì bất hạnh trở thành h ạ chót, có được bị đào thải phong hiểm. rất nhanh. 3 0 t m linh một vị đại chúng giám khảo liền đều sẽ trong lòng mình buồn chàng thi đấu biểu diễn xếp hạng lập, đồng thời đưa đến kiểm phiếu trong phòng. Nhân viên công tác lập tức lại bắt đầu khẩn trương có thứ tự kiểm phiếu, xếp hạng. Rất nhanh liền đem ra lò, chương 57, m ệ n h đề sáng tác, đại chương chương 57, m ệ n h đề sáng tác, đại chương. Lần trước các khách quý lần thứ nhất gặp mặt trong phòng họp, tám tổ đã hoàn thành thi đấu biểu diễn khách quý, hào hào ngồi xuống trong đó. Đỉnh đầu trên màn hình lớn, vị t i ê m r mải lần nữa xuất hiện. Rất vinh hạnh thấy lần nữa các vị, chúc mừng đại gia, ta là ca sĩ sáng tác vòng thứ nhất trận đầu thi đấu biểu diễn. Hoàn mỹ kết thúc. Hiện tại nhân viên công tác ngay tại vì mọi người thống kê số phiếu. Các vị đang ngồi khách quý, trong lòng cho rằng ai sẽ tại lần thứ nhất thi đấu biểu diễn xếp hạng thứ nhất đâu. m r m ã i hỏi lên như vậy, nguyên bản từng cái suy nghĩ viển vông các khách quý lập tức hoàn hồn. Vấn đề này khó trả lời a, nói ai cũng biết đắc tội những thứ khác khách quý. Tất cả mọi người vui vẻ cười cười, nhưng lại không ai lên tiếng trả lời vấn đề này. m r mải cũng không có không phải hỏi ra cái câu trả lời ý tứ. Thấy đại gia không có trả lời, cũng liền b ó cái cái đề tài này, ngược lại nói tới hạ tràng thi đấu biểu diễn quy tắc. Trận đầu thi đấu biểu diễn. Đại gia là cùng ngẫu nhiên chọn lựa giải mộng người nghiệp dư tạo thành giải mộng đoàn, vì người nghiệp dư sáng tác bài hát, loại này mở ra mặt khác sáng tác bài hát phương thức. Ta nghĩ đại gia hẳn là lần thứ nhất đếm thử A. Lộ d ê u cố nén mình muốn mắt trận trắng tâm tình, cứng đờ cười cười. Cũng không, cái này có thể quá mở ra mặt khác. Tiếp xuống trận thứ hai thi đấu biểu diễn, sẽ là quyết định khách quý đi ở một lần thi đấu biểu diễn. m r Mải ngữ khí biến đổi, có chút lạnh lùng nói, sở dĩ vì để cho sở hữu khách quý không bị bất luận cái gì nhân tố ảnh hưởng, phát huy ra tốt nhất bản gốc trình độ. Vòng thứ nhất trận thứ hai thi đấu biểu diễn sẽ tiến hành mệnh để sáng tác so đấu. trận thứ hai thi đấu biểu diễn không cần người nghiệp dư tham dự, sở hữu khách quý trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, lộ diêu liền vội vàng hỏi tiếp xuống thi đấu biểu diễn bên trong cũng sẽ không có người nghiệp dư tham dự sao? cái này thật sự là rất tiếc n ố i hắn trên miệng nói tiếc n ố i nhưng là biểu lộ nhưng căn bản không kèm được, gương mặt ý cười. nhưng mà m r m ạ i cũng không có để hắn như ý, không, vòng thứ hai trận đầu thi đấu biểu diễn sẽ có mới một tổ giải mộng người nghiệp dư tham dự khách quý ca khúc sáng tác. Hà Tử San một mặt mê hoặc nói: Sở dĩ chế độ thi đấu là một lần g i ú p người nghiệp dư tiến hành giải mộng sáng tác, một lần tiết mục tổ mệnh để sáng tác trao đổi lấy tiến hành so đấu sao? m r Mại đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc đầu. Phải, cũng không phải. Trước ba vòng thi đấu biểu diễn đều sẽ như thế tiến hành, mỗi vòng so đấu tổng hợp hai trận thi đấu biểu diễn thành tích, hạng chót khách quý sẽ bị đào thải. Sau ba vòng, thì mở ra tàn khốc liều mạng chế độ thi đấu. Cái gì là liều mạng chế độ thi đấu? p h ạ Dạ nghi ngờ hỏi. Song lần này m r Mại nhưng không có lại tiếp tục giải thích mà là âm thanh lạnh lùng nói: tạm thời giữ bí mật. như vậy hiện tại muốn công bố vòng thứ nhất trận thứ hai thi đấu biểu diễn sáng tác mệnh đề tuần tiếp theo thi đấu biểu diễn tám tổ khách quý nhất định phải vây quanh Trung Quốc phong cách vì từ m ấ u chốt tiến hành mệnh đề ca khúc sáng tác Trung Quốc phong cách các khách quý đều xì xào bàn tán hàn huyên cái này mệnh đề xem như phạm vi rất rộng một cái mệnh đề Trung Quốc phong cách chính là ba cổ ba mới cổ tư phú cổ văn hóa cổ giai điệu mới kiểu hát mới biên khúc mới khái niệm kết hợp Trung Quốc đặc biệt khúc phong đồng thời có rất nhiều loại phương hướng áp dụng cung điệu t h ứ c giọng chính liền coi như là Trung Quốc phong cách ca khúc như thế nào cung điệu t h ứ c chính là hoa hạ cổ điển âm nhạc bên trong thường xuyên bị nhắc tới cung thương sừng c h ư n g vũ cái này năm cái âm tạo thành âm nhạc chính là cung điệu thức cái này năm cái âm phân biệt đại biểu phương tây âm nhạc bên trong do j e m i Sola so phương tây ít đi p pha cùng từ hai cái này âm nhưng là không phải không phải chỉ dùng cái này năm cái âm làm âm nhạc tài năng gọi trung quốc phong cách ca khúc nghĩa rộng bên trên trung quốc phong cách cho dù là không dùng cung điệu thức nhưng là chỉ cần tại âm nhạc biên khúc bên trên đại lượng vận dụng hoa hạ truyền thống nhạc khí t như đàn tranh tiêu tỷ bà định nhị hồ thậm chí k è n vậy liền đều tính được là là Trung Quốc phong cách ca khúc. trừ cái đó ra, giọng hát bên trên vận dụng truyền thống dân ca hoặc hí khúc đến diễn dịch cũng coi như được Trung Quốc phong cách ca khúc. thậm chí chỉ là tại ca từ đang sáng tác, dùng tới Trung Quốc cổ điển thần thoại cố sự, đồng thời vận dụng một chút thể văn ngôn, cũng thuộc về Trung Quốc phong cách ca khúc một loại. Trung Quốc phong cách âm nhạc phát triển hơn 20 năm về sau đã tạo thành một cái phi thường khổng lồ thuộc loại, trong đó còn chia làm Trung Quốc phong cách édờ, b, Trung Quốc phong cách dốc, cổ phong cách ca khúc, truyền thống Trung Quốc phong cách chờ một chút thuộc loại. nếu như v ẹ n vẹn chỉ là yêu cầu sáng tác một bài Trung Quốc phong cách ca khúc, vậy cái này mệnh đề không thể bảo là không rộng rãi. dù sao đối với tại hoa ngữ giới âm nhạc bản gốc ca sĩ tôi nói, ai không có viết qua mấy thủ Trung Quốc phong cách ca khúc à? tất cả mọi người tại Trung Quốc phong cách âm nhạc phương diện xuống không ít công phu, có sẵn hàng tồn đều có không ít. giống lộ d i ê u Trần Lam, k h ư ơ n g Ngộ ảnh cùng Lý Phi Phi cùng Nhan Phương Hiu đang nghe mệnh đề là Trung Quốc phong cách về sau, biểu lộ tất cả đều b ô n g lỏng, một mặt đã tính trước, bọn hắn đoán chừng đều có sớm chuẩn bị chưa ban bố Trung Quốc phong cách ca khúc, liền chờ giờ k h này đâu? ngược lại là Hà Tử San cùng p h ạ Dạ Ổ. Cùng Diệp Vị ư ơ n g biểu lộ đều có chút không tốt lắm. Hà Tử San là một chơi dân giao tiểu cô đương, nàng thật đúng là không có viết qua Trung Quốc phong cách ca khúc, mà lại đối Trung Quốc phong cách ca khúc hiểu rất ít. Cái này mệnh để xem như làm khó hắn. Mà p h ạ dạ ô, vậy thì càng thảm. Để một cái g i á p tơ chơi Trung Quốc phong cách, đây không phải nói nhảm đâu sao? Cái gì giạp ca khúc có thể cùng Trung Quốc phong cách ba chữ này dính dáng a? Muốn thật nói một bài cũng không có. Kia quả thật có chút không như cần. Diệp Vị ư ơ n g trong ấn tượng vẫn là nghe qua mấy thủ Trung Quốc phong cách giạp ca khúc, nhưng là cái kia có thể sáng tác ra Trung Quốc phong cách giạp ca khúc người, tên là Châu k i Luân. vì hắn viết chữ người gọi là phương văn sơn tiếp trước địa cầu hiện đại trung quốc phong cách lưu hành âm nhạc khai sơn chi tổ hiển nhiên thế giới này p h à dạ ổ cũng không có c h u tổng tài hoa trình độ đến như diệp vị ương nha hắn cũng có chút đau đầu trung quốc phong cách ba chữ này cũng cùng ban nhạc không phải rất dính dáng gita điện bắt giá đỡ t r ố n g t a y bù mấy cái này nhạc khí cái nào có thể cùng trung quốc phong cách có quan hệ n h ấ g lên thích hợp ban nhạc biểu diễn trung quốc phong cách ca khúc vội vàng ở giữa diệp vị ương chỉ muốn đến một ca khúc tào tháo Bài hát này xem như số lượng không nhiều, vận dụng đại lượng giá đỡ chống c ù n g ghi ta điện đến tiến hành biên khúc Trung Quốc phong cách ca khúc. Chẳng lẽ em muốn lựa chọn tào tháo? Ngay tại Diệp Vị ư ơ n g đầu ngay tại phi tốc vận chuyển thời điểm, t r ầ m Mặc Chốc lát m r mãi đột nhiên nói, khách quý các bằng hữu, nhân viên công tác đã đem trận đầu thi đấu biểu diễn bỏ phiếu tình huống thống kê hoàn tất, xếp hạng hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của ta. Các ngươi đoán một cái, ai là thứ nhất? m t r mãi lời nói đưa tới sở hữu khách quý chú ý. Diệp Vị ư n g vậy tạm thời thu liễm suy nghĩ, nhìn về phía trên đầu màn hình lớn. Lần thứ nhất cảm thấy trong màn hình cái này lớn n ị t rỗ phồn thế nào chán ghét như vậy đâu? có ta là ca sĩ h ồ u đ ả o hương vị kia tốt ta cũng không thừa nước đục thả câu trước từ một tên sau cùng bắt đầu công bố đi m r mại phát ra máy móc hợp thành tiếng cười vẻ mặt của mọi người ngưng lại đi lên liền công bố một tên sau cùng như thế kích thích haha ha đùa i ỡ n trước công bố thứ tư chúc mừng Lý Phi Phi thu hoạch được trận đầu thi đấu biểu diễn thứ tư thành tích tốt m t r mại tay này đột nhiên tập kích làm cho Lý Phi Phi có chút trở tay không kịp nàng ngẩn hai giây mới phản ứng được thứ tư Lý Phi Phi cười vui vẻ cái hạng này nàng đã rất hài lòng trận tiếp theo chỉ cần không hạc chót là chắc chắn sẽ không bị đào thải. thậm chí coi như hạt chót đoán chừng cũng không nhất định sẽ đào thải lưu tại tiết mục bên trong tỷ lệ rất cao như vậy tiếp xuống công bố thứ ba pha dạ ồ chúc mừng bố đinh hơi kinh ngạc nhìn về phía pha dạ ồ không nghĩ tới đại chúng g i á m khảo như thế thích giạp cả khúc sao năng biểu thị không thể tiếp nhận pha dạ ồ ngược lại là một mặt trong dữ liệu biểu lộ hướng đại gia nhướng nhướng lông mi một bộ đắc ý biểu lộ gia hỏa này đều có thể thứ ba a dương tiêu cũng không phải m á i nhỏ i ọ n g nói là mầm tiếp xuống ta muốn công bố tên thứ 5 người đo được đáng yêu hà tử san đồng học chúc mừng ngươi hà tử san che miệng một mặt kinh hỉ Hạng năm mặc dù nói đã coi như là hạ vị khu, nhưng là còn không tính rất nguy hiểm. Đối với một cái mới xuất đạo một năm, mới 17 tuổi thiếu nữ tới nói, kết quả này nàng đã rất thỏa mãn. Ngược lại là kinh bác an cùng bố đinh đang nghe hạng năm cũng không phải không đóng cửa ban nhạc về sau. Hai người bọn họ mắt trần có thể thấy thần trưng lên. Bây giờ còn chưa công bố danh tử, liền chỉ còn lại thứ nhất, thứ hai cùng 6-7-8 t tên. Ba cái hạ vị khu, cùng hai cái đầu danh, mà còn không có công bố thứ tự khách quý còn có trần lam cùng khương n g ọ c ảnh hai vị này uy tín lâu năm ca vương thiên hậu, cùng nhan vương hưu cùng lộ diêu hai vị này nhân khí tiểu thiên vương. Mã. ép ở trong bọn hắn, không đóng cửa ban nhạc hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm a. Đầu hai tên cảm giác muốn vô vọng, ngược lại là hạ vị khu ngay tại hướng bọn hắn nhiệt liệt tuyển nhận, tình huống này, bố đinh cùng tinh bác a n có thể không khẩn trương nha. Ngược lại là dương tiêu lầm bầm một lần, không thèm để ý chút nào nhỏ giọng đối với hắn hai nói, chớ khẩn trương, chúng ta khẳng định tại đầu hai tên. Hắn vẫn tự tin như vậy, đến như ngô đại vĩ, gia hỏa này từ sau khi ngồi xuống vẫn duy trì một cái mặt không cảm giác sát mặt, ba c á n tử đánh không ra cái r ă n đến, giống như hiện tại phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đ n g dạng. thật không biết hẳn là khen hắn lớn trái tim đâu, vẫn là phải mang hắn không thèm để ý. Khẩn trương thời khắc đến rồi, tiếp xuống ta đem công bố thứ nhất. đến cùng ai sẽ là thứ nhất đâu? m t r m ạ i dừng lại một chút về sau, mới tràn ngập kích tình hô, chúc mừng h ư ơ n g ngọc ảnh, h ư ơ n g thiên hậu thu hoạch được b u ổ n t r à n g thi đấu biểu diễn đại chúng i á m khảo bỏ phiếu thứ nhất. h ư ơ n g ngọc ảnh tiện tiện cười một tiếng, mười phần ưu nhã h ư ơ n g cái khác tổ khách quý gật đầu t h ă m hỏi một lần, mọi cử động lộ ra đại khí cùng trang nhã. lúc này, cho dù là diệp vị ương, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu có chút khẩn trương. hắn không bản thân nhìn về phía trần lam, trùng hợp là trần lam cũng vừa vặn nhìn về phía hắn. hai người bọn họ đều cảm thấy đối phương sẽ là tranh đoạt thứ hai k i n h địch như vậy tiếp xuống công bố chính là h ạ bảy để chúng ta chúc mừng nhan vương hưu nghe tới tên của mình vang lên nhan vương hưu nặng nề thở ra một hơi mặc dù thành tích không phải rất tốt nhưng là chỉ ít một trái tim không dùng bị nhõng gặp trong lòng tảng đá xem như rơi xuống đất cái này mr m ã i công bố thứ tự thời điểm thật sự quá tra tấn khách quý giống như là ngồi xe t ắ p t r e o một dạng như vậy tiếp xuống công bố đúng là trọng yếu thứ hai rồi đến cùng sẽ là ai thu hoạch được bổn chàng thi đấu biểu diễn thứ hai thành tích tốt đâu là uy tín lâu năm ca vương trần lam vẫn là sức mạnh mười phần không đóng cửa ban nhạc hoặc là nhân khí tiểu thiên vương lộ diêu diệp vị ương hai tay nắm chắc ghế sofa nắm tay một trái tim bịch bịch nhanh chóng n h y lên kinh bác an cùng dương tiêu cũng không biết cảm thấy kẹp chặt hai chân tiết hầu khẩn trương nhún n ú n bố đinh càng là cúi đầu nhắm mắt lại không dám đối mặt kết quả trần lang mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ nhưng là kỳ thật vậy âm thầm cắn chặt hàm răng vạn phần chờ mong nghe tới tên của mình vang lên chỉ có ngô đại vĩ vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nhìn thẳng trên màn hình lớn mr hải để chúng ta chúc mừng không đóng cửa ban nhạc thu được b u ổ n tràng thi đấu biểu diễn thứ hai là chúng ta. Oh ô oh. Ừ. Không đóng cửa ban nhạc năm tên thành viên lập tức liền kích động ôm ở một đợt. Ngoài miệng không ngừng đang h o à n hô lấy. l i ề n ngay cả nô đại vĩ thái độ vậy 180 độ chuyển biến lớn. Một tấm khối băng mặt cũng cười cùng đóa hoa đồng dạng. Hợp lấy hắn kỳ thật nội tâm vậy một mực tăng thẳng đ ầ u Chỉ có trần lam đang nghe thứ hai không phải mình, mà là không đóng cửa ban nhạc lúc. Một trái tim ba kích một lần liền chìm đến ngọn nguồn. Một kích động, còn không cẩn thận cắn đến trong miệng thì mềm. Đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy hạng 6 chính là trần lam. Đến như một tên sau cùng, không có ý tứ là lộ d i ê u Trần Lam đầu tiên là nhũ m à y nhưng là cấp tốc liền lại bình thường trở lại. Không có cầm tới tên thứ hai là có chút đáng tiếc, nhưng là Lộ Diêu cái ý nghĩ này muốn dẫm lên bản thân thi thể thượng vị lớn nhất uy hiếp, thành tích so với hắn còn kém a. Mặc dù hắn chỉ lấy đến hạng 6, nhưng là Lộ Diêu là hạng tám a. Lúc này Lộ Diêu có thể phát không được bản thảo đến dâm hắn, đây chính là chuyện tốt a. Đến như không đóng cửa ban nhạc cùng Hà Tử San bọn hắn xếp hạng so với hắn gần phía trước, vấn đề không lớn. Người mới nha, nội tình căn bản không có hắn cái này uy tín lâu năm ca vươn sâu, cũng không còn cái gì fan hâm mộ có thể. liền xem như lấy được thứ tự tốt, đại gia cũng chỉ sẽ cảm thán giới này người mới thật mạnh mẽ, cũng sẽ không nói Trần Lam cái gì không phải. dù sao bọn hắn không phải một cái cấp bậc, người mới cũng không khả năng lấy ra cùng uy tín lâu năm ca vương so. mà lộ diêu, nếu là hắn xếp hạng so Trần Lam gần phía trước, t i ế n này thứ hai toàn lưới đều sẽ xuất hiện b ả n thảo. nhân khí Tiểu Thiên Vương đánh bại uy tín lâu năm ca vương Trần Lam, đến cùng ai mới là chân chính ca vương? lộ diêu Tiểu Thiên Vương vẫn là mới ca vương. t h â n vương đăng cơ, cựu vương kết thúc. kết quả này Trần Lam một chút đều không muốn nhìn thấy, đến như nghe tới bản thân xếp hạng hạng chót lộ diêu. lúc này mặt của hắn đã sắp muốn cùng đấy nổi một dạng đen. trận đầu thi đấu biểu diễn, hắn thua là thật o a n a. đây là phi chiến chi tội a, lộ diêu không ngừng ở trong lòng a n ủ i chính mình. tiết mục phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao, không thể thôi ghi chép bỏ thi đấu, mà lại hiện tại thôi ghi chép bỏ thi đấu, đây không phải là ngồi vững bản thân bản gốc trình độ không được, chỉ có thể hạng c h ấ t mà. không quan hệ, hạ trang là mệnh đề sáng tác, mình có thể xuất ra trạng thái tốt nhất cùng chân thật sáng tác trình độ, tuyệt đối có thể một lần hành động cầm xuống trận tiếp theo thi đấu biểu diễn thứ nhất. tiết mục vừa mới bắt đầu. trước cười không phải cười, trước thắng không tính thắng, cười đến cuối cùng, thắng đến sau cùng mới là bên thắng. Điên cuồng ở trong lòng a n nủi bản thân một đợt về sau, lộ diêu một lần nữa ngẩng đầu, đón thương n g ọ c ảnh quan tâm ánh mắt, cùng hà tử san ôn nhu t r ấ n an thanh âm, miễn cương cười một tiếng. Ta không sao, trận tiếp theo ta sẽ toàn lực ứng phó. Thật không có sự tỉnh, ta kỳ thật còn tốt. Tại đại gia một mảnh tiếng a n ủ i cùng lộ diêu kiên cường trong t ớ i cười, trận đầu thi đấu biểu diễn thu lại thuận lợi kết thúc. Trương 58, định kỳ chuyên gia, c h ư ơ n g 58 định kỳ t r u y ề n r a Ta là ca sĩ sáng tác tiết mục thu lại nhưng thật ra là phi thường bảo mật. Tất cả đại chúng giám khảo nhóm tại gia trận về sau đều sẽ trải qua một đạo kiểm an bất kỳ cái gì điện tử sản phẩm đều mang không đến bên trong trận. t á m tổ thi đấu biểu diễn khách quý biểu diễn, bọn họ là không cách nào quay chụp ghi chép lại, mà lại tại chính thức thi đấu biểu diễn trước khi bắt đầu, đạo diễn tổ cũng sẽ cầm loa lớn liên tục căn dặn. Tại tiết mục chuyển gia trước đó, bọn hắn không thể đem hôm nay thi đấu biểu diễn nội dung hướng ngoại giới lộ ra, cần giữ bí mật, thậm chí đều ký rồi hiệp nghị bảo mật. Nhưng là không dùng. Hơn 300 vị đại chúng giám khảo cùng gần 100 tên nhân viên công tác, nhiều người như vậy, không có khả năng thật sự cả đám đều miệng kín như bưng. trận đầu thi đấu biểu diễn tản ra trận trên internet liền đã xuất hiện các loại có quan hệ ta là ca sĩ sáng tác để lộ cùng truyền ô n Mặc dù nói sau cùng xếp hạng, đại chúng giám khảo nhóm là không biết, nhưng là 8 tổ thi đấu biểu diễn khách quý biểu diễn ca khúc, cùng biểu hiện vẫn là nhanh chóng ngay tại trên internet truyền bá lên. Khương Ngọc ả n h thời gian qua đi 6 năm tái xuất ca khúc mới, như thế kinh nổ sự tình, ai có thể kìm nén đến ở không hướng truyền ra ngoài a? Còn có lộ diêu trận đầu thi đấu biểu diễn làm hư sự tình, vậy ngay lập tức tại trên internet lưu truyền s ô i xù x Bất quá lộ diêu fan hâm mộ đều ở đây có tổ chức có kỷ luật bác bỏ tin đồn. bọn hắn biểu thị hết thể chờ tiết mục truyền ra kết quả làm chuẩn, không tin dao, không tin đồn. Nhưng là bọn hắn lại thế nào không chế bình luận, vậy ngăn không được ăn dưa c ầ n c h ú n g viên kia sao động tâm? Không có cách, lộ diêu lệ e o sự tình, không phải một người hai người tại truyền, mà lại mỗi người nói đều có cái mũi có mắt, thậm chí một chút ca từ cũng bắt đầu lưu truyền lên, đại gia không tin đều không được. Không chỉ như vậy, các tổ các khách quý thi đấu biểu diễn ca khúc, sân khấu m u a đẹp, cái nào biểu hiện tốt, cái nào bầu không khí tốt loại hình để lộ truyền luôn đều ở đây bay đ ẩ y trời. Loại chuyện này kỳ thật ta là ca sĩ sáng tác tiết mục tổ cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí là tận lực dung túng. Dù sao dạng này để lộ bản thân liền là một loại vì tiết mục làm t u y ê n truyền phương thức, hơn nữa còn khả năng hấp dẫn chú ý, mà lại nhân tính là phi thường thần kỳ, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần cố ý che che giấu giấu, liền sẽ dẫn phát đại gia lòng hiếu kỳ, sẽ chủ động đến rồi giải, có một loại nhìn trộm bí mật kích thích cảm giác. Ngược lại là nếu như phía chính thức trực tiếp rộng mở tuyên bố một chút tình báo tin tức, đám dân mạng ngược lại không hứng thú chú ý, đại gia liền thích xem tin tức ngầm. chỉ có tin tức ngầm cùng cái gọi là nội tình truyền ô n mới có thể dẫn phát thảo luận dậy sóng vì tiết mục gia tăng nhiệt độ. Mà trong đó thảo luận độ cao nhất, trừ k h ư ơ n g n g ọ c ảnh tái xuất chuyện này bên ngoài, thế mà không phải Trần lam, mà là không đóng cửa ban nhạc. Anh kiến h cả mùa hè r ự g nắng. Mặc dù đám dân mạng còn không có nghe thế bài hát, nhưng là bài hát này tại trên internet danh khí lại tăng vọt. Bởi vì cơ hồ mỗi cái lộ ra tin tức đại chúng giám khảo đối bài hát này đều là tràn đầy khen ngợi. Phải biết, những này đại chúng giám khảo đều là đến từ các ngành tác nghệ, trong đó mặc dù có chuyên nghiệp bình luận âm nhạc người hoặc là ấ y b ộ đại về. nhưng là càng nhiều hơn là một chút thông thường làm công người, tỷ như công ty xây dựng viên chức, chuyển phát nhanh tiểu ca, phổ thông sinh viên, tài xế xe taxi loại hình. Mặc dù bọn hắn không có bình luận âm nhạc người chuyên nghiệp như vậy, có thể một đầu một đầu liệt ra một ca khúc chỗ nào tốt, chỗ nào hỏng, biên khúc thế nào, từ khúc như thế nào bố trí. Nhưng là bọn hắn nhưng có thể căn cứ chính mình yêu thích, cung cấp nhất ngay thẳng cảm thụ. Mà anh kiến h cả mùa hè rực nắng không thể nghi ngờ là bọn hắn tại trận đầu thi đấu biểu diễn bên trong đều rất thích ca. Ai không thích dạng này một bài gửi lời chào người lao động, gửi lời chào bản thân ca đâu? Dù là bài hát này có lẽ s o r a kém thời gian qua đi 6 năm sau tái xuất Hương n g ọ c Ảnh thả ra quả bom nặng ký, nhưng là vậy hoàn toàn không kém hơn nàng. Chỉ bất quá k Hương n g ọ c Ảnh dù sao cũng là uy tín lâu năm thiên hậu, lực ảnh hưởng vẫn là bảy ở kia. Tại Hương n g c Ảnh cũng không đóng cửa ban nhạc ở giữa cân nhắc một lần về sau, đại gia mới đem đệ nhất đầu cho Hương n g ọ c Ảnh, thứ hai đầu cho Anh Kiến h cả mùa hè rực nắng. Nhưng là ở trong lòng, bài này Anh Kiến h cả mùa hè rực nắng là không thua tại Hương n g c Ảnh n g ọ Không có cách, ai kêu không đóng cửa ban nhạc là một người mới ban nhạc đâu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ bị tiền bối đại lao địa vị ảnh hưởng. đại gia tại bỏ phiếu thì trong lòng thiên bình vẫn là sẽ hướng h ư ơ n g ngỗng ảnh i ê n một tí xíu. đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì anh khiến cả mùa hè rực nắng sắc thực không có so n g n g tốt vô cùng nhiều, tốt đến có thể làm cho đại gia hoàn toàn phản chiến trình độ. Chỉ có thể nói có chút đáng tiếc đi, nhưng là tại trên internet, v ì anh khiến cả mùa hè rực nắng đang đẩy bù cảm thán g đại chúng dám khảo hay là vô cùng nhiều. Đồng thời trong câu chữ tất cả đều là đ ố i bài hát này ca ngợi, cái này có thể lập tức liền gợi lên đám dân mạng lòng hiếu kỳ. Tám tổ khách quý bên trong, không đóng cửa ban nhạc là xuất đạo chế nhất, lý lịch í t nhất một tổ khách quý, tại thu lại trước khi bắt đầu. tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái góp đủ số một vòng du khách quý sẽ không khiến cho cái gì b ằ nước n nhưng là tại trận đầu thi đấu biểu diễn thu lại sau khi kết thúc làm sao sở hữu đại chúng dám khảo hướng rõ lập tức 180 độ chuyển biến lớn cả đám đều tại khen không đóng cửa ban nhạc điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu ra một con ngựa ôa một chi mới xuất đạo người mới ban nhạc cùng đại tiền b ố i nhóm cùng đại thi đấu biểu diễn tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới một lần hành động lịch t ậ p loại này đại sáng văn mới có tiết mục quả thực là đám dân mạng thích nhất nghe vui thấy thấy Đại tiên cuối cùng đỉnh sóng ca sĩ nhóm nghiền ép người mới sự tình tất cả mọi người đã thấy rất nhiều nhưng là bọn hắn bị người mới phản thảo sự tình đây chính là chuyện hiếm lạ a lập tức hương phấn của mọi người thú liền bị câu dẫn ra ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất thu lại kết thúc không đóng cửa ban nhạc trở thành hát mãi chờ hoạ sĩ lập tức liền xông lên đ y b ù a hoạ sĩ ở bảng ta là ca sĩ sáng tác phía chính thức ấy b ù a bình luận khu vậy chào vào một đống ăn dưa c ầ n chúng tại hỏi t h ă m tiết mục khi nào định kỳ chuyển ra cái này kỳ thứ nhất đều thu lại xong mà lại bình thường loại này thi đấu biểu diễn loại tiết mục bởi vì phải phối hợp đấu chung kết trực tiếp thu lại cùng chuyển ra sẽ không khoảng cách rất lớn. h ả n là lập tức liền muốn truyền ra. Ta là ca sĩ sáng tác b à bổ chính thức bị dân mạng xôn lên, gọi là một cái não nhiệt a Một bộ phận thuần xem n á o nhiệt dân mạng đang thúc giục gấp rút lấy truyền ra định kỳ, một bộ phận cái khác khách quí đám fan hâm mộ đang cố gắng khống chế bình luận, các loại thổi bản thân thần tượng cầu vòng cái dám không cần tiền tự a như tại bình luận khu so bạo, mà lại fan hâm mộ còn có tổ chức có kỷ luật ở vì cầu vòng cái dám lai, like, đem bình luận đẩy đến phía trên nhất. Giống như khen lộ dêu bình luận có thể xếp hạng khen Trần Lam bình luận phía trên, liền có thể lộ ra lộ dêu so Trần Lam lợi hại như bức đồng dạng. c ơ n vòng văn hóa chính là chỗ này a thần kỳ. Ta là ca sĩ sáng tác tiết mục tổ phản ứng cũng rất kịp thời. Tại trên internet đều ở đây xôn xao thảo luận ta là ca sĩ sáng tác trận đầu thi đấu biểu diễn lúc tiết mục tổ vậy lập tức tại b ả bộ chính thức bên trên công bố kỳ thứ nhất tiết mục phát sóng ngày kỳ dị video tự chế hoa ngữ ca sĩ sáng tác sinh thái khiêu chiến tiết mục ta là ca sĩ sáng tác chính thức định kỳ tháng 10 số 5, 2 hai ngày cuối tuần hai kỳ phát sóng liên tục thứ s 8 u giờ tối sẽ đầu tiên thả ra phim dẫn đường thứ bảy chủ nhật 8 giờ tối vòng thứ nhất trận đầu thi đấu biểu diễn hai ngày phát sóng liên tục. Xin mọi người khóa chặt truyền bá lần đầu ngày không gặp không về. c h ư ơ n g 59 Ban nhạc linh hồn, chương 59, Ban nhạc linh hồn, m a d o Samha là quán rượu, lầu 23 hành chính trong phòng. Ta là ca sĩ sáng tác tiết mục tổ cùng đập đoàn đội đã tại trong phòng từng cái vị trí đều sắp máy quay phim b ị trung thực tại ghi chép trong phòng hình tượng. Lúc này trận đầu thi đấu biểu diễn đã kết thúc, không đóng cửa ban nhạc cũng đều trở lại trong t i ể u điểm. Nhưng là thu lại còn không có kết thúc. Hoặc là nói liên quan tới trận thứ hai thi đấu biểu diễn tiết mục thu lại đã lại bắt đầu. Trong phòng Lưu Vân t ì n h chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng ở dặn d ò không đóng cửa ban nhạc đám người. nàng còn không có t ử anh khiến cả mùa hè rực nắng thu hoạch được trận đầu thi đấu biểu diễn thứ hai trong vui sướng đi tới đâu đây chính là đại h ỷ sự chí ít có thể cam đoan không đón g cửa ban nhạc vòng thứ nhất là tuyệt đối sẽ không bị đào thải dù là vòng tiếp theo bọn họ thứ hạng là h ạ chót kia thành tích tổng hợp bên trên cũng sẽ không rất thấp nguy hiểm là nhan phương hưu cùng lộ diêu vòng thứ nhất bị đào thải khách quý tỷ lệ lớn là từ hai người bọn họ bên trong tranh đấu đi ra liền nhìn xem một trận hai người bọn họ ai xếp hạng càng kém một chút thế nào đối trung quốc phong cách mệnh để có ý kiến gì hay không liêu vân tình tràn đầy phấn khởi mà hỏi ô đúng ban nhạc là có chút không thích hợp trung quốc phong cách ca khúc các người có người sẽ cổ điện nhạc khí sao kinh bác an cùng nô đại vĩ đều lắc đầu nô đại vĩ trừ b ậ t bên ngoài ngược lại là sẽ ghi ta thường xuyên phụ trách một bộ phận tiết tấu ghi ta sống kinh bác an nha hắn cũng sẽ chỉ giá đỡ chống cái khác nhạc khí cơ hồ không có đọc l ư ớ qua nhiều nhất chính là tự học qua một điểm kèn hạt mò n h ỉ c ả chơi mà thôi ngược lại là dương tiêu yếu đốt nhất tay nói ta sẽ điểm kèn sô nạ đây coi là sao tính làm sao không tính diệp vị ương cười ha ha treo ọ n nói bởi vì cái gọi là đủ kiểu nhạc khí kèn sô nạ là vừa kèn sô nạ nhất hưởng Không phải tham t h i ê n chính là b ã i đường. n g ư ờ i có môn thủ nghệ này, về sau coi như không làm ban nhạc, về nhà chuyên môn xử lý việc hiếu hỉ vậy không nói chết. Dương Tiêu chấn mắt, im lặng nói, khi còn bẽ ra ra của ta để cho ta học, hắn trước kia trong thôn chính là thổi kèn sô na, ta đã rất nhiều năm chưa từng luyện. Cái kia, bố đinh ngắt lời nói, ta cũng biết một chút tì bà, trước kia ta chính là học tì bà, bất quá về sau lên cấp 3 sau thích cấy b h ù hợp thành khí có thể mô phỏng các loại âm sắc không miễn cảm giác, về sau mới chuyển tới bù. Hoa nha, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía bố đinh, ai cũng không nghĩ tới, bố đinh trước kia thế mà là học tì bà. cái này nhạc khí cùng với nàng thật sự không có chút nào d ự ữ ai, thậm chí c ổ phong cách hai chữ này rồi cùng bố đinh không hợp. bố đinh cái này bề ngoài nhìn như đang yêu, thực tế phi thường xấu bụng bạo lực thiếu nữ, từ đầu đến chân đều cùng tỷ bà hai chữ này không dính dáng ai. không nghĩ tới, không nghĩ tới. dương tiêu rung đùi đ ắ p ý mười phần cảm khái, cảm giác hôm nay lại lần nữa biết bố đinh. n g ư ờ i có ý tứ gì? bản cô n ư ơ n g không xứng tỷ bà. bố đinh ánh mắt chừng một cái, một tún ngọn lửa toát ra. liêu vân tình vui vẻ nhìn xem bố đinh cùng dương tiêu đùa giỡn, nhỏ giọng đối diệp vị ương hỏi, vị ương có linh cảm sao? linh cảm nha, còn có nói. Diệp Vị ư ơ n g núm ai, tiện tay cầm lấy trên bàn c ó c ả có làm mở một bình, n g ụ n g ụ n g uống non nửa bình về sau, đánh cái khí nấc. Ta hiện tại có mấy cái sáng tác phương hướng, chỉ bất quá đều còn tại cân nhắc bên trong, các ngươi có cái gì tốt ý nghĩ sao? Đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, một đợt thảo luận một chút chứ sao? Gần nhất, Diệp Vị ư ơ n g phát hiện một việc, ban nhạc trạng thái có chút không thích hợp. c h u ẩ n x á c mà nói, là của hắn tâm lý trở nên hơi không thích hợp. Trước đó vẫn luôn là một mình hắn đang chọn khúc, sáng tác bài hát quyết định muốn hát cái gì, sau đó mọi người cùng nhau tập luyện biểu diễn. Đại gia trên cơ bản đối với hắn làm ra bất kỳ quyết định gì đều là gật đầu đồng ý. Thủ ban nhạc thời điểm là như thế này, nên Tân hội thời điểm hắn muốn đổi ca cũng là dạng này, về sau ký quản lý công ty cũng là hắn làm chủ. Đến bên trên tống nghệ tiết mục, vậy hết t h ể đều là Diệp Vị ư ơ n g tại làm quyết định. Cảm giác giống như ban nhạc chỉ có một mình hắn, những người khác là công cụ người đồng dạng. Nhưng là một chi từ 5 người tạo thành ban nhạc, làm sao có thể chỉ có một thanh âm đâu? Chẳng qua là Diệp Vị ư ơ n g quá chủ động, mà lại ban nhạc lại là hắn một tay kéo lên, mấy bài hát cũng đều là hắn viết. Hắn dạng này một thanh ôm đ ồ n ban nhạc tất cả mọi chuyện. mới đưa đến tất cả mọi người đem chính mình ý nghĩ đều giấu ở trong lòng, không nói ra. Dần dần, đại gia cũng liền trở nên chỉ nghe lệnh hắn, cái gì đều nghe hắn. Mà dạng kết quả cũng không phải là chuyện gì tốt. Có lẽ nghe diệp vị ương, đại gia có thể l ự a có thể đỏ, có thể trở thành một chi nổi danh ban nhạc. Nhưng là các thành viên không nhất định mỗi người đều sẽ vui vẻ, bởi vì bọn hắn kỳ thật không có gì tham dự cảm giác, bọn hắn vốn nên nên lập loẹt tỏa sáng qua mang, đều bị diệp vị ương che lại. Ban nhạc bên trong mỗi một cái thành viên tại thiên hải âm nhạc học viện đều là số một số hai ưu tú học sinh, bọn họ diễn tấu trình độ âm nhạc tố dưỡng. đều cực kỳ tốt. Mỗi người bọn họ đều có mình ý nghĩ, đều có bản thân âm nhạc yêu thích. Ban nhạc sở dĩ tồn tại, không phải là bởi vì thiết bị bao nhiêu n h ư bức, nhạc khí cao bao nhiêu bừng. Nhạc khí cùng thiết bị sẽ không ngừng đổi mới, nhưng chỉ có vui tay, mới là ban nhạc linh hồn. Tập hợp một chỗ người, quyết định cái đoàn đội này giá trị quan cùng tinh thần khí chất. Sở dĩ thành viên ở giữa hưu nghị phi thường trọng yếu, nó ảnh hưởng đoàn đội lực ứng tụ, thậm chí là phát triển tiền đồ. Một chi ban nhạc, muốn không phải đứng lên sân khấu cũng chỉ thừa đẹp trai nhất một người kia phát sáng, mà là mỗi người đều ở đây phát sáng phát nhiệt, đều ở đây một đợt vì ban nhạc tương lai cố gắng. Mỗi người đều có thể biểu đạt mình ý nghĩ, lựa chọn mình muốn làm âm nhạc, mà không phải cái gì đều nghe diệp vị ương. Mặc dù nói âm nhạc biểu đạt là rất chủ quan đồ vật, mấy người rất khó nói nắm chặt một cây bút cộng đồng sáng tạo một ca khúc, bình thường là từ một người nào đó đơn độc hoàn thành từ khúc, lại mọi người một đợt đến bố trí, mà lại bởi vì thiên phú khác biệt, trong đội luôn luôn có một người như vậy sẽ càng nhiều hoàn thành từ khúc, trở thành ban nhạc vai chính. Nhưng là vai chính một khi cố định, rất nhiều biến hóa vi diệu cũng liền sinh ra. Vai chính tâm lý rất dễ dàng phát sinh một chút cải biến, bình thường đều rất dễ dàng trôi hướng một cái cao điểm. đem ban nhạc biến thành ít í t í t cùng các bằng hữu của hắn ban nhạc. đến lúc này ban nhạc bình thường liền sẽ bắt đầu đi hướng sụp đổ, bởi vì không người nào nguyện ý cả một đời làm vật làm nền. rất hiển nhiên, hiện tại không đóng cửa ban nhạc thì có loại này xu thế. đã sắp muốn biến thành diệp vị ương cùng các bạn học của hắn. c n tốt, tiếp trước đã sống 30 năm, tâm trí đã thành thục diệp vị ương, bén nhạy phát hiện vấn đề này, đồng thời ý đồ tiến hành b ộ cứu. mặc dù nói hiện tại các thành viên vẫn còn một cái bị các loại đột nhiên xuất hiện nhiệt độ đẩy đi trạng thái. đột nhiên bạo lửa, liên tục hai ba bài hát đều bá bảng. hiện tại lại tại tham gia ta là ca sĩ sáng tác sự tình lầm luận từng món đáp ứng không xuể để bọn hắn căn bản không tâm tình cân nhắc quá nhiều căn bản không có phát hiện ban nhạc đã đi lên một cái lối rẽ nhưng là chờ mọi người thích ứ n g cái này tiết tấu b à y ngày ngắn làm một nghệ sĩ tâm thái về sau bọn hắn cũng sẽ dần dần phát hiện vấn đề này cùng hắn đợi đến vấn đề b ộ c phát đoàn đội cũng bắt đầu sụp đổ về sau mới bắt đầu mất b ỏ mới lo làm chuồng còn không bằng thừa dịp hiện tại vừa xuất hiện manh mối liền bóc á t mà khai thác bổ cứu cái thứ nhất biện pháp chính là để đại gia tham dự vào ca khúc đang sáng tác đến mà không phải chính diệp vị ương tự mình hát kịch một vai. Vòng thứ hai thi đấu biểu diễn ca khúc, Diệp Vị ư ơ n g không có ý định tất cả đều từ tự mình một người đến sáng tác. Lần này, hắn muốn cùng ban nhạc các thành viên cùng nhau thương lượng thảo luận, nghe nhiều nghe bọn họ tố cầu hỏi ý kiến, để bọn hắn cũng có cùng nhau tham dự sáng tác, tham dự cảm giác, mà không phải chỉ làm một người đứng xem. Đương nhiên, đang thảo luận cùng sáng tác quá trình bên trong, thích hợp tham khảo một chút kiếp trước tất cả cũng không quá đáng à? Chương 60, k è n số n ạ dốc. Chương 60, k è n số n ạ dốc. n g ư ờ i hỏi chúng ta? Kinh Bắc An cùng Dương Tiêu, Bố Đinh đều ngây ngẩn cả người. Đây là ban nhạc thành lập về sau, Diệp Vị ư ơ n g lần thứ nhất tại sáng tác bên trên. chủ động hỏi ý kiến của bọn hắn. Trước đó mỗi lần đều là Diệp Vị Ương đem từ khúc viết xong, sau đó cho bọn hắn. đương nhiên vậy bởi vì mỗi lần Diệp Vị Ương viết ca đều rất tốt, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chỗ có thể soi mói. Sở Dĩ Đại Gia cũng đều không có gì dễ nói. Dân Gia, Đại Gia cũng quen rồi mỗi lần liền đợi đến Diệp Vị Ương sáng tác bài hát, bọn hắn tập luyện là được. Hiện tại Diệp Vị Ương thế mà hỏi ý kiến của bọn hắn, cũng thật là ly kỳ. Thế nào? Chúng ta là một đoàn đội, sáng tác ca khúc đương nhiên muốn tham khảo tất cả mọi người ý kiến. Sao có thể ta một người bao làm đâu? Các ngươi nghĩ còn rất đẹp. Diệp Vị ư y ê cười ha ha. cũng chính là hiện tại ban nhạc vừa mới l ử a tất cả mọi người còn ở trên trời tung bay không có tỉnh táo lại lúc này mới một bộ tùy tiện diệp vị ương chơi đ ù a bộ dáng không phải nếu như chờ tỉnh táo lại phát hiện tất cả mọi chuyện đều là diệp vị ương một người làm bọn hắn đều được người có cũng như không kia không làm khó cảm xúc mới là lạ yếu ớt một điểm khả năng lập tức liền tâm lý mất cân bằng đến lúc đó sợ là toàn bộ ban nhạc đều sẽ sụp đổ mất cho nên vẫn là thừa diệp hiện tại liền đem ban nhạc lực ngưng tụ cho bồi dưỡng lên tương đối tốt muốn để ban nhạc mỗi người đều trở thành ban nhạc tạo thành bên trong không thể thiếu một bộ phận mà không phải một cái có cũng được mà không có cũng không sao vô tình diễn t u máy móc chúng ta trước sắc lập ca khúc mới phong cách đi Diệp Vị ư y ê n dẫn dắt đến nói Dương Tiêu ngẩng đầu lập tức nhấc tay nói dốc chúng ta viết một bài dốc ca đi bố đinh một cái t ắ t liền hô đến Dương Tiêu trên đó mệnh đề là Trung Quốc phong cách Trung Quốc phong cách ba chữ này cùng dốc dính dáng sao thế nhưng là ta liền thích dốc Dương Tiêu một bộ giận mà không dám nói gì biểu lộ nhỏ giọng nói là mầm hắn lần này biểu lộ dẫn tới một mảnh nằm dạt trên mặt đất biên đạo tổ nữ đồng sự tiếng cười lúc này hắn mới nhớ tới, bây giờ còn tại ghi chép tiết mục đâu, vội vàng chừng một lần bố đinh, bố đinh cũng có chút không có ý tứ, đỏ hồng gương mặt, nàng vậy quên đi, bây giờ tại ghi hình, chủ yếu là tất cả mọi người trò chuyện hí, ngược lại là diệp vị ương cười cười, k h í c h lệ nói, dốc cùng trung quốc phong cách cũng không nhất định không hợp n h à đây cũng là một cái n ế m thử phương hướng. dương tiêu nghe xong diệp vị ương đều duy trì, lập tức n g n ngơ, ta chính là ý tứ này, ta lại không phải không hiểu âm nhạc, kỳ thật ta vẫn luôn đang nghĩ, trung quốc phong cách chưa hẳn không thể cùng dốc phối hợp, ta kỳ thật trước kia liền nghĩ qua, nếu như tại nhạc dốc bên trong gia tăng kèn sô na. có lẽ sẽ va chạm ra một chút không giống hòa hoa dương tiêu lời này kinh bác gan đều có chút không thể nào tiếp thu được im lặng nói không phải đâu nhạc dốc cùng kèn sô na hai tên này có thể x ứ n g cùng một chỗ làm sao không thể dương tiêu n h ấ t miệng khó chịu nói ta thử qua tại ghi ta điện cùng giá t r ố n g là chủ âm tình hùng dưới gia nhập một chút kèn sô na n h c định vô cùng mang cảm giác kèn sô na bản thân liền là một loại cao tần nhạc khí thanh âm cao vút lại to rõ kỳ thật cùng dốc rất d ự c h ư a từng nghe qua một câu nha đủ kiểu nhạc khí kèn sô na là vua mặc kệ phong cách nào âm nhạc đều có thể dùng kèn sô na đến giết đấu âm phủ nhảy đi cô cũng là nhảy đi cô ngay cả ngô đại vi đều bị hắn c h ọ c phát cười lạnh a một tiếng thế nào lần đầu nghe thấy không biết k è n xô n à ý lại nghe đã là trong quan tài người dương tiêu đỏ lên mặt có chút thẹn quá thành giận nói đừng làm rộn ta là thật lòng cũng không phải không được chúng ta có thể thử một lần nha diệp vị ương gật gật đầu vì dương tiêu kéo tôi nói khó được dương tiêu như thế chủ động đưa ra ý nghĩ hắn nhất định là được ủng hộ nha dù là dương tiêu ý nghĩ có như vậy một chút lớn mật cùng mới lạ nhưng là cũng không phải là không có khả năng hoàn thành kinh bác an vậy khóa chặt lông mày nghiêm túc suy nghĩ một chút. k h a n hay nói, d ố c k è n số nạ. nếu quả thật có thể thành, khẳng định rất có ý tứ. bố đinh vậy thu hồi đ a g i ỡ n tâm, nhìn thẳng vào dương tiêu kiến nghị. nàng làm một ưu tú tay tay b ồ đối với các loại khác biệt nhạc khí âm sắc, hiểu rõ trình độ là toàn bộ ban nhạc sâu nhất. các loại nhạc khí, nàng đều tiếp xúc qua, vậy dùng t ẩ y b ồ hợp thành khí mô phỏng qua. hiện tại tinh tế ngấm lại, xác thực như dương tiêu nói như vậy, k è n s o nạ âm sắc kỳ thật vậy rất thích hợp d ố c sơ nói ra cảm giác rất ộ t n nhưng là nghĩ lại phát hiện, thế mà vô hình rất d ự n g kinh bác gan gãi đầu một cái, thử thăm dò nói, muốn không chúng ta thử một lần. viết một bài kèn sô na dốc phong cách âm nhạc có thể thử một lần b ạ c kỳ thật cùng kèn sô na vậy rất khớp một cái giọng thấp bộ một cái cao âm bộ lô đại vĩ cũng nói diệp vị ương nhíu nhíu mày gật đầu nói có thể à nên thử một chút mới đồ vật cũng không tệ mà lại chúng ta vốn chính là ban nhạc nên thử một lần dốc cùng trung quốc phong cách kết hợp âm nhạc kèn sô na không hề nghi ngờ là trung quốc phong cách da diệp vị ương câu nói sau cùng là hướng một bên một mực tại g i hình tiết mục biên đạo hỏi biên đạo không chút do dự nhẹ gật đầu nếu là hắn dám nói kèn sô na không phải trung quốc phong cách vậy sẽ bị phun chết Kèn số nạ cùng nhị hồ, Trung Quốc cổ điển nhạc khí thần. Một thanh nhị hồ kéo cả đời, kèn số nạ vừa vang toàn kịch kết thúc. Được, tiêu đại khái sáng tác phương hướng cứ quyết định như vậy, mang theo kèn s ổ nạ nguyên tố dốc ca khúc. Diệp vị ương vua vô, vô tay, vì lần này ban nhạc nội bộ thảo luận tổng kết xuống. Không sai, bước ra bổ cứu ban nhạc lực ngưng tụ i bước đầu tiên. Không nhìn dương tiêu t ê n kia vui miệng đều ngắc đến mang h a i mà. Một mực tại dự tính bọn hắn thảo luận liễu vân tình tức thời lên tiếng nói, vậy trước tiên rằng này, tất cả mọi người trở về phòng rửa mặt một lần, chuẩn bị nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn vội ban máy bay về quảng phủ đâu. Tiết mục tổ thu lại cực khổ rồi. có thể kết thúc liên quan tới trận tiếp theo thi đấu biểu diễn ca khúc sáng tác bộ phận thảo luận kết thúc kia tiết mục tổ thu lại cũng liền có thể kết thúc tiếp xuống bọn họ tư nhân thời gian cũng không cần lại đ i chép cái này lại không phải là cái gì nghệ sĩ sinh hoạt quan sát loại tiết mục đại gia cực khổ rồi không đóng cửa ban nhạc các thành viên cũng đều hướng tiết mục tổ cùng đập đoàn đội tạm biệt cực khổ rồi quảng phụ thấy biên đạo cười trả lời đã không đóng cửa ban nhạc muốn về quảng phụ bọn hắn cũng được cùng theo đi q u ả n phụ thu lại ban nhạc sáng tác ca khúc mới tài liệu đem cái này một phiếu nhân viên công tác đều đưa ra gian phòng về sau bố đinh thở phào một hơi một mực tại camera trước mặt cảm giác thật không tốt, thật giống như có vô số con mắt đang ngó chừng ta xem một dạng, toàn thân không được tự nhiên. Liêu v â n t ì n h đi lên trước nắm ở bố đinh bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi muốn học lấy thích đứng máy quay phim, về s a u đối mặt máy quay phim trường hợp còn nhiều nữa, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ấy ấy, cảm nhận được Liêu v â n t ì n h dẫn bóng đụng vào bờ vai của mình, bố đinh tâm tình càng thêm nhiều mây. Được rồi, đều đi rửa mặt ngủ đi, buổi sáng ngày mai 6 điểm liền phải lên đuổi máy bay, đều đừng ngủ hơi quá ha. Liêu v â n t ì n h cầm lên đặt ở trên ghế salon túi đeo vai, dẫm lên giày cao gót bạch bạch bạch rồi rời đi căn này hành chính căn hộ. nhìn xem nàng rời đi bóng lưng Dương Tiêu chật chật hai tiếng Lưu i tỷ dáng người thật tốt đây mới là thành thủ nữ nhân mỹ là ga thế nào ta dáng người không tốt ta không thành thủ ta quá ngây ngô rồi bố đinh một cái đi nhanh hổ phát một kích đầu truy liền kêu gọi ở Dương Tiêu trên ngủ đừng làm rộn đừng làm rộn tắm r ử ư ờ n g ngủ Dương Tiêu đưa tay đẩy ra bố đinh đầu nhìn xem nàng ra sức cơ hai tay làm thế nào đều với không tới bản thân thẹn quá thành giận bộ dáng cười phi thường vui vẻ n g ư ờ i vóc người này quả thực giống như là cái học sinh tiểu học a học sinh tiểu học ở một bên thấy cảnh này Diệp Vị ương cùng l ô Đại Vĩ bị đ ù a với không biết nên khóc hay cười Bố Đinh thật sự thật là đáng ủy hệ Bộ trưởng 61 u m ư ơ h ư ở n g 61 u m t hỉ. Dừa mặt song s o n Diệp Vị ư ơ n g nằm ở trên giường, lặng lặng tự hỏi. Mang theo kèn sô-na nguyên tố nhạc rốc, Kỳ thật ở kiếp trước cũng không ít. Muốn nói nổi danh nhất, hẳn là Si Cốt Hẹn Russo ban nhạc một bộ phận ca khúc, đều mang theo kèn sô-na. Si Cốt Hẹn Russo hẳn là một cái duy nhất chuẩn bị sẵn kèn sô-na tay ban nhạc rốc. Nhưng là hắn không dám hứa chắc, Si Cốt Hẹn Russo âm nhạc có thể được chủ lưu tiếp nhận. Chi này ban nhạc tranh luận quá lớn, thích bọn họ người rất thích, không thích thật sự đặc biệt chán ghét, mà lại đại bộ phận người bình thường, đều là không thích Si Cốt Hẹn Russo. quan trọng nhất là lương long cái kia đặc biệt thanh t u y ế n cùng giọng hát diệp vị ương không học được a bất kể là tiên nhi vẫn là vận mệnh hắn đều hát không ra lương long cái mùi kia si cô h ẹ n d â sơ ca nếu như không có lương long vị này chủ s ư ớ n g âm sắc cùng giọng hát ra chỉ kia ma tính trình độ trực tiếp xuống đến không sở dĩ si cô h ẹ n d â sơ ca thật không cách nào sao coi như sao đến rồi vậy hát không ra cái mùi kia rơi xỉ si c t h ẹ n d â sơ về sau cái này có thể lựa chọn phạm vi lập tức liền rút nhỏ nghĩ nửa ngày diệp vị ư n g đều không nghĩ đến cái nào thủ dốc ca còn có k ẻ sổ n ạ n nguyên tố thực tế không được liền tự mình cải biên Diệp Vị ư ơ n g ở trong lòng t h ầ m nghĩ. Ngày thứ hai, sáng sớm Đại Gia đã thức dậy, mang theo hôm qua trong đêm hai trợ lý thu thập xong hành lý, chạy tới sân bay, chuẩn bị bay trở về Quảng p h ủ Không đóng cửa ban nhạc các thành viên đều vẫn là học sinh đâu, học sinh vẫn là muốn lấy việc học làm trọng. Ta là ca sĩ sáng tác thi đấu biểu diễn thu lại thời gian vừa lúc là ở cuối tuần, cũng là không cần chuyên môn xin phép nghỉ. Thế nhưng là thứ hai đến thứ sáu khóa vẫn là muốn bên trên. Sáng sớm ngồi sớm nhất ban một mắt đỏ chuyến bay bay trở về Quảng p h ủ về sau, Đại Gia trở về trường học lên lớp đi. Ngay tại Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn khi đi học. trên internet liên quan tới trận đ ầ u ta là ca sĩ sáng tác thi đấu biểu diễn tin tức cũng ở đây nhanh chóng lên men lấy anh kiến cả mùa hè rực nắng mặc dù còn không có c h u y ể n ra nhưng là đám dân mạng đều đã thảo luận xôn xao đây là một cái tin tức nổ tung thời đại phần lớn người đều là đang bị động tiếp nhận các loại tạp nhạp tin tức các loại giải trí tin tức đều không cần bản thân lục soát một đống áp đều sẽ tự động đẩy đưa đến trước mắt của ngươi tại k ỳ n g h ệ video cùng kế hoạch cầu vòng tề phát lực bên dưới trong vòng một đêm đại bộ phận dân mạng liền đều biết có như thế một n g ă n ca sĩ sáng tác thi đấu biểu diễn tốn nghệ tiết mục muốn phát sóng mà lại tiết mục bên trong còn xuất hiện một cái h ắ c mã ban nhạc, lấy một bài anh khiến cả mùa hè rực nắng kinh diễm toàn trường. Mọi người tốt kỳ vừa tìm, nguyên lai like cái này h ắ c mã ban nhạc là không đóng cửa ban nhạc, tại trên internet bạo đỏ, gờ cơ âm nhạc ca khúc mới bảng tiếp tục bá bảng một tháng q u ậ t cường cùng ngày đầu tiên cũng là bọn họ ca. Thoáng một cái chờ mong cảm coi như kéo căng, không đóng cửa ban nhạc phía chính thức ấy bù lại một lần nữa nên đón chú ý tăng g ọ n cuối cùng khó khăn lắm đột phá 10 vạn chú ý. Kế hoạch cầu v ồ n g cũng ở đây không ngừng vì không đóng cửa ban nhạc tạo thế. Đồng thời tức thời công bố diệp vị ương vì uy tín lâu năm ca vương lý tông càng viết một bài album mới chủ đánh ca sự tình. vì không đóng cửa ban nhạc độ hot lại tăng thêm trải qua nhiệt độ kế hoạch cầu vồng bộ tuyên truyền là quyết tâm muốn tại kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn truyền ra trước đó đem không đóng cửa ban nhạc nhiệt độ sào đến tối cao sau đó lại dựa vào ca sĩ sáng tác tiết mục đến dẫn b ạ o những ngày nhân khí dạng này một fan vận hành phía dưới không đóng cửa ban nhạc có thể nhanh chóng ở người qua đường trước mặt soát đủ khuôn mặt chí ít có thể để cho không đóng cửa ban nhạc trở thành đám dân mạng nghe tới danh tự sau có thể có ấn tượng ban nhạc mà không phải như bây giờ trên cơ bản không có nhiều người nhận biết chỉ biết ca không biết người tình huống Kế hoạch cầu vồng ở sau lưng sẽ trả giá rất nhiều nhân lực, vật lực cùng tài nguyên vì không đóng cửa ban nhạc tiến hành một hệ liệt mở rộng. Bất quá đây hết t h ể cùng Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn đều không quan hệ gì, bọn hắn hiện tại chỉ bận biểu hai chuyện, đi học cùng chuẩn bị xuống một trận thi đấu biểu diễn ca khúc. Trở lại quảng phủ về sau, ban nhạc các thành viên một bên lên lớp, một bên ngay tại suy nghĩ kèn sổ nạ dốc vấn đề. Diệp Vị ư ơ n g nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra trừ sỉ c ộ t hẻn dốt ở bên ngoài, cái khác tại dốc bên trong mang kèn sổ nạ nguyên tố ca khúc. Chẳng qua nếu như v ẹ n vẹn là có kèn sổ nạ nguyên tố, không giới hạn tại phong cách dốc âm nhạc, Diệp Vị ư ơ n g ngược lại là có thật nhiều lựa chọn phương hướng. tiếp trước thật nhiều lưu hành em nhạc đều hữu dụng bên trên kèn sô n ạ đến tiến hành n h ạ c đ ệ m chỉ bất quá phần lớn đều không phải dốc ca khúc mà thôi. Nhưng là coi như nguyên khúc không dốc, cái k i a cũng có thể tự mình đổi mà. Tất cả mọi người là chuyên nghiệp học cấp nhạc, tại nguyên khúc trên cơ sở là một cái phong cách dốc biên khúc, lấy không đóng cửa ban nhạc trình độ vẫn là có thể làm được. Diệp Vị Ưng ơ càng nghĩ càng thấy được cái phương án này không sai, mọi người cùng nhau cải biên một ca khúc, vậy thật không tệ nha. dạng này cũng có thể đổi ra một bài chân chính thích hợp không đóng cửa ban nhạc ca khúc. dù sao mỗi người âm nhạc diễn tấu phong cách cũng khác nhau. mỗi lần đều là Diệp Vị ư ơ n g cung cấp biên khúc, Kỳ Thật Đối ban nhạc thành viên tới nói, không nhất định như vậy thích hợp, các thành viên có thể tham dự biên khúc, Kỳ Thật Đối ca khúc biểu hiện lực cùng với ban nhạc đ ộ phù hợp là có tăng thêm. Nói làm liền làm, hắn lập tức bắt đầu sàng chọn n ổ i lên bản thân tiểu khúc h o Rất nhanh, Diệp Vị ư ơ n g liền đâm tới một bài mang theo kèn s o n a tì bà nhị hồ chờ Trung Quốc cổ điển nhạc khí nguyên tố, nhưng lại phi thường thích hợp cải biên thành nhạc dốc tiến hành ban nhạc biểu diễn ca khúc. Suy nghĩ hai ngày, thẳng đến thứ ba, lần thứ hai ban nhạc nội bộ hội nghị lần nữa cử hành. ở trường học luyện tập lâu một gian trong phòng nghỉ. Không đóng cửa ban nhạc các thành viên lần nữa tụ lại với nhau. Đường x a mà đến ta là ca sĩ sáng tác cùng đ ậ p tổ cũng đều ở phòng nghỉ bên trong bố trí xong vị trí máy, chuẩn bị ghi chép lại bọn họ lần thứ hai sáng tác thảo luận. Nói thế nào, đại gia có cái gì tốt ý nghĩ sao? Diệp Vị ư ơ n g nhìn trung q u a n h một vòng các thành viên, hỏi lần nữa. Dương Tiêu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đưa lên một tấm quốc phổ. Đây là ta trước đó trong lúc rảnh rỗi thời điểm, bản thân ngủ viết một điểm từ khúc, tại dốc bên trong dung nhập vào một chút kèn sổ n ã n g u y tố. Diệp Vị ư ơ n g nhận lấy nhìn một chút, m m m m chính là rất thông thường một bài nhạc dốc. Bất quá ở trong đó tăng thêm kèn sồ nà âm bộ còn rất chói sáng. Diệp Vị ư ơ n g nhíu nhíu mày, nhìn về phía bố đinh hỏi, bố đinh à, ngươi diễn sướng năng lực thế nào à? À, bố đinh có chút kinh ngạc, không biết Diệp Vị ư ơ n g đột nhiên hỏi cái này làm gì. Tạm được, chịu đựng có thể nghe. Nàng đây là khiêm đường, có thể lên học viện âm nhạc, dù là không phải học lưu hành diễn sướng, kia diễn sướng trình độ cũng đều thật không tệ, chí ít cơ bản nhất âm cảm giác, khí tức, cùng lên tiếng phương thức cái gì cũng không tệ, chỉ là không nhân r a chuyên nghiệp học diễn sướng lợi hại mà thôi. Tựa như Diệp Vị ư ơ n g nguyên thần, hắn cũng không phải học diễn sướng, nhưng là cái này làm chủ hát không phải cũng không có gì vấn đề nha. Ta viết một ca khúc, bất quá còn không có viết x o n g muốn làm một cái phong cách dốc biên khúc, việc này có thể giao cho Dương Tiêu cùng Đại Vĩ còn có k ẹ k ỉ n dễ sẽ ba các ngươi phụ trách. Diệp Vị ư ơ n g đứng bay, nhìn xem Bố Đinh nói, nhưng là đâu, bài hát này bên trong cần một nữ bộ âm cùng ta một đ ợ t diễn sướng, đặc biệt là cao âm bộ, âm cao phi thường cao, chỉ có thể nữ sinh đến hát. Bố Đinh, người được sao? i ệ p Vị ư ơ n g vươn tay, đem một phần từ khúc phổ bày ở trên mặt bàn, từ phổ ngẩng đầu in một cái to lớn màu đỏ. Thì. k h cắt đ ô n g kỳ du tiếp com 62, phong kiến tập tục xấu chương 62, phong kiến tập tục xấu t đây là một bài lợi dụng Trung Quốc truyền thống nhạc khúc kèn sô n ạ cùng hiện đại âm nhạc nguyên tố kết hợp đặc biệt ca khúc trình bài hát tràn đầy dân tộc nhạc khí cùng âm nhạc điện tử hợp thành khí va chạm ngũ thanh thang âm cùng piano cách giọng đối kháng mỗi một cái nghe qua bài hát này người cũng sẽ ở thính giác bên trên sinh ra m ã n h liệt so sánh cùng sung kích đặc biệt là bài hát này đ khúc kèn sô n bộ phận lúc vang lên n i da gà lập tức đã thức dậy nhưng là nói thật theo Diệp Vị Ưương bài hát này duy nhất đáng giá tán thưởng cùng kinh diễm địa phương chính là điệp khúc bộ phận kén sô-na nhạc định đoạn này đ ư ợ c khúc là chỉnh bài hát linh h ồ n chỗ đến như bài hát này chủ ca cùng từ còn có giai điệu bên trên dính liền cùng nguyên tác giả ý đồ đi đến tăng thêm phương l u ô n cùng hát kịch nguyên tố phối hợp kỳ thật cũng không khá lắm thật sự vô cùng bình thường thậm chí có chút tạm vừa ý nhưng là điệp khúc bộ phận thực tế quá kinh diễm kinh diễm đến chỉ dựa vào đoạn này đ ư ợ c khúc thì có thể làm cho người nghe khoan dung tất cả khuyết điểm yêu lên bài hát này đây cũng là vì cái gì diệp vị ương tại n g h ĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn bài hát này nguyên nhân dương tiêu muốn làm một bài k è n sô-na phong cách dốc âm nhạc chứ gì cốt hẹn rút s ở ca khúc bên ngoài thì đã là tốt nhất không tiếp tục so hỉ đ è m k è n s ô n ạ cái này nhạc khí diễn dịch tốt hơn lưu hành âm nhạc chỉ ít diệp vị ương kiếp trước là chưa từng nghe qua sở dĩ tại thằng lùn bên trong tuyển người cao cũng chỉ có hỉ phù hợp tiêu chuẩn nói thật nếu không phải hắn hát không ra lương l ò n g c ố này tao kỉnh hắn thật đúng là nghĩ tại sân khấu bên trên giống hai cú họng ai nha ta nói vận mệnh a b đáng tiếc không có cái kia giọng nói điều kiện hát không ra lương l ò n g cái kia kỉnh tới có chút ca sĩ chính là như vậy bọn họ ca khúc đều có nồng đậm cá nhân là cấn bọn họ ca chỉ có chính mình hát mới có cái mùi k i a người khác hát không ra đồng thời hát cũng sẽ không êm thay. Diệp Vị ư ơ n g trong đầu nổi lên mấy người tên, đều là đ ờ i trước một chút mang theo nồng đậm phong cách cá nhân ca sĩ. Những này ca sĩ ca, hắn coi như tịch thu, đoán chừng vậy hát không tốt. h A a, cái này kèn sô là biết, tuyệt. Dương Tiêu tiếng kinh hô làm rối loạn Diệp Vị ư ơ n g suy nghĩ, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem khúc phổ Dương Tiêu. Nói thế nào hắn cũng là trước kia học qua một đoạn thời gian kèn sô n ạ chỉ có một chỉ nhìn khúc phổ, hắn liền đã ở trong lòng m ô phỏng một lần diễn tấu ra tới sẽ là cảm giác gì. Thán a, vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm. Chủ ca bộ phận cho Dương Tiêu cảm giác nhưng thật ra là rất bình thường không có gì lạ. Nhưng là tại khúc phổ tiến vào điểm khúc bộ phận về sau, k è n s ô Nạ vừa vào sân, nấy mắt bài hát này hương vị liền thay đổi. Bài hát này chủ sướng bộ phận nhưng thật ra là rất p h ẳ n g bởi vì nó chỉ là một bên thứ ba đang kể chuyện cũ. Nhưng mà bài hát này lại bao hàm kịch liệt tình cảm, đau thấu tim gan bi t h ư ờ n g tê tâm liệt phế kêu khóc. Tất cả cảm xúc, cơ hồ đều là k è n s ô Nạ phát tiết ra tới. Cảm giác có cái này k è n s ô Nạ t r ì n h bài hát b ư c cách đều lên cao. Bài hát này ca t ê n gọi hỉ từ đầu tới đuôi đạo nhưng đều là một cái buồn chữ, rõ ràng là nói buồn. tiết tấu lại cũng không ai đoán mà là mười phần thanh thoát, cái này mâu thuẫn cảm cùng xung đột cảm quả thực. lại thêm kèn sôna loại này nhạc khí đặc biệt có thể phụ lên cảm xúc, nhất là đặt ở bài hát này bên trong càng là bị người một loại bi thương cảm. dương tiêu đạo lý rõ ràng phê bình, trong giọng nói cũng là tán dương. nhưng vì cái gì nói cơ hồ, bởi vì hát kịch hát kia dài rác vài câu, cũng là tình cảm phát tiết điểm. cùng ba cái tứ bái, nhất bái thiên đ i ệ nhị bái cao đường, p h u t h ê gia bái. mấy cái này bái độc thoại cùng kèn sôna hợp lại cùng nhau lẫn nhau hoàn chỉnh ca khúc hình tượng cùng cảm xúc, tất cả buồn hỉ đô ở bên trong nói chi tiết. k è n số nạ tại cao rộng hò hét thời điểm, Di đi a n ô thỉnh p h o ả n g tô điểm vào, nơi này tăng thêm cấp độ đồng thời bị hóa giai điệu. Bố Đinh cầm lấy t ừ phủ, thật lòng nhìn một lần ca từ về sau, có chút hiếu kỳ mà hỏi, vị ương, ngươi trong từ này cố sự cảm rất đậm, nhưng là ta làm sao nhìn không hiểu ngươi viết là một cái gì cố sự a? Mà lại ca từ tinh tế phân tích lên tốt làm người ta sợ hãi a. Nàng cười khóc tới, ngươi đoán nàng làm sao cười khóc tới, khóc tới, ngươi xem nàng làm sao khóc cười tới. Con mèo hoang đều theo mấy con phố, lên c â y cổ lệnh, nhường cho người hai được hoàng, lại phối hợp k è n s o n a cảm giác thật là dọa người a. Bố đinh đang nhìn song từ p h ổ về sau, có một loại cảm giác giận cả thóc g á y Nhưng là đồng thời trong nội tâm nàng cũng có một loại lòng ngứa ngáy cảm giác. Phi thường muốn biết bài hát này phía sau cố sự Diệp Vị ư ơ n g là thế nào viết ra bài hát này. Rốt cuộc là nói cái gì cố sự? Nàng quá hiếu kỳ rồi. Là đám cưới ma. Diệp Vị ư ơ n g thở dài, nữ khí có chút trầm thấp nói. Bởi vì nam nhiều nữ thiếu nhân khẩu tình trạng, đa số đám cưới ma tình huống là nhà trai chết sớm hoặc chết bệnh. Hắn gia trưởng liền sẽ bị thác bà m ố i nghe ngóng nơi đó gần đây có hay không chết đi hoàng hoa k h u y nữ. Đồng thời song phương hình dáng tối tác, ra cảnh bối cảnh các loại tình huống cũng không thể mập mở mở. Bái thiên địa, bái cao đường t r ở nên có nghi thức cũng đều sẽ có, cũng sẽ cử hành n h h i mời thân bằng hảo hữu tham gia. Vì cảm thấy an ủ u ổ i vong linh, động viên người sống, sẽ có chuyên gia tại trong hôn lễ kéo theo bầu không khí, có chút đám cưới ma trình độ náo nhiệt không thua người sống hôn lễ. Nhưng là làm người dùng mình chính là, đám cưới ma thúc đẩy sinh trưởng trộn mộ cùng nhũ sát. Rất khó tưởng tượng, tại xã hội cao độ phát đạt thế kỷ 21, còn sẽ có như thế làm người buồn nôn phong kiến tập tục xấu, lại còn tại tình h à n h từ hiện đại văn minh xã hội góc độ đến xem, cái gọi là đám cưới ma tính chất căn bản mà nói chính là phạm tội. Từ dân gian mê tín làm điểm xuất phát đến xem, đem hai vị vốn không quen biết người chết cùng huyện mà táng, bản thân cái này cũng là đ ố i vong linh quấy nhiễu cùng kinh hồn. Huống chi, làm hiện đại văn minh người, chúng ta hẳn là biết rõ một cái đạo lý, kết hôn chuyện này, bản thân liền là một cái vô cùng vô cùng cá nhân sự tình. Trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể giúp một người khác quyết định nàng có nên hay không kết hôn, cùng ai kết hôn, huống chi là đám cưới ma. Dù là làm ra quyết định này người là cha mẹ, vậy cũng không được. Kết hôn là quyền lợi, nhưng không phải nghĩa vụ. Vì cái gì người đều chết rồi, vẫn chưa thể để các nàng nhập thổ vi an đâu. Trong mắt của ta. đám cưới ma loại này tản ra thời đại trước thôi t h ố i cùng vũ nục nữ tính, thậm chí vũ nục nhân cách sự tình, đã sớm hẳn là hoàn toàn bị quét vào lịch sử đóng d ắ t rồi. đây chính là ta tại sao phải viết bài này h ỉ nguyên nhân. ta từ trước đến nay nguyện ý tin tưởng nhân tính lương thiện cùng lịch sử tiến bộ, chỉ bất quá cần phải có người đến tỉnh lại nhân tính bên trong lương thiện, đến vạch trần những này g h ê tầm sự tình, những này vốn nên bị bánh xe lịch sử nghiền nát tập tục xấu, mới có thể bị lộ ra dưới ánh mặt trời, bị triệt để tiêu diệt. đám cưới ma, thỉnh thoảng ngóc đầu trở lại khó chơi u linh, là thời điểm nên bị ánh nắng chỗ s a tan. thứ nơi này thủ hỷ bắt đầu. thổi lên bài trừ cái ưu linh này c á i lệnh chương 63, đội không sai chương 63, đội không sai diệp vị ương đột nhiên như vậy một thăng hoa làm cho bố đinh sửng sốt một chút thế nào bài hát này phía sau còn như thế có cố sự đâu nàng chỉ là đơn thuần cảm giác ca từ có một loại tốt làm người ta sợ hãi cảm giác rõ ràng từ bên trong tựa như là tại miêu tả kết hôn chẳng cảnh nhưng lại ông r ầ m hiện tại nghe xong diệp vị ương nói như vậy lập tức liền hiểu được nguyên lai like là đám cưới ma c h ắ c không được mèo hoang đều theo mấy con phố còn lên cây c ổ lệnh trong thôn cũng là đâu chỉ bất quá bài hát này từ bên trong vương nhị c ậ u lại là người nào Quan nhân cùng vương nhị cầu cùng ca từ bên trong vị này cô dâu quan hệ trong đó lại là cái gì tình huống? Nghi ngờ của nàng càng nhiều nhưng lại không có lại tiếp tục hỏi nếu là lại hỏi xuống dưới sợ rằng bộ phận này cũng không thể truyền ra. Giọng nữ bộ phận là nơi nào? Chủ ca độc thoại cùng tiếng địa phương hát kịch bộ phận sao? Bố đinh hỏi tới nàng quan tâm hơn sự tình. Diệp vị ương hy vọng nàng có thể làm thứ hai chủ sướng nhưng là từ muốn làm sao phân? Đúng, độc thoại cùng hát kịch bộ phận ngươi tới hát cái khác lấy ngôi thứ ba thị giác ca từ thì ta tới hát. Đúng, ta nhớ được bố đinh ngươi là giang c h ế t nhân sĩ a. Bố đinh gật gật đầu nói ừ m thế nào? Diệp Vị Ưương cười cười, hài lòng nói, đoạn này hát kịch phần cuối là dùng giang chết tiếng địa phương ép, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, đến lúc đó muốn dùng giang chết tiếng địa phương đến diễn sướng. Hát kịch bộ phận, nếu như là dùng giang chết tiếng địa phương, có thể càng thêm làm cho này bài hát tăng thêm một chút nhẹ âm cảm giác. Một mặt là bởi vì ngôn ngữ vốn là so sánh mềm nhẹ, lại thêm nếu như dùng hát kịch phương thức, tận lực lại kéo cao dọc tuyến, thanh âm kia liền sẽ có một loại quỷ dị cảm giác. Lại phối hợp bên trên cao v u t kèn s o na, quả thực tuyệt. Thôi ta, nhưng là ta không phải rất biết hát k c Bố Đinh có chút đáng buồn b u ồ nói, không có việc gì. Trường học không phải có chuyên môn dạy dân tộc giọng hát n h à ta và trần chủ nhiệm nói một chút, mời một vị l a o sư đến dạy một chút người, hát kịch bộ phận hết t h ể cũng không còn bài câu, mà lại cũng không phải chuyên nghiệp hí khúc, hẳn là sẽ không rất khó học. Lưu hành âm nhạc bên trong hát kịch, cùng chân chính chuyên nghiệp dân tộc hí khúc bên trong hát kịch nhưng thật ra là hai chuyện khác nhau, cả hai căn bản không thể đánh đồng với nhau. Lưu hành âm nhạc bên trong hát kịch phần lớn chỉ là một loại bắt chước hí khúc giọng hát mà thôi, chỉ yêu cầu hình tượng, không yêu cầu ý cùng. Học chân chính hát kịch, không có mấy năm đồng tử công nhất định là học không tốt, nhưng là lưu hành âm nhạc bên trong hát kịch. tôi bắt trước bắt trước tính nhắm vào luyện một chút vẫn là rất đơn giản. huống chi hỉ bên trong hát kịch thật sự yêu cầu không cao, còn không có khiên ti h i hát kịch khó đâu. tốt t a ta thử một lần. kia độc thoại đâu? vậy dùng giang chất tiếng địa phương sao? bố đinh lại hỏi. độc thoại vẫn là dùng tiếng phổ thông đi, mà lại độc thoại ngựa khí, muốn cùng tiếng địa phương giọng hát bộ phận trái lại, độc thoại ngựa khí cường ngạnh hơn một chút, mà giọng hát thì nhẹ âm một chút, dạng này mới có thể có tương phản cảm giác. độc thoại chủ yếu là lấy ngôi thứ ba góc độ tới giảng thuật cố sự, mà hát kịch bộ phận thì càng nhiều vì đó ca khúc bên trong cô dâu thị giác đến hát, sở dĩ cả hai tốt nhất phân chia ra đến. dạng này người nghe có thể trực quan cảm nhận được ca từ khác biệt cấp độ bố đinh n h u chặt lấy khuôn mặt nhỏ gật gật đầu trong lòng tăng thêm mấy phần áp lực lần này lại muốn nàng cùng diệp vị ương một đợt hát lập tức ở trên vũ đài từ vai phụ trở thành nhân vật chính số 2 áp lực này có thể không lớn nha diệp vị ương đang cùng bố đinh thảo luận xong về sau vừa quay đầu liền nhìn về phía đối diện trên ghế salon chính cầm khúc phổ x ì x à o bàn tán ba người khác nói ba các ngươi cũng đừng nhàn rỗi mấy ngày kế tiếp cố gắng một chút biên một cái phong cách dốc biên khúc ra tới suy nghĩ thật kỹ làm sao đem kèn sô n cùng dốc dung hợp lại cùng nhau dương tiêu hương phấn gật gật đầu đại thủ bao quát bao trên người chúng ta, ta đã có ý tưởng ba ngày không hai ngày trong hai ngày ta liền có thể giải quyết diệp vị ương lông mày n h ư lên cười gật đầu nói được hai ngày sau dương tiêu giống như hẹn giao cho diệp vị ương một phần phong cách dốc biên khúc khoan hay nói sát thực rất tán dương tiêu biên khúc mạch suy nghĩ trên cơ bản cùng hắn kiếp trước tại trên internet nhìn qua một bản chuồng chó ban nhạc cải biên d ố c bản hỉ không sai b ị ệ t lắm đều là lấy t ì n h bạo nhanh tiết tấu ghi ta điện cùng bật là chủ âm đặc biệt là điệp khúc thì kèn sôna nhất hưởng rất có kim loại nặng cảm giác bật cùng ghi ta điện liền theo sát phía sau cắt vào cao rộng bộ cùng thấp rộng bộ đồng thời nổ tung, sắc thực rất khô, rất r ố c Cải biên bản hỉ muốn so nguyên bản đ ố t nhiều. Nếu như nói nguyên bản nghe cảm giác được đều là cô dâu sự bất đắc dĩ cùng thê lương, cùng trong thôn thân hữu đối trận này đám cưới ma lạnh lùng, như vậy dương tiêu dốc cải biên bản thì đem loại này bất đắc dĩ hạ lựa giận đem thả lớn hơn gấp trăm lần. Giống như là nguyên bản bên trong cái tiêu bị sướng đám cưới ma c ô dâu, phẫn nộ từ trong mộ leo ra, muốn đối thế giới lên án cùng báo t h ủ cảm giác. Tán, kỳ thật nguyên bản hỉ bên trong ca từ nói cố sự, là một đôi từ nhỏ có h ơ nước thanh mai trúc mã cố sự. hai người từ nhỏ đã có h ứ nước nhưng lại không có tình yêu, nhà gái cũng không thích nhà trai. về sau nhà trai đi đi thì trong lúc này nhà gái cùng Vương nhị cẩu tốt hơn, hai người không để ý thế tục nghị luận yêu đương v ụ trộm. lại về sau yêu đương vụng trộm sự tình bị lộ ra, nhà gái cũng không chịu nổi trong thôn luôn luận kết trách, tự sát nhưng là sợ chết Vương nhị cẩu nhưng không có cái gì biểu thị, thậm chí ngay cả tế bái cũng không dám đi tế bái nhà gái, chỉ dám nửa đêm vụng trộm đến linh đường nhìn xem. nhưng là chú rể lại trở về vẫn như cũ thực hiện bọn họ h nước cùng cô dâu làm đám cưới m a hoặc là chú rể tại ngoại địa cũng gặp phải sự tình gì tương tự cũng tử vong. được đưa về q u ê quán tiếp tục thực hiện hôn nhân cử hành đám cưới ma thán thanh mai trúc mã chờ một ngọc như ý một thùng rượu tìm say nhà gái cũng rất hối hận cho nên mới khơi khóc khóc g ư ờ i cười vương nhị cầu bạc tình bằng nghĩa khóc bản thân lốc sở dĩ điệp khúc k è n s ô n ã bộ phận bao hàm kịch liệt tình cảm đau thấu tim gan bi t h ư ờ n g tê tâm liệt phế k ê u khóc nhưng là tại dùng phong cách dốc tiến hành rồi hai lần cải biên về sau mặc dù ca từ không có một chút biến hóa chỉnh bài hát ý cảnh thay đổi hoàn toàn dốc bản bên trong cô dâu phẫn nộ bị phóng đại chuyên r a ngoài cảm giác giống như là cô dâu tại lên án đ ồ c h ó hoang vương nhị cầu chỉ ráng ngủ không có gan gánh trách nhiệm bản thân sau khi chết ngay cả tế bái cũng không dám chớ nói chi là cho nàng danh phận đ i ệ p khúc bộ phận tràn đầy cô dâu chết rồi cũng còn muốn cùng vị kia chú rể xứng đ á m cưới ma sự bất đắc dĩ cùng phẫn nộ giống như nàng muốn từ trong mộ ra tới một đóa gõ chết vương nhị cầu đồng dạng không sai đây mới là thời đại mới nữ tính nên có tính cách Diệp vị ương liền thích loại này đồng dạng một cái từ khúc tại trải qua khác biệt phong cách cải biên về sau ý cảnh liền trở nên hoàn toàn khác nhau đây cũng là âm nhạc m ị l ự c một trong một vạn người trong mắt liền sẽ có một vạn cái hèm lệ người khác nhau nghe bài này thì cũng sẽ sinh sôi ra bất đồng lý giải. Bài hát này tiếp trước cũng bị giải đọc thành rất nhiều cái bất đồng cố sự, có giải đọc rất thê mỹ, có giải đọc thì rất nhường cho người bi phấn. Diệp Vị ư ơ n g càng muốn hướng bi p h ẫ n phương hướng lý giải, sợ gì hắn sẽ càng thích dốc cải biên phiên bản. Được, đổi rất tốt, vậy thì bắt đầu tập luyện đi. Cách thi đấu biểu diễn bắt đầu chỉ còn lại năm ngày, hy vọng có thể tới kịp. t h ì bản cải biên của chuồng chó ban nhạc. Bỉ lì bỉ lì q u n g tì hí, du tuyết q u n g chương 64, t h ứ một kỳ truyền ra, chương 64, t h ứ một kỳ truyền ra. Ban nhạc các thành viên riêng phần mình đều phụ trách lấy một đám sự tình, Dương Tiêu bọn hắn ba tại xác định biên khúc về sau. liên bắt đầu tiến hành khẩn trương tập luyện. Mà b ố Đinh vậy đi theo một vị dạy dân tộc tiểu hát lao sư học tập như thế nào hát tốt lưu hành hát k ị c h Diệp Vị ư ơ n g cũng ở đây luyện hát, nắm giữ hỉ bài hát này giọng hát cùng chỗ khó. Miễn cho ở trên vũ đài xuất hiện phá âm lạc tông chờ cấp thấp sai lầm. Thời gian, ngay tại đại gia bận rộn, chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, đã đến tháng 10 số 5, thứ bảy. Buổi tối hôm nay là ta là ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất tiết mục chính thức chuyển ra thời gian. Đêm qua, kỳ dị video liền đã thả ra phim dẫn đường, tiếng vọng cũng không tệ lắm. phim dẫn đường bên trong nội dung chủ yếu chính là các khách quý lần thứ nhất gặp mặt, giới thiệu trận đấu thi đấu biểu diễn quy tắc, cùng ngẫu nhiên tuyển cộng tác người nghiệp dư bộ phận. Mặc dù tám tổ khách quý biểu hiện đều trung quy trung cũ, cũng không còn cái gì bạo điểm. Nhưng là ta là ca sĩ sáng tác là trong nước ngăn đầu tiên ca sĩ sáng tác bạn gốc ca khúc thi đấu biểu diễn tiết mục, hết t h ể quy tắc đều là trước kia chưa từng có, tự nhiên hấp dẫn không ít người xem lòng hiếu kỳ. Làm đại gia tuyển tốt người nghiệp dư cộng tác về sau, mỗi cái khách quý fan hâm mộ đều vì thần tượng của mình lao một vệt b h ô i Những này người nghiệp dư cảm giác không có một tốt s ố n g chung, nghề nghiệp đủ loại, độ tuổi cũng đều không giống. vì biết bọn hắn sẽ đưa ra thứ gì sáng tác yêu cầu, thần tượng của mình có thể làm được hay không. lập tức, Huyền Nhi cảm cùng lực hấp dẫn liền lên đến rồi. Cơ hồ Sở h ữ u nhìn qua phim dẫn đường người xem, cũng bắt đầu chờ mong nổi lên tiếp xuống tiết mục phát triển, là thứ nhất kỳ tiết mục chính thức phát ra đưa tới cửa ải cực kỳ lớn chú. tại k ỳ nghệ video app cùng trên trang w p b chờ đợi ta là ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất tiết mục chính thức phát ra người xem chí ít có 10 triệu người. k ỳ nghệ video tự chế tốn g nghệ bộ môn khi nhìn đến số liệu này về sau, kích động nói đều nói không hoàn toàn. còn không có phát sóng liền đã có 1.000 vạn người xem đang chờ đợi, đây là bảo khoản tiết mục mới có lãi ngộ. mà lại phải là ima x i n trở theo và sở c s cấp bậc tống nghệ trước mấy mùa mới có số liệu. chỉ cần ta là ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất tiết mục danh tiếng không có sở b ả n vậy cái này tiết mục tuyệt đối có thể trở thành năm nay bạo khoản tống nghệ, thậm chí có thể chế tạo thành kỳ dị video kế tiếp vương bài tống nghệ IT làm thứ hai mùa, thứ ba mùa. 8 giờ tối, ta là ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất bên trên tập đúng giờ trên kỳ nghệ video tuyến, đồng thời bị động ở trang đầu bắt mắt nhất địa. vô số ngay tại lo lắng chờ đợi đám dân mạng đều cấp tốc điểm tiến vào tiết mục quan sát lên. kỳ nghệ video trang web nên đón một đợt viếng t h a m cao phong. Sẽ vợ nháy mắt liền đạt tới m á t trị số phụ tải. Còn tốt kỳ nghệ video sẽ v ỡ bộ môn bảo hành đã sớm chuẩn bị, mở ra nhiều cái mới s e vợ. Lúc này mới không có xuất hiện video hỏng mất tình huống. Lộ diêu cùng tài xế xe taxi ở chung, khương ngọc ảnh cùng sinh viên ở giữa âm nhạc giao lưu. Hà tử san cùng thợ sửa ống nước một đợt nghiên cứu thảo luận dân giao ca khúc. Còn có không đóng cửa ban nhạc cùng công trường dân công một đợt rời gạch, thể nghiệm công trường sinh hoạt. Từng tổ từng tổ khách quý cùng người nghiệp dư nhóm ở chung nghiên cứu thảo luận âm nhạc, sáng tác ca khúc chân thực thường ngày. Tất cả đều bị tỉ mỉ biên tập tốt, hiện ra ở người xem trước mặt. mấy tổ các khách quý tại sáng tác ca khúc mới thì một chút n g u hứng diễn sướng cùng tùy tính nhạc đệm đoạn ngắn cũng đều bị thả ra một bộ phận cái này nhưng làm khán giả lòng hiếu kỳ đều câu lên tiết mục tổ quá xấu cố ý đem các khách quý sáng tác ca khúc mới thì vụn vặt đoạn ngắn thả cho người xem nhìn nhưng lại điểm đến là dừng chỉ có thể nhìn thấy cái này mấy thủ ca khúc mới vụn vặt thậm chí chỉ có một ít giai điệu hoặc là một đôi lời ca tử tỷ như không đóng cửa ban nhạc anh khiến cả mùa hè rực nắng tiết mục tổ cố ý thả ra diệp vị ương viết o n g ca về sau lần thứ hai cùng c h ữ t i bân gặp t lúc vì hắn thanh sướng hình tượng nhưng lại cũng không có thả hoàn toàn tiết mục bên trong. Diệp Vị Ưương chỉ là vừa hát hai câu, hình tượng liền lập tức hết thảy cắt tới nhan phương hưu thị giác. Cái khác khách quý vậy trên cơ bản đều là dùng cái này x á o lộ, đều chỉ thả ra một đoạn ngắn sáng tác hoặc là cùng người nghiệp dư chia sẻ ca khúc mới hình tượng. Làm như vậy chính là vì cố ý kéo cao người xem chờ mong cảm cùng t ò mõ tâm, mới có thể để cho người xem có tiếp lấy nhìn xem đồng thời dục vọng. Tiết mục trong màn đ ạ n cơ hồ tràn đầy khán giả đối tiết mục tổ như thế cách làm đoán niệm g h cùng nhà r a n h Nhắc tới cũng buồn cười, tiết mục tổ biết mình làm như vậy nhất định sẽ bị người xem nhà ránh, người xem cũng biết đây đều là tống nghệ tiết mục x á o lộ cũ. nhưng là đại gia nhưng như cũng rất dính chiêu này. Đồng thời tiết mục thả xong sau, sở hữu người xem đều vẫn chưa thỏa mãn, rất muốn hiện tại liền thấy tám tổ khách quý sáng tác ca khúc mới sân khấu ai, nhưng lại muốn trời tối ngày mai mới có thể truyền ra trận đầu thi đấu biểu diễn chính thức sân khấu. Trong thời gian ngắn còn không cách nào nhìn thấy kết quả khán giả, đành phải tại trên internet biểu đạt cô này trở mong cảm giác. Vậy bố bên trên, du bằng bên trong, một đống dân mạng cũng đang thảo luận ta là ca sĩ sáng tác thảo luận tám tổ khách quý sáng tác ca khúc mới. mặc dù trên nửa kỳ tiết mục bên trong mỗi tổ khách quý ca khúc mới chỉ công bố nho nhỏ một chút xíu đoạn ngắn nhưng là đại gia vây quanh những này đoạn ngắn đã tại thảo luận cái nào thủ dễ nghe hơn, cái nào thủ không quá được. trong đó tiếng hô cao nhất chính là khương ngậm ảnh n g c ù n g lộ diêu kia thủ ngươi nhất định phải vui vẻ. mặc dù nói đã tham gia xong trận đầu thi đấu biểu diễn thu lại đại chúng giám khảo nhóm truyền ra để lộ bên trong lộ diêu phát huy rất kém cỏi nhưng là hắn phan hâm mộ nhiều a hắn phan hâm mộ có thể không có chút nào chịu thua. tại lộ diêu phan hâm mộ trong lòng nhà mình ca ca là tuyệt nhất. sở dĩ ở trên nửa kỳ tiết mục truyền ra về sau, lộ diêu fan hâm mộ liền tại các đại xã giao bình đài bên trên bắt đầu vì lộ diêu phất cờ hò reo, đồng thời có tổ chức có kỷ luật ở vì n g ư ơ i nhất định phải vui vẻ bài hát này sáng tạo nhiệt độ. điều này sẽ đưa đến tiết mục truyền ra về sau. ta là ca sĩ sáng tác thảo luận độ cao nhất chính là khương n g ậ u ảnh cùng lộ diêu. tiếp theo mới là trần lam cùng lý phi phi bọn hắn, mà không đóng cửa ban nhạc. mặc dù nói đại chúng dám khảo truyền tới thông tin bên trong, hung hăng khen một f a n cái này ban nhạc, nhưng là tin tức ngầm lực ảnh hưởng c h u n g quy là có hạn. tại đại bộ phận quan sát trên nửa kỳ tiết mục người xem trong mắt không đóng cửa ban nhạc chi này người mới ban nhạc tồn tại cảm còn chưa phải quá cao tiết mục bên trong không đóng cửa ban nhạc số định mức cũng phần lớn đều là đang cùng chữa tài bân làm việc với nhau cùng tâm sự cái gì không có gì chỗ đặc biệt ngược lại là diệp vị ương thanh sướng vài câu còn rất bất hay bất quá đây cũng chính là khán giả xem hết kỳ thứ nhất về sau đối không đóng cửa ban nhạc duy nhất ấn tượng m a d o samha là quán rượu lần nữa từ quán phủ bay trở về không đóng cửa ban nhạc ngay tại quán rượu lầu năm một gian hành chính trong phòng tiến hành sau cùng tập luyện đông đông đông liêu vân tình gõ cửa một cái về sau cầm thẻ phòng liền mở ra môn đi đến vừa tiếp vào ca sĩ sáng tác tiết mục tổ điện thoại kỳ đầu tiên tiết mục ở trên tuyến sau 2 giờ phát ra lượng đã đột phá 15 triệu rồi đến ngày mai phát ra lượng có hy vọng đột phá 20 triệu đây là một phi thường chói sáng thành tích trên cơ bản cùng một tuyến siêu l t ố n g nghệ không sai biệt lắm rồi vậy bố bên trên không đóng cửa ban nhạc thời gian thực thảo luận độ cũng ở đây tăng vọt đợi đến ngày mai trận đầu thi đấu biểu diễn truyền ra về sau chỉ sợ các ngươi liền muốn cất cánh liêu vân tình một cái đi nhanh xông lên trước liền ôm lấy đang luyện âm thanh bố đinh khuôn mặt kích động đỏ bừng trong lòng gọi là một cái vui vẻ à. tác mục này xem như đến đúng rồi chương trình này giống simi song tự sáng tác tự hát chương 65 thứ hai trận thi đấu biểu diễn chương 65 thứ hai trận thi đấu biểu diễn một cô đang chạy tại trên đường lớn thương vụ mẹ xe đét bên t r o n g kinh bắc an hương phần nói buổi tối hôm nay trận đầu thi đấu biểu diễn liền sẽ truyền ra đi đây cũng là chúng ta tại người xem trước mặt chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất biểu diễn đi bố đinh cười cười phụ hoa nói đúng đúng nhưng là cùng hắn quan tâm cái này vẫn là quan tâm quan tâm tiếp xuống trận thứ hai thi đấu biểu diễn thu lại đi lúc này bọn hắn ngay tại tiến về kỳ dị video ghi hình sân khấu trên đường đâu Hôm nay là thu lại trận thứ hai thi đấu biểu diễn thời gian, cũng vừa vặn là trận đấu thi đấu biểu diễn truyền ra thời điểm. An bài như vậy vừa vặn có thể tại kỳ cuối cùng tiến hành đấu chung kết hiện trường trực tiếp. Không có việc gì, hôm nay chỉ cần chúng ta không hạng chót, vậy liền sẽ không bị đào thải vẫn là rất nhẹ nhàng, áp lực không cần lớn như vậy mà. Kinh Bắc Gan cười hắc hắc, không thèm để ý nói. Diệp Vị ư ơ n g nghe hắn nói như vậy, lông mày lập tức liền nhăn lại đến rồi. Liên đ i ể m này truy cầu, tham gia trận đấu nên hướng về phía thứ nhất đi, làm sao l ã o nghĩ đến không hạng chót là được. Kinh Bắc Gan rụt cổ một cái, có chút lung t ú n g nói, đây không phải trận đ ầ u thi đấu biểu diễn thành tích không tệ lắm. cái kia cũng muốn toàn lực ứng phó. Diệp Vị ư ơ n g bất mãn chừng kinh bác An liếc mắt. Được rồi được rồi, đến phòng thu video, mau xuống xe đi. Ngồi ở ghế phụ Liễu Vân Tình giản xếp, kỳ thật trong nội tâm nàng cùng kinh bác An ý n g h ĩ cũng kém không nhiều đâu. Trận thứ hai thi đấu biểu diễn áp lực thật không tính lớn, buông lỏng một chút cũng không còn cái gì. Đến phòng thu video về sau, không đóng cửa ban nhạc làm theo thông lệ bị tiết mục tổ An bài tiến hành rồi một lần trước h á i Phỏng vấn vấn đề vẫn là những cái kia vấn đề cũ. Đối hôm nay thi đấu biểu diễn có lòng tin hay không, nhắm ngay chuẩn bị ca khúc có lòng tin hay không, hy vọng có thể thu hoạch được tên thứ mấy. Bất quá lần này trước h á i t i ế mục tổ rõ ràng muốn so trận đầu thi đấu biểu diễn thì càng thêm coi trọng không đóng cửa ban nhạc, thậm chí còn hỏi mấy cái bén nhọn vấn đề. Lộ d i ê u bên trên một trận thi đấu biểu diễn một tên sau cùng, lần này thi đấu biểu diễn hắn b u n g l ờ i làm cho thứ nhất. Đối với lần này có ý kiến gì? Ra sân thi đấu biểu diễn xếp hàng thứ hai, trận này mục tiêu là không phải siêu Việt Hương Ngọc ảnh. Đối với vấn đề thứ nhất, không đóng cửa ban nhạc đám người còn tính là hài hòa, ảo ảo đều vì Lộ d i ê u đưa lên c h ú c phúc, hy vọng hắn có thể phát huy xuất sắc. Nhưng là đối với vấn đề thứ hai nha, Diệp Vị ư n g sẽ không lại hòa khí. gọn gàng dứt khoát nói, ta cảm thấy mỗi một tổ khách quý tới tham gia thi đấu biểu diễn mục tiêu cũng đều là thứ nhất, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Mỗi một trận thi đấu biểu diễn, chúng ta đều là chạy thứ nhất đi, mặc kệ đối thủ là ai. Lần này bao nhiêu mang một ít mùi thuốc súng trả lời, kéo ra không đóng cửa ban nhạc trận thứ hai thi đấu biểu diễn mở màn. 6 giờ chiều, 301 m ộ t vị đại chúng giám khảo lần lượt vào sân, trận thứ hai thi đấu biểu diễn thu lại chính thức bắt đầu. căn cứ chế độ thi đấu, hôm nay các khách quý thi đấu biểu diễn chính tự sẽ căn cứ bên trên một trận biểu diễn xếp hạng đến quyết định. ra sân một tên sau cùng, thì bổn chàng vị thứ nhất thi đấu biểu diễn, thứ hai đ ế m ngược tên thì vị thứ hai thi đấu biểu diễn, cứ thế mà suy ra. Sở dĩ không đóng cửa ban nhạc sẽ tại thứ hai đ ế m ngược vị đăng chàng thi đấu biểu diễn, mà khương n g ọ c ảnh thì cuối cùng ra sân, ra sân thi đấu biểu diễn xếp hạng vẫn là dùng nơi rất lớn. c h í ít càng về sau ra sân, có thể cho đại chúng giám khảo nhóm lưu lại ấn tượng cũng sẽ càng rõ ràng một chút. Mọi người tốt, hoan n ê n đại gia đi tới từ lang nguyệt lượng nước giặt độc nhất vô nhị quan danh truyền gia ta là ca sĩ sáng tác ta là người chủ trì chú liêu. Sân khấu bên trên, ánh đèn một trận biến hóa. lại là vị kia quen thuộc n ổ i danh người chủ trì Chu l ê u Đăng Tràng. Hắn đơn giản nói một chút lời dạo đầu nóng trận, đồng thời lần nữa trọng thân một lần chế độ thi đấu về sau, cũng bất quá nói nhảm nhiều. Thi đấu biểu diễn trực tiếp bắt đầu, vị thứ nhất ra sân thi đấu biểu diễn chính là Lộ Diêu. Đầu tuần thi đấu biểu diễn kết thúc về sau, hắn liền chống một bụng tỉnh, muốn ở nơi này trận thi đấu biểu diễn bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, rửa sạch đục nhã. Đi qua trong một tuần, hắn chẳng những lấy ra bản thân tỉ mỉ n luyện hai năm dài đằng đẵng một bài Trung Quốc phong cách t ừ khúc, còn mời nổi tiếng Trung Quốc phong cách viết lời người làm cố vấn. cùng hắn một đợt làm cho n à y thủ khúc phổ một bộ cổ sắc cổ vận tinh phẩm cổ phong cách tử. d ồ n đ ủ một bụng sức lực, liền muốn cầm tới một trận đệ nhất để chứng minh mình thực lực. h n t ỉ m ỉ chuẩn bị ca khúc sát thực không t ệ làm lộ diêu người mặc giả cổ hắn phục tại điều hưu hợp minh bên trong diễn sướng song cơ hồ sở hữu đại chúng giám khảo đều vì hắn đưa lên tiếng v ô tay. t i ế n g hoan hô càng là không dứt bên hai, cái tiết lộ diêu trở lại rồi, đây mới là hắn chân chính trình độ. Sa s ô i bài hát này không sai, đem lưu lang trước nữ tình yêu cố sự một lần nữa dùng hiện đại thủ pháp diễn dịch một lần, mới khúc cổ ý phi thường dễ nghe. Em hay. so sánh với trận bài hát kia tốt lắm rồi, đây mới là lộ diêu. sân khấu bên trên lộ diêu thấy đại chúng dám khảo nhóm tiếng vọng nhiệt liệt, vậy mỉm cười hướng bọn hắn c ú c một cái 90 độ cùng, nhìn ra được, trận này hắn thật sự phi thường có tự tin, mà lại sát thực cũng làm đến rửa sạch dục n h ã khi hắn về sau, vị thứ hai lên đài thi đấu biểu diễn chính là nhan vương hưu, đang nhìn qua lộ diêu ca khúc mới về sau, nhan vương hưu áp lực thật sự thật lớn. nếu như trận này thi đấu biểu diễn, hắn xếp hạng thấp hơn lộ diêu hai cái thứ tự lời nói bị đào thải nhưng chính là hắn, đây là sau cùng tử chiến đến cùng a. nhan vương hưu mang một viên lòng t h n trương. Bắt đầu rồi hắn thi đấu biểu diễn. Bọn hắn nhóm này Internet xuất thân ca sĩ, Trung Quốc phong cách ca khúc trình độ cũng là rất không tệ. Dù sao tại Internet ca sĩ thịnh hành h i n đại, cũng vừa vặn là Trung Quốc phong cách ca khúc nóng bỏng nhất thời điểm. Tất cả mọi người nghiên cứu qua phương diện này khúc phong. Nhan Vương Hưu trên đài diễn sướng một bài tiêu dao. Bài hát này có điểm giống Minh Nguyệt t i ê n nhai nói là một thiếu niên hiệp khách trên giang hồ khoái ý tiêu sái cố sự, khúc tốt, ca cũng không tệ. Nhan Vương Hưu cũng rất tốt đem loại kia thiếu niên khí phách hà do vãn cảm giác diễn dịch ra tới. Một bài hát xong về sau, hắn vậy thu được không ít tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. c h í ít từ t r à n g diện nhìn lại, cùng lộ diêu vậy trên l ệ c h không nhiều lắm, cái này khiến hắn một viên nỗi lòng lo lắng hơi đã thả lỏng một chút. Từ đại chúng dám khảo phản hồi đến xem, hắn giống như cùng lộ diêu so sánh cũng không kén cỏi. vị thứ ba thi đấu biểu diễn ca sĩ thì là Trần Lam, Lam uy tín lâu năm ca vương, Trần Lam trên tay át chủ bài hẳn là sở hữu khách quý bên trong nhiều nhất một vị. mà Trung Quốc phong cách loại này hấp dẫn phong cách, hắn tự nhiên vậy đã sớm chuẩn bị. một bài phi thường đại khí b ằ n g bạc, mười phần có h à o khí anh hùng kỹ kinh tứ t o ạ uy tín lâu năm ca vương vẫn có có chút tài năng. c h ít loại kia duyệt tận ngàn buồn giang hồ h o khí, thanh niên là hát không ra được. mà Trần Lam có thể một khúc như là đao kiếm như mộng bình thường hào tình vạn t r ư ợ n g ca khúc bị hắn hoàn mỹ diễn dịch ra tới giành được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay không thể không nói Trung Quốc phong cách cái này mệnh đề đối với hoang g ự a giới âm nhạc nhạc sĩ tôi nói quả thực là người người chắc chắn sẽ giữ nhà tay nề mà lại mỗi tổ khách quý trình độ cũng rất cao trận thứ hai thi đấu biểu diễn bên trong các khách quý chuẩn bị ca khúc rõ ràng đều muốn trội hơn trận đầu thi đấu biểu diễn thậm chí vượt qua không ít cảm giác mỗi một thủ thả ra đều có thể có đại hòa tiềm lực về sau ra sân Hà Tử San. Dù là nàng là cái dân giao ca sĩ, nhưng là không nghĩ tới vậy viết ra một bài rất không tệ Trung Quốc phong cách ca khúc. Đồng thời lần thứ nhất từ bỏ guitar mà là dùng piano cùng đàn tranh là chủ â m Lý Phi Phi, Pha Dạ Ổ chuẩn bị ca khúc mới cũng đều rất không tệ. Pha Dạ Ổ cái này jasper, thế mà đều viết một bài rất Trung Quốc phong cách ca khúc. Để Diệp Vị Ưng lập tức liền nghĩ tới kiếp trước một vị xuyên vị jasper, Gai Chu Diên. Đóa. Mỗi một tổ khách quý thi đấu biểu diễn ca khúc đều tốt tán. Phóng tới bên trên một trận đến so sánh lời nói đều có cạnh tranh trước ba trình độ. Lập tức Diệp Vị Ưng áp lực tăng gấp bội. trận tiếp theo liền muốn đến bọn hắn đăng tràng, k h ì có thể tại đại chúng giám khảo trước mặt, thu hoạch được vượt qua bọn họ đánh giá sao? Diệp Vị Ưng trong lòng thất vọng, giống như có chút khó. Đao kiếm như ngậm châu hoa k i ệ n du tuyết con nguyệt thiên nai, ngũ âm di v â đút, du tuyết con. Chương 66, kẹn s ô nạ vừa vàng, toàn kịch kết thúc. Chương 66, kẹn s ô nạ vừa vàng, toàn kịch kết thúc. Pha dạ ô một khúc Trung Quốc phong cách a p h, xong về sau tổ kế tiếp thi đấu biểu diễn chính là không đóng cửa ban nhạc. Tại dưới đ i đại chúng giám khảo nhóm một mảnh chủ đ nóng p h dạ ô biểu hiện thảo luận bên trong, không đóng cửa ban nhạc năm người ôm nhạc khí, ê n lặng leo lên sân khấu. lần này đại gia phân công nhiều một chút cải biến bố l i n h đêm nay không chịu trách nhiệm cày bù bởi vì tại biên khúc bên trong căn bản sẽ không cày bù nàng buổi tối hôm nay cũng chỉ phụ trách diễn sướng dương tiêu thì ôm một cái sát sáng loáng quang lóe sáng k è n sốn ạ mà diệp vị ương vậy đem thay thế dương tiêu phụ trách chủ âm guitar bộ phận tiết mục tổ mời một vị tay guitar thì hỗ trợ phụ trách tiết tấu guitar năm người trèo lên một lần này hiện trường huyên náo tiếng nghị luận lập tức yên tĩnh trở lại bên trên một trận thi đấu biểu diễn bên trong không đóng cửa ban nhạc thế nhưng là cho 30 linh một vị đại chúng giám khảo lưu lại 10 phần ấn tượng k h á c sâu toàn vũ trụ các bằng hữu mọi người tốt chúng ta là tối nay không đóng cửa ban nhạc quen thuộc lời dạo đầu hô lên về sau Diệp Vị ư n g đại biểu cho ban nhạc vừa cười vừa nói một bài không phải như vậy chủ lưu ca khúc thì đưa cho đại gia Diệp Vị ư ơ n g hướng phía chuyên môn n g ợ i một vị nhị hồ lao sư gật gật đầu ngay sau đó một đoạn có chút bi thương nhị hồ âm thanh liền vang lên một đoạn đơn giản t i a n o giai điệu đi theo cám v à o một cô khẩn trương bị dị không khí lập tức liền truyền ra vừa lúc làm nền r a ca khúc muốn biểu hiện đ ằ m c i ma cái chủ loại kia không khí theo kinh bác g a n cuối cùng cắt vào vài tiếng sâu sắc c c ộ c c u c t i ế n đánh bố đinh thao lấy một ngụm nô nông nhẫn nữ nô nông nhẫn nữ thành nữ nghĩa người nô nói nhỏ nhẹ xinh đẹp dùng lời nhỏ nhẹ hát nói tháng riêng 18, ngày hoàng đạo cao lương nhất đặt lên h ồ n g trang một thước một hận vội vàng cắt cắt đi lương nhân không làm gì được về ra vẻ nhân mở vang tấm hồng đàn nói đến nhẹ nhàng quả thực khó đoán chủ ca bộ phận giai điệu so sánh bình như là cố sự ngay tại trầm rãi kéo ra màn che cảm giác khúc nhạc dạo nhị hồ mang tới tâm tình bi thương từ tiếng người kéo dài t r ê n h a i nhạc đệm cũng chỉ là tô điểm đ i a n o hợp âm cùng đơn giản quá độ âm phi thường nhẹ nhàng c h ậ m chạp nhưng là làm bốn câu như thì thầm nô n n g nhuễn ngữ hát xong về sau khúc phong son sao nhất truyền tinh bác gan hai tay nắm dùi c ố n g nguyên một tấn manh nhịp chống cắt vào diệp vị ương vậy manh quét qua guitar điện hát t i ế n g nói nghe g ờ mão kia bên ngoài ba giảm lực lên băng chắc tiếng võ ngựa dần lên chém xuống xấu chữ mở nói trễ khi đó thì nhanh đẩy cửa vụ tự khai nghèo hoang đều theo mấy con phố lên cây cổ lệnh nhìn quanh nhìn nàng đang chờ thôn này bên trong cũng trách giữ cửa toàn v i nốt lại là vương nhị cầu dạy rơi vào ra môn bên ngoài Độc Lưu nàng còn nhớ, cắt r a chi ái, thuộc thị phi bên ngoài, cái này không. Xuống ngựa, mới. Tiều quan nhân c ư ờ i lên. Diệp Vị Ưng manh tăng nhanh tiếng người tiết tấu, nhịp chống tiết tấu cùng ghi ta điện cùng nhau tiến đến, tầng tầng đẩy cao ca khúc không khí. Lúc này ca từ hát vẫn làm i ê u tả tính văn tự. Dưới đài đại chúng giám khảo nhóm, chờ mong cảm lại đều đi theo bị đẩy cao. Theo bình thường ca khúc tới nói, tiếp xuống liền muốn lên tiếng hát vang, tiến vào phóng thích tình cảm điệp khúc bộ phận, cũng là một ca khúc tinh hoa nhất, nhất làm cho người mong đợi bộ phận. Nhưng là, thì bài hát này x ả o rượu địa phương đến rồi. làm một đoạn tiết tấu thật nhanh tiếng người ngừng hát tất cả nhạc đệ âm thanh đều đống nhiên dừng lại dương tiêu r ơ lên kèn sô na ngửa đầu thổi một tiếng kèn sô na mở tiếng nói thì định âm điệu giống như là thổi lên công kích hào bình thường tiếng người b ỗ n g nhiên biến thành một thoại bố đinh dùng một loại vô cùng nhạt mạt thanh âm giống như là một vị đứng ngoài quan sát người kể chuyện rõ ràng thì thầm kia quan nhân vui sướng suy nghĩ nửa ngày chỉ lẩm bẩm ra cái r ờ i người xấu tới biến mất nhịp chống lần nữa gia nhập đồng thời so vừa rồi càng gấp gáp hơn càng thêm kịch liệt diệp vị ương tiếng ca một lần nữa vang lên nàng lần này lại là không thể tiếp được bên trên nói nàng cười khóc tới. ngươi đoán nàng làm sao cười khóc tới? Khóc tới. Ngươi xem nàng làm sao khóc cười tới. Mỗi một âm thanh cười khóc tới đều so sánh với một thanh âm điều cao hơn, càng thêm kịch liệt, như là tê tâm liệt phế k ê u khóc bình thường, một tiếng cao hơn một tiếng. Tại diệp vị ương tiếng thứ hai khóc tới vang lên lúc, dương tiêu liền đung nhiên lớn hít một hơi, nâng lên kèn sô na, ngửa đầu liền dùng sức thổi lên kèn sô na. Bố đinh hát kịch độc thoại vậy hợp thời vang lên. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, p h u t h gia bái. Mấy cái này bái độc thoại cùng kèn s o na hợp lại cùng nhau lẫn nhau hoàn chỉnh ca khúc hình tượng cùng cảm xúc. tất cả buồn vui đều ở đây bên trong toàn bộ phóng thích ra ngoài đồng thời kèn sô nạ tại cao giọng hò h é t thời điểm diệp vị ư n g vậy ra sức tại k h o á động lấy ghi ta điện nô đại vĩ càng là không ngừng vung lấy b ạ n làm phó ca tăng thêm cấp độ đồng thời mỹ hóa giai điệu nhưng là dù vậy tại nhạc khí lưu manh trước mặt mạnh nữa âm nhạc điện tử cùng kim loại nặng vậy đánh không lại kèn sô nạ đòi mạng tất cả đại chúng dám hảo tại kèn sô nạ tiếng vang lên một khắc này trên thân đều không bị khống chế nổi lên một lớp da gà tất cả mọi người bị đoạn này điệp khúc sợ kinh d i ễ m ghi ta cùng kèn sô nạ ngoài ý muốn vô cùng dựng đồng thời tại ghi ta điện làm dạng r ỡ bên dưới k è n số n âm s ắ c lộ ra càng thêm có cảm giác. Tuyệt, ta toàn thân nổi da gà đã thức dậy. Đây là cái gì thần tiên phối hợp A, k è n số n thêm âm nhạc điện tử. Cái này nhạc khí ở giữa phối hợp cũng quá có cảm giác. Đặc biệt là k è n h số n vừa ra, trực kích linh hồn A. Cảm ơn, ta đi rất an t ư ở n g Dưới đài đại chúng giám khảo nhóm kinh diễm ma h ạ o trên đài diễn xuất cũng không có bởi vì bọn họ cảm thán mà dừng lại. Bố Đinh tận lực giảm thấp xuống thanh tuyến, đóng vai lão sinh h á nói. Đường tiền, diệp vị ương theo sát lấy thì thảo thì thẩm, hắn nói xuất phát từ tầm can lời nói, không đổi bên trên lời hứa, há có thể tiêu sái. Bố Đinh bóp lấy lan hoa chỉ, thay đổi cái hoa đan thành tuyến, âm thanh lại hát, ngâm kẽ. h Diệp Vị ương thở dài, nói tiếp: Thán Thanh Mai c h ú t mã, chờ một ngọc như ý, một thùng rượu a. Bố Đinh đón thêm độc thoại, nàng v h t h a i ngay xong, động này bên ngoài, tốt lắm tâm vương nhị cầu chạy cái này, cho nàng đưa chút tầm đến đến rồi. Diệp Vị ương dùng sức quét qua ghi ta điện, kịch liệt nhịp chống cùng bật lần nữa cắt vào, cảm xúc lần nữa bộc phát. Nàng lần này thế nhưng là không có thể nói được nói, nàng cười khóc tới. Ngươi đoán nàng làm sao cười khóc tới? Khóc tới. Ngươi xem nàng làm sao khóc cười tới? d ư ơ n g Tiêu kia vang vọng linh hồn k è n x na thanh âm. vang lên lần nữa. Ca từ bên trong tất cả hoàn khí đều tại đây khắp toàn bộ bão phát ra. Một trận trải qua âm nhạc điện tử cùng mô phỏng điện thoại âm xử lý độc thoại tiếng như cùng quỷ hồn tại than nhẹ bình thường. Không ngừng tại chỗ có đại trung giám khảo bên t h a i tại h ữ u lay động. Tháng riêng, Tháng riêng 18 cái này ngày hoàng đạo. Tháng riêng 18 cái này ngày hoàng đạo. Tháng riêng 18 cái này ngày hoàng đạo. Tháng riêng 18 cái này ngày hoàng đạo. Cuối cùng, một thanh âm vang lên trên sân khấu gõ tiếng chiên vang lên, chỉnh bài hát đến tận đây kết thúc. Dưới này, sở h ữ u giám khảo biểu lộ đều ngốc trệ. Bài hát này thật sự là thật là làm cho người ta kinh diễm. đầu tiên là bình thản chủ ca, phản phất cố sự chậm rãi kéo ra màn che. về sau trung gian từ hát biến nói chuyển đổi cũng đã đầy đủ ngoài dự đoán của mọi người. ngay sau đó tại một đoạn tỷ bà quá độ về sau, kèn sô na hát kịch độc thoại, cảm xúc tầng tầng đẩy cao, về sau lại thông qua hát kịch chuyển tới độc thoại, hát trắng thay nhau, lại đến kèn sô na lúc tình cảm hoàn toàn đạt được phát tiết. cuối cùng phần cuối gõ xuống cái chiêng, gánh hát hát xong cố sự kể xong trình khúc kết thúc. tại trình trong bài hát, chủ sướng tiếng người bộ phận bên trong kỳ thật đều là làm nền, đều là trợ công. bài hát này nhân vật chính nhưng thật ra là kèn s o na. Tất cả cảm xúc, cơ hồ đều là kèn sô nạ phát tiết ra tới. o oh m g Đây là cái gì thần tiên ca khúc xử lý phương pháp. Chương 67, kẻ nhạt vô vị. Chương 67, kẻ nhạt vô vị. Một khúc dốc bản hỉ hát xong, dưới đại tiếng vô tay lôi động. Thì Bài hát này, ca tử khả năng không thể tinh tế suy nghĩ, nhưng là luận hiện trường biểu hiện lực, tuyệt đối là buổi tối hôm nay sở hữu đã xuất trận khách quý bên trong, xuất sắc nhất. Bản thân dốc âm nhạc hiện trường biểu hiện lực chính là sở hữu khúc phong bên trong mạnh nhất, lại thêm kèn s ổ nạ cái này vui lên khí lưu manh tăng thêm. Sở hữu nghe xong bài hát này người, trên thân đều cả người nổi da gà lên. bị kinh diễm đến, thậm chí làm nhạc khúc biểu diễn sau khi kết thúc, đại gia bên t h a i còn tại không ngừng vang vọng dương tiêu kêu bay thẳng mảng não k è n sô nạ. Nóa. bài hát này là thế nào làm được lại đốt lại khiến người ta dùng mình. Nếu như lúc này có một bỏ phiếu khóa, hiện trường đại chúng giám khảo nhóm tuyệt đối phải cùng theo. sân khấu bên trên, không đóng cửa ban nhạc tất cả mọi người cũng đều ý cười từ từ hướng giám khảo nhóm mái, thở h ồ n hển đi xuống sân khấu. trận này thi đấu biểu diễn, cũng là không đóng cửa ban nhạc cho đến trước mắt hát thoải mái nhất một lần. thì bài hát này bên trong ẩn chứa tình cảm thật sự là quá p h o phú, mà lại t r ì n h bài hát đều là một loại tình cảm phát tiết. diễn đấu cùng hát lên thật sự siêu thoải mái. Vừa xuống này, tại sân khấu bên cạnh trở lấy bọn họ, Lưu Vân Tình liền xông lên lần lượt ôm lấy, không đóng cửa ban nhạc đám người. g i ê n họ nói, n g ư bướm. Đại chúng giám khảo nhóm tiếng vọng đặc biệt tốt. Ồn. Vừa rồi nàng ở phía dưới quan sát biểu diễn thời điểm, tại k è n Sô Nạ Ra tới nháy mắt, cũng như bị một đạo tiềm điện bổ trúng một dạng, toàn thân nổi da gà lên, có một loại tê tê dại dại cảm giác. Bài hát này biểu hiện lực thật sự quá tuyệt vời. Phi thường thích hợp tiến hành thi đấu biểu diễn loại tiết mục s a u đấu. Kỳ thật thi đấu biểu diễn loại tiết mục tuyển khúc cũng là rất có m ô n đạo, có chút ca khúc khả năng rất t êm h a y cũng rất đả động lòng người. nhưng là biểu hiện lực của bình thản cũng không thích hợp thi đấu biểu diễn tiết mục. t ỷ như dân giao ca khúc, kỳ thật đại bộ phận dân giao ca khúc ở trong trận đấu đều là so sánh thua thiệt, bởi vì dân giao ca khúc chỉnh thể biên khúc đều là lệnh bình thản, chủ yếu là dựa vào ca từ bên trong thứ tình cảm đó truyền đạt. Nhưng là nếu như ban giám khảo không có cái đến, vậy liền l à n h lệnh, cho nên sẽ phát hiện tại IMA xỉn chơi loại hình tiết mục bên trong, khách quý hát dân giao lời nói, tỷ lệ lớn thành tích đều sẽ không tốt. Mà ngược lại là nếu như tuyển một chút tương đối cao độ khó, so sánh huyễn kỹ ca khúc, lúc đó trận biểu hiện lực liền sẽ tốt hơn nhiều, cũng càng dễ dàng thu hoạch được đại chúng giám khảo khen ngợi. đây cũng là vì cái gì ca sĩ thi đấu biểu diễn loại phát triển đến hậu kỳ về sau tuyển khúc càng ngày càng khuynh hướng cao âm càng cao càng tốt giọng hát càng khó càng tốt tất cả mọi người bắt đầu so biểu cao âm cùng các loại u i ế t k ý bởi vì này dạng ca khúc ở trên vũ đài biểu hiện lực mới t ố t t a cái gì c ể u nhi dạy v o chinh phục cứu vất chờ một chút có thể u i ễ n kỹ ca cơ hội trở thành các thi đấu thi đấu hấp dẫn tuyển khúc thì bài hát này cũng là dạng này một bài rất thích hợp thi đấu biểu diễn ca khúc điệp khúc bộ phận cao âm liên miên bất tuyệt lại thêm kèn sô n ạ kia trực kích đỉnh đầu xuyên thấu màng não cao vút tâm sắc trực tiếp đem sân khấu biểu hiện lực kéo căng mặc dù nói rất nhiều Trung Quốc phong cách âm nhạc bên trong đều sẽ vận dụng đến kèn sô n ạ âm sắc nhưng là đây là đại chúng giám khảo nhóm lần thứ nhất nhìn thấy đem kèn sô n ạ cùng dốc kết hợp với nhau ca mà lại kết hợp tốt như vậy nhường cho người cảm giác mới mẻ thậm chí có thể khai phát một cái mới t h u ộ c loại kèn sô n ạ dốc ai t ê u thế giới này không có một chi gọi là x ỉ cột hẹn d ư sở ban nhạc đâu ngưu q u á n g ngưu các ngươi đây là kiếm chỉ đệ nhất ta là thế nào nghĩ đến đem kèn sô n ạ cùng âm nhạc điện tử kết hợp với nhau có cơ hội một đợt tâm sự âm nhạc ta đối điện tử âm nhạc cũng có một chút ý nghĩ giao lưu trao đổi Không đóng cửa ban nhạc vừa về tới hậu trường phòng nghỉ, liền bị những thứ khác các khách quý vây vào giữa. Nhan Vương Hưu kích động muốn cùng Diệp Vị ư ơ n g tham khảo điện tử âm nhạc. Hà Tử San mặt mũi tràn đầy i ế u kỳ, rất muốn biết rõ Diệp Vị ư ơ n g là thế nào sẽ nghĩ tới đem kèn s ổ nạ cùng nhạc dốc kết hợp. Lý Phi Phi cùng Phà Dạ ột thì tán thưởng không thôi, cảm thán t r ậ n này đoán chừng không đóng cửa ban nhạc lại muốn bắt tốt thứ tự, tiếp xuống chỉ còn lại r a sân thứ nhất, ca hậu Khương n g ọ Ảnh còn không có biểu diễn. Nếu như Khương n g ạ Ảnh không thể làm đến so không đóng cửa ban nhạc còn kinh diễm lời nói, sợ rằng t r ậ n này thi đấu biểu diễn thứ nhất muốn bị không đóng cửa ban nhạc bỏ vào trong túi. Trần Lam cũng không mất phong phạm đối không đóng cửa ban nhạc khích lệ một f a e n rất có đại tiền bối cổ vũ người mới hương vị. Chỉ có lộ d ê u biểu lộ gọi là một cái ngũ vị tạp trần a. Bài này hỉ vừa ra, bổn chàng thi đấu biểu diễn thứ nhất vị trí, cảm giác cách hắn càng ngày càng xa. Càng đứng sách kế tiếp còn có khương n g ộ ảnh còn không có ra sân đâu. Nguyên bản hắn cho rằng kinh địch chỉ có một khương n g ẫ ảnh, không đóng cửa ban nhạc ra sân chỉ là chiếm đề tài ưu thế, vừa vặn lấy một ca khúc tụng người lao động ca, mới may mắn thu được thứ hai thành tích mà thôi. Trận này cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, không đủ uy hiếp. Nhưng là không nghĩ tới. trận này không đóng cửa ban nhạc móc ra một cái so anh khiến cả mùa hè rực nắng còn muốn lớn hơn bom thì hoàn toàn chính là vì thi đấu biểu diễn tranh tài chuẩn bị ca a không gặp này ca vừa ra vô số đại chúng giám khảo đều lập tức nóng độ mà mà lại không đóng cửa ban nhạc ra sân vị trí cũng quá chiếm ưu thế nếu như bọn họ là vị thứ nhất ra sân dù là hỉ rất kinh diễm nhưng là đến tiếp sau liên tiếp mấy thủ tiêu chuẩn cổ vận Trung Quốc phong cách ca khúc thay nhau ra sân đại chúng giám khảo nhóm rất nhanh liền rất tỉnh táo lại so sánh cảm giác được hỉ tại Trung Quốc phong cách phương diện kém cùng nào có chút tạp nhạp ca tử nhưng là không đóng cửa ban nhạc là thứ hai đến g ư ợ c ra sân chờ khương ngọc ảnh thi đấu biểu diễn hoàn tất, đại chúng giám khảo nhóm liền có thể bỏ phiếu. n Ó, thời gian ngắn như vậy, đại chúng giám khảo nhóm bị hỉ điệp khúc bộ phận kén s ô nà âm nhạc điện tử kinh diễm đến cảm xúc sợ rằng căn bản không kịp tiêu tán. một nóng đầu, sợ rằng hỉ liền muốn ôm lấy đệ nhất. không nhìn lúc này sân khấu chính bên trên khương ngọc ảnh đang tràng về sau, đại chúng giám khảo nhóm cũng còn không có lấy lại tinh thần, đều ở đây dư vị hỉ mà. làm khương ngọc ảnh bắt đầu biểu diễn, đại chúng giám khảo nhóm mới hơi hoàn hồn một chút đến, thưởng thức nổi lên khương ngọc ảnh ca khúc mới tây châu nguyện, ca em hay sao? nhạc khúc ưu mỹ, ca tử thượng thượng, ý cảnh muội phần. được xưng tụng là một bài tốt ca, nhưng là đại gia vừa mới tiếp nhận rồi hỉ kẹn xô n ạ h o a n h tạc về sau, lại nghe bài này, bao nhiêu có một chút kẻ nhạt vô vị cảm giác. Tây Châu Nguyệt sắc thực rất không tệ, nhưng là cùng những thứ khác truyền thống Trung Quốc phong cách ca khúc, không có gì sai biệt. Cùng trước mấy vị các khách quý Trung Quốc phong cách ca khúc, kỳ thật cũng lớn kém hay không. Em hay là em hay, nhưng là chính là cảm giác thiếu khuyết này à một chút ý mới. Nếu như tại chưa từng nghe qua hỉ trước đó, khả năng đại chúng giám khảo nhóm sẽ cho Tây Châu Nguyệt đánh giá rất cao. Nhưng là tại nghe xong hỉ về sau. cảm xúc bị phát tiết một phen, lại nghe thương ngẫu ảnh bài này không có thoát ly phổ thông Trung Quốc phong cách ca khúc tầng thứ Tây Châu n g u y ệ t vậy thì có chút buồn vô cớ. Muốn trách chỉ có thể trách hỉ đem đại chúng dám khảo nhóm chờ mong giá trị kéo cao. Không phải Tây Châu n g u y ệ t không dễ nghe, mà là tại bị hỉ đặc biệt biên khúc và nhạc khí dung hợp chỗ kinh diễm về sau, trong thời gian ngắn đại gia nghe cái gì đều có chút kệ nhạt vô vị. Giống như là cái kia sau hiền giả thời gian một dạng ai tới đều không dùng. Chương 68 ai sẽ đào thải, chương 68 ai sẽ đào thải. Lại là cái kia quen thuộc phong h ọ trên màn hình lớn vị tia tiết mục chủ lý người Mister m k e lần nữa xuất hiện lại gặp mặt phi thường cảm tạ các vị khách quý đêm nay dâng lên hoàn mỹ diễn xuất ta là m r m i k e 301 vị đại chúng giám khảo ngay tại ném ra trong tay quý báo một phiếu tiết mục tổ nhân viên công tác cũng đang tiến hành khẩn trương kiểm phiếu phân đoạn t á m tổ tham gia diễn khách quý phân tán ngồi ở phòng họp trên ghế salon châu đầu ghé tai trò chuyện trải qua hai trận thi đấu biểu diễn giao lưu đại gia cũng coi là hơi quen thuộc một chút không có lần thứ nhất gặp mặt như vậy l ú n g túng dù sao tất cả mọi người là làm âm nhạc đang nhìn khách quý biểu diễn lúc vẫn rất có cộng đồng chủ đề ở phòng nghỉ bên trong trò chuyện một chút, cũng liền chín. Hà Tử San n ú ố t vai, lôi kéo bố đ i n h nói, ai, cái này kỳ nhất định là không đóng cửa ban nhạc thứ nhất. đúng vậy à, cảm giác không đóng cửa ban nhạc diễn xuất hiệu quả tốt nhất, chúng ta đều bị kinh d i ễ m đến. nguyên lai like còn có thể chơi như vậy âm nhạc. p h ạ Dạ Ô cũng nói, điều chỉnh tốt tâm tính lộ diêu, cũng cười phụ hòa nói, thì s á c thực rất sán g chói, thua không ăn. tại ca m ê y ra trước mặt, dù là trong lòng lại không thoải mái, ngoài miệng cũng không khả năng nói ra được, không có khả năng nói cái gì sát phong cảnh lời nói, không phải sẽ chỉ bại hoại người qua đường v i ê n nhưng là có thể nâm giết mà. bởi vì cái gọi là đứng được càng cao, rơi càng thảm. đã không đóng cửa ban nhạc hiện tại biểu hiện rất tốt, vậy liền hướng cao nâng bọn hắn chứ sao? lộ diêu cũng không tin, kế tiếp còn có nhiều như vậy trận thi đấu biểu diễn, thành tích của bọn hắn sẽ vẫn luôn rất tốt. chỉ cần không đóng cửa ban nhạc có một trận biểu hiện không tốt, vậy bây giờ những ngày khen ngợi đều sẽ biến thành đao đâm vào bọn hắn. dù sao cái k h á c khách quý fan hâm mộ đều không phải ăn chay, hiện tại không đóng cửa ban nhạc dẫm lên bọn hắn thượng vị, đám fan hâm mộ chỉ có thể kìm nén bực bội không có cách nào tiết. nhưng là một khi về sau không đóng cửa ban nhạc biểu hiện không tốt, kia bọn hắn phản kích thời điểm coi như đến rồi. không có cách, không đóng cửa ban nhạc Tư Lịch vẫn là quá cạn, chưa từng có hướng thành tích lắm động, cũng không có đủ nhiều tử trung phế kia, toàn bộ nhờ người qua đường duyên. Loại tình huống này, bọn hắn chỉ cần một cước trượt chân, trong nháy mắt kia cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Dù sao người qua đường dân mạng đều là dạng này, hôm nay ngươi biểu hiện tốt, khen k h e n ngươi, ngày mai biểu hiện không xong, mang ác nhất cũng là bọn hắn. Chỉ có chết phan trung thành kia mới có thể ủng hộ vô điều kiện thần tượng của mình. n g ư ờ i qua đường h ấ n chỉ có thể rễ hoa trên gấm, không cách nào ngày tuyết tắt than. Diệp v ị ứ n g v ậ y tinh tường đạo lý này. đặc biệt là tại kỳ thứ nhất tiết mục đều vừa mới c h u y ể n ra cái này mấu chốt, bọn họ là tuyệt đối không thể phiêu. Hắn mười phần khách khí nói, nơi nào nơi nào, vận khí tốt, k è n s ô nạ tại hiện trường biểu diễn bên trong sân khấu hiệu quả sát thực rất tốt. Lấy cái xảo, chúng ta đều là người mới, còn cần nhiều rèn luyện. Hạ tràng thi đấu biểu diễn khả năng sẽ không vận khí tốt như vậy, đại gia quá khen. Diệp Vị ư ơ n g trên mặt cười ha ha, một bộ thủ sủng n h ư ợ c kinh bộ dáng, nhưng là kỳ thật trong lòng cũng không để ý. Tống Nghệ tiết mục, đại gia nói chuyện đều là chín phần giả, một điểm thật, những này khen bọn hắn ban nhạc lời nói, nghe một chút qua đi vậy thì thôi, nếu ai thật để ở trong lòng. k i ê u ít nhiều có chút không, có đầu vóc. Tại nghị luận của mọi người hào hào bên trong, nhân viên công tác kiểm phiếu vậy sắp đến h ồ i kết thúc. Lần này không có ở kiểm phiếu quá trình bên trong công bố hạ tràng thi đấu biểu diễn người nghiệp dư an bài cùng chế độ thi đấu, bởi vì hạ tràng thi đấu biểu diễn sẽ không lại là bây giờ cái này tám vị khách quý. Có một vị hôm nay sẽ rời đi t a là ca sĩ sáng tác tiết mục, đồng thời một vị khác mới bổ vị khách quý sẽ dự bị tiền đến. Trận thứ hai thi đấu biểu diễn xếp hạng kết quả đã thống kê đi ra. Trên màn hình lớn, Mister Mai nói lần nữa, tại xếp hạng công bố trước đó, mời trước cho ta hướng các vị giới thiệu một chút. Vòng sau thi đấu biểu diễn bộ vị khách quý, tiếng vỗ tay hoan n ê n nội danh nhạc sĩ Lý Hi Ninh, phòng họp đại môn lại lần nữa mở ra. Một vị mặc toái hoa váy trắng, trên đầu ghim cái phấn nộn nơ con bướm nữ ca sĩ dẫm lên giày cao gót cộc cộc đi tới phòng họp. Nếu như lúc này có hậu kỳ lời nói, hẳn là sẽ tại vị này nữ ca sĩ bên cạnh dán lên cá nhân giới thiệu cùng tác phẩm tiêu biểu. Lý Hi Ninh, hoa ngữ giới âm nhạc nổi danh sáng tác nữ ca sĩ, tác phẩm tiêu biểu Hoa Phi Hoa Sát Na Hồi ư c giữa hè, từng thu hoạch được thứ 43 giới hoa ngữ trong bảng bảng tốt nhất bản gốc nữ ca sĩ. Tờ thứ nhất cá nhân e l v u m Tuyết Vinh lấy được thứ 46 g i ớ i Hoa n g ự a đĩa nhạc thưởng tốt nhất người mới a l b u m Lý Hi Ninh năm nay mới 20 tuổi, xuất đạo bất quá 3 năm, bây giờ độ hot đã phi thường l ử a n ó n g nàng cũng là một vị làm bản gốc xuất thân ca sĩ, sáng tác trình độ rất ưu tú, viết ra qua mấy thủ nổi tiếng truyền hình điện ảnh kịch gió sờ. Hồi ớ c giữa hệ bài hát này, bây giờ còn treo ở chim cánh cụt âm nhạc nhiệt ca bảng trước người đâu. Hoan n ê n bổ vị khách quý Lý Hi Ninh, tăng tổ khách quý đều từ trên ghế xa lòn đứng lên, cùng nhau hướng Lý Hi Ninh đưa lên tiếng vỗ tay hoan ê n Lý Hi Ninh vậy ngọt ngào cười, lần lượt hướng bọn hắn đáp lễ lại. đồng thời chạy chậm đến Hà Tử San bên cạnh, khoác lên tay của nàng. Hà Tử San cùng Lý Hi Ninh nhận biết, hai nàng hơn nửa năm thời điểm một đợt tham gia qua một ngăn đường cái lữ hành t n g nghệ tiết mục, tại tiết mục bên trong quan hệ vẫn là rất tốt. Hi Ninh, ngươi cũng tới ca sĩ sáng tác ca. Hai cái tiểu cô nương tại ống kính trước, xì xào bản tán Hàn Huyên. Trên màn hình lớn, Mister mải tiếng nói nhất chuyện, như vậy tiếp xuống liền muốn công bố buồn c h à n g thi đấu biểu diễn xếp hạng kết quả. Vừa nhiệt liệt hoan nghênh Lý Hi Ninh các khách quý, trên mặt biểu lộ lập tức liền sụp đổ xuống tới. Nhất là lộ d i ê u Nhan Vương h u cùng Hà Tử San ba người. Bọn hắn bên trên kỳ thi đấu biểu diễn thứ hạng là tại hạ vị khu, trước mắt nguy hiểm nhất, một khi bổn chàng thành tích không tốt, vậy liền sẽ bị đào thải. Hi Ninh, không chừng ngươi là tới cho ta bổ vị. Hà Tử San tự giễu nói với Lý h Ninh. Như vậy vẫn là như cũ, trước công bố thứ tư, m r Mại Thao lấy một ngụm không có chút nào tâm tình chập c h ầ n điện tử â m ú c mừng nói, chúc mừng Lý Phi Phi. Lý Phi Phi ngạc nhiên đứng lên, mặc dù nói hai trận thi đấu biểu diễn thành tích của nàng cũng chỉ là tại Chu Du, nhưng là đã rất tốt. Như vậy hạng năm là ai đâu? Để chúng ta chúc mừng p h ạ dạ ổ, thu hoạch được hạng năm. p h á dại so với bên trên một trận, thứ tự thấp xuống hai tên, bất quá hắn cũng rất hài lòng, chắp tay trước ngực đứng người lên b á i Đối với một vị giám á t tơ tới nói, Trung quốc phong cách cái này mệnh đề quả thật có chút là khó, hắn có thể tại lắm mồm âm nhạc bên trong dung nhập Trung quốc phong cách, hơn nữa còn có thể thu được trung vị khu xếp hạng đã rất không dễ dàng. Hạ tràng cố gắng nữa đi. Như vậy, thứ ba sẽ là ai chứ? Hoa à, nhìn thấy danh sách thì nhưng làm ta giật nảy mình đâu. m t e r mải khoa trương hít vào một hơi về sau, mới lên tiếng, thứ ba, Khương Ngọc Ảnh. một mực đoan trang trang nhã ngồi ở trên ghế salon khương ngọc ảnh mặt bỉm cười ung dung không vội nhẹ gật đầu giống như một chút cũng không có đem mình từ thứ nhất rất xuống thứ ba để ở trong lòng kỳ thật nàng cũng coi là bị không đóng cửa ban nhạc quấy nhiễu được vừa vặn nàng thi đấu biểu diễn thời điểm đại chúng giám khảo nhóm đều còn tại dư vị hỉ cho bọn hắn mang tới kinh d i ễ m cảm giác cho nên nàng thi đấu biểu diễn còn chưa bắt đầu liền đã bị suy yếu ba thành hiệu quả bất quá dù vậy nàng vậy bảo vệ trước ba thứ tự khương ngọc ảnh thực lực trình độ hay là vô cùng chi cao như vậy tiếp xuống muốn công bố chính là hạng chúc mừng trần lam thu hoạch được hạng tại mister mại niệm đến tên của hắn lúc Trần Lam biểu lộ rõ ràng cứng đờ một lần, sau đó mới miễn cưỡng cười một tiếng. Trần Lam vòng thứ nhất thành tích tổng hợp rất bình thường à, liên tục hai trận đều là hạng 6, Tại bị đào thải biên giới trên mạng i â y rùa, đây đối với một vị uy tín lâu năm, Ca Vương tới nói, trên mặt mũi có chút không nhịn được à. Bất quá còn tốt, mặc dù đang ở đào thải biên giới tuyến i â y rùa, nhưng là chí ít không có bị đào thải. Nếu không uy tín lâu năm, Ca Vương tham gia cái thi đấu biểu diễn tiết mục dạ một vòng, cái này truyền đi, hắn sợ là muốn danh khí lớn tổn hại. Hạng 6 công bố xong sau, còn chưa công bố thứ tự liền chỉ còn lại hạng 7 hạng 8 cùng đầu hai tên. cái này bốn cái thứ tự sẽ tại lộ diêu, hà tử san, nhan vương hưu cùng không đóng cửa ban nhạc trung gian sinh ra. hiện nhiên, không đóng cửa ban nhạc là phi thường an toàn, thậm chí đại gia cho rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, không đóng cửa ban nhạc hẳn là thứ nhất. bây giờ hồi hộp ở chỗ, ba người còn lại bên trong, ai sẽ là thứ hai? cái này thứ hai cực kỳ trọng yếu, chỉ cần là hà tử san cùng nhan vương hưu hai người một người trong đó đ à được, như vậy bất kể là ai, hai người bọn họ cũng sẽ không bị đào thải. bị đào thải sẽ chỉ là ra sân hạng chót lộ diêu. nhưng là nếu như tên thứ hai là lộ diêu l ạ i nói. k i h ạ Tử San cùng Nhan Phương h ư u ai hạng ai cũng sẽ bị đào thải. Toàn bộ không khí trong phòng họp cũng bắt đầu khẩn trương lên. Đến cùng, bùn chàng thi đấu biểu diễn ai sẽ bị đào thải, chương 69, đào thải, chương 69, đào thải. Chúc mừng không đóng cửa ban nhạc, thu hoạch được b ồ n chàng thi đấu biểu diễn thứ nhất. m i r m á i kia điện tử hợp thành thanh âm, nghe vào không đóng cửa ban nhạc các thành viên trong h a y gọi là một cái dây nghe à? Chúc mừng chúc mừng, đoán được. Hát mã, thỏa thỏa h mã. Người tuổi trẻ bây giờ thật lợi hại, chúng ta những lão nhân này đều muốn bị trục chết tại trên b cát. đúng vậy à, t h ì x á c thực rất coi ý mới, nhường cho người hai mắt tỏa sáng, có thể thu hoạch được đệ nhất thực chí danh q uy. làm thứ nhất một công bố, cái khác mấy tổ khách quý liền đưa lên nhiệt tình tiếng vỗ tay. đặc biệt là Trần Lam cùng Lộ d i ê u hai người bọn họ trong miệng lời hữu ích cùng không cần tiền một dạng ra bên ngoài bước lên, đối không đóng cửa ban nhạc một trận thổi phồng. không biết còn tưởng rằng thu hoạch được thứ nhất là bọn họ đâu. bất quá lúc này Diệp Vị ư ơ n g cũng lời quản bọn hắn thổi phồng không thổi phồng, hắn chủ ạng một lần liền từ trên ghế salon n y lên, một thanh liền ôm lấy bên người Dương Tiêu. bố l i n h cùng kinh Bắc An cũng ở đây vỗ tay hoan hô, ban nhạc tất cả mọi người lâm vào trong vui sướng. Tại tiếp vào tham gia ta là ca sĩ sáng tác tiết mục thông cáo an bài về sau. Trừ Diệp Vị ư ơ n g bên ngoài, Kỳ Thật thành viên khác đều không nghĩ tới mình có thể tại thi đấu biểu diễn bên trong thu hoạch được đệ nhất. Dù là Dương Tiêu trên miệng một mực tại nói kiếm chỉ thứ nhất, nhưng là Kỳ Thật trong lòng của hắn vậy không chắc chắn, nhưng là không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là trận thứ hai thi đấu biểu diễn, bọn hắn liền đoạt được thứ nhất thành tích tốt. Bất quá đại gia hoan hô vài tiếng về sau, liền nhanh chóng khống chế được cảm xúc. Hiện tại cao hứng còn vì thời thượng sớm, ca sĩ sáng tác thu lại vừa mới bắt đầu. Phía sau còn có 5 vòng 10 trận thi đấu biểu diễn, Vạn Lý Trường Trinh vừa mới mở cái đầu đầu. Cảm ơn. Về sau chúng ta sẽ càng thêm cố gắng vì mọi người mang đến tốt hơn bản gốc ca khúc. Diệp Vị ương hướng cái khách khách quý lần lượt gật đầu thăm hỏi, đáp lễ cảm tạ. Tiếp xuống công bố thứ tự, liền sẽ quyết định buồn chàng khách quý đi ở. m i t r Mai Thanh m vang lên lần nữa. Lúc này trong phòng họp vậy thả nổi lên một bài có chút đốt đối cảnh âm nhạc. Như vậy đầu tiên công bố chính là hạng 7. Thu hoạch được buồn chàng thi đấu biểu diễn hạng 7 chính là Hà Tử San. Đang cùng Lý Hi Linh hai tay đem nắm Hà Tử San hai tay dùng s mí môi một cái, khẩn trương đứng người lên, bái. Mặc dù thứ hai cùng nàng bỏ lỡ cơ hội. nhưng là nàng vậy miễn cưỡng xem như bảo vệ ghế, r a sân nàng là hạng 6, trận này hạng 7. còn giữ lại hai vị một vị là gia sân thứ 8 lộ diêu, cùng gia sân thứ 7 ả n h a n phương hưu, mà bây giờ chỉ còn lại thứ hai cùng hạng 8 không có công bố. Nói cách khác, nàng xem như an toàn, đào thải nhân tuyển sẽ tại n h a n phương hưu cùng lộ diêu trước đó sinh ra, bọn hắn ai là b ồ n chàng thi đấu biểu diễn hạng 8, người nào thành tích tổng hợp liền sẽ hạ chót, bị đào thải. Áp lực đi tới lộ diêu cùng n h a n phương hưu trên thân. Như vậy tiếp xuống công bố chính là b u n chàng thi đấu biểu diễn thứ hai, lộ diêu cùng nhàn phương hưu đều liền n g i mặt, nắm chặt nắm đấm. quyết định bọn hắn đi ở thời điểm đến. Chúc mừng, Lộ Diêu thu hoạch được b ồ n chàng thi đấu biểu diễn thứ hai. Thở mạnh thở ra một hơi, Lộ Diêu nụ cười trên mặt nháy mắt nở rộ. Trên người của hắn áp lực kỳ thật soi nhan Phương h u lớn rất nhiều. Nếu như vòng thứ nhất bị đào thải chính là hắn, kia ảnh hưởng dư luận sẽ vô cùng lớn, thậm chí liền ngay cả tiết mục tổ đều không muốn nhìn thấy một màn này, bởi vì này đối Lộ Diêu cùng đối ta là ca sĩ sáng tác tiết mục đều là một cái đả kích. Lộ Diêu fan hâm mộ tuyệt đối sẽ tại trên internet đối ta là ca sĩ sáng tác khởi x ư ớ n g mãnh liệt công kích. bởi vì lộ diêu trận đầu thi đấu biểu diễn kỳ thật sai thật không k h í hắn là tiết mục tổ chế độ thi đấu vấn đề cho lộ diêu an bài một ngón tay tay hoặc ư ớ c còn muốn cầu dùng hắn ca từ người nghiệp dư cái khác mấy tổ khách quý đều không gặp được loại tình huống này đây thật ra là tiết mục tổ tại lựa chọn người nghiệp dư thì sơ sẩy dù sao ta là ca sĩ sáng tác là trong nước đệ nhất ngăn ca sĩ sáng tác bản gốc ca khúc thi đấu biểu diễn tranh tài cũng là đệ nhất ngăn dung nhập vào người nghiệp dư ca khúc thi đấu biểu diễn t r ê n tài kỳ thứ nhất an bài khó tránh khỏi sẽ có chút sai lầm đây cũng là vì cái gì tiết mục tổ về sau lại khẩn cấp điều chỉnh chế độ thi đấu. gia nhập mệnh để sáng tác chế độ thi đấu đồng thời sau người nhập dư tiết mục tổ vệ lần nữa tiến hành sàng chọn cùng điều chỉnh tránh lần nữa xuất hiện lộ d ê u gặp phải tình huống nhưng là đối lộ d i ê u tới nói sự tình đã xảy ra bản thân cái này chính là một cái đối với hắn chuyện không công bình sau đó nếu là hắn lại bởi vậy bị đào thải k i a ca sĩ sáng tác tiết mục vừa phát sóng chỉ sợ cũng muốn bị dư luận phê bình bao phủ lại như vậy hạng tám chính là nhan vương h ư u m r m i a đuổi nói thật đáng tiếc nhan vương h ư u sẽ vắng mặt tiếp xuống thi đấu biểu diễn mời nhan vương h ư u lưu lại tại ca sĩ sáng tác sân khấu bên trên cuối cùng một đoạn văn Nhan Vương Hưu một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, đứng dậy cùng Sở h ữ u khách quý đều ôm một cái, nhận lấy nhân viên công tác đưa tới mì rổ phồn, có chút thoải mái nói: Nói thật, đây là một cái mười phần làm người có áp lực sân khấu, có cơ hội leo lên ca sĩ sáng tác cái này sân khấu, kỳ thật ta vô cùng vui vẻ, nhưng là tại vui vẻ đồng thời, áp lực vậy mỗi ngày càng ngày càng tăng. Từ tham gia cái này ngăn tiết mục ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền không có khỏe mạnh ngủ qua một buổi tối, thật sự áp lực quá lớn. Cũng may, hiện tại hết thảy đều kết thúc, các ngươi đều là bản gốc âm nhạc giới tấm ư ơ n g cùng kiến suất đại biểu, có thể cùng các ngươi cùng đại thi đấu biểu diễn. Đây đã là một bút kinh nghiệm c ó được. Ở nơi này sân khấu bên trên, ta thu hoạch rất nhiều trưởng thành, vậy biết một chút bằng h ư u mới, tỷ như không đóng cửa ban nhạc, bọn hắn thật sự rất không tệ. Có thể nhìn thấy bọn hắn đặc sắc biểu hiện. Lần này ca sĩ sáng tác hành trình cũng không tính hoàn toàn thất bại. Hy vọng về sau có cơ hội có thể hợp tác với các ngươi. Diệp Vị ư ơ n g cười gật gật đầu, phất tay hô, nhất định. Nhan Vương Hưu cảm khái cười cười, ta cũng không quá sẽ nói lời gì. Ở đây, liền c h ú c đại gia tại ca sĩ sáng tác sân khấu bên trên có thể đi càng xa đi, hy vọng có thể tại đấu chung kết sân khấu đến xem đến các ngươi. Sau đó ta cũng biết cố gắng. tiếp tục làm của mình thích, có thể đ ã động người xem âm nhạc. cảm ơn mọi người. ta là ca sĩ sáng tác, nhan p h ư ơ n g hưu. chúng ta, g i a n g hồ gặp lại. nhan h ư ơ n g hưu câu nói sau cùng là nhìn xem ca m e r a nói, giống như đang cùng nhìn tiết mục đám fan hâm mộ làm sau cùng từ biệt. sở hưu khách quý, đều chân thành tha thiết vì hắn đưa lên tiếng gõ tay. đều bị đào thải, đại gia có thể không chân thành tha thiết à? khi hắn tuyên bố xong không được tuyển cảm nghĩ về sau, hà tử san dơ lên nắm tay nhỏ, p h ư n g mã hồ, cố lên, ngươi ở đây trong lòng ta tuyệt nhất. nhất thời xếp hạng đại biểu không là cái gì, ngươi thủy c h u n g là ưu tú nhất. Diệp Vị ư ơ n g cũng tới trước ôm lấy Nhan h ư ơ n g Hưu, khích lệ nói: Ngươi ca thế nhưng là nương theo ta toàn bộ cấp hai cùng cấp 3 kiếp sống. Ngươi ở đây trong lòng ta vẫn luôn rất tuyệt, chờ mong về sau có thể nghe tới ngươi ưu tú hơn sáng tác. Lời này không giả, Diệp Vị ư ơ n g nguyên thần cũng thật là nghe Nhan h ư ơ n g Hưu ca lớn lên. Nhan h ư ơ n g Hưu ở cái thế giới này giới âm nhạc địa Vị, rồi cùng Diệp Vị ư ơ n g kiếp trước cờ cờ âm nhạc ba cự đầu mở d ạ ả n g ảnh hưởng một đời học sinh. Vậy ta trước hết rời trận, các ngươi cố lên. Nhan Vương Hưu thoải mái cười một tiếng, phất p h t tay liền rời đi phòng h ọ cũng đóng lại phòng h ọ đại môn. Tại tiễn biệt Nhan ư ơ n g Hưu về sau, m r m i không chẳng nói như vậy. tăng thêm mới bổ vị lý hy ninh đại gia mời rút ra vòng tiếp theo thi đấu biểu diễn giải mộng người nghiệp dư đi mặc dù có khách quý rời đi cái này sân khấu nhưng là lưu lại khách quý còn muốn tiếp tục tiến lên đâu chương 70, chi này ban nhạc ta phấn chương 70, chi này ban nhạc ta phấn ngay tại ta là ca sĩ sáng tác các khách quý kết thúc trận thứ hai thi đấu biểu diễn thu lại ngay tại tuyển thứ 3 hát thi đấu biểu diễn giải mộng người nghiệp dư lúc kỳ dị video bên trên ta là ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn vậy đúng giờ thượng tuyến trải qua hôm trước phim dẫn đường Cùng hôm qua, các khách quý cùng người nghiệp dư âm nhạc lý niệm va chạm cùng sáng tác trên nửa tập truyền ra về sau. Người qua đường khán giả chờ mong cảm có thể tính là kéo căng. Buổi tối 7 giờ 5 0 thời điểm, một thời kỳ mới tiết mục còn chưa online, kỳ dị video thời gian thực người xem tại tuyến đã đột phá mới cao, chỉ ít có 10 triệu người xem dừng lại ở ta là ca sĩ sáng tác tiết mục trang giấy chờ đợi lấy 8 điểm đến. Đến 8 giờ đúng, kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn tiết mục lúc online, gần 20 triệu kỳ dị video vip người sử dụng, nháy mắt liền ấn mở vừa đổi mới tiết mục nhìn lại. 20 triệu vip người sử dụng, đây đã là kỳ dị video trả tiền người sử dụng 1 phần có thể tại tiết mục vừa đổi mới liền hấp dẫn đến nhiều như vậy người sử dụng ngay lập tức quan sát ta là ca sĩ sáng tác có thể tuyên bố đại thắng lợi rồi cuối cùng chờ đến kỳ dị VDO i e thật đúng giờ à nói 8 điểm đổi mới liền 8 điểm đổi mới nhanh một phút đều không được chờ mong chờ mong lộ diêu cố lên người là tuyệt nhất cương mộng ảnh ta yêu ngươi thời gian qua đi 6 năm vương giả trở về Hà t ừ San dân giao nữ thần nghe nói kỳ thứ nhất tiết mục lộ diêu biểu hiện không tốt hắn phan hâm mộ sợ là phải gấp đ chân Vừa đổi mới không đến một phút, kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn tiết mục mở đầu liền bị các khách quý fan hâm mộ x á t đầy dầm dạp chẳng c r ị mưa đạn. Trong màn đạn, cơ hồ không nhìn thấy thảo luận không đóng cửa ban nhạc, không có cách, đây chính là không có hạch tâm fan hâm mộ người mới thua thiệt địa phương. Vị thứ nhất thi đấu biểu diễn khách quý đăng t r à n g Hà Tử San một khúc liên quan tới mơ ước dân giao ca khúc đưa tới không ít người xem cộng minh, xem như cho tiết mục mở một tốt đầu, video tồn tại suất vô cùng cao, đồng thời điểm kích lượng cũng ở đây tiếp tục đi cao. Ta là ca sĩ sáng tác tiết mục tổ công tác t r o n g đám. làm thời gian thực điểm kích lượng đột phá 30 triệu, đồng thời quan sát người sử dụng tồn tại suất cao đến 90 t h ờ i điểm. Toàn bộ công tác bảy đều lâm vào một mảnh sung sướng hải dương. Tiết mục người chế tác, đạo diễn chờ các đại lao không ngừng ở trong bảy rơi xuống h n g ba mưa. Chúc mừng, cái này vừa mở cửa đỏ thành tích tốt. Tiết mục online mới không đến 20 phút, điểm kích lượng đã đột phá 30 triệu, đồng thời quan sát tồn tại suất cũng có 90 đây là năm nay kỳ dị v i d e o tất cả tự chế tốn g nghệ bên trong thành tích tốt nhất. Ngay tại công tác trong đám chính một mảnh i e o hò thời điểm. nhóm đầu tiên trước hết nhất bắt đầu quan sát kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn người xem cũng đã thấy được không đóng cửa ban nhạc đăng tràng hình tượng đây là không đóng cửa ban nhạc chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất tại cả nước người xem trước mặt chính thức biểu diễn toàn vũ trụ các bằng hữu mọi người tốt chúng ta là tối nay không đóng cửa ban nhạc một fan rất có ý tứ lời dạo đầu không đóng cửa ban nhạc năm vị thành viên đứng lên sân khấu một bài ca khúc mới anh khiến cả mùa hè rực nắng đưa cho mỗi một cái tại bình thường trên cương vị công tác nho nhỏ anh hùng một trận nhẹ nhàng giai điệu vang lên sở hữu ngay tại quan sát tiết mục người xem đều bị cái này bức h a i khúc nhạc dạo hấp dẫn Không nhạc dạo tốt tươi m ắ t ta, mùa hè cảm giác đập vào mặt. Đây chính là nhánh kia H q u ậ t Cường ban nhạc. Chủ sướng dài đến còn rất xoay a. Cái này gậy g i ta điện chính là ai, hoàn toàn sinh trưởng ở ta thẩm mỹ lên. A, loay h a y tẩy bùn ữ hải kia thật đáng yêu a, yêu yêu. 5 phút bên trong, ta muốn chi này ban nhạc sở hữu thành viên tài liệu cặn kẽ. Giống như trên, một ca còn chưa bắt đầu hát đâu, không đóng cửa ban nhạc trước hết dựa vào nhăn chị thu được một nhóm độ thiện cảm. Không thể không thừa nhận, bây giờ người xem đều là xem trước nhăn chị, mới có thể đi thưởng thức nội hàm. Sân khấu bên trên, ánh đèn biến đổi. tại đèn chiếu chiếu xuống, diệp vị ương nhẹ nhàng hát nói, mấy giờ, kết thúc động, hắn đệ xuống đồng hồ báo thức, như thường ngày, bắt đầu rồi một ngày sinh hoạt. tại trải qua hậu kỳ chế tác về sau, từng cái khác biệt vị trí máy hoán đổi, để không đóng cửa ban nhạc sân khấu hiệu quả lộng l â y không ít. tốt c ó văn học nhai kinh tử, không chỉ có áp vận, còn tràn ngập ý vị. cảm động, đây là một bài viết cho làm công người ca đi. g i u có cùng nhà khó, hẹn bọn cùng vĩ đại giống nhau, tốt một b á t cảnh gà, cả, ta u ố n g vô số nghe xong anh khiến cả mùa hè rực nắng người xem, đều sẽ tiết mục tạm dừng, cắt ra xã giao phần mềm. có người ở vòng bạn bè bên trong chia sẻ à m ấ y bài hát này biểu thị lại phát hiện một bài bảo tàng ca khúc. có người trên g ư ờ i b ộ tuyên bố lấy nghe xong bài hát này sau cảm nghĩ. không đóng cửa ban nhạc hôm nay phát hiện mới một chi bảo tàng ban nhạc. nếu như nói quật cường dạy dỗ ta vĩnh viễn không nói vứt bỏ kia anh kiến cả mùa hè rực nắng thì nói cho ta biết muốn vĩnh viễn làm sinh mệnh mình bên trong nho nhỏ anh hùng. không đóng cửa ban nhạc cũng quá sẽ sáng tác bài hát đi. mỗi một bài hát làm sao đều có thể đánh chúng ta mềm mại nội tâm phấn phấn. mãi liệt tạ m ộ t i kỳ dị video một ngăn tống nghệ tiết mục ta là ca sĩ sáng tác bên trong chẳng những có ca vương ca hậu còn có một chi chờ đợi khai quật bảo tàng ban nhạc mau đến xem ta là ca sĩ sáng tác rất lâu không thấy hoang l ự g i ớ i âm nhạc có xuất sắc ban nhạc xuất hiện quảng phủ thế kỷ gia viên cư x á vừa tắm rửa xong thu thập xong phòng ngủ lãnh hồng ninh chính ôm một cái iPad, quan sát k ỳ mới nhất ta là ca sĩ sáng tác từ nơi này tiết mục công bố khách quý danh sách đồng thời trong danh sách có không đóng cửa ban nhạc về sau lãnh hồng ninh vẫn tại chú ý cái này ngăn tiết mục tại trên internet tìm khắp nơi lấy để lộ tin tức cùng hết thể cùng không đóng cửa ban nhạc tương quan để lộ đồ. Nàng c ò n tự phát thành lập không đóng cửa ban nhạc hậu viên hội, tụ tập hơn 200 không đóng cửa ban nhạc fan hâm mộ. Tại trên internet tự phát à người bọn hắn, nàng thật sự rấtưa thích chi này ban nhạc rồi. Đặc biệt là đang nhìn qua không đóng cửa ban nhạc hiện trường biểu diễn về sau, đã trở thành bọn hắn trung thành nhất fan hâm mộ. Bọn t ì m u ộ i hôm nay là không đóng cửa ban nhạc lần thứ nhất tại cả nước người xem trước mặt chính thức biểu diễn. Đại gia mưa đạn s o á t đứng dậy à. l à m h á t bên trên xuất hiện không đóng cửa ban nhạc đang tràn hình tượng lúc, lãnh hồng linh liền ở phía sau viện binh trong đám kích động điên cuồng gào thét. Từ tiết mục bắt đầu phát ra, nàng vẫn kìm nén một c khí. Các khách quý đều có rất nhiều fan hâm mộ đang không ngừng s o á t tiếp ứng mưa đạn, không đóng cửa ban nhạc kia một nắm fan hâm mộ, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. 450 đầu trong màn đạn, mới có một đầu là không đóng cửa ban nhạc fan hâm mộ phát. Nhưng là tại anh khiến cả mùa hè rực nắng vang lên về sau, mưa đạn nội dung lập tức xảy ra c h u y ể n b n lớn. Vô số người xem đều lưu lại rất nhiều chính diện đánh giá. Bài này anh khiến cả mùa hè rực nắng thật tốt nghe a, ca tử thật tốt, tùy tiện liền có thể đả động lòng người. Lại thêm một bài có thể đơn khúc t u ầ n h o à n ca, ca tử tốt c h a t r ị cố lên làm công người. Cái này ban nhạc không sai. Ta đi tìm xem bọn họ c á i khác c a n g h e một chút. Tốt chữa chị ca, tốt chữa chị ban nhạc, chờ mong bọn hắn sau biểu hiện. Nguyên lai like đây chính là h ắ c ma sao. Yêu yêu. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta chính là không đóng cửa ban nhạc fan hâm mộ. Hiện tại phấn bọn hắn nên tính là fan kỳ cựu a. Lãnh Hồng Ninh nhìn xem những này mưa đạn tuổi qua, tâm tình hết sức phức tạp. Có một loại bản thân cất kỹ bảo tàng ban nhạc bị người khác phát hiện sau chua xót cảm giác. Bởi vì này đại biểu từ nay về sau không đóng cửa ban nhạc không còn chỉ là các nàng một nhóm nhỏ người mới biết bảo tàng. nhưng là nàng lại vì không đóng cửa ban nhạc chi này, ưu tú ban nhạc bị càng nhiều người yêu thích cùng thưởng thức mà cảm thấy từ đấy lòng vui vẻ. Có thể có càng nhiều người cùng nàng đồng thời ủng hộ cùng yêu thích bọn hắn, thật tốt. bất kể nói thế nào, lần này không đóng cửa ban nhạc, cuối cùng muốn phát hỏa. chương 71 phát hỏa, phát hỏa, chương 71 phát hỏa, phát hỏa. ta là ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn truyền ra cùng ngày ban đêm, nhiều cái cùng tiết mục có liên quan hot sẽ ấp, xông lên để bù hot sẽ ở bảng. trong đó có tiết mục tổ mình mua hot sẽ ấp, cũng có người xem tự phát thảo luận ra tới hot sẽ ấp. c ũ n g không đóng cửa ban nhạc tương quan hot s x Up thì có ba cái nhiều mà không đóng cửa ban nhạc cái này hot x Up càng là trực tiếp x ô n g lên tổng bảng thứ ba mặc dù chỉ duy trì một canh giờ nhưng lại ở cuối tuần 9 giờ tối cái này hoàng kim thời gian cũng đã rất nho ước đương nhiên và ban nhạc một đợt leo lên hot s x Up, còn có kia thủ anh khiến cả mùa hè rực nắng cùng bị lần nữa lật ra tới quả cường vô số nhìn ta là ca sĩ sáng tác người xem đều biểu thị yêu bài hát này đặc biệt là bài này vẫn là viết cho rộng rãi làm công người ca quả thực thẳng đâm bọn hắn trái tim lần thứ nhất có ca sĩ sẽ đem âm nhạc thị giác chuyển hướng chúng sinh bên trong người bình thường, để bọn hắn cảm thấy bị người quan tâm cùng coi trọng ấm áp. Vậy bố bên trên, các lộ dân mạng đều ở đây nhiệt liệt thảo luận liên quan tới không đóng cửa ban nhạc h ế t t h y Lần này thảo luận so với lần trước q u ậ t cường đột nhiên bạo lửa còn muốn máy liệt. Bởi vì lần này đại gia là thật nghĩ xâm nhập h i ể u rõ cùng nhận biết chi này người mới ban nhạc. Đồng thời, rất nhiều dân mạng đều ở đây trên mạng hô hào, để ta là ca sĩ sáng tác tiết mục t ổ nhanh đem á n h khiến cả mùa hè rực nắng âm gốc công bố đến nền tảng âm nhạc. Video cốt nhìn thực tế quá phiền thoái, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn trực tiếp đơn khúc tuần hoàn. đương nhiên. không đóng cửa ban nhạc cũng không phải là nhất chi đ ộ c tú. Thời gian qua đi 6 năm lần nữa tái xuất đồng thời diễn xướng ca khúc mới khương n g ẫ ảnh cũng là đám dân mạng thảo luận một cái khác tiêu điểm. nàng tại trận đầu thi đấu biểu diễn thu hoạch được thứ nhất xếp hạng. đại gia cũng đều cảm thấy thực chí danh q uy. mà không đóng cửa ban nhạc anh khiến cả mùa hè rực nắng mặc dù nói hấp dẫn rất nhiều người qua đường f a n nhưng là một ít khách quý đáng tin đám fan hâm mộ nhưng vẫn tại trên mạng biểu thị không đóng cửa ban nhạc không xứng với thứ hai. thứ hai hẳn là nhà ta ai ai ai. không có cách. ai đ ê u không đóng cửa ban nhạc là một người mới. dễ khi dễ đâu. Bất quá những n à y đáng tin fan hâm mộ cuối cùng chỉ có thể chiếm theo tiết mục người xem s í i Quang đại người qua đường fans kia nhóm, con mắt vẫn là sáng như tuyết. Mặc dù nói không đóng cửa ban nhạc anh khiến cả mùa hè rực nắng muốn một lần hành động lật tung khương một ảnh, nhiều ít vẫn là có chút khó khăn. Dù sao vị này ca hậu trên người có một chút những thứ khác quang hoàn giá trị. c h ỉ ít tại kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn, nàng được đệ nhất xem như một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là thứ hai cho anh khiến cả mùa hè rực nắng không hề nghi ngờ là công chính công bình. Bài hát này xứng với cái hạng này. Nhìn qua tiết mục người qua đường khán giả. ảo hào tại trên internet cùng tiết mục trong màn đạn lên tiếng ủng hộ cùng ủng hộ không đóng cửa ban nhạc, rất nhanh liền đem những cái kia cái khác khách quý fan hâm mộ ấy ở nôn luận cho chân áp xuống. Không đóng cửa ban nhạc vậy cuối cùng có có thể làm hắn phất cờ hò reo hòa âm viện binh fan hâm mộ. Cái này nhưng làm kế hoạch cầu vồng ngoại tuyên bộ môn cho vui không được. lập tức phụ trách không đóng cửa ban nhạc internet quan hệ xã hội cùng tuyên truyền đoàn đội coi như bất đi không ít công p h dễ dàng liền hoàn thành không đóng cửa ban nhạc tuyên truyền không nói. Hơn nữa còn không cần phí tâm bản thân quan hệ xã hội, một đống nhiệt tình người qua đường fans nhóm đ u i tới lại giúp làm xong. Ta là ca sĩ sáng tác tiết mục tổ, cũng vui vẻ không được. có người thảo luận, có tranh luận, có nhiệt độ, vậy liền đại biểu tiết mục lửa a. hiện tại trên internet thảo luận độ cao nhất tống nghệ tiết mục chính là ta là ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn n g i tổ khách quý biểu hiện đều trở thành dân mạng chủ đề nóng sự tình. có triển vọng lộ diêu k ê hoan thân bất bình, cũng có đối k h ư ơ n g ngọc ảnh cuối cùng tái xuất mà cảm khái cùng ủng hộ, cũng có đối không đóng cửa ban nhạc chi này hắc mã xuất hiện mà nghị luận ở mỹ. hà từ san, pha dạ ồ, trần lam mỗi người bọn họ fan hâm mộ cũng đều đang cùng một chút người qua đường nhiệt liệt thảo luận riêng phần mình thần tượng biểu hiện. ngày mùng ngày 6 tháng 10 ban đêm, toàn bộ hoa h ạ internet cũng đang thảo luận ta là ca sĩ sáng tác, không hề nghi ngờ, vẹn vẹn chỉ phát hình đồng thời, cái này ngăn tiết mục liền trở thành hiện tượng cấp t ố g nghệ, mà không đóng cửa ban nhạc, vậy bởi vì lần thứ nhất thi đấu biểu diễn biểu hiện xuất sắc, thành công tại rộng rãi dân mạng trước mặt, một tiếng hót lên làm kinh người, ban nhạc ấy bộ chính thức cùng các thành viên cá nhân đội bù bên trên chú ý đếm đều ở đây tăng g ọ t các lộ sản phẩm đại ngôn hiệp đàm, thương vụ hoạt động, áp phích quay chụp chờ thông cáo cũng đều là ảo hướng bọn hắn ném đến rồi cảnh ô liu, liêu vân tình cũng không tránh được miễn bắt đầu bận rộn. Bất quá nàng đối với chuyện này là vui với thấy, đồng thời ước gì càng bận b i u càng tốt. Nghệ sĩ người đại diện, l i ề n sợ trong nhà nhàn rỗi móc chân. Thậm chí ta là ca sĩ sáng tác tiết mục tổ, vậy đề cao đối không đóng cửa ban nhạc coi trọng trình độ, đặc biệt là kỳ thứ hai thi đấu biểu diễn bọn hắn lại đạt được thứ nhất tình huống dưới, tiết mục tổ đã không cách nào nữa đem bọn hắn xem như một cái thêm đầu khách quý đến đối đại, các phương diện đánh g ộ cùng tiết mục biên tập bên trên số đ ị n h mức đều muốn một lần nữa chế định phương án. Không đóng cửa ban nhạc đội trọng yếu, nảy lên được đ ể thăng đến khương ngọc ảnh phía dưới, trở thành tiết mục t i ê n truyền trọng tâm một trong. n g h giải trí chính là chỗ này a hiện thực ngươi có thể cho tiết mục mang đến chủ đề cùng nhiệt độ vậy ngươi chính là thượng đế tất cả mọi người sẽ vây quanh ngươi chuyện thu lại song kỳ thứ hai thi đấu biểu diễn về khách sạn trên đường không đóng cửa ban nhạc các thành viên điện thoại đã bị đánh bảo ai mẹ đúng đúng tiết mục bên trong là ta không đóng cửa ban nhạc là ta trong trường học tổ ban nhạc ai nha ta đây không phải cũng không còn nghĩ đến vì tiện tổ ban nhạc liền phát hỏa mà đều là cơ duyên x ả o hợp sự t ì n h vội vàng sự tình bị l ầ y đi liền thành như bây giờ ư mân ta biết sẽ t ư ỡ n g đ ạ p thực địa ngài cứ yên tâm đi chờ tiết mục thu lại xong, lại trở về xem ngươi a cút máy một trận trong nhà gọi điện thoại tới diệp vị ương cảm khái thở dài thật là phát hỏa a video clip bình đài lực ảnh hưởng cùng chân chính cỡ lớn t n g nghệ tiết mục vẫn là không thể so sánh a lần trước quật cường trong t i ệ t ọ c phát hỏa thời điểm thân thích trong nhà các bằng hữu cũng không biết việc này khả năng có một ít trẻ tuổi thân thích trên t i ệ tóc x o á t đến qua kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn video nhưng là dù sao quay chụp cũng không chuyên nghiệp người vậy mơ hồ đều không nhận ra diệp vị ư n g sở dĩ lần trước mặc dù quật cường lựa n h ỏ một đợt, nhưng là diệp vị ương c h ừ trong trường học cảm nhận được một chút nhân khí, ngược lại là không có những thứ khác ảnh hưởng. Nhưng là lần này ta là ca sĩ sáng tác chuyển ra về sau, hết thảy đều không giống nhau. Quê quán các bằng hữu thân thích đều biết diệp vị ương nổi danh, còn lên kỳ dị video tống nghệ tiết mục, hãn triệt để tại quê quán các thân thích kia phát hỏa. Không chỉ là bằng hữu thân thích, ngay mẹ y tứ, hiện tại quê quán một mảnh kia cư dân đều biết lao diệp nhà ra cái minh tinh, vẫn cùng hương n ộ c ảnh cùng đài tranh tài, triệt triệt để, để trở thành đại danh nhân. x o n g về sau nếu là về nhà. Sợ rằng muốn bị làm trong vườn thú chân quý động vật một dạng bị vây xem. Kinh Bắc Gan Đồng dạng cúp trong nhà gọi điện thoại tới, cười khổ nói: Mấy vị thành viên khác cũng không n g o à i còn là, thu lại vừa kết thúc, lấy được điện thoại về sau, liền nhận được một đống bằng hữu thân thích điện thoại. Bỏ ra thời gian không ngắn đều xử lý xong bằng hữu thân thích điện thoại về sau, năm người cầm đánh tới đều có chút nóng lên điện thoại, mắt mang ý cười liếc nhau một cái. Được không chân thật, chúng ta cứ như vậy phát hỏa. Về sau đi ra ngoài có phải là cũng muốn giống những cái kia đại Minh tinh một dạng, kính dâm khẩu trang ngụy trang đầy đủ. Vị ương, ngày mai buổi ta cùng đi mua cái kính dâm và đẹp đẽ khẩu trang đi. ha ha ha ha ha tung bay tung bay trong xe một mảnh hoàn thành tiểu ngữ chương 72, Trung Quốc thức phụ tử quan hệ chương 72, Trung Quốc thức phụ tử quan hệ v ă n g thành nào đó cấp cao cư xá dê tỏa nhà tầng 12. lên k h e n ngươi tốt có người ở nhà sao không đóng cửa ban nhạc mang theo một đống thợ quay phim nhấn gia đình này trôn g cửa trong môn rất nhanh liền truyền đến một trận thanh âm vui n á o giang dắc một vị nhìn xem đại khái 30 tuổi ra mặt nam tử trung niên mở cửa phòng ra chào ngươi chào ngươi hoan nghênh các ngươi quá kích động Vị nam tử này có chút khẩn trương cùng kích động cầm Diệp Vị ư ơ n g trên tay bên dưới lay động. Hoa Du y Kiệt tiên sinh đúng không? Ngươi tốt, chúng ta là không đóng cửa ban nhạc, lần này là để hoàn thành ngài âm nhạc mơ ước. Diệp Vị ư ơ n g cười gật gật đầu nói. Kỳ thứ 2 tiết mục thu lại kết thúc trước đó, tá tổ khách quý liền rút lấy vòng tiếp theo thi đấu biểu diễn người nghiệp dư khách quý. Diệp Vị ư ơ n g lần này v ẫ n may cũng không tệ lắm, rút được một vị tại bảng thành làm lập trình viên. Năm nay 32 tuổi Hoa Du Kiệt. Nói như thế nào đây? Vị này Hoa Tiên sinh, quả thực rồi cùng đời trước Diệp Vị ư ơ n g giống nhau như lúc 30 tuổi ra mặt, lập trình viên xuất thân, tại í Đại Hán công tác. Bất quá Hoa Du y Kiệt có thể so sánh đời trước Diệp Vị ư ơ n g lẫn vào tốt, trong công ty đã hôn đến trung tầng tiểu lãnh đạo vị trí, lương một năm có thể có cái năm vạn, tại bảng thành cũng đã an cư lạc nghiệp. Hoa Du y Kiệt một bên đem không đóng cửa ban nhạc nên vào cửa, một bên ngoài miệng không ngừng khen. Ta đêm qua nhìn ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn, các n g ư ờ i hát kia thủ anh k h i ế n cả mùa hè rực nắng thật là dễ nghe. Không nghĩ tới ta cũng có thể tham dự vào ca sĩ sáng tác tiết mục bên trong, còn có thể thực hiện của mình â m nhạc n g t ư ở n g để các ngươi giúp ta viết một ca khúc, cái này thật sự quá tuyệt vời, giống như là giống như nằm mơ. Diệp Vị ư n g lôi kéo kinh bác an bọn hắn tại Hoa Du Kiệt trên ghế salon đối diện ngồi xuống, cười hỏi: Hoa t i ê n Sinh, trong nhà liền một mình n g à y sao? Thê tử cùng Hải Tử đâu? Mẹ đứa bé vừa nghe nói tiết mục tổ muốn tới cửa, nàng so sánh xấu hổ, không có ý tứ lên TV, liền mang theo Hải Tử đi n h ạ c mẫu nhà, ban đêm mới có thể trở về. Hoa Du y Kiệt cười cười, giải thích nói: Dạng này à? Diệp Vị ư n g một bộ hiệu rõ biểu lộ, gật gật đầu nói: Cái kia không biết Hoa t i ê n Sinh muốn chúng ta sáng tác một bài dạng gì ca khúc đâu. Hoa Du Kiệt ngẩng người, có thể là không nghĩ tới Diệp Vị ư n g sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đều không tiếp tục hàn huyên bài câu. hắn trầm mặt một chút, biểu lộ đột nhiên trở nên hơi phức tạp, thở dài một hơi về sau, mới lên tiếng: ta hy vọng các ngươi có thể viết một bài cho phụ thân ca. Hoa duy kiệt lần nữa thở dài, có chút tinh thần xa suốt nói: phụ thân của ta đã qua đời biết bao năm. nói thật, có một số việc đợi đến mất đi về sau khả năng mới hiểu được chân u ý tại ta lúc nhỏ, đại khái 4 5 n ă m tuổi lúc phụ thân chính là thần tượng. khi đó ta cảm giác phụ thân giống như là một cái siêu nhân, giống như chuyện gì thành cũng khó khăn không nà hắn, vô cùng lợi hại là thần tượng của ta. thời điểm đó ta vì có thể giống phụ thân một dạng, luôn luôn sẽ học hắn đi đường. họ hắn nói chuyện, mỗi tiếng nói cử động đều ở đây bắt chước phụ thân bộ dáng, thậm chí sẽ len lén mặc vào phụ thân quần áo cùng dài, giống như dạng này bản thân liền trở thành cùng phụ thân một dạng người. nhưng là khi ta sau khi lớn lên, mười mấy tuổi ta tư tưởng bắt đầu xảy ra chuyển biến, ở gia đình bên ngoài tiếp nhận rồi càng nhiều tin tức mới, phụ thân dần dần liền không còn là thần tượng của ta cùng cái gương, có thể là phản nghịch ký nguyên nhân, ta bắt đầu phản kháng phụ thân, phản đối phụ thân áp đặt kỳ vọng cùng yêu cầu. thời điểm đó ta hoặc là sẽ chỉ một mực cự tuyệt phụ thân, hoặc là chính là sợ h ã i thậm chí chán ghét phụ thân. lại về sau tại ta 2425 tuổi thời điểm. ta khi đó cảm thấy mình đã lớn lên, đầy đủ thành tụ. Ta đọc rất nhiều sách, thuận lợi hoàn thành việc học, hiểu được so phụ thân còn nhiều hơn. Cũng ở đây bằng thành tìm được một phần công việc hài lòng. Lúc đó ta mặc dù có gần một năm người tuổi trẻ lo nghĩ cùng mê mang, nhưng là thời điểm đó ta cũng tương tự tràn ngập lòng tin. bất kể là đối với cuộc sống vẫn là công tác, ta đều cảm thấy mình có thể rất tốt xử lý. đáng tiếc là loại này tự tin cùng trưởng không cảm giác, tại gặp được phụ thân thời điểm, liền sẽ nháy mắt hoàn toàn tăng n dã. Thời điểm đó ta, căn bản là không có cách cùng phụ thân câu thông. Ta và phụ thân ở giữa, giống như có một đạo lệch trời. Ý nghĩ của chúng ta hoàn toàn không có cách nào tương hợp. Ý kiến v i n n viên trái ngược. Thậm chí chúng ta đều không thể an nhiên ngồi ở trên ghế salon một đợt xem TV, đang tán gẫu lúc, ta đều không cách nào nhìn thẳng hắn con mắt. Càng về sau, hai cha con ở giữa, cơ bản đều không tán gẫu. Bây giờ trở về n h u tới, hơn 20 tuổi lúc, ta và phụ thân ở giữa ở chung vẫn như cũ tràn đầy xấu hổ cảm giác, cảm giác khó chịu. Chúng ta không cách nào xuống tới hòa bình đối thoại, thậm chí tại cực đoan tình trạng bên dưới, chúng ta thậm chí sẽ cãi lộn hoặc chiến tranh lạnh. Nói đến đây, Hoa d u k i ệ t vẻ mặt mang theo một loại khó nói lên lời hối hận, đau đớn nhắm mắt lại, lần nữa thở dài một hơi. Diệp Vị Ưương có chút cảm khái gật gật đầu, nhớ lại kiếp trước mình cùng phụ thân quan hệ trong đó, có chút sầu nao nói, loại tình huống này cũng không phải là ví dụ, cha cùng con ở chung nan đề, cơ hồ i m ỗ i cái Trung Quốc nam nhân đều sẽ gặp phải. Đại đa số người phụ thân, khả năng đều là nghiêm khắc cùng yêu tập hợp thể. Nhưng là nghiêm khắc cũng không có nghĩa là không yêu, nghiêm khắc càng nhiều hơn chính là bởi vì đại bộ phận Trung Quốc thức phụ thân đều thiếu khuyết biểu đạt yêu thương phương thức, vậy thiếu khuyết đầy đủ là bạn, chỉ có thể thông qua nghiêm khắc đến thực hiện bản thân phụ thân trách nhiệm. Kỳ thật chỉ cần hai cha con xuống tới khỏe mạnh nói chuyện tâm tình, hoàng b á phụ tử quan hệ rất dễ dàng liền có thể bị giải khai. Quan trọng là. phải học được cùng phụ thân hòa giải đúng vậy à Hoa duy kiệt cười khổ lắc đầu ngươi là may mắn còn trẻ như vậy liền hiểu đạo lý này nhưng lúc ấy ta không hiểu à khi ta có con của mình về sau ta mới dần dần minh bạch làm cha cảm thụ cùng khó khăn dần dần bắt đầu tha thứ tiếp nhận thậm chí khâm phục phụ thân thiên hạ phụ thân kỳ thật đa số đều rất bình thường phụ thân cũng là một người cũng chỉ là một cái có sướng vui giận buồn có bản thân cùng thời đại giới hạn người bình thường mà thôi không phải là cái gì siêu nhân hắn cũng là lần thứ nhất làm cha mà thôi khó tránh khỏi sẽ có chút địa phương làm hỏng bét nhưng là lúc tuổi còn trẻ ta không hiểu những này luôn cảm thấy phụ thân cái gì đều ở đây cùng ta đối n g h ị c h nhưng là kỳ thật đây chỉ là đối người đối sự tình cụ thể quan niệm bên trên hai đời nhân trị ở giữa bất đồng giá trị quan đưa đến xung đột phụ thân không sai ta cũng không có sai chỉ là chúng ta khuyết thiếu một cái lý giải cùng cầu thông cầu nối nhưng khi ta minh bạch những đạo lý này thời điểm hết thảy đều đã chậm 8 năm trước tết xuân ta thay đổi một cái mới điện thoại liền đem cũ điện thoại cho ta phụ thân thay thế hắn cái kia dùng thật nhiều năm màn hình trắng đen điện thoại tại ta muốn ly hương về bằng thành một ngày trước ban đêm phụ thân ta để cho ta d ạ y một lần hắn làm sao dùng cái điện thoại di động này có lẽ là bởi vì ở trong ấn tượng của ta cha ta là một người so sánh thông minh, s ở dĩ tại mấy lần dạy hắn làm sao dùng s m a r t p h o n e hắn vẫn không nhớ được về sau. Ta biểu hiện được có chút oán trách, không kiên nhẫn. nhưng mà chính là như vậy một cái không quá vui thích câu thông, lại thành cha con chúng ta ở giữa một lần cuối cùng trò chuyện. tại ta về bằng thành công tác còn không có mấy ngày, trong nhà liền truyền đến tin dữ, khi ta mua sớm nhất ban một máy bay trở lại quê q u n lúc phụ thân đã không có ở đây. đây là ta đời này t i ế n u ố i nhất một sự kiện, đặc biệt là mấy năm này con của ta xuất sinh, sau khi lớn lên, mỗi lần trong đêm ta đều sẽ nghĩ lên. Ta và phụ thân cuối cùng cả đời đều không thể giải quyết phụ tử quan hệ. Ta và phụ thân cuối cùng cả đời cũng không có bộc lộ riêng phần mình tình cảm, không câu thông, không nói lời trong lòng, không rõ ràng biểu đạt bản thân đối với đối phương yêu. t h ẳ n g đến một người sinh mệnh đi đến cuối cùng, một người khác mới hoàn toàn tình lộ, nhưng lại thì đã trễ. Bây giờ trở về nhớ tới, cùng phụ thân cả đời này ở chung bên trong, duy nhất có thể để cho ta cảm nhận được mãnh liệt trực quan tình thương của cha, khả năng chính là khi còn bé phụ thân một người cưỡi xe chở ta, ta ngồi ở chỗ ngồi phía sau, thật chặt dựa vào vai của hắn c ù g lưng, ấm áp, hạnh phúc, không nguyện ý buông tay. Chương 73 a Xe đ ạ p chương 73, xe a đ ạ p Hoa duy kiệt trong nhà, khi hắn lấy một bộ nói chuyện phím hồi ức phương thức, đem chính mình cùng phụ thân ở giữa cô sự nói ra về sau, trong phòng liền lâm vào một trận c h ầ m mặt, không ít cùng đập tổ cô nương trẻ tuổi, hốc mắt đều có chút từng đỏ. Cái gì là Trung Quốc thức phụ thân, mỗi người đều có không giống cái nhìn. Đối với có người tới nói, Trung Quốc thức phụ thân là t h u ầ n p h á p yên lặng đối hải tử biểu đặt yêu. Có người cho rằng Trung Quốc thức phụ thân là bất thông tình lý, có người lại cho rằng Trung Quốc thức phụ thân là không chịu trách nhiệm. Trung Quốc Nam t í n h từ nhỏ đã bị quán thâu nuôi sống gia đình quan niệm, yêu cầu nam nhi không dễ rơi lệ. chờ sau khi lớn lên, trở thành một cái phụ thân sau, ở gia đình trung thừa gánh trách nhiệm cùng áp lực, ngược lại là tạo thành phụ thân vị trí thiếu thốn, vậy tạo thành hài tử hiểu lầm. Trung quốc thức trên thân phụ thân trách nhiệm cùng áp lực, để bọn hắn hiểu được con đường phía trước vũng buồn cùng gập ghềnh. Nhưng là đồng thời Trung quốc thức phụ thân không quen b i ể u đạt cùng n g n tàng tình cảm, nhường cho mình đối hài tử yêu, biến thành yêu cầu nghiêm khắc cùng nghiêm nghị trách. Hoa duy kiệt phụ thân chính là một vị điển hình Trung quốc thức phụ thân, nghiêm khắc, bảo hộ chính mình quyền uy, không hiểu được b i ể u đạt tình yêu của mình. Tại Hoa duy kiệt trưởng thành thời kỳ thiếu niên, thanh niên thời kỳ. Hắn và phụ thân ở giữa ở chung, vẫn luôn ở vào một loại xung đột trạng thái, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn kịch liệt. Hai cha con đều tính cách c u ờ n g trầm mặc ít nói, khuyết thiếu giao lưu. Mặc dù lẫn nhau đều bản thân quan tâm, nhưng cũng đều khó mà mở miệng. Không chỉ là Trung Quốc, loại này phụ thân cùng con cái ở giữa trao đổi khuyết thiếu cùng sai chỗ, phổ biến tồn tại ở Đông Á xã hội. Phi thường cảm tính, căn bản không nghe được loại này cha mẹ tình chuyện xưa b ố đinh, đã sớm nước mắt đầm đìa. Vị ương, vị Hoa duy kiệt viết một bài cho phụ thân ca đi. Ta tin tưởng, mặc dù bọn hắn đều không quen biểu đạt, thiên l u ô n b ạ n ngữ dừng ở bên miệng. nhưng là trong lòng cũng đều biết đây cũng là một loại yêu Diệp Vị Ương tại nghe xong Hoa Du Kiệt một phen tự thuật về sau trầm mặc hồi lâu mới hỏi Hoa t i ê n Sinh bạ vội hỏi một chút ngài là quảng đông người sao Hoa Du y Kiệt tại hướng không đóng cửa ban nhạc giảng thuật mình và phụ thân cố sự về sau giống như là tháo xuống trong lòng bao p h ụ c bình thường cả người đều b ô n g lòng không ít cảm xúc vậy sống động rất nhiều lại khôi phục ngay từ đầu gặp mặt thì dáng vẻ cười cười nói đương nhiên ta mặc dù không phải bằng thành người địa phương nhưng là quê quán lại là võ thuật chi hương phật sơn đường đường chính chính quảng đông người Diệp Vị ư y ê hiểu rõ gật đầu Nghe xong chuyện xưa của ngươi, Kỳ Thật Ta nghĩ tới rồi rất nhiều thứ, không chỉ là Hoa Tiên Sinh n g à i tại Đông Á, Kỳ Thật Cha cùng con Nan để quán xuyên mỗi cái nam tính cả đời. Ta có thể hiểu được ngươi muốn biểu đạt ý tứ, trong lòng có một ít sáng tác ý nghĩ. Trùng hợp chính là, ta và Hoa Tiên Sinh một dạng, đều là một cái Quảng Đông người. Nếu là hai người Quảng Đông người sáng tác, không bằng chúng ta hay dùng quê quán ngôn ngữ, phổ một bài tiếng Quảng Đông ca đi. Hoa Du y Kiệt nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu. Hắn và phụ thân trong nhà đều là dùng tiếng Quảng Đông đối thoại. Đối với Quảng Đông người đời trước tới nói, giảng tốt tiếng phổ thông có thể quá khó khăn, bình bình lưỡi có thể đọc đầu lưỡi thắt nút. so với quốc ngữ ca khúc hiện nhiên tiếng quảng đông ca càng có thể để cho phụ thân nghe hiểu mặc dù hắn đã không c ó ở đây nhưng là cũng có thể cảm thấy an ủi trên trời có linh thiêng đi mà lại Hoa duy kiệt thanh xuân tuổi trẻ thời điểm chính là hồng công ca sĩ như mặt trời ban trưa l i n đại hắn từ nhỏ cũng đều là nghe hồng công ca sĩ tiếng quảng đông ca lớn lên nếu như có thể viết một bài tiếng quảng đông ca kia là không thể tốt hơn rồi Diệp vị ương gật gật đầu vừa cười vừa nói ngươi mới vừa nói cùng phụ thân cả đời này ở chung bên trong duy nhất có thể để ngươi cảm nhận được mãnh liệt trực quan tình thương của cha chính là khi còn bé phụ thân một người g i xe chở ngươi thì tình cảnh vậy chúng ta liền vây quanh cái này tại phụ tử các ngươi ở chung bên trong nhưng ngươi từ đầu đến cuối khó mà quên sự tình đến biết một ca khúc đi ca t ê n ta chỉ muốn được rồi liền gọi xe đạp thế nào xe đạp tiếp trước hồng công vị cuối cùng giới ca hát công nhận thiên vương trần dịch tấn một bài kinh điển ca khúc bài hát này đương thời tại tuyên bố phần lớn mê ca nhạc đều coi là đây là một bài ca ngợi tình thương của cha ca đĩa nhạc công ty phương diện thậm chí chuyên môn chọn ngày của cha trước sau tuyên bố đồng thời mở rộng bài hát này xem như vì phụ thân tiết tỉ m ỉ chuẩn bị hạ lễ nhưng là về sau bài hát này viết lời người hoàng vĩ văn tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đã từng nói. Xe đạp không phải một bài ca ngợi tình thương của cha ca. Tương phản, đây là một bài đoán trách phụ thân ca. Hoàng vĩ văn phụ thân chính là một vị điển hình người Trung Quốc phụ thân, giả thiết h ắ n yêu thương con cái cũng đều ở trong lòng, chưa từng nói ra miệng, cảm thấy buồn l u ô n Nhưng là đối với hải tử t ớ i nói, đặc biệt là thời thanh thiếu niên, phỏng đoán tâm lý năng lực có hạn, hải tử khẳng định càng thích phụ thân cũng có thể trực tiếp biểu đạt yêu thương, mà không phải dạng này m ị t mờ dấu ở trong lòng, để hải tử không cảm giác được. Nếu không ngươi không chịu giảng, đứa bé kia thì có lý do tin tưởng ngươi không yêu ta. Đạo lý chính là chỗ này a đơn giản. Hoặc là. Dù là phụ thân hơi biểu hiện ra một chút thân mật một điểm thân thể tiếp xúc cũng là một loại biểu đạt yêu phương thức, nhưng là người trung quốc nha, phụ tử ở giữa ấp ấp thân thiết không có chút nào lưu hành. Tại nho gia văn hóa hôn đúc bên dưới, phụ thân hình tượng đều là nghiêm túc, quyền uy, làm sao có thể làm tiểu nữ nhi tư thái? Hoàng vĩ văn trong đời duy nhất một lần cùng phụ thân ôm, chính là tại tiểu học năm thứ tư lúc, phụ thân một người cưới xe mang theo hắn đi bờ biển chơi, hắn ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, hai người mới có nhân sinh lần thứ n ôm, cũng là duy nhất một lần khiến lẫn nhau đều không khó vì tình ôm cơ hội. sở dĩ hoàng vĩ văn đối phụ thân keo kiệt một mực đau đớn trong lòng, thẳng đến sau khi lớn lên, trở thành một viết lời người về sau, liền viết xuống xe đạp bài hát này. Chỉ bất quá bài hát này về sau truyền x ư ớ n g mở về sau, lại bị rất nhiều người đều cho rằng đây là một bài ca ngợi tình thương của cha ca, cũng làm cho hoàng vĩ văn rất xấu hổ. đến mức hắn còn tự thân ra mặt giải thích qua, bài hát này thật không là ca ngợi phụ thân, mặc dù nói bài hát này thật là viết cho toàn thế giới phụ thân nghe, đồng thời cũng là viết phụ tử quan hệ ca, nhưng là ca bên trong cũng không tất cả đều là thiện ý, bản ý của hắn, nhưng thật ra là muốn lên án. h o à n trách loại này trung quốc thức phụ tử quan hệ điểm không tốt từ trình bài hát câu đầu tiên bắt đầu lập ý liền đã rất rõ ràng không muốn không muốn giả thiết ta biết hết thể hết thể cũng đều là vì ta mà làm vì sao vi đại như vậy như thế không cảm giác được lời mở đầu nói đến rất rõ ràng phụ thân tựa hồ cho là ta chuyện đương nhiên minh bạch h ắ n yêu sở dĩ chưa từng biểu đạt ra đến dạng này nghe tựa hồ thật vi đại thế nhưng là làm tiểu h à i ta nhưng lại không biết cũng khó có thể cảm nhận được đương nhiên ca ngợi cũng tốt phản nàn cũng được nghe ca nhạc đọc sách xem phim lúc đầu mỗi người lý giải liền đều sẽ không giống 1.000 n g ư ờ i trong mắt có một 0 cái h à n lệ. coi như đem bài hát này xem như là ca ngợi tình thương của cha để giải thích cũng có thể giải thích thông, chỉ bất quá ca ngợi chính là truyền thống Trung Quốc thức tình thương của cha mà thôi, làm trái viết lời người bản ý. Mà Diệp Vị Ương sợ dĩ tuyển bài hát này cũng là bởi vì bài hát này cùng Hoa Duy Kiệt cố sự quả thực quá tương xứng, hoàn toàn có thể tính là vì Hoa Duy Kiệt đo thân đặt làm chuyên môn ca khúc, giúp hắn cùng phụ thân kia cả đời cũng không kịp hòa giải phụ tử quan hệ, làm một cái trực tiếp nhất đáp lại. Có thể thông qua bài hát này, để người khác không cần lại dẫm vào Hoa Duy Kiệt phụ tử vết xe đổ, cũng coi là thay hắn này tiết l i Xe đạp ạ e sân trần dịch tấn, du tiếp com 74 trở về quái sự nhiều chương 74, t r ở về quái sự nhiều không đóng cửa ban nhạc tại hoa duy kiệt trong nhà trọn vẹn đợi b a bốn tiếng trong lúc đó diệp vị ương cùng hoa duy kiệt hàn huyên rất nhiều cha con bọn họ ở giữa cố sự có chút cố sự nhường cho người cười một tiếng có chút nhường cho người sầu não tiết hận một người trung niên nam tử đặc biệt là tại có h à i tử về sau đối với phụ tử quan hệ rõ x é t cùng người trẻ tuổi là hoàn toàn bất đồng diệp vị ương mặc dù kiếp trước đồng dạng đã đi vào tuổi 30 nhưng là bởi vì hắn không có kết hôn sinh con nguyên nhân đối với cái này loại từ h à i tử đến quan hệ của cha chuyển biến cùng đối đại phụ tử tình cảm cái nhìn. t h ậ t cũng là không biết rõ trong lòng của hắn cũng chỉ là ở một cái đại Nam Hải mà thôi nam nhân mà không có thành gia lập nghiệp trước đó đều là cậu bé nhưng là tại thông qua cùng Hoa Du y Kiệt xâm nhập giao lưu về sau Diệp Vị tương đối với phụ tử tình cảm ở giữa c à n g nộ cùng đối xe đạp bài hát này lý giải hoàn toàn tiến vào một cấp độ mới hắn hoàn toàn hiểu lúc trước Hoàng Vi Văn viết bài hát này thì ý nghĩ cùng loại kia đoán trách cùng khó trách tâm lý đang cáo biệt Hoa Du y Kiệt trước đó hắn hướng Hoa Du Kiệt hứa hẹn hai ngày sau liền sẽ mang theo xe đạp hoàn chỉnh từ khúc cùng đệ mộ tới tìm hắn cho hắn thử nghe. sở dĩ diệp vị ư n g không tại chỗ viết ra từ khúc phổ cho hoa duy kiệt, một mặt là làm như vậy có vẻ hơi quá giả, dù sao ta là ca sĩ sáng tác rêu rao chính là tại tiết mục thu lại quá trình bên trong viết bản gốc ca khúc mới. Mặc dù nói các khách quý trước đó đều có chuẩn bị một chút làm xong ca, nhưng là cũng không thể cứ như vậy trực tiếp trắng trợn, ngay cả che giấu đều không che giấu lấy ra đi. dạng này người xem sẽ không cảm thấy các khách quý là thiên tài, thật là lợi hại, có thể hiện trường n g u hứng sáng tác ra hoàn chỉnh từ khúc. Người xem sẽ chỉ cảm thấy khách quý đang v ũ n g ụ c sự thông minh của bọn họ, đem sớm chuẩn bị tốt từ khúc lấy ra t r ă n g b ứ c thậm chí còn có thể đối tiết mục công chính tính cùng tính chân thực sinh ra chất vấn. Sở dĩ dù là Diệp Vị Ưương có thể hiện trường xuất ra từ khúc, cũng không còn tất yếu làm như thế, mà lại chỉ có từ khúc, kỳ thật cũng vô pháp để Hoa Du y Kiệt có thể hoàn chỉnh cảm nhận được xe đạp bài hát này m ị lực. Âm nhạc vẫn là muốn hát lên, mới có thể để cho người nghe cảm nhận được ca khúc tốt xấu. Trở về chuẩn bị chuẩn bị hai ngày, đại gia làm cái đề m ộ ra tới, lấy thêm cho Hoa Du Kiệt nghe giảng tương đối tốt, mà lại tiết mục tổ cũng là hy vọng bọn hắn làm như thế. Kỳ thứ hai thi đấu biểu diễn. là ở thứ bảy ban đêm thu lại, mà không đóng cửa ban nhạc bãi p h ò n g hoa duy kiệt là chủ nhật sự tình. Ngay tại ngoại giới đều ở đây xôn xao thảo luận ta là ca sĩ sáng tác kỳ thứ nhất thi đấu biểu diễn thời điểm chủ nhật buổi chiều không đóng cửa ban nhạc an vị máy bay trở lại quản p h ủ học sinh hay là muốn trở về lên lớp rơi xuống đất bạch vân sân bay về sau đồng ca liền mở ra bảy tòa đại thư vụ lôi kéo không đóng cửa ban nhạc một đoàn người trở lại trường học vừa đến cửa trường học đại gia còn không có vào cửa đâu một đống nghe hỏi chạy đến vây xem các bạn học liền đem bọn hắn tầng tầng â y mặc dù nói Thiên Hải Âm nhạc Học viện là một chuyên môn bồi dưỡng âm nhạc sinh trường học, không ít đi ra giới văn nghệ danh nhân. Nhưng là trong trường học trước mắt sở hữu ở trường sinh bên trong, có danh khí nhất hiện tại chính là không đóng cửa ban nhạc rồi. Mà lại kinh nghiệm của bọn hắn thật sự là nhường cho người có chút ư ớ c a o gen tị a. Tất cả mọi người còn tại học cấp nhạc, vì về sau tại ngành giải trí xông xáo làm chuẩn bị đâu, không nghĩ tới một đám cùng trường đại nhị học sinh, liền đã tại hoa n g a giới âm nhạc đánh ra danh khí, hơn nữa còn có thể cùng khương ngọc ảnh trợ trong vòng uy tín lâu năm ca sĩ cùng đại b ợ cờ thi đấu biểu diễn. cái này khiến từng vị đều còn tại cố gắng học tập âm nhạc muốn đại i ớ i k hát mở ra khát vọng các bạn học trong lòng quá không t h ă n g bằng s ở dĩ lúc nghe không đóng cửa ban nhạc thu lại xong tiết mục muốn về trường học liền cũng chờ ở cửa trường học muốn nhìn một chút bọn hắn rốt cuộc là bao dài cái đầu vẫn là thêm một cái tay vì sao có thể ưu tú như vậy đến mức diệp vị ương bọn hắn vừa xuống xe liền bị một đống đồng học dây từng cái trên mặt đều mang rõ xét cùng tò mò biểu lộ bố đinh lợi hại a bên trên đại võ đài cảm giác như thế nào kinh b c an tiểu tử ngươi được a đánh t r ố n g đều đánh tới ta là ca sĩ sáng tác đi dương tiêu ta rất thích ngươi làm bạn trai ta đi. Đại vĩ, bình thường ngươi ba gậy đánh không ra cái văn đến, không nghĩ tới ngươi lên đại võ đài sau vẫn là này tấm đức hạnh à? Bố đinh bọn họ bạn học cùng lớp tất cả đều xuống tới, cả đám đều rất nhiệt tình. Nhưng là từ trong mắt của bọn hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng đ ố k ỵ Thậm chí không ít người đều cảm thấy ta bên trên ta cũng được, vì cái gì Diệp Vị ư ơ n g tổ ban nhạc không c ó tìm bản thân, mà là tìm bố đinh bọn hắn tức giận. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, lúc trước Diệp Vị ư ơ n g muốn tổ ban nhạc thời điểm kỳ thật đều đến các ban đi g o to qua, nhưng là đều không người nào hướng. cuối cùng tại diệp vị ương các loại quái giày đòi hỏi bên dưới mới nói phục rồi bố đinh bọn hắn tổ một cái lâm thời ban nhạc lúc đó ở đây những bạn học này nếu có bất cứ người nào có thể x u n g phong nhận việc gia nhập kia diệp vị ương đều không cần phí nước bọn đi thuyết phục dương tiêu mấy người bây giờ thấy không đóng cửa ban nhạc phát hỏa cả đám đều lại ao ước đ ố k ỵ ở trong lòng thầm mắng vì cái gì không phải mình nói cho cùng vẫn là cơ hội đặt ở trước mắt chính bọn hắn không có nắm chặt trách không được người khác diệp vị ương các bạn học cũng đều xung tới truy vấn lấy diệp vị ương tham gia ta là ca sĩ sáng tác c ả m thụ tại tiết mục bên trong sáng tác ca khúc có khó không ngay lúc đó m ư u c h í lịch trình là thế nào so với bố đinh bạn học của bọn hắn, diệp vị ương đồng học trong lòng liền thiếu đi mấy phần cái tị. dù sao không đóng cửa ban nhạc diễn sướng ca khúc đều là diệp vị ương sáng tác, bọn hắn có thể hay không có diệp vị ương cái này sáng tác trình độ, trong lòng mình vẫn coi đến được, căn bản sẽ không trình độ này. cho nên đối với diệp vị ương có thể lựa, bọn hắn vẫn còn có chút tâm phục khẩu phục, không giống bố đinh bạn học của bọn hắn, cảm thấy ta bên trên ta cũng được. bọn hắn biết rõ, bản thân nếu là lên, thật đúng là không được. cho nên đối với Diệp Vị ư ơ n g bây giờ xông ra tên tuổi cùng thành c i u bọn hắn phần lớn đều là đáp lại một cái ước, cùng hy vọng từ hắn cái này học tập đến một chút ca khúc sáng tác năng lực ý nghĩa vẫn là so sánh giản dị. Diệp Vị ư ơ n g cũng không keo kiệt cái gì, tận lực đều sẽ bản thân tham gia tiết mục một chút lưu trí lịch trình, cùng k i ế p trước nhìn qua một chút nội danh viết lời người tham hỏi bên trong, liên quan tới ca từ sáng tác một chút kinh nghiệm, đều hướng các bạn học chia sẻ xuống. đương nhiên, bọn hắn có thể hiểu hay không cùng hiểu được gạo rượu bên trong, vậy thì không phải là Diệp Vị Ưương có thể nắm chắc. Ai, các ngươi nhìn, kia là đoạn Lê A. Ngay tại không đóng cửa ban nhạc các thành viên bị các bạn học vây quanh hướng trong trường học thời điểm ra đi. Phía trước nhất đồng học đối diện liền đụng phải chính hướng phía bọn hắn đi tới đoạn lê. Đây thật là ly kỳ. Những này học cổ điển âm nhạc từ trước đến nay nhưng thật ra là đối lưu hành nhạc đàn không phải rất cảm mạo. Đối với trường học xuất hiện một chi tại hoa ngữ giới âm nhạc xông ra tên tội ban nhạc đối với học lưu hành cùng thông tục đồng học tới nói là một tin tức lớn, sự kiện lớn. Tất cả mọi người nghĩ đến một chút náo nhiệt mà nói. Cổ điển nhạc khí học viện đối với cái này sự tình là rất không sao cả. Đối học cổ điển học sinh tới nói có người bạn học nào tại trên quốc tế lấy được cái gì t h lớn. cùng vị kia nhà âm nhạc đại sư học tập đây mới là có thể gây nên bọn hắn h u n h động sự tình đoạn lê làm trước mắt thiên hải âm nhạc học viện tiano hệ học sinh ưu tú nhất thế mà lại đến góp lưu hành học viện âm nhạc bên này n ó n nhiệt đến xem không đóng cửa ban nhạc ngay tại đại gia có chút n g n g thời điểm đoạn lê bước chân nhưng không có dừng lại mà là thẳng t ắ p đi tới các bạn học trong vòng đây kinh bắc an có thể trò chuyện chút sao chương 75, kinh bắc an mùa xuân chương 75, kinh bắc an mùa xuân dù là hiện tại kinh bắc an đi theo không đóng cửa ban nhạc nổi danh leo lên đại võ đài biểu diễn thu hoạch thuộc về mình phan hâm mộ nhưng là tại đoạn lê trước mặt Hắn vẫn cái k i a nhìn lén nàng liếc mắt đều sẽ đỏ mặt ngượng n gùng thiếu nam, nghiêm chỉnh mà nói, đoạn lên l ê n tính là hắn mối tình đầu ử, mặc dù là tương tư đấng vương. Nhớ được là đại nhất vừa khai giảng thời điểm đi, cái tiêu tiêu dương như lửa tháng 8, đoạn lên lần thứ nhất xuất hiện ở hắn 18 t u ổ i trong thanh xuân. Một đầu phiêu giật tóc dài tùy ý tán ở phía sau, theo gió nhẹ nhàng đông đưa. Một đầu thuần bạch sắc mang váy hoa kịp đầu gối váy dài, lại thêm một đôi màu trắng dày sảng đ ạ n Nàng cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng ở nữ sinh túc xá lầu dưới, một mặt điểm tĩnh đưa tay sửa sang lấy bên thay mái tóc. vừa lúc từ nữ sinh túc xá lầu dưới đi ngang qua kinh bác an thấy cảnh này nội tâm nháy mắt liền bị đánh trúng. vẹn vẹn chỉ là một đối mặt cũng đủ để cho kinh bác an trong lòng hết thảy p h ò n g tiến sụp đổ. bất quá khi đó hắn căn bản lên không nổi dũng khí nói chuyện với đoạn lê, thậm chí trao đổi phương thức l i ê n lạc. nàng quá đẹp, tại kinh bác an trong mắt giống như là một cái trời dáng nữ thần mở dạng, để hắn tự ti mặc cảm, căn bản không có dũng khí đó tiếp cận nàng. về sau, đoạn lê nhanh chóng ngay tại thiên hải âm nhạc học viện học sinh quần thể bên trong nội danh, ngay từ đầu đầu tiên là bằng vào hình dạng. bị một đống chuyện tốt nam đồng học ca tụng là cổ điển học viện âm nhạc xinh đẹp nhất cô n ư ơ n g 10 cái nam đồng học bên trong 9 cái đều nhìn qua hình của nàng lại về sau đoạn lê lương tựa theo xuất s ắ p t i ano diễn tấu trình độ lần nữa nổi danh đã có thực lực lại có tướng mạo tài mạo s o n g toàn đoạn lê càng là trở thành thiên hải âm nhạc học viện vô số nam đồng học đối tượng thầm mến kinh bác an liền càng thêm không có dũng khí đó đến gần đoạn lê toàn bộ đại nhất n ă m học kinh bác an tựa như nô đại vị nói như vậy hắn ngay cả cái liếm chó cũng không tính nhiều nhất chỉ là nhìn cậu chỉ dám đứng xa xa nhìn đoạn lê tháng đến tháng trước nên tân hội bên trên Không đóng cửa ban nhạc một bài q u ậ t Cường ở bên trong sân trường hát phát hỏa, thuận tiện hắn thầm m ế n đoạn Lê sự tình cũng ở đây h é p sân trường bên trên bị đảo đi ra. Mang một cái vỏ đá mẹ không sợ rơi tâm tính Kinh Bắc An, mới lần thứ nhất chủ động hướng đoạn Lê muốn vương thức liên lạc. Không nghĩ tới hắn thật đúng là muốn tới đoạn Lê hại c h á m Từ đó về sau, Kinh Bắc An bí mật rồi cùng đoạn Lê bắt đầu có chỗ gặp nhau. Mỗi lần hồi phục đoạn Lê một đầu tin tức đều muốn châm trước rất lâu, sợ có cái gì ngôn từ chỗ không đúng m ạ phạm đến nàng. Đối phương hơi có một chút gió thổi cỏ lay, đến bản thân nơi này thường thường liền biến thành núi kêu biển gầm. Bất quá bọn họ nói c h ư a tiếm. trước mắt vẫn chỉ là dừng lại tại bình thường bằng hữu ở c h u n g quan hệ bên trên làm sao hôm nay trở về trường đoạn lê sẽ chủ động đến cửa trường học nên đón chính mình cái này khiến kinh bắc an có chút động nhưng lại trong lòng giấu giếm tiêu cũ cảm giác vui sướng lại không ức chế được ra bên ngoài bước lên nàng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới làm như thế có phải là nàng vậy thích ta kinh bắc an khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên có chuyện gì sao hắn nhỏ giọng nói lẩm bẩm có chút việc nghĩ cùng ngươi trò chuyện xuống đoạn lê ánh mắt hơi có chút p h ì u hốt cũng không có nhìn thẳng kinh bắc an mà là túi đầu dò xét chân của mình mặt Tại đại gia t r ê u chọc cùng mập mờ dưới con mắt, kinh bác an kiên trì đi tới đoạn lê bên cạnh, cùng nàng một đợt hướng trường học luyện tập lâu đi đến. Khá lắm, lúc này cũng không thể sợ a, tốt đẹp tình yêu ngay tại hướng hắn vây gọi đ â u Dương tiêu nhìn xem kinh bác an cùng đoạn lê càng lúc càng xa b ó n g lưng, khó chịu n h ấ t miệng, luôn cảm giác này đường m ô n không có ý tốt. l à m một vượt qua vạn b у i hoa, phiến diệp không lưu thân nữ tính giao hữu phần tử tích cực, dương tiêu bằng trực giác đã cảm thấy đoạn lê có chút không đúng, nhưng là trong thời gian ngắn nói không gian nơi nào có vấn đề. Bất quá theo dương tiêu, kinh bác an cái này từ nhỏ đến lớn ngay cả cô gái t a y đều không dắt qua, yêu đương sơ ca. cảm giác sẽ bị đoạn lê đùa bỡn tại trong lòng bàn tay a ngược lại là ngô đại vĩ lệnh a một tiếng về sau âm dương quái khí nói cho hắn i ẫ m nhầm c ư ớ chó bị nữ thần l o t mắt xanh hiện tại sợ rằng trong lòng đều vui tìm không ra bắc giọng điệu này lộ ra một cố vị chua a diệp vị ương ánh mắt khác thường nhìn ngô đại vĩ l ê n mắt khá lắm nguy lai like ban nhạc bên trong không ngừng kinh bác can một người đối đoạn lê có tiểu tâm tư a n g ư ờ i cái này mày d ậ m mắt to cao lệnh nam thần nguy lai like cũng đúng đoạn lê có ý tưởng a đó diệp vị ương ánh mắt n ô đại vĩ toàn thân không được tự nhiên ngươi đừng nghĩ lung tung a ta chính là nhả ránh xuống Diệp Vị Ưương biểu lộ càng thêm m p mờ, cười hắc hắc, ta có thể không nói gì à? Ngươi vội vã giải thích cái gì à? Ngươi ngươi ngươi, Nô Đại Vĩ lúc này thật gấp, hôm nay cũng coi là mở con mắt, thế mà có thể nhìn thấy Nô Đại Vĩ nóng lòng. Diệp Vị Ưương cười ha ha một tiếng, thập p h ầ n vui vẻ, đại thủ bao quát liền dựng vào Nô Đại Vĩ bả vai. Được rồi, không nói những thứ này, ai còn không có bí mật nhỏ đâu? Mấy ca liền tản đi đi, các về các ký túc xá đi, ngay cả t r ụ c bận rộn hai ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền đều nghỉ ngơi một chút đi, không dùng cân nhắc t i ế p mục chuyện. mai kia lại suy nghĩ ca khúc mới s ự tình đi ta tranh thủ trong hai ngày đem từ khúc phổ giải quyết chúng ta ghi chép cái để mỗ cầm đi bằng thành cho hoa tiên s i n nghe tranh thủ một lần ý kiến của hắn bất quá ta đoán chừng hắn hẳn là sẽ rất hài lòng bài hát này diệp vị ương nhướng nhướng lông mi phi thường tự tin nói xe đạp bất kể là từ ca từ lập ý vẫn là giai điệu đều vô cùng xuất sắc mà lại cùng hoa duy kiệt cá nhân trải nghiệm vô cùng tương xứng so sánh hắn nhất định sẽ rất thích bài hát này một bài tốt âm nhạc trọng yếu nhất đó là có thể đủ gây nên đại chúng cộng m i n h xe đạp có thể hay không gây nên đại chúng cộng m i n h hiện tại Diệp Vị ư ơ n g còn không dám đem lời nói rất tròn, nhưng là chí ít khẳng định có thể gây nên hoa duy kiệt của mình. Diệp Vị ư ơ n g mấy người một đường bị các bạn học vây quanh, trở lại túc xá lầu dưới, đại gia mới tan tác như c h ỉ mông, kết thúc lần này nên đón bọn họ nghi thức. Sau khi lên lầu, Diệp Vị ư ơ n g trở lại 602 ký túc xá, lại lần nữa nên đón tên dở hơi bạn bè cùng phòng nhiệt liệt nên đón. Vị ư ơ n g vị ư ơ n g tài hoa vô song, ngừng. bọn hắn vừa hô không có hai câu nữa, Diệp Vị ư ơ n g liền vội vàng đưa tay b n g kính r ử i vào hắn gần đây k h u phi h miệng, dở khóc dở cười nói, nói thật. Ca sĩ sáng tác tiết mục tia ba trăm linh một vị đại chúng giám khảo đều không ba người c á c ngươi cho ta áp lực lớn quá xấu hổ. Các ngươi lúc nào có thể không lại muốn làm loại này lính r ủ tiếp ứng rồi. Hắc hắc hắc, đây không phải nên đón ngươi vương giả trở về mà. Khương t h à n h Bắc cười hắc hắc. Vị ương ngươi dung cả bay sáu trăm linh hai túc xá tất cả mọi người là ngươi kiên cường nhất phía sau lưng sẽ vinh b i ế n ủng hộ ngươi. Dừng lại. Diệp Vị ương cảm giác mình toàn thân đều nổi da gà lên. Diệp Vị ương l y mở vây quanh hắn bạn bè cùng phòng đi thẳng tới trước bàn đọc sách của mình ba ngày không có ở ký túc xá. trên bản sách của mình ngược lại là vẫn như cũ mười phần sạch sẽ nhìn ra được hương thành bắt bọn hắn tại chính mình không ở t ố c xá thời điểm cũng có giúp hắn thanh lý vệ sinh diệp vị ương hơi có chút cảm động nhưng là lời đến q u a t miệng nhưng vẫn là nhịn không được nhả danh nói các ngươi có thể an phận một chút đừng lao cho ta tới đây chút tinh thần công kích chính là đối với ta ủng hộ lớn nhất rồi ba kích một lần ngồi vào trên ghế hắn liền từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng trống không từ khúc phổ chuẩn bị đem xe đạp hoàn chỉnh từ khúc phổ cho đào r a tới ai lại muốn bắt đầu trong đầu vô hạn đơn khúc tuần hoàn đào ca thật sự là một cái chuyện phiền toái trong đầu cái này hơn ngàn thủ kiếp trước t í n h phẩm ca khúc nếu là đều đào ra tới kia được tốn bao nhiêu thời gian A diệp vị ư n g có chút v ợ sẹo lẹ thẩm ý chương bảy mươi sáu ngươi phải ngẩn ngơ đứng dậy a chương b ả ơ i ngươi phải ngẩn ngơ đứng dậy à ngày thứ hai buổi sáng tất cả mọi người xong tiết học về sau không đóng cửa ban nhạc các thành viên lại lần nữa tụ tập ở luyện tập lầu một gian phòng luyện hát bên trong hiện tại căn này phòng luyện hát đã bị trần chủ nhiệm đặc p h ê cho không đóng cửa ban nhạc sử dụng chìa khóa đều đưa cho diệp vị ương bọn hắn chỉ cần ở trường học tùy thời đều có thể trực tiếp tới dùng căn này phòng luyện hát cơ sở thiết bị phi thường hoàn thiện chẳng những nhạc cụ rất nhiều hơn nữa còn có hiệu quả hợp thành khí cùng máy ghi âm hoàn toàn có thể coi như một cái giản dị phòng thu âm đến sử dụng vừa vẫn có thể để bọn hắn tập luyện ca khúc mới sau đó ghi chép cái để mổ cho Hoa Duy t ế n g nghe đại gia tại điều chỉnh thử nhạc khí thời điểm nín nửa ngày Dương Tiêu liền có chút không nhịn nổi tiến tới kinh Bắc An bên cạnh v ẻ mặt mập mờ mà hỏi ta nói vẽ kín dễ xe a ngươi cái này tình huống gì a ngươi và cái kia o ạ n lê bây giờ là quan hệ gì à, muốn hay không ca ca chỉ điểm một chút ngươi ngươi biết ta ở phương diện này kinh nghiệm phong phú Dương Tiêu hỏi lên như vậy những người khác lập tức đều đồng loạt quay đầu, một mặt bát quái nhìn về phía kinh bắc an, bao quát ngô đại vĩ, ánh mắt vậy liếc nhìn tới, rơi vào kinh bắc an trên thân. không có gì, chính là tâm sự, chúng ta vẫn chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ, các ngươi không nên hiểu lầm. kinh bắc an vội vàng giật ra dương tiêu, một mặt khẩn trương giải thích nói, nhìn hắn cái này đỏ bừng cả khuôn mặt biểu lộ, liền biết hắn căn bản không nói lời nói thật. đoạn lê đều biết kinh bắc an thầm mến bản thân, còn chủ động tới đón hắn, đồng thời còn đưa ra hai người kết bạn tâm sự mời, ở trong đó có thể không có mờ ám. dương tiêu nhất miệng, có chút không vui nói, bắc an, thế nào? Ngươi đằng, gái yêu đương còn muốn giấu g i ế m chúng ta nha, đại gia nhưng là một cái tim, mà lại hiện tại cũng là xuất đạo nghệ sĩ, ngươi yêu đương nhưng là sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đoàn đội hình tượng và fan hâm mộ yêu thích độ. Chúng ta đều không nói không nhường ngươi yêu đương, chỉ là muốn biết rõ một chút tình huống, ngươi thế mà cũng không nguyện ý nói, chúng ta có còn hay không là hảo huynh đệ? Mặc dù nói không đóng cửa ban nhạc tại ký hợp đồng thời điểm, mặc dù có quy định ban nhạc thành viên không thể yêu đương, nhưng là bị bị hạn chế chỉ có hai người, chủ sướng Diệp Vị ư ơ n g cùng tay tẩy bộ bố đinh, bởi vì hai người bọn họ là ban nhạc mặt tiền, một là chủ sướng lộ ra ánh sáng tối cao. hấp dẫn người ta nhất khí cùng fan hâm mộ cần bảo trì một cái độc thân hình tượng. Cho dù là ca sĩ, tại mới xuất đạo thời điểm liền yêu đương vẫn là rất tổn thất trẻ tuổi phan nữ, chính là tục x ư n g fans nữ cùng fans nhan trị. Cái này đối vòng tiền tới nói, sát thực tổn thất rất lớn. Mà bù đinh lý do cũng kém k h ô n g nhiều, nàng là ban nhạc duy nhất nữ thành viên, mà lại dài đến vừa đáng yêu xinh đẹp, cũng có thể làm hấp dẫn nam fan hâm mộ một thanh lợi kiếm. Sở dĩ tốt nhất xuất hiện ở đạo thời điểm bảo trì thân, hai người bọn họ đều ký rồi hiệp nghị, xuất hiện ở đạo đầu 3 năm là không thể yêu đương, đợi đến 3 năm sau nhân k h i ổn định, vậy liền có thể tự do yêu đương. bất quá vẫn là kiến nghị có thể yêu ngầm liền yêu ngầm, không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng chủ động công bố. đến như cái khác ba cái thành viên nhà sẽ không như thế khắc nghiệt điều lệ, bọn hắn có thể yêu đương, nhưng là tốt nhất vẫn là yêu ngầm, không phải vạn bất đắc dĩ còn là đừng lộ ra ánh sáng cho thỏa đáng. sở dĩ kinh bắc can dù là cùng đoạn lê đi gần ban nhạc các thành viên cũng không nói cái gì, điều này cũng không tính là cái gì có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ban nhạc tương lai diễn nghệ con đường đại sự. kinh bắc can lớn như vậy vẫn là chưa mảnh tình vắt vai vậy thật đáng thương, có thể có lần yêu đương trải nghiệm cũng không tệ, nhưng là không nghĩ tới hắn lại còn che giấu không cùng mọi người lộ ra yêu đương tình huống. cái này liền để Dương Tiêu rất khó chịu, lại không hỏi hắn cái gì tư ẩn sự tình, chỉ là xác nhận một chút có hay không yêu đương mà thôi, hắn đều không muốn nói lời nói thật. thật không có yêu đương, chúng ta cũng chỉ là hàn huyên một chút rời đi trường học trong vòng vài ngày trường học phát sinh việc nhỏ, không có những thứ khác rồi. Kinh Bắc a n khổ tang lấy cái mặt, mười phần thật lòng liên tục phát thể, thật không có rời bỏ tổ chức cùng đoạn lê yêu đương, chúng ta tối đa cũng cũng chỉ có thể xem như tại m ậ p mở kỳ, lẫn nhau ở giữa vẫn tồn tại một cái nói không rõ lại nói không rõ giấy cửa sổ đâu, thật không có xác định quan hệ nam nữ. nghe xong hắn cái này nói chuyện, Dương Tiêu c à n g tức, chỉ tiếp rèn sát không thành t h é p nói, vẹn kín dễ x ệ Ngươi phải ngẩn ngơ đứng dậy à? Nhân gia đều chủ động tới đón ngươi trở về trường, ngươi không đem cái này giấy cửa sổ xuyên phá, chẳng lẽ còn chờ lấy nữ hải chủ động? Ngươi à, nhìn thấy nữ sinh không biểu hiện, hoa ngôn x ả o n g ự sẽ không biên, mới gặp nữ thần liền biến sắc, đập nói lắp ba không dám nói, làm sao truy nữ hải? Ha ha ha ha ha! Nho nhỏ phòng luyện hát bên trong, c h u y ế n ra một trận phình bụng cười to thanh âm. Mọi người đều bị Dương Tiêu lời nói này làm vui đến. Hắn c á i này tổng kết thật đúng là tinh chuẩn mà sắc bén a. Được rồi được rồi. Ngươi nhọc lòng tốt chính mình sự tình là được, ta sẽ nắm chắc. Kinh Bắc gan thẹn quá thành giận dùng sức vỗ một cái dương tiêu lưng. Liên Miên nói sang chuyện khác, luyện ca luyện ca, làm chuyện chính. Diệp Vị Ưương cố nén ý cười, Phu Hoa nói, được rồi, không nói chuyện tiếm. Đại gia đến xem này tấm từ khúc phổ, ta đêm qua viết, từ xem như hoàn thành, nhưng là khúc phổ còn chưa kịp hoàn thiện, mọi người cùng nhau tham lưu một chút. Đúng cũng không đúng hắn không hoàn thiện, mà là điền phổ loại chuyện này, chú định không cách nào làm được đem tất cả âm v ủ tất cả bộ âm đều có thể chuẩn xác không sai đào ra tới. khó tránh khỏi có mấy cái như vậy â m bởi vì nhiều nhạc cụ trùng điệp nguyên nhân có chút nghe không rõ lắm sở dĩ diệp vị ương cần mấy người bọn hắn chuyên nghiệp nhạc cụ tay đến một đợt tham n ư u một lần so với chơi nhạc cụ bọn hắn có thể so sánh diệp vị ương chuyên nghiệp ban nhạc đám người dừng lại nói chuyện t i ế m đều hào hào tiến lên vây diệp vị ương công việc đàng hoàng cũng không thể làm chễm lại còn có 4 n ă m ngày liền muốn tiến hành xuống trận thi đấu biểu diễn tất cả mọi người được nghiêm túc đối đãi hai ngày sau khó rời khó bỏ muốn ôm gấp chút m ê n g ô n g nhân sinh d ư ờ n g như hoang dã như hải nhi có thể nằm tại ba ba bay dù là xa xa đường dài nhiều nghiêng Hoa Du Kiệt hai mắt có chút đỏ bừng nghe bài này bản thử nước mắt không cầm được tại trong hốc mắt đào u a n h viết thật sự quá tốt rồi hoàn toàn đem hắn trong lòng nghĩ muốn nói lời nói cho viết ra tới sáng hôm nay sáng sớm Diệp Vị ư ơ n g liền đem một phần hoàn chỉnh ca từ cùng không đóng cửa ban nhạc thử diễn tấu một lần bản thử phát cho Hoa Du Kiệt kỳ thật nguyên bản bọn họ là muốn đích thân đến bằng thành cùng hắn ở trước mặt trao đổi nhưng là bởi vì Hoa Du y Kiệt lâm thời có việc cần khẩn cấp đi công tác một lần sợ dĩ bọn họ gặp mặt liền ngâm nước nóng so với tại Tống Nghệ Tiết mục bên trong làm đồng thời người nghiệp dư khách quý. Hoa Duy Kiệt công tác hiện nhiên càng trọng yếu hơn một chút, Tiết Mục Tổ cũng vô pháp cường nạnh lấy để hắn đem công tác đẩy. Đến mức sớm định ra lần thứ hai gặp mặt thảo luận, chỉ có thể cải thành trên mạng video phương thức tiến hành. Hoa Duy Kiệt xuất hiện ở trên lện quán rượu cũng không đóng cửa bàn nhạc liên tuyến. Bất quá tại mạng 5G Duy trì dưới, trên mạng internet video vậy vô cùng rõ ràng, đều là hai ca cấp bậc chất lượng ảnh, thật cũng không cái gì giao lưu chứng ngại. Thả x o n g thử hát về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền đại biểu không đóng cửa b a n nhạc hỏi, Hoa Thiên Sinh, bài hát này thế nào, ngài hài lòng không? Hài lòng, phi thường hài lòng, đặc biệt hài lòng. Bài hát này quả thực chính là đang giảng giải tiếng lòng của ta. Chắc không được ngoại giới đều gọi hô ngươi vì âm nhạc thi nhân, bài hát này viết thật sự quá tuyệt vời, chữ chữ đâm tâm a. Liên hát bài hát này đi. n h ờ các người, vạn phần cảm tạ. Chương 77, trận thứ ba. Chương 77, trận thứ ba. Ngày 12 tháng 10, thứ bảy, trận thứ ba thi đấu biểu diễn chính thức thu lại một ngày trước. Bởi vì trận đầu thi đấu biểu diễn chuyển ra sau lấy được lửa nóng thành tích, tiết mục tổ lâm thời quyết định làm một trận ký giả truyền thông thăm non phỏng vấn, rèn s ắ c khi còn nóng lại nhiều tuyên truyền tuyên truyền. buổi chiều, làm các tổ khách quý đã tới tiết mục tổ an bài quán rượu về sau. Tại trong khách sạn một gian cỡ nhỏ tuyên bố trong sảnh đã tụ tập hơn 10 nhà giải trí truyền thông phóng viên chính chờ đợi phỏng vấn khách quý. Vì đối trận thứ hai thi đấu biểu diễn xếp hạng giữ bí mật, lần này phỏng vấn Nhan Phương h ư u cũng sẽ có mặt. Thật không biết Tiết Mục Tổ là thế nào làm được đem đào thải khách quý còn có thể chấn an tới kinh doanh. 3 giờ chiều đều đã làm trang phát các khách quý, lục tục đã tới tuyên bố sảnh, ngồi ở trên đài hội nghị bắt đầu tiếp nhận nổi lên phỏng vấn. đương nhiên, lần này phỏng vấn các phóng viên chuẩn bị vấn đề đều là trước đó cùng Tiết Mục Tổ cùng nghệ sĩ đoàn đội câu thông qua cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá bén nhọn chủ đề. Dù sao Tiết Mục tổ mời bọn hắn đến thăm non phỏng vấn là vì cho Tiết Mục nhân khí thêm nữa một mối lửa. Các khách q u ý thì là hy vọng có thể nhiều một chút miễn phí bàn thảo, gia tăng một chút lộ ra ánh sáng l ư ợ n g Mà các phóng viên cũng chỉ là nghĩ c ọ một lần trước mắt lửa nóng ta là ca sĩ sáng tác vừa một chút lưu lượng. Đây là một trận tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ thăm non phỏng vấn, không đóng cửa ban nhạc làm hấp mã, tự nhiên vậy tránh không được bị phóng viên phỏng vấn. Một vị đến từ Hoa đô tin tức ký giả chạm đứng dậy nói, vấn đề này ta muốn hỏi không đóng cửa ban nhạc, xin hỏi các ngươi đối trận đầu thi đấu biểu diễn liền xếp hạng thứ hai cảm tưởng như thế nào, làm một chi người mới ban nhạc. mới xuất đạo ngay tại thi đấu biểu diễn bên trong đánh bại một đám tiền bối, nội tâm là như thế nào ý nghĩ? Diệp Vị ư ơ n g cùng các thành viên lướt nhau, cùng nhau nở nụ cười, cảm giác đương nhiên là thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới đại chúng dám khảo nhóm sẽ như vậy thưởng thức chúng ta, có thể cho chúng ta ném ra thứ hai thành tích tốt, đương thời thứ tự công bố thời điểm, chính chúng ta cũng không dám tin tưởng, cảm giác giống như là đang nằm mơ đ ồ n g dạng. Ngồi ở không đóng cửa ban nhạc bên cạnh Trần Lam vậy chen miệng nói, không thể bởi vì không đóng cửa ban nhạc là một chi người mới ban nhạc, các ngươi liền xem nhẹ bọn hắn, không đóng cửa ban nhạc sáng tác thực lực là phi thường ư u tú, đem chúng ta những lão nhân này đều chấn kinh đến. Thực lực thật sự phi thường lợi hại, Trần Lão sư, ngài có thể nói kỹ càng một chút sao? Không đóng cửa ban nhạc phương diện nào sáng tác thực lực chấn kinh đến ngươi. Đến từ chim cánh cụt tin tức k ý giả chạm đứng dậy truy vấn. Trần Lam cười thần bí, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là thừa nước đục thả câu nói. Vấn đề này nha, đợi đến ngày mai kỳ thứ hai thi đấu biểu diễn truyền ra, ngươi sẽ biết. Cũng không, ngày mai sẽ phải truyền ra h ỷ thi đấu biểu diễn. Kia linh hồn kẹn xô n ạ cùng nhạc dốc dung hợp, tại trước mắt hoa n g ự giới âm nhạc là một loại hoàn toàn mới nếm thử. Đừng nói là Trần Lam, bất luận cái gì làm âm nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp, đang nghe bài hát này về sau. đều sẽ bị diệp vị ương to gan sáng ý cùng ý n g h i ê mà m kinh ngạc. Thì khả năng không tính là một bài bao nhiêu kinh điển bao nhiêu đáng giá cân nhắc, phi thường có độ s â u ca. Nhưng là bài hát này lại vận dụng hoàn toàn mới một loại âm nhạc biên khúc hình thức, chỉ là điều này cũng đã đầy đủ giao phó diệp vị ương một cái sáng tác quỷ tài danh tiếng. t ố ta, vậy liền chờ mong trận thứ hai thi đấu biểu diễn bên trong không đóng cửa ban nhạc ưu tú biểu hiện. Đến từ chim cánh cụt video phóng viên ngọt ngào cười một tiếng, cũng không truy vấn m g n n u n Sau khi nói tiếng cảm ơn an vị trở về, sau đó cái khác phóng viên liền tiếp theo phát biểu đặt câu hỏi. Hết t h ả hơn nửa giờ truyền thông phỏng vấn thời gian. Không đóng cửa ban nhạc cũng liền chỉ bị đã hỏi tới 3-4 vấn đề. Không có cách, khách quý nhiều lắm, đồng thời tiết mục tổ muốn bao gồm mỗi cái khách quý, không có khả năng một mực để một cái khách quý tiếp nhận phỏng vấn. Sợ dĩ phỏng vấn phân đoạn rất phẳng đồng đều, tất cả mọi người chỉ trả lời 3-4 vấn đề. Kết thúc phỏng vấn về sau, các khách quý liền lên đường tiến về thu lại hiện trường. Đến thu lại hiện trường hậu trường phong nghỉ về sau, Hà Tử San còn tại d i u rít làm bộ phóng viên, giơ tay lên hư nắm mịp rộn đ ố i cái khách quý hỏi, xin hỏi, các n g ư ờ i b u n chàng chuẩn bị thi đấu biểu diễn ca khúc đều là cái gì, có thể tiết lộ một chút phong cách sao? Giữ bí mật. n g ư ờ i đoán. thương nghiệp cơ mật cấm chỉ lộ ra không nói cho ngươi tất cả mọi người ha ha vui lên một đợt trêu đùa nổi lên Hà Tử San n à n g bởi vì nhỏ tuổi nhất nguyên nhân tại khách quý bên trong bình thường sung làm vui vẻ quả ở phong nghị thời điểm bình thường đều sẽ làm một chút việc hay đến sinh động bầu không khí đại gia cũng vui vẻ cùng Hà Tử San nói đùa dạng này vậy lộ ra các khách quý quan hệ hòa hợp một chút dù sao tại Cam ê r gia trước mặt vẫn là phải chú ý hình tượng bây giờ người xem đối t ố n g nghệ tiết mục khách quý thật sự tốt khắc nghiệt so sánh nghiêm tĩnh một điểm sẽ bị phê không thích sống chung quá sống quá vọn lại sẽ bị nói đoạt n g tính không tôn trọng cái khác khách quý nhưng là nếu như tất cả mọi người không hú động lại sẽ bị chuyển khách quý không hợp một trận đao quang kiếm ảnh nội tâm kịch đều sẽ bị người xem nao bổ ra tới sở dĩ hà tử san cái tuổi này nhỏ nhất khách quý liền tự nhiên trở thành sinh động sở hữu khách quý bầu không khí tổ đại gia thuận hà tử san trò đùa lời nói hàn huyên trò chuyện buồn c h à n g thi đấu biểu diễn tình huống bất quá liên quan sẽ phải ra sân biểu diễn ca khúc đại gia cả đám đều miệng kín như bưng chỉ là hàn h u ê n trò chuyện cùng người nghiệp dư ở chung ở giữa phát sinh cố sự cùng nước đắng cái này kỳ người nghiệp dư so với kỳ thứ nhất đúng là thân thiết một chút, có thể là tiết mục tổ bí mật có cùng người nghiệp dư nhóm nói qua. Lần này người nghiệp dư nhóm đưa ra yêu cầu đều là so sánh rộng rãi, tỷ như Hoa Du y Kiệt muốn một bài cho h ắ n phụ thân ca, Hà Tử San rút đến người nghiệp dư muốn một bài cho tiền nhiệm ca loại hình. Bất quá cũng có một vị khách quý, hơi có như vậy một chút vận khí không tốt. p h a Dạ Ổ rút đến người nghiệp dư muốn một bài giặt phong cách vũ khúc, chính là thổi saxophone cái chủ loại kia ca. Cái này nhưng làm Phà Dạ Ổ cho l à khó. Ta và các ngươi nói à, giặt phong cách âm nhạc, ta thật sự cho tới bây giờ chưa l à qua, lần này xem như làm c ó ta, đoán chừng muốn hạ chót. thắn là thật sự tính khách quý bên trong so sánh vận khí không tốt. rõ ràng là cái r a p t r nhưng là kỳ thứ hai thi đấu biểu diễn mệnh đề là trung quốc phong cách, kỳ thứ ba người nghiệp dư lại muốn một bài tức sĩ âm nhạc. p h ạ dạ ấ có lúc đều ở đây trong lòng âm thầm cân nhắc, có phải là mình ở tiết mục bên trong chỗ nào biểu hiện để tiết mục tổ không hài lòng, sợ dĩ tiết mục tổ tại làm khó dễ hắn, muốn em hắn đào thải ra khỏi cục. nhưng là suy nghĩ một lần, ta biểu hiện vậy còn có thể a mà lại phí ra sân cũng không cao a, cũng không đến như như thế đi. nghĩ tới nghĩ lui, đó chỉ có thể nói mình là thật sự vận khí không tốt. coi như phà dạ ngay tại đại thổ nước đáng thời điểm. Tiếp tân sân khấu thu lại trong dạng, các vị đại chúng giám khảo nhóm cũng đều bắt đầu lần lượt ra trận. Quan sát hai trận thi đấu biểu diễn về sau, không chỉ là khách quý, bao quát cái này 301 m ộ t vị đại chúng giám khảo nhóm cũng đều lẫn nhau quen thuộc. Đại gia ở trên n ộ p trên người sở hữu thiết bị điện tử về sau, bởi vì không có việc gì có thể làm, liền đều tốt 5 tốt 3 châu đầu ghé t h a i trò chuyện nổi lên đêm nay thi đấu biểu diễn dự đoán, cùng bọn hắn nhìn kỹ khách quý. Đừng nhìn trận thứ 3 thi đấu biểu diễn khúc mục, trước mắt tiết mục tổ còn che được nghiêm nghiêm thật thật, nhưng là những này đại chúng giám khảo nhóm. nhưng có thể từ các tổ khách quý các phương diện trình độ, thực lực, bối cảnh chờ bữa buồn góc độ, nói chuyện phi thường l ử a n ó n g ngay tại giám khảo nhóm chủ đề nóng thời điểm, một vị trên cổ treo công bài nhân viên công tác cầm cái mì rổ phồn đi tới sân khấu bên trên. mọi người im lặng một lần. hiện tại ta nói một lần chú ý hạng mục trận thứ ba thi đấu biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu. chương 78 giặt giở ra, chương 78 giặt giở ra. không đóng cửa ban nhạc tư nhân trong phòng nghỉ. lúc này các camera vị đã chuẩn bị sẵn sàng. diệp vị ư n g năm người ngồi ở trong phòng nghỉ sofa lớn bên trên, nhìn trước mắt tinh thể lòng lớn trên tivi tiếp sóng tiếp tân hình tượng. Dù là đây đã là bọn hắn tham gia trận thứ 3 thi đấu biểu diễn, nhưng là bố đinh hay là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Vị ương, chúng ta trận này là cuối cùng một tổ đang chàng thi đấu biểu diễn a. Diệp vị ương lắc đầu, giải thích nói, không phải, bên trên vòng thi đấu biểu diễn đã kết thúc, trận này là vòng thứ hai thi đấu biểu diễn, thứ tự xuất trận muốn một lần nữa rút thăm. Xem xét bố đinh vừa rồi tại m t r mại niệm thi đấu biểu diễn quy tắc thời điểm sẽ không nghiêm túc nghe. Dương tiêu vừa định nhả ránh hai câu nữa, một chàng tiếng gõ cửa liền vang lên. đ n g đông đông. Một vị nhân viên công tác mở ra cửa phòng nghỉ ngơi, nhô ra một cái đầu nhỏ nói, không đóng cửa ban nhạc. muốn rút ra thi đấu biểu diễn trình tự, nhìn, đến rồi đi. Diệp Vị ư ơ n g cười hắc hắc, thuận miệng nói, bố đinh, không phải chính ngươi đi rút đi, khảo nghiệm ngươi vận may có được hay không thời điểm đến. Ta có thể chứ? Bố đinh có chút kinh ngạc, làm sao không thể? Diệp Vị ư ơ n g một thanh liền kéo bố đinh, đem nàng đẩy ra ngoài cửa, p h ấ t tay cười nói, có thể hay không rút đến một cái tốt thi đấu biểu diễn trình tự, liền xem ngươi. Bố đinh có chút bối rối bị nhân viên công tác chỉ dẫn lấy tiến về công cộng phòng nghỉ tham dự rút t h ă m Đại khái không đến 5 phút sau, nàng thật hưng phấn lấy chạy về đến rồi. Vị ư ơ n g ta giật, nhưng là không nhìn. chúng ta một đợt công bố đi. Nguyên lai like nàng đi đến công cộng phòng nghỉ về sau, cầm lên trên bàn một bình nguyên khí chi xâm liền trực tiếp trở lại rồi. c ă n bạn sẽ không nhìn nắp bình bên trong số lượng, càng không có lưu tại kia nhìn cái k h á c khách quý thi đấu biểu diễn trình tự. Đây cũng là vô ý thức cho không đóng cửa ban nhạc tranh thủ một chút phim chính biên tập số định mức. Diệp Vị Ưng ơ lung tung nghĩ đến. Đến, chúng ta một đợt vạch trần đáp án. Bố đ ì n h vây tay gọi lại ban nhạc sở h ữ u thành viên, đại gia vây ở một đợt, nhìn xem bố Đinh xoay mở nắp bình. Vị thứ tư, vị thứ tư, trung gian ra sân cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người đối cái này ký coi như hài lòng. Không đóng cửa ban nhạc trận thứ 3 thi đấu biểu diễn sẽ tại vị thứ tư ra sân, cái này thuận vị vẫn được, trung quy trung c ủ xem như một cái không có ưu thế gì, nhưng là cũng không còn cái gì thế yếu thuận vị. Chỉ cần ở phía trước vị thứ ba thi đấu biểu diễn khách quý không có thả cái gì quả bom nặng ký, trực tiếp đem đại chúng ban giám khảo nhóm c h ấ n tìm không rõ đông nam tây bắc, kia bọn họ thi đấu biểu diễn hẳn là liền sẽ rất thuận lợi. Kinh Bắc gan gãi gãi đầu, ngu ngơ cười một tiếng, không biết tại chúng ta trước một vị thi đấu biểu diễn khách quý là ai, ta không có hỏi. Bố đinh có chút ảo não, nàng vừa rồi hẳn là chờ lâu một hồi, nhìn xem cái khác khách quý thuận vị, không có việc gì. một hồi đăng tràng liền biết rồi, diệp vị ương n u n t vay, không sao cả nói, ra sân thuận vị vật này chỉ có thể dạy hoa trên đấm, cũng không thể đối sau cùng bỏ phiếu kết quả sinh ra tính quyết định ảnh hưởng, nói cho cùng vẫn là phải xem đại gia ca khúc chất lượng cùng hiện trường biểu hiện, lộ diêu ra sân vị thứ nhất đăng tràng thi đấu biểu diễn, cuối cùng cũng không phải đến thứ hai thành tích tốt. được rồi, thi đấu biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta nhìn xem cái khách khách quý biểu hiện đi. mắt thấy sân khấu bên trên đã cầm tới thi đấu biểu diễn t r ì n h tự người chủ trì chu liêu ngay tại làm theo thông lệ tiến hành miệng truyền bá, cùng nóng trận, không đóng cửa ban nhạc cũng không c ờ i đùa. để b ả o o đem lực chú ý đặt ở trên màn hình lớn. Mọi người tốt, hoàng nên đại gia đi tới từ Lam Nguyệt lượng nước giặt độc nhất vô nhị quan danh c h u y ể n ra ta là ca sĩ sáng tác ta là người chủ trì chú liêu. thật cao hứng lại cùng đại gia tại khuê y chủ nhật đúng hẹn gặp mặt. ta tuyên bố, ta là ca sĩ sáng tác vòng thứ hai trận đấu thi đấu biểu diễn chính thức bắt đầu. để chúng ta tiếng vỗ tay h o a n g nên, hôm nay vị thứ nhất thi đấu biểu diễn khách quý. p h ạ d ạ ổ ồ, này thì x u i x ẻ o thôi rồi luôn, lại còn rút được vị thứ nhất thi đấu biểu diễn. ở phía sau đài phong n g h ỉ diệp vị ương không khỏi ở trong lòng vì hắn mặc niệm giây. vị này giáp tơ vận khí cũng thật là không thể nói cảm giác hẳn là vượt vượt chậu than đi đi vận rủi sân khấu bên trên pha dạ ổ người mặc phi thường hi v ọ quần áo đi lên sân khấu trên đầu của hắn đeo cái mũ bóng chảy mà lại vành nón còn tận lực ép xuống hoàn toàn che lại mặt của hắn nhìn ra được pha dạ ổ tâm tình hẳn không phải là rất tốt mọi người tốt ta là ca sĩ sáng tác pha dạ ổ, một bài cụ cụ c đưa cho đại gia hắn cũng không còn nói thêm cái gì nên nói chuyện âm nhạc lý niệm cùng sáng tác linh cảm đều ở đây cùng người nghiệp dư tán gẫu bên trong đã nói những này cũng sẽ làm bên trên tập tiết mục tại hạ thứ 7 truyền ra liền không lại nói nhảm. sân khấu ánh đèn tối sầm lại, lại sáng lên lúc. một vị n m saxophone nhạc công liền đã đứng ở sân khấu bên trên. một trận phi thường có t ứ c sĩ cảm giác saxophone khúc nhạc dạo vang lên, p h a dạo ủ vậy đi theo tiết tấu hát lên. bảo bối ngươi sẽ lần nữa xuất hiện sao? nàng nói ta không hiểu lập trường của ngươi, còn có ngươi kia khó mà nắm lấy ngữ khí. nhưng là ta sẽ cố gắng đầu nhập trong đó. dạt d ờ giáp là một loại đem lúc đầu người ra đen âm nhạc và đương kim chủ lưu âm nhạc phong cách dung hợp được nếm thử. cùng cái khác phong cách h i hợp so sánh, d t dờn càng có một loại lý tính, cũng chính là thu tục loại hình sẽ ít đi rất nhiều tại ô Mỹ. phần lớn là dùng để biểu đạt ca sĩ chính trị ý thức hoặc là giảng một chút đại đạo lý. Bởi vì có những ngày lý trí đặc điểm, sở dĩ d ặ t dở dạp so sánh những chủng loại khác dạp, chưa từng có từng thu được đại chúng yêu thích. Nhưng là tại thế kỷ 20 đầu thập niên 90 k ỳ t ứ c sĩ dạp cũng có qua một chỗ ngồi cho mình, bởi vì d ặ t dở dạp đem mình thiết kế thành chính diện minh sát phong cách. Sở dĩ dạt dở dạp tại như là sân trường đại học bên trong có được số lớn mê ca nhạc, đồng thời nó cũng bị một chút ạ t d ị vừa sợ nhà cùng khác loại người da trắng dốc mê chỗ thưởng thức. Nhưng là loại này tại Âu Mỹ đều xem như dạp văn hóa bên trong tiểu chúng văn hóa. tại hoa hạ cái này dạp đều đã xem như tiểu chúng âm nhạc địa phương ra bên trong tiểu chúng giạt dở dạp càng là không có gì thổ nhưỡng 3 0 t m linh một vị đại chúng giám khảo đại bộ phận đều không nghe qua giạt dở dạp trong đó một phần nhỏ chuyên nghiệp nhạc sĩ tiếp xúc qua giạt dở dạp nhưng là bọn hắn đối với cái này loại âm nhạc phong cách lại không phải rất thường tới tới điều này sẽ đưa đến mặc dù p h ạ dã ồ ở trên vũ đài cực lực biểu diễn saxophone nhạc công diễn tấu vậy vô cùng xuất sắc nhưng là lấy được người xem t i ế n g vọng lại hết sức giải rác đại bộ phận đại chúng giám khảo trên cơ bản đều là đầu mang một cái dấu chấm hỏi nghe xong p h d ạ ồ diễn sướng hậu trường Diệp Vị Ưương tại quan sát p h ạ Gia ổ biểu diễn lúc, vậy nếu mày, giạt g i ở giạp, thật sự quá ít lưu ý. Mà ít lưu ý, thường thường liền đại biểu cho đại chúng độ chấp nhận không cao, thích người vô cùng ít đ ò i Tiếp trước địa cầu hoa ngữ âm nhạc bên trong, tiếng trung g i ặ t g i ở giạp đệ nhất nhân chứng bảo, dù là tại tiếng trung g i ặ t g i ở giạp trong vòng bị nâng thành thần. Đối với người bình thường tới nói, trong một ngàn người đầu đều không nhất định có một người biết rõ hắn. Hiện tại p h ạ Gia ố lại muốn khiêu chiến giạt giạp, cái này kỳ hắn xếp hạng, sợ rằng muốn treo. Chương 79 kinh địch. Luân hãm, chương 79 kinh địch. Luân hãm. Pha Dạ ố thi đấu biểu diễn kết thúc về sau, dưới đài tiếng vỗ tay phản ứng giải rác. Đại chúng giám khảo nhóm phần lớn cũng chỉ là khách khí đưa lên tiếng vỗ tay mà thôi, cơ hồ không có cái gì tiếng hoan hô. Hậu trường trong phòng nghỉ sở h ữ u khách quý trong lòng để ổn. c h ậ n này sợ rằng Pha Dạ ố muốn hạ chót. Mặc dù nói như vậy có chút cười trên nỗi đau của người khác hiểu nghi, nhưng là Pha Dạ ố hạ chót, bọn hắn liền an toàn à? Bởi vì cái gọi là từ đạo hưu bất tử bần đạo, tại ống kính trước biểu hiện lại cùng hài. Đây cũng là một cái ca sĩ thi đấu tiết mục là có đào thải phân đoạn, Pha Dạ ố biểu hiện không tốt, đôi khi những người khác mà nói chính là một chuyện tốt. thậm chí chính Diệp Vị Ưương cũng ở đây trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, dù là xe đạp không được nữa, cũng không khả năng h ạ g chót, hoàn toàn có thể thả lòng đến đối mặt tiếp xuống thi đấu biểu diễn. Vị thứ hai lên đài Lý Phi Phi cũng nghĩ như vậy. Nàng cảm giác g áp lực đột nhiên chậm nhẹ, đặc biệt là tại p h ạ dạ ổ về sau lên đài thi đấu biểu diễn, chỉ cần hơi biểu hiện tốt một chút, có phà dạ ổ phụ trợ, nàng dù là bình thường biểu hiện, đều có thể tại đại chúng giám khảo trong mắt thêm điểm không ít. Đây chính là tại lệ keo khách quý phía sau biểu diễn chỗ tốt, đại chúng giám khảo n h ó m kỳ vọng giá trị bị thấp xuống mà. Lý Phi Phi diễn sướng ca v ậ y s á c thực như thế, vô cùng trung quy trung củ, là một bài xem như tại tuyến hợp lệ phía trên chữ tình lưu hành ôm đại khái chính là một bài viết cho chia tay tình l ư ca. Trình thể ca khúc biểu hiện rất bình thường, không có cái gì sai lầm, nhưng là cũng không còn cái gì nhường cho người hai mắt tỏa sáng biên khúc hoặc là ý mới. Nhưng là đại chúng dám khảo nhóm tại nghe xong pha dạ ôm một bài khác loại dạp về sau, lại đến nghe Lý Phi Phi ca, điểm ấn tượng lập tức tăng vụt. Một bài bốn phần nửa ca hát tất, dưới đài không keo kiệt đưa lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng reo hò. Lý Phi Phi vậy thập phần vui vẻ, b ã i sau liền đi rơi xuống sân khấu. Bất quá vị kế tiếp đăng tràng khách quý nhưng là không còn nàng cái này phúc khí. Lý Phi Phi thi đấu biểu diễn xem như đem không khí một lần nữa kéo trở lại tiêu chuẩn t y ế n Tiếp xuống vị thứ ba đăng tràng thi đấu biểu diễn Trần Lam liền không có bất luận cái gì bên ngoài sân nhân tố quấy nhiễu, hắn có thể hay không thu hoạch được đại chúng dám khảo yêu thích cũng chỉ có thể đều xem ca khúc chất lượng. Mọi người tốt, ta là ca sĩ sáng tác Trần Lam, một bài luân h ã m đưa cho đại gia. Trần Lam ra sân về sau, không khí hiện trường rõ ràng phân chấn, s ố n g động k biết Vị này dù sao cũng là uy tín lâu năm ca vương, thực lực là trải qua thị trường cùng người nghe niệm chứng qua. rất không có khả năng xuất hiện cái gì chất lượng quá thấp t â m n h ạ c đại gia đối với hắn chờ mong giá trị vẫn là đầy đủ. q u ả n h i ê n Trần Lam biểu hiện không để cho bọn hắn thất vọng. Ta yêu, tích tích điểm điểm, viên viên vòng vòng, giống đoạn mất tuyến, ngươi đã t ừ n g tâm tâm niệm niệm, lời thề son sát, thời gian cải biến hôm qua, sở dĩ yêu sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ta tâm, minh minh ám ám, vụn vặt lẻ thẻ, thiếu dưỡng khí mắc cạn, ngươi mang đi, hô hấp của ta, không để ý mặc kệ, yêu l u â n h á m vào biên giới chờ cứu viện, luôn ham là một bài liên quan tới yêu cùng b i l y so sánh ngược tâm tình ca, cũng có thể nói là viết tiền n h i ca. vì cái gì ca khúc lưu hành thích nhất viết chính là tình yêu, bởi vì âm nhạc trọng yếu nhất đó là có thể đủ dẫn phát người nghe của mình, mà chuyện gì là tất cả mọi người cơ hồ đều sẽ trải qua, tình yêu, giống luôn hám dạng này ca khúc, từng có giống nhau trải nghiệm cùng cảm tụ, h hoặc là ngay tại trải nghiệm dạng này chuyện người dễ dàng nhất phát sinh của mình, đặc biệt là vừa chia tay, hoặc là đã trải qua một đoạn đau nhất triệt tình yêu người, sẽ cảm thấy mỗi một câu ca từ viết đều là bản thân, càng nghe càng đâm tâm, càng nghe càng khó chịu, bài này luôn hám ca từ viết rất tốt, v ẹ n v ẹ n chỉ là khúc nhạc d ạ n nhất hưởng, cũng làm người ta có một loại tâm tác cảm giác. điệp khúc địa phương nhạc đệm đột nhiên nhẹ xuống tới thì có một loại tê tâm liệt phế khó trách cảm giác như vậy đến điệp khúc tiếng người bộ phận nhạc đệm r ứ t k h o á t trực tiếp toàn dừng lại chỉ có trần lam thanh âm tại hát nhạc đệm âm thanh vô cùng nhẹ không lắng nghe đều sẽ xem nhẹ đây cũng là làm ộ t loại ca khúc bên trong dùng để biểu đạt cảm xúc cao cấp phương thức lại thêm được vinh dự khổ tình ca vương trần lam thanh tuyến vốn là thích hợp loại khổ này tình ca hắn diễn dịch lên càng là vì bài hát này tăng thêm 3 phần chiều sâu khá lắm đây là trần lam tỉ mỉ chuẩn bị đại chiêu a xem ra bên trên vòng liên tục hai trận hạ n g 6, kích thích đến hắn vừa vặn cái này vòng người nghiệp dư lại muốn viết một bài tiền nhiệm tình yêu ca chính giữa Trần Lam ủy mẫn rồi cái này hoàn toàn là hắn bóng tốt khu a phía sau đài các khách quý vừa mới hóa giải một chút áp lực n á y mắt liền lại tăng vọt bài này luôn h ã m thuộc về khúc cùng người ở giữa hoàn mỹ phản ứng hóa học ca khúc cùng ca sĩ hợp lại cùng nhau sinh ra một một lớn hơn hai tình huống hôm nay Trần Lam biểu hiện hoàn toàn có cạnh tranh thứ nhất thực lực a làm Trần Lam diễn sướng hoàn tất về sau dưới đài đại chúng giám khảo nhóm đưa lên vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò không ít bị bài hát này c n g Minh đến giám khảo hốc mắt đều có chút đỏ bừng, đoán chừng là gần nhất vừa chia tay, nhớ tới tiền nhiệm, ca vương yên lặng hai trận thi đấu biểu diễn, cuối cùng phát i a, đúng vậy a, bất kể nói thế nào, trần lam làm uy tín lâu năm ca vương, thực lực chân chính vẫn là m n h a, đương thời cũng là đơn eo buôn lượng tiêu thụ phá hai triệu ca vương a, em hay, trần lam cái này kỳ đại bạo phát a, ta nghĩ ném hắn thứ nhất rồi, hậu trường, mấy cái khách quý trong phòng nghỉ, các khách quý cũng đều cùng người đại diện hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể nói gừng càng già càng cay, không thể bởi vì trần lam trước hai kỳ xếp hạng thành tích không tốt, ngay tại trong lòng khinh thị hắn a, không phải sao? lặng lẽ meo meo liền thả cái đại chiêu ra tới nhất quán đều là phong khinh văn đ ạ m không đem thi đấu biểu diễn để ở trong lòng khương Ngọc ảnh biểu lộ vậy n g ư n g trọng không ít ra sân thi đấu biểu diễn nàng thứ ba xếp hạng liền đã có chút giảm xuống toát ra không đóng cửa ban nhạc cái này hấp mã liền đã nhường nàng thật ngoài ý liệu hiện tại trần lam vậy ngẩn ngơ tìm về ca vương cảm giác phía sau còn có một cái lộ diêu vận sức chờ phát động như thế tính toán trận này thi đấu biểu diễn ba hạng đầu cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt à khương Ngọc ảnh có thể tiếp nhận bản thân ổn định phía trước ba tên ở giữa bồi hồi nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận thứ tự của mình rơi ra trước ba. Đây chính là nàng thời gian qua đi 6 năm q u a y về giới âm nhạc trở về t ấ g nghệ, thành tích tuyệt đối không thể lề e o Một khi lề e o kia tại người xem kia tích lũy 6 năm chờ mong cảm giác cùng kia phần tình cảm liền sẽ phó mặc. Không được, nàng kẽ cắn răng, nhất định phải nghiêm túc, không thể lại giống trước đó tùy tiện như vậy. k h ư ơ n g ngọc ảnh điều chỉnh một lần tư thế ngồi, ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon, hai mắt sáng rực nhìn xem màn hình lớn. Sau đó muốn đăng chàng thi đấu biểu diễn chính là ca sĩ sáng tác tiết mục hát mã, không đóng cửa ban nhạc. Đây cũng là nàng t ì n h định, nhất định phải nghiêm túc quan sát bọn họ thi đấu biểu diễn. bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng mà lúc này không đóng cửa ban nhạc tâm tình cũng là rất phức tạp đứng tại sân khấu mặt bên toàn bộ hành trình xem hết t r ầ n làm thi đấu biểu diễn diệp vị ương cũng ở đây trong lòng l a o một vệt mồ hôi vị này uy tín lâu năm ca vương lần này là mạnh mẽ lên a kình địch danh sách một diệp vị ương siết chặt nắm đấm khít sâu một hơi cùng ban nhạc các thành viên một người vươn một cái tay t r ồ n g lại với nhau dùng sức hướng xuống vung lên 123 cố lên không đóng cửa ban nhạc đi thôi lên này chương 80 cũng biết ta chỉ được ngươi tiếp nhận ta cuồn hoặc dã chương 80 cũng biết ta chỉ được ngươi tiếp nhận ta cồn hoặc dã toàn vũ trụ các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành chúng ta là không đóng cửa ban nhạc vẫn là quen thuộc lời dạo đầu đoạn văn này đã dần dần muốn trở thành không đóng cửa ban nhạc lên đài thì thiết yếu chào hỏi câu nói dưới đài đại chúng d á m khảo nhóm khi nhìn đến không đóng cửa ban nhạc lên đài về sau cũng đều không còn tiếp tục nghị luận trần lam mà là đều yên lặng xuống tới mặc kệ trần lam mới vừa biểu hiện tốt bao nhiêu hiện tại đã là không đóng cửa ban nhạc sân khấu thời gian mà lại không đóng cửa ban nhạc ra sân thi đấu biểu diễn cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Mọi người đều biết, không đóng cửa ban nhạc thế nhưng là một chi không thể khinh thường hát m ã ban nhạc, nhất định phải coi trọng. Một bài xe đạp đưa cho mỗi một cái tại Trung Quốc thức tình thương của cha bên dưới tẩy lễ lớn lên đám con trai. Sân khấu bên trên đèn chiếu hào hào mở ra, chiếu sáng toàn bộ sân khấu. Lúc này đại chúng giám khảo nhóm mới phát hiện, không biết khi nào sân khấu bên trên cư nhiên bị cất đặt một cái mô phỏng chân thật biệt thự mô hình. Diệp Vị ư n g và ban nhạc các thành viên đều phân loại ở nơi này biệt thự mô hình trước mặt cỏ tiền viện. Mà Diệp Vị ư n g thì một người ngồi ở cửa biệt thự trên cầu thang, hắn hướng ban nhạc các thành viên gật gật đầu, Dương Tiêu ôm một thanh dâng i a o guitar, một trận mềm nhẹ guitar solo giai điệu vang lên. Diệp Vị Ưng ngồi ở trên cầu thang, túi đầu cầm mì tổ phổi, giống như tại tự t h u ậ t bình thường, chậm rãi mở miệng. Không muốn không muốn giả thiết ta biết, hết t h ể hết t h ệ cũng đều là vì ta mà làm, vì sao vĩ đại như vậy, như thế không cảm giác được, không nói một câu yêu tốt bao nhiêu, chỉ có một lần nhớ được thực tế tiếp xúc đến, một người cưỡi xe hai ta, mang gấp gián lưng, ngồi ở dưới đài hoa duy kiệt, trong chốc lát liền đỏ cả với mắt. Khi hắn 15 16 tuổi thời điểm. Phản nghịch nhất thời điểm, hắn cùng với quan hệ của cha rất kém cỏi, bởi vì cha luôn mang hắn, luôn muốn đem một chút hắn không thích sự tình áp đặt trên người mình. Mỗi lần phụ tử cãi nhau, mụ mụ đều sẽ tới dỗ dành hắn. Ba ba của ngươi làm đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Nhưng lúc ấy hắn căn bản không cho là như vậy, hắn chỉ cảm thấy phụ thân cái gì đều không cùng ta nói, đều không t r ư n g cầu ta đồng ý, làm như vậy lấy tên đẹp tốt với ta. Nhưng là dạng này tình thương của cha ta thật sự không cảm giác được. Sân khấu bên trên, Diệp Vị ư y ê hát xong chủ ca hậu, liền từ trên bậc thang đứng lên, như cùng ở tại nhàn nhã tản bộ bình thường. chậm rãi hướng trên bãi cỏ trưng bày một cái xe đạp đi đến, khó rời khó bỏ muốn ô m gấp chút, bên mông nhân sinh d ư ờ n g như hoàng dã, như hải nhi có thể nằm tại ba ba bay, ai muốn xuống xe? khó rời khó bỏ luôn có một chút, thường tình như thế không thể trốn tránh, đảm nhiệm thế gian l ê n h khốc đến đâu, nhớ tới cái này xe đạp, còn có hạnh phúc có thể mượn. đối với những thứ khác đại chúng dám khảo tới nói, nghe t h ế lúc kỳ thật tâm tình cũng còn tốt, phần lớn người cũng còn cho rằng đây là một bài ca ngợi tình thương của cha ca, chính ngắm chìm ở ca từ tươi đẹp bên trong. nhưng là đối hoa duy kiệt tới nói, ca bên trong hát hoàn toàn chính là hắn chính mình. sau khi lớn lên. Hắn liền đi nơi khác công tác, cùng quan hệ của cha càng ngày càng xa lánh. Khi hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì thời điểm phụ thân cứ như vậy đột nhiên buông tay nhân gian, dựa theo nhân chi thường tình nhất định là sẽ bi thương. Nhưng đối với Hoa Du y Kiệt tới nói, tại bi thương sau khi càng nhiều cảm xúc lại là không hiểu cùng kinh ngạc. Hắn còn không có lý giải phụ thân, còn không có cùng phụ thân hòa giải đâu, phụ thân liền đi. Hoa Du Kiệt bây giờ trở về nhớ tới, giữa bọn hắn duy nhất ấ m áp hồi ức chỉ có tuổi thơ kia tại điện ã lao vụn vụ xe đạp, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Hoa Du Kiệt ôm thật chặt ba ba e tựa ở ba ba kia dậy đặc rộng lớn trên lưng, kia hạnh phúc thời khắc. ngắn g ủ i một cái trước mắt, hồi ức thật dài. Khi còn bé ngồi ba ba xe đạp toàn thành tản bộ trắng cảnh, đến nay hắn còn r ả n h r ả n h trước mắt. Hoa duy kiệt nước mắt xoát một cái liền xuống. Nếu như lúc này có máy quay phim chụp hình đến nét mặt của hắn, lại bị phóng tới trên internet, sợ rằng lại có một đống người cho là hắn là tiết mục tổ mời tới lấy. Nhưng là k ỳ thật, làm một bài tốt ca cùng mình cao độ cấp mình, thậm chí khiến người ta cảm thấy chính là tại hát bản thân, kia đúng là sẽ cảm cùng cảnh ngộ đến than thở khóc lóc. Đây là nhân loại nguyên thủy nhất, chân thật nhất, cũng là căn bản là không có cách che giấu tình cảm bộc lộ. Sân khấu bên trên. Diệp Vị Ưương vẫn tại tận tình hát vang, chỉ bất quá lúc này hát đoạn thứ hai chủ ca, thị giác đã phát sinh biến hóa, kinh đã cho ta như thế nào không nhìn thấy. Tuy nói diễn n g ư y i nhân vật thực tế khó khăn, cho tới bây giờ để chống chỗ, sao không cho cái ôm? Nhớ ta sao đi tin tưởng một bộ này, nhiều thương tiếc ta cũng không tiện để ta biết, hoài niệm xe đạp cho n g ư ờ i ta, duy nhất có qua ôm. Làm cái kia ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau Nhi Tử kết hôn rồi, có gia đình, có con của mình, từ cậu bé chuyển biến làm nam nhân, từ Nhi Tử biến thành Lão Tử sau. Tại quản giáo Hải Tử thời điểm, hắn lần nữa nghĩ tới phụ thân. Tại Hải Tử bướng b ì n h thời điểm. mỗi lần Nhi Tử muốn nổi giận, muốn đánh hắn lúc, liền hồi tưởng lại bản thân khi còn bé bị phụ thân đánh, hai người cãi lộn một màn. Ta thành lão tử, nhưng ta không muốn trở thành ngươi. Nhi Tử không muốn dùng phụ thân kia một bộ phương thức đến giáo dục bản thân Tiểu Hải, hắn lựa chọn cho mình h à i Tử một cái ôm. nhưng lại tại ôm mình h à i Tử thời khắc đó, đong nhiên nghĩ tới hắn đã không tại nhiều năm phụ thân, khó rời khó bỏ muốn ôm gấp chút, m ê n h mông nhân sinh d ư ờ n g như hoang dã, như Hải Nhi có thể nằm tại ba ba bay, dù là xa xa đường dài nhiều nghiêng. k i n h Bác gan dùng sức hất lên cánh tay, nhịp ố n g m n h trở nên càng thêm ị liệt, chủ phó ghi ta tiết tấu vậy à o à o tăng tốc. Diệp Vị ư ơ n g hát điều vậy đống nhiên thăng bốn kỳ, trình bài hát không khí hoàn toàn thay đổi, như là hài tử tràn ngập oán khí oán trách triệt để bộc phát. Diệp Vị ư ơ n g trên cổ gân xanh đều bạo khởi, như khóc như tố, dùng hết toàn lực hát vang. Người yêu ta yêu nhiều chút, để cho ta h ắ n hướng đi được kiên trắng chút. Ngươi để ý đến bảo vệ, lại dựa vào hai bố thí, khó rời khó bỏ luôn có một chút, thường tình như thế không thể trốn tránh, đảm nhiệm thế gian đoán ta hỏng, cũng biết ta chỉ được ngươi, tiếp nhận ta c u ồ n hoặc g i ba. Cuối cùng có một ngày, nhi tử g i rồi, con của hắn cũng đã trưởng thành, vậy bắt đầu phản nghịch, đối với hắn cũng nói lời hung h c một màn này vậy mà cùng hơn 20 năm trước mình và phụ thân hắn cãi nhau một màn kinh người tương tự. lúc này hắn r ố t cuộc hiểu rõ phụ thân yêu là cái gì. hắn hận phụ thân, ngươi khi đó thật sự yêu ta, vì cái gì không cùng ta nói. nhưng là hắn đồng thời cũng hận bản thân, không có sớm một chút phát hiện phụ thân yêu, tại phụ thân ở thời điểm không có đối với hắn tốt. tình thương của cha có lúc thô bạo, có lúc băng lãnh, có lúc cấm mỹ, hoặc hứa tổng là biểu hiện phi thường nghiêm khắc. quật cường dùng hắn cho rằng đúng phương thức đến giáo dục con của mình. mặc dù nói loại này phương thức giáo dục không chính xác, cũng không nhất định thích hợp. nhưng là mỗi một cái phụ thân đều là yêu con trai mình. Hoa duy kiệt cuối cùng hiểu được đạo lý này, thế nhưng là phụ thân của hắn cũng đã không có ở đây. Làm ca khúc đi hướng hồi cuối thời điểm, toàn trường tất cả đại chúng giám khảo đều t r ầ mặt. Bọn hắn hoàn toàn nghe rõ, bài hát này muốn truyền đạt cố sự. Hai tử không hiểu phụ thân là người trạng thái bình thường. Hai tử kêu gọi phụ thân nhiều yêu một điểm, ấm áp một điểm, cũng là tiếng lòng. Vô số so sánh cảm tính đại chúng giám khảo đều khống chế không nổi nước mắt chảy đ l i mặt. Nhất là bộ phận nam tính giám khảo, bọn hắn bản thân liền là thân ở tại Trung Quốc thức tình thương của cha quan tâm bên dưới trường thành, càng có thể đọc hiểu bài hát này bên trong biểu đạt ý tứ. Đây là một bài tràn đầy oán khí tác phẩm, nhưng là tại oán khí phía dưới lại ẩn giấu đi thoải mái cùng yêu. Một khúc hát xong, Diệp Vị ương thở hồn hển, hai mắt dưng dưng chào cảm ơn nói: Hy vọng tất cả yêu cũng sẽ không quá trễ, tại hết t h ể đều còn kịp thời điểm vẫn là nhiều một chút ôn cùng thổ lộ hết, không nên đem ôn nhu chỉ trở cho hồi ức. Trên khán đài, rất nhiều nguyên bản không có bị bài hát này cảm động đến rơi lệ đại chúng dám hào nhóm, à o hào động dung. Một ca khúc sở dĩ có thể cảm động sâu vô cùng vẫn là ở chỗ của mình. Chương 81, thứ hai kỳ thi đấu biểu diễn truyền ra, chương 81, thứ hai kỳ thi đấu biểu diễn truyền ra. Hậu trường. Vừa kết thúc bản thân thi đấu biểu diễn, trở lại phòng nghỉ Trần Lam, cầm khăn tay không ngừng lau nước mắt. Hắn thật sự bị bài này xe đạp cho xúc động đến. Bài hát này cho khác biệt độ tuổi người nghe, có thể sẽ có khác biệt lý giải. Đối với người trẻ tuổi tôi nói, khả năng gây nên cộng mình chính là câu kia khó rời khó bỏ muốn ôm gấp chút, bên ông nhân sinh d ư ờ n g như hoang dã, như Hải Nhi có thể nằm tại ba ba bay, ai muốn xuống xe. Còn đối với Trần Lam cái này đã làm cha người mà nói, càng làm cho hắn cảm khái là cho dù thế gian đoán ta hỏng, cũng biết ta chỉ là ngươi tiếp nhận ta cồn hoặc dã. Đối với phụ thân ấn tượng. Trần Lam cũng khó tránh khỏi dừng lại ở phụ thân khi hắn trưởng thành bên trong vắng mặt, đơn giản thô bạo phương thức giáo dục, cùng kia đối tử nữ nhân sinh chuyên quyền độc đoán phía trên. Kỳ thật lúc trước hắn muốn làm ca sĩ, phụ thân là cực lực phản đối, thậm chí đều b ư n g lợi không nhận hắn đứa con trai này. Thẳng đến về sau hắn tại giới âm nhạc xông ra danh tiếng, trở thành ca vương, phụ thân của hắn mới một lần nữa tiếp nhận rồi hắn, nhưng là loại này tiếp nhận là phụ thân ở trên cao nhìn xuống đối với nhi tử thông cảm, mà không phải phụ thân nhận thức đến sai lầm của mình sau tình ngộ. Cũng là, dù sao tại Trung Quốc văn hóa bên trong, phụ thân làm sao lại sai đâu? Bất quá đến cuối cùng. Phụ thân cuối cùng vẫn là tiếp nhận hắn cuồng c ù n g i ã đây cũng là một loại thoải mái cùng hòa giải. Bây giờ trở về nhớ tới, hết thảy tranh chấp cùng chiến tranh lạnh đều đã tan thành mây khói, chỉ còn lại có Mỹ Hảo có thể ghi nhớ. Thất ca, viết quá tuyệt vời. Trần Lam đối cuối cùng, cực điểm tán dương, trong đó mặc dù có ba phần hư tình giả ý, nhưng là đại bộ phận vẫn là thật lòng cảm thấy bài này xe đạp rất tuyệt. Bài ca này càng giống là Hải Tử cho Phụ thân một phong thư. Trung Quốc Phụ thân phần lớn là truyền thống Phụ thân, bọn hắn không quen biểu đạt, nhưng l à yêu con của mình. Nhưng đối với Hải Tử tới nói, bọn hắn cần chính là thực sự yêu, bọn hắn tin bọn hắn chỗ đã thấy. Đại khái người tại bất luận cái gì niên kỷ đều là một đứa bé, đều cần phụ thân che chở mới có thể đối mặt cái này, nhân sinh muôn màu. Sở dĩ, t ậ n tình h ư ớ n g Hải Tử biểu đạt tình yêu của mình đi, tình thương của cha có thể như núi, nhưng là cũng có thể như nước. Trần Lam mười phần thật lòng bình luận. Mặc dù bây giờ chỉ có bốn vị khách quý hoàn thành thi đấu biểu diễn, đồng thời mình cũng thả một cái đại chiêu, nhưng là tại nghe xong xe đạp về sau, Trần Lam đã hoàn toàn không quan tâm cái gì thứ hạng. Coi như trận này thi đấu biểu diễn cuối cùng là không đóng cửa ban nhạc thu hoạch được thứ nhất, hắn vậy chịu phục. Bài này xe đạp đáng giá đệ nhất. Ngay tại hiện trường khách quý cùng giám khảo nhóm đều ở đây vì xe đạp bài hát này cảm động cùng lâm vào ca khúc tạo nên bầu không khí bên trong lúc. Ngoài giới, ta là ca sĩ sáng tác kỳ thứ hai thi đấu biểu diễn, vậy đúng hạn thượng tuyến. Đêm qua kỳ thứ hai thi đấu biểu diễn trên nửa tập cũng chính là các khách quý một tuần sáng tác trong thời gian sáng tác quá trình, khán giả đều đã nhìn rồi. Trung quốc phong cái này mệnh đề, có thể nói là sở hữu hoa ngữ ca sĩ đều không vòng qua được sáng tác đề tài, cũng là mọi người sợ trứng nhất. Mấy tổ các khách quý tại sáng tác quá trình bên trong thả ra một đoạn ngắn điệp khúc hoặc là vụ ặ t ca tử, đều gợi lên khán giả chờ mong cảm giác. trong đó không đóng cửa ban nhạc đưa ra kèn s ô n ạ dốc dung hợp khúc phong diễn dịch càng làm cho khán giả phi thường chờ mong khá lắm hoàn toàn không hợp hai loại nhạc cụ lại có thể sử dụng tại một ca khúc bên trong đại gia đã không kịp chờ đợi muốn nghe một chút là cái gì ca tám điểm nhất định kỳ thứ hai thi đấu biểu diễn phiến nguyên thả ra về sau nháy mắt thì có vượt qua 20 triệu người xem tràn vào quan sát lên người chủ trì nóng trận miệng truyền bá nhảy qua vị thứ nhất thi đấu biểu diễn khách quý lộ riêu đang c h à n g à cũng không tệ lắm cùng kỳ thứ nhất so sánh hoàn toàn phát huy mình thực lực là một bài tốt ca vị thứ hai khách quý Nhan Phương Huy, m m m m, có chút bình thường cảm giác, không phải rất mắt sáng. Vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, khán giả đối mỗi vị khách quý thi nấu biểu diễn đều thông qua mưa đạn phương thức tận tình tuyên bố lấy cái nhìn. Kỳ thứ hai chất lượng rõ ràng so kỳ thứ nhất còn cao hơn một chút, dù sao Trung Quốc Phong mệnh đề thật sự là có chút quá độc ác. Mỗi tổ khách quý đều lấy ra bản thân hàng tồn bên trong ưu tú nhất Trung Quốc Phong ca khúc, cùng đại v ỡ c ờ để người xem ăn no thỏa mãn. Rất nhanh, tiết mục cũng nhanh phát ra đến hồi cuối, tại pha m một khúc kình bạo Trung Quốc Phong d ạ về sau, liền đến viên không đóng cửa ban nhạc lên đài. chớ mong chờ mong chờ mong, k e n số n ạ d ố c sẽ làm sao diễn dịch, thật yếu kỳ, sẽ không làm một bài n ố i thẳng âm phủ caa. Nghệ thuật có thể tiếp địa khí, nhưng là không thể tiếp địa phủ. Thế nào? Âm phủ nhảy d i cổ cũng là nhảy đi cổ, h ị t lên liền xong chuyện. Tại sao điêu đám dân mạng nhiệt tình thảo luận bên trong, sân khấu bên trên chuẩn bị xong không đóng cửa ban nhạc, bắt đầu rồi thì đấu biểu diễn. k h k c ô n g nhạc dạo vừa ra, mở đầu nhị hồ âm thanh vừa vang lên, khán giả trong lòng lập tức liền dâng lên một cỗ cảm giác cắm trầm. Tháng Giêng m ư ngày Hoàng Đạo, cao lớn nhất, bố đinh nô ù n g t h ì thẩm. như là ưu á n cô dâu nhỏ bình thường, tại người xem bên thai vang lên. Chúng ta đã tê dần. Lần thứ nhất cảm giác giang chết tiếng địa phương như thế âm trầm. đã nói xong r ằ n g nam nữ tử dịu dàng động lòng người đâu, làm sao ta chỉ cảm thấy d ù m mình. g i á t r ố n g cùng y ta điện vào sân, khúc phong lại lập tức cháy lên đến rồi. làm ken số n ạ cuối cùng khoan thai tới chậm, tại điểm khúc to rõ vang lên lúc, sở hữu người xem đều đ i n cuồng. n g o ạ tạo nổi ra gà, c h ừ ngoại tào bên ngoài không có những thứ khác nói có thể diễn tả ta tâm tình vào giờ khắc này. ken số nà âm thanh cực kỳ giống tràn ngập án khí tiếng la khóc, kém chút không có đem ta trực tiếp đưa tiễn. Nhạc cụ lưu manh, vô địch thiên hạ, âm nhạc cường đạo, ta thật yêu. Ta sủi cảo đều bị dọa r ơ i mất. Tốt có khí thế à? Điệp khúc kèn sô nã vừa vang lên, lại phối hợp thêm kia thấp nổ ghi ta điện cùng bạn, lập tức liền tê cả ra đầu. Cuối cùng đoạn này oán khí mười phần đại bạo phát cũng quá rung động đi. Vậy b ố bên trên không đóng cửa ban nhạc cùng hỉ lần nữa xông lên hot e s u p Có người như thế bình luận nói ca khúc rất t h ê m hay, đ ộ c nhất người phòng ngủ đột nhiên liền náo nhiệt mở đầu. Cũng có chuyên nghiệp bình luận âm nhạc người, ngay lập tức liền đem hỉ biên tập b n bỏ và gấy b ố bên trên. Đồng thời phụ thượng bình luận kèn sô n thật là một cái thần kỳ nhạc cụ. toàn bộ ban nhạc phối hợp vậy quả thực hoàn mỹ, lợi mở đầu tiếng địa phương, phối hợp độc thoại, hát kịch, phía sau kèn sô nạ vang lên thời điểm đặc biệt có cảm giác. đương nhiên, mặc dù kèn sô nạ dốc loại này phối hợp vô cùng kinh hỉ, cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đối hỉ bài hát này hài lòng. đang nhìn xong kỳ thứ hai ta là ca sĩ sáng tác về sau, trên internet vậy xuất hiện không ít phê bình hỉ bài hát này thanh âm, cảm giác rất bình thường a, không có dân mạng nói tốt như vậy. ta cảm thấy cũng rất không có dinh dưỡng một ca khúc, khả năng đại gia khá là yêu thích loại này mang một ít bi kịch cảm lại quá i lực loạn thần cố sự đi, không thích. ca từ hoàn toàn không hiểu đ ấ u nhìn rất nhiều loại phân tích không có một cái đáng tin cậy, cảm giác đang cố ý kiếp người mà thôi. ca từ rất học sinh tiểu học trình độ, phong cách có chút phi chủ lưu, nhưng là ken sô na kia đoạn vẫn được, Chứ ken sô na nơi đó nhường cho người kinh diễm bên ngoài, những bộ phận khác thật sự vô cùng bình thường. nếu như chỉ đem ca từ rời ra ngoài, còn miễn cưỡng xem xét, nhưng là phối hợp điệu một hát cho người ta cảm giác rất không hài hòa. một bài lưu hành âm nhạc. thì không cách nào làm được làm cho tất cả mọi người đều thích, có khen ngợi liền nhất định sẽ có cái bình. Nhưng là chỉ cần thích bài hát này người nghe nhiều hơn không thích, đó chính là một bài tốt ca. Thì không hề nghi ngờ cũng là như thế. Tại trên internet dư luận nhanh chóng đảo hướng không đóng cửa ban nhạc. Chi này h ắ c mã ban nhạc, lần nữa dùng một bài tràn đầy ý mới, đem kèn sô n ạ cùng d ố c hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau ca khúc mới, chứng minh mình thực lực. Đây là một chi hoàn toàn có thể tại hoa ngữ giới âm nhạc bên trong chiếm cứ một chỗ cắm r ủ i ưu tú ban nhạc. Nếu như có thể mà nói, ta nhất định phải nghe một lần bọn họ hiện trường diễn xuất. Kế hoạch cầu vồng, lần sau không đóng cửa ban nhạc nếu có cái gì họ phớt lịnh diễn xuất, m ờ i cho ta biết một cái đi. Toàn lưới có được 8 triệu chú ý đếm được chứ? Danh bình luận âm nhạc người nhi đế, trên n ụ i bộ như thế kêu gọi nói. Chương 82, chương trình truyền hình thực tế. Chương 82, chương trình truyền hình thực tế. Lúc này, ngay tại thu lại tiết mục không đóng cửa ban nhạc, còn không biết kỳ thứ hai thi đấu biểu diễn truyền ra về sau, bọn hắn lần nữa trở thành dân mạng chủ đề nóng đối tượng. Trận đầu thi đấu biểu diễn thứ hai, trận thứ hai thi đấu biểu diễn thứ nhất, tốt như vậy thành tích, thỏa thỏa là một con ngựa ô, mà lại thất hắc mã này còn có muốn đen cho đến cùng tình thế. Toàn lưới đều ở đây chủ đề nóng không đóng cửa ban nhạc biểu hiện, bọn họ hậu viên hội, fan hâm mộ bầy cũng như mọc lên như nấm bình thường xung ra. Vậy bố bên trên không đóng cửa ban nhạc siêu thoại, mỗi ngày có vượt qua 30 vạn người có thể. đương nhiên, cùng những cái kia đỉnh sóng tiểu thị tươi động một chút lại mấy trăm vạn fan hâm mộ quẹt thẻ vẫn là không thể so. Nhưng là nhân gia đỉnh sóng tiểu thị tươi đều có tổ chức có kỷ luật làm số liệu, cái gì đánh ném đoạn, đánh d ấ u đoạn, mỗi người đều có mấy chục thậm chí trên trăm cái tiểu h à o tiến hành không ngừng chuyển phát bình luận có thể. Không đóng cửa ban nhạc bên này cũng không có nhiều như vậy lừa đảo. Lý Nhã đ ì n h từ ký bọn họ một khắc kia trở đi, liền đã quyết định muốn đem bọn hắn chế tạo thành thực lực phái nhân thiết, mà không phải thần tượng ca sĩ. Sở dĩ cơ m vòng kia một bộ, kế hoạch cầu vòng là không có ý định làm, chủ yếu vẫn là quay t r u n g quanh tại không đóng cửa ban nhạc thực lực bản thân bên trên làm văn chương. Ca sĩ nha, chỉ cần phát ca có thể đả động lòng người, có thể để người nghe thích, đó mới là trọng yếu nhất. Lúc nào gặp qua ma bất dịch, Lý Vinh Hạo loại hình thực lực phái ca sĩ có cái gì đả đổ tổ, phản h ắ c tổ cái gì mỗi ngày tại đ ộ bộ siêu thoại quảng trường làm thần tượng cảnh sát. Ngược lại là những cái kia một trăm l một hệ xuất thân đoàn thể, cơn vòng vận doanh văn hóa phi thường nồng đậm, kết quả có thể khiến người ta lưu lại ấn tượng tác phẩm ngược lại là không có mấy cái, hoàn toàn chính là dựa vào lẫn lộn cùng vận doanh fan hâm mộ kiến tạo số liệu giả tượng đến cắt do hẹ. Sở dĩ tại fan hâm mộ tự phát tình h u a dưới, cái kia không đóng cửa ban nhạc siêu thoại có thể có hơn 300.000 n g ư ờ i có thể, đã là một rất kinh người số liệu. Cũng chính là hiện tại không đóng cửa ban nhạc chính là nhiệt độ cao nhất thời điểm, ca sĩ sáng tác tiết mục ngay tại truyền bá, ngay tại điên cuồng hút n mới, mới có cái hiệu quả này. rất nhiều kim chủ nhóm thấy được không đóng cửa ban nhạc chi này mắt nhìn thấy liền muốn cất cánh người mới ban nhạc à o ào đều ném đến rồi cảnh ô l ư u ở phía sau đại nghệ sĩ đoàn đội châu nghỉ ngơi liêu v â n tỉnh điện thoại đều sắp bị đánh bể nàng lưu tại không đóng cửa ban nhạc ấ y bù chính thức bên trên công tác trong email vậy chất đầy đến từ các loại nhãn hiệu đại ngôn mời cùng một chút nhị tam lưu nhỏ tống nghệ biểu diễn mời trong đó đại khí nhất phải kể tới quả xoài đài một n g ă n sinh hoạt tống nghệ trực tiếp mở ra 30 vạn đồng thời diễn x u ấ t phí h i vọng không đóng cửa ban nhạc toàn viên có thể tham gia đồng thời tiết mục thu lại hai thiên nhất đêm là được Tại Tống Nghệ tiết mục lệnh hạn chế lương r a sân khấu về sau, đồng thời tiết mục thu lại liền có thể có 30 vạn t h ù lao, đã là phi thường cao. Trừ cái đó ra, những thứ khác nhỏ Tống Nghệ ngược lại là đều không nhập Lưu i Vân t ì n h trong mắt, mắt thấy không đóng cửa ban nhạc độ h ợ t ngay tại xòe x ạ t x o ạ tăng mạnh, mỗi một kỳ ca sĩ sáng tác c h u y ể n ra, nhân khí đều có thể lại lên một bậc thang. Hiện tại đi ghi chép những cái kia không biết tên nhỏ Tống Nghệ, cùng một đống 18 t u y ế n có hơn nhỏ thần tượng h ô động, đều có chút quá mức hạ giá. Chờ đến truyền ra thời điểm, sợ rằng không đóng cửa ban nhạc độ hót càng gia tăng, những này nhỏ Tống Nghệ chẳng những không cách nào vì không đóng cửa ban nhạc mang đến chỗ tốt gì. bọn hắn còn muốn bị cùng thời kỳ tham gia nhỏ thần tượng nhổ lông dê phát các loại thông cáo cọ lưu lượng đây cũng quá không có lời rồi sở dĩ l i ê u v â n Tình 10 i phần quả quyết toàn diện cự tuyệt giới mất ngược lại là có một cái khác ngăn ép cấp bậc tống nghệ hướng không đóng cửa ban nhạc phát tới mời cái này ngăn tống nghệ trước mắt vẫn còn chủ bị giai đoạn dự tính thu lại bắt đầu ít nhất cũng phải sau 3 tháng là nhắm chuẩn sang năm đệ nhất hoặc là thứ hai quý bảo quản đi bất quá cái này ngăn tống nghệ đối khách quý chọn lựa phi thường k h á c n h i ệ t mặc dù nói hướng không đóng cửa ban nhạc phát tới mời nhưng là cũng không phải là thường chú khách quý mời mà là cùng loại làm đ á quán khách quý t h ă m dự đa quán thắng. vậy liền thay thế một vị thường c h ú khách quý tham dự tiết mục đến tiếp sau thu lại nếu là đá q u a t hua vậy liền không có đến tiếp sau trực tiếp xéo đi trước mắt l i ê u Vân t ì n h tạm thời còn không có cho tiết mục tổ trả lời chắc chắn chuẩn bị quan sát một lần nhìn xem cái này ngăn tiết mục cái khác mô phỏng mời khách quý đẳng cấp như thế nào rồi quyết định phải trang đón lấy cái này ngăn túng nghệ Lưu tỷ cái này mời xử lý như thế nào trợ lý quản thanh bưng lấy cái laptop một trận chạy chậm đến Lưu Vân t ì n h bên người một mặt q u á dị đem máy tính đưa cho Lưu Vân t ì n h nàng nghi ngờ nhận lấy máy tính nhìn về phía trang web trên h ồ n g thư bị mở ra một phong tin nhắn Vệ Đuốc Éa e giờ đ lớp. Minh Tinh yêu đương cảnh thật chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Đây là cái gì mới nội tình. Tiết mục định vị là Minh Tinh yêu đương. Lam đài hiện tại chơi như thế lớn, không sợ Minh Tinh p h n hâm mộ bạo tẩu. Tiết mục tổ muốn truyền lại hạch o tâm lý niệm là tin tưởng yêu, luyện tập yêu, thưởng thụ yêu muốn để người xem nương theo các Minh Tinh tốt đẹp yêu đương nằm mơ sau khi một đợt luyện tập tình yêu kỹ xảo, lĩnh ngộ tình yêu ý nghĩa. Dạng này tiết mục thật sự có thể có người xem nhìn. Lưu v â n Tình khuôn mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt. Thế giới này hoa hạ, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua Minh Tinh yêu đương chương trình truyền hình thực tế. lấy Lưu v â n t ỉ n h t ạ i trong vòng chìm nổi mấy năm kinh nghiệm đến xem, nàng cảm giác loại này tiết mục nếu là thật làm, sẽ bị tham dự khách quý f a n hâm mộ trò phun chết đi. Ai phan hâm mộ sẽ hy vọng nhìn thấy thần tượng của mình cùng k h ắ c minh tinh tại camera trước mặt yêu đ ư ợ c a. Nhưng lại quản thanh lại nhỏ giải thích do nói, l i ê u Thị, cái tiết mục này là học tập Hàn Quốc một ngăn đồng loại tiết mục chế luyện, còn h ư ớ n g Hàn Quốc đài truyền hình mua bản quyền. Nghe nói Hàn bản v d o e i n l ớ p vô cùng l ử a làm 4 n ă m mùa, tham gia khách quý đều d ự vào cái tiết mục này phát hỏa một đợt, còn hợp thành các loại CP, cái gì khoai lang chính phú, l o i n vợ chồng cái gì, không những ở Hàn Quốc l ử a Tại chúng ta cái này đều có một nhóm fan hâm mộ, mỗi ngày chú ý đâu. l ê u Vân t ì n h khó có thể tin nhìn về phía Quản Thanh. Ngươi vậy nhìn qua. Quản Thanh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhìn qua một điểm, chính là h i ế u kỳ. Xem được không? Quản Thanh càng nguy ý tứ, nhăn nhăn nhó nhó đ ư a n g này, mới khó mà mở miệng nói, liền còn rất n g ọ t Nhìn Minh Tinh tại ống kính trước mặt yêu đương, phi thường thú vị, có một loại nhìn t r ộ m Minh Tinh sinh hoạt cá nhân thoải mái cảm giác. l i ê u Vân t ì n h rất là rung động. Xem ra ta phải tìm một chút cái tiết mục này Hàn Quốc nguyên bản đến xem thử. Lưu Vân t ì n h n n chán, cảm thấy ngành giải trí hướng do thật sự nói biến liền biến. Nàng trước đó là vì một nữ tử thần tượng đoàn thể làm người đại diện. Đối với một nữ tử thần tượng đoàn thể tôi nói, chuyện xấu là nhất nhất nhất không nguyện ý xuất hiện. h ô n g chi là cùng cái khác nam minh tinh yêu đương, bí mật yêu ngầm đều là bị tuyệt đối nghiêm cấm. Nếu ai dám, vậy liền trực tiếp đốt lệnh. Như loại này khắp nơi trên TV cùng cái khác nam minh tinh một đợt làm yêu đương chương trình truyền hình thực tế sự tình, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm sao hiện tại thế mà lại lưu hành loại vật này? Người xem còn thích xem nam nữ minh tinh tại ống kính trước yêu đương. Lưu tỷ, chương trình truyền hình thực tế tiết mục nha, mọi người đều biết là giả, khả năng cũng là bởi vì là giả. s ở dĩ khán giả mới thích xem nha, coi như thành là nhìn m ì n h tinh diễn yêu đương phim truyền hình, hơn nữa còn là thời gian thực theo dõi, đem minh tinh bí mật một mặt đều triển lộ ra, đại gia tự nhiên thích xem. nếu như là thật sự yêu đương, hoặc là làm giả hóa thật, ngược lại fan hâm mộ có thể sẽ không thể nào tiếp thu được. ta biết rồi. l ê u Vân Tình thở dài, thu hồi laptop. việc này trước đừng tìm vị ương nói, ta xem trước một chút Hàn Quốc nguyên bản t ố n g nệ, điều tra một lần khách quý fan hâm mộ tiếng vọng trình độ, cùng tiết mục đối khách quý mang tới chỗ tốt lớn không lớn, rồi quyết định muốn hay không tiết đi. đến lúc đó ta lại cùng vị ương nói một chút, xem hắn ý nghĩ. có thể hay không tiếp nhận loại này chương trình truyền hình thực tế chương 83 gánh vác tuổi gạo dầu muối p h i ê n p h ứ c chương 83 gánh vác tuổi gạo dầu muối phiến p h ứ c ca rất tốt nhưng là cảm giác cùng xe đạp so sánh ca từ cảnh giới vẫn là rơi xuống tầm thường đúng vậy a có chút đáng tiếc làm sao cảm giác hiện tại không đóng cửa ban nhạc đều có điểm muốn trở thành đại ma vương ý tứ tiết mục này đại ma vương không phải là khương ngọc ảnh khương ca hậu sao địa bộ này thật giống như là muốn đen cho đến cùng ý tứ a ca sĩ sáng tác thu lại h trường không đóng cửa ban nhạc thi đấu biểu diễn kết thúc về sau Theo sát phía sau tiến hành thi đấu biểu diễn Hà Tử San, Lộ Diêu lấy được đánh giá đều rất bình thường. Đúng cũng không đúng bọn họ thi đấu biểu diễn khúc mục không tốt, mà là tại xe đạp về sau l ê n ạ i quá bị thua thiệt. Sở hữu đại chúng giám khảo cảm xúc đều bị xe đạp cho dẫn dắt đi rồi, đắm chìm trong một cỗ bi thương và hoài cảm trong cảm giác. Lại về quay đầu lại nghe Hà Tử San Tiểu Thanh Tân dân giao cùng Lộ Diêu một bài E R B chữ tình, cảm giác cũng rất bình thường, không có xe đạp loại kia đồng đậm phụ tử tình cảm thuyết minh cho người ta mang tới cộng minh cảm giác. Mẹ nhà hắn, lần sau hy vọng không cần tại không đóng cửa ban nhạc về sau thi đấu biểu diễn rồi. xuống đài sau lộ riu, tại khách q u ý rời trận trên hành lang thầm mắng một tiếng, khuôn mặt khó chịu. nhưng khi hắn đi trở về công cộng phòng nghỉ về sau, trên mặt biểu lộ lại xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn. ai, vị ương các ngươi chuẩn bị ca khúc thật sự là quá tốt, căn bản không sánh bằng các ngươi à? lộ riu bày ra một bộ cười khổ vẻ mặt bất đắc dĩ, đi lên trước nhiệt tình ôm lấy diệp vị ương cùng kinh bác an bọn hắn. thật sự, ta hiện tại đã có chút hối hận tới tham gia ca sĩ sáng tác, cùng các ngươi ban nhạc so sánh, trình độ của ta vẫn là kém rất nhiều. lời nói này, năng giết hương vị cũng quá rõ ràng đi. diệp vị ương lập tức k h o á t tay từ chối, nơi nào nơi nào. so với lộ ca, chúng ta còn non nớt rất, chỉ là vừa tốt gặp một cái có chuyện xưa người nghiệp dư, ta chỉ là đem hắn chia sẻ cố sự cho phổ thành khúc mà thôi. Chủ yếu vẫn là người nghiệp dư cố sự tốt, có thể dẫn phát người nghe của mình. Chúng ta là dính người nghiệp dư ánh sáng. Loại thời điểm này là tuyệt đối không thể thừa nhận bản thân so lộ diêu lợi hại. Mặc dù nói sự thật x á c thực như thế, nhưng là một khi diệp vị ư n g nói như vậy, tiết mục truyền ra về sau, lộ diêu fan hâm mộ muốn mỗi ngày 24 giờ không ngừng nắm lấy không đóng cửa bàn nhạc đen. Cần gì chứ? Thấy diệp vị ương căn bản không ăn hắn n g giết bộ này. Sẽ đạp sân khấu hiệu quả tốt như vậy, thế mà một chút cũng không có p h i ê u lộ diêu ánh mắt càng thêm thâm thúy. Hắn bây giờ là thật sự có chút hối hận tới tham gia ta là ca sĩ sáng tác. Lúc đầu coi là kinh địch chỉ có Khương n g ọ u Ánh cùng Trần Lam, hắn kém nhất cũng có thể giữ gốc trước bà, hơn nữa còn có thể có một lần đem Trần Lam làm b à n đạm, trở thành chân chính giới âm nhạc ca vương cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới, nửa đường giết ra đến không đóng cửa ban nhạc. Thảo. Sau đó phải lên đài thi đấu biểu diễn chính là Lý Hi Ninh đi, vị này mới bộ vị khách quý vậy phi thường lợi hại a. Lộ Diêu g ầ u dĩ không vui ngồi xuống ghế salon một góc. con mắt nhìn chằm chằm trong phòng nghỉ cái kia cực lớn tivi l cờ giờ, ở trong lòng cầu nguyện Lý Hi n i n h thi đấu biểu diễn làm hư mặc dù trận này thi đấu biểu diễn trên cơ bản có thể xác định p h ạ m g ổ sẽ hạng chót nhưng là hạng b hạng 6 dạng này h ạ vị khu cũng không phải cái gì đáng được khoe khoang thứ tự tốt nếu như Lý Hi n i n h phát huy lại giao một điểm kia 67 tên cũng rất có khả năng sẽ bị hai vị nữ khách quý bao cấp ủng dạng này lộ diêu kém nhất cũng có thể cầm tới hạng năm hoặc là thứ tư trung vị khu thành tích kia liền coi như có thể tiếp nhận rồi nhưng mà Lý Hi n i n h cũng không có để hắn t o à n nguyện không có bất kỳ cái gì khúc nhạt dạo Lý Hi n i n h sau khi lên đài điệp khúc trực tiếp vang lên, gánh vác tuổi gạo dầu muối phiền phức, gánh vác v ằ n g h ư u tụ hội trêu trọng, gánh vác thế tục sinh hoạt làm khó dễ, lại gánh không được đối người thích. Một đoạn bức hai điệp khúc lập tức bắt được hiện trường đại chúng giám khảo nhóm trái tim. Trước đó bị xe đạp chỗ tạo nên tới kia cố bi tình h ô n g khí. Trải qua hà tử san cùng lộ diêu sung kích về sau, cuối cùng ở nơi này thủ giai điệu nhẹ nhàng, thiết tấu linh động thích bên trong bị triệt để tách ra. Tương đối trẻ tuổi đại chúng giám khảo nhóm trực tiếp từ trên ghế đứng lên, theo ca khúc giai điệu cùng lý hi ninh kia thanh âm t n à o cùng nhau lắc lư. Tiêu nhẹ nhàng lại rung động tiết tấu, thậm chí để ở phòng nghỉ bên trong các khách quý cũng có một loại muốn cùng nhau lắc lư lên cảm giác. Lý Hi Ninh, nàng là một cái có chút đặc biệt nữ ca sĩ, có lẽ rất nhiều người qua đường đối nàng danh tự có chút lạ lẫm, nhưng là nàng sáng tác một chút ca khúc, đại bộ phận người qua đường tuyệt đối đều có nghe qua, thậm chí nghe nhiều nên thuộc. Chính như Lý Hi Ninh ấy bổ giới thiệu v ắ n t ắ t bên trên lâu dài treo câu nói kia đồng dạng, không biết ta không muốn gấp, dù sao ngươi khẳng định không có tránh thoát ta ca. Rất nhiều người đều không nghe qua Lý Hi Ninh người này, nhưng lại đều nghe qua nàng ca, nàng xem như đường đường chính chính ca so với người đỏ hình tuyệt thủ. mặc dù nói ca so với người đỏ, đối với ca sĩ độ hợp tích lũy tôi nói là phi thường bất lợi, nhưng là từ một cái góc độ khác đến xem ca có thể đỏ mà lại đỏ qua còn không chỉ một bài hai bài, bản thân cái này đối với một cái nhạc sĩ tôi nói cũng đã là lớn nhất khẳng định. Có thể sử dụng tác phẩm nói chuyện, bản thân liền là một cái nhạc sĩ đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Trong phòng nghỉ, Diệp Vị ư ơ n g miệng hơi cười lẳng lặng lắng nghe Lý Hi Ninh ở trên vũ đài thi đấu biểu diễn, ở trong lòng vì nàng điểm cái tán. Lần này Lý Hi Ninh mang tới ca khúc mới thích kéo dài tác phẩm của nàng bên trong Nhất Quán Khôi Hải, nhẹ nhàng, lại có chút suy nghĩ khác người giai điệu cùng ca tử. lại thêm Lý Hi Ninh vị này ca sĩ bản thân nguyên khí 10 phần c ù n g c ổ linh tinh quái đặc điểm va chạm ra không giống hòa hoa h o ạ t bát tươi mát lại mang theo một chút đối tình cảm chấp nhất cùng c u a t cường đều ở đây thủ nhẹ nhàng h o ạ t bát ca khúc bên trong thể hiện ra ngoài giới âm nhạc xưa nay không thiếu giảng thuật tình yêu ca nhưng lại rất thiếu h o ạ t bát tươi mát phong cách vì cái gì tình yêu luôn cùng chia tay thất tình l ố t xe dự phòng yêu mà không có được loại từ ngữ liên hệ với nhau nha đại chúng giám khảo nhóm hôm nay đã nghe đủ các loại khổ tình ca từ Trần Lam đến Lộ Diêu hát tất cả đều là khổ ca đã có chung án mà lại trung gian còn xen kẽ một bài không đóng cửa ban nhạc xe đạp mặc dù bài hát này nói không phải tình yêu nhưng là cũng làm cho người rất thương cảm cùng phiền muộn. v a v ặ n tại hiện trường không khí có chút muốn t ế ngã đáy cốc thời điểm, Lý h i n i n h bài này nhẹ nhàng dí d ọ n thích vừa đúng xuất hiện. Thi đấu biểu diễn hiện trường kia cố sầu não b ầ u không khí, bị nàng hoàn toàn quét sạch sạch xanh. Tốt vui sướng một ca khúc ca, cảm giác cùng ngày đầu tiên không sai biệt lắm. Bố đinh l e lưới một cái, hơi xúc động nói, gánh vác, thế tục sinh hoạt làm khó dễ, lại gánh không được, đối ngươi thế. Nhắm mắt theo đuôi tùy ngươi s u vô cùng không lường được, lo được lo mất chỉ sợ ngươi s a ngút ngàn dặm không thể được. Kinh Bắc An đi theo giai điệu nhẹ nhàng ngâm cái bài hát này, ánh mắt bên trong mang theo một chút như có điều suy nghĩ cảm xúc. Bài hát này chạm đến trong lòng của hắn một khối ẩn bí c h i địa, một cái hắn do dự thật lâu sự tỉnh, cuối cùng bị hắn hạ quyết tâm. Trận này thi đấu biểu diễn kết thúc, hắn phải trở về trường học cùng đoạn lê nói n rõ. x o n g chỉ có lộ d ê u nội tâm p h i thường sụp đổ. Hắn xếp hạng giống như lại muốn hạ xuống một vị, trung vị khu đều muốn khó giữ được. Không phải đâu, lại muốn tới một lần hạng chót nghịch tập chiến. Thân thiết làm không được a. Chương 84 tuổi thơ, chương 84 tuổi thơ. Lý Hi Ninh thi đấu biểu diễn kết thúc về sau, b t chàng thi đấu biểu diễn muốn đi hướng cuối, cuối cùng còn thừa lại hai vị không có thi đấu biểu diễn khách quý. Lý Phi Phi cùng Khương n g c ả n h Khương n g ọ c ả n h theo sát lấy tại Lý Hi Ninh về sau ra sân, hát một khúc suy mộng đáo Tây Châu, xem như kéo dài nàng nhất quán cho người loại kia không linh cảm giác, có điểm giống Diệp Vị ư ơ n g kiếp trước trên địa cầu ca hậu với vị, nhưng là bài hát này nha, biểu hiện liền rất bình thản, không có trước hai trận biểu hiện tốt, có thể là bởi vì nàng chọn lựa người nghiệp dư muốn một bài Trung Quốc phong ca khúc, mà vừa vặn bên trên kỳ Khương n g c ả n h đã đem bản thân đ ắ c ý nhất Trung Quốc phong ca khúc lấy ra hát. dẫn đến cái này kỳ hiệu quả không phải rất tốt. đến như Lý Phi Phi nha, nàng đến rồi một bài kình bạo vũ khúc kết thúc công việc, không khí hiện trường vẫn là điều động, cũng coi là làm gốc trận thi đấu biểu diễn vẽ lên một cái viên man dấu trâm tròn. nhưng là đại chúng giám khảo có thể hay không vừa ý nàng chi này vũ khúc, vậy liền không rõ lắm. tất cả khách quý đều thi đấu biểu diễn hoàn tất về sau, đại gia liền lại lần nữa tề tụ gian kia quen thuộc phòng họp, chỗ cũ, người quen biết cũ, m t r mại giả lập hình tượng vẫn là lén khóc như vậy, thật không biết một cái mịp rộ phồn tại sao phải đeo kính dâm, nó có mắt vật này không? các vị ca sĩ sáng t á n nhóm, ban đêm tốt. đầu tiên chúc mừng các ngươi thuận lợi hoàn thành buổi tràng thi đấu biểu diễn tiết mục tổ nhân viên công tác đã tại tiến hành khẩn trương kiểm phiếu xếp hạng kết quả sau đó liền sẽ công bố biết rồi biết rồi lại là khẩn trương kiểm phiếu phân đoạn hiểu hiểu pha dạ ồ nhún vai cắt đứt m r mải phát biểu trải qua mấy kỳ thu lại đại gia cũng đúng quá trình hết sức quen thuộc pha dạ ồ thở dài bất đắc d i nói hôm nay đoán chừng là ta hạn chót không chừng là ta đâu hà tử san vậy đồng dạng phàn nàn cái mặt nói tại không đóng cửa ban nhạc về sau ra sân thật sự quá thảm đại chúng giám khảo n h ó m cũng còn đắm chìm trong xe đạp bầu không khí bên trong ta hát cái gì đoán chừng bọn hắn cũng không có chú ý pha dạ ồ ta cảm giác ta càng có khả năng h ạ chót xếp hạng còn không có công bố đâu hai người trước hết so với thảm đến rồi mà lại Hà Tử San còn một mặt ủy khuất nhìn xem Diệp Vị Ương, biểu tình kia giống như Diệp Vị Ương làm chuyện gì có lỗi với nàng tình đồng dạng làm cho Diệp Vị Ương mồ hôi lạnh đều xuống lời này gốc dạ hắn có thể tiếp không được làm sao tiếp đều có điểm cười trên nỗi đau của người khác ý tứ cũng may lúc này Mister mại giải vây cho hắn tại xếp hạng kết quả ra lọ trước đó dựa theo lệ cũ ta trước vì mọi người công bố một lần trận tiếp theo thi đấu biểu diễn mệnh đề Chế độ thi đấu quy định, mỗi vòng thi đấu biểu diễn trận thứ hai đều sẽ từ tiết mục tổ xuất cụ mệnh đề, sở hữu ra bình chèn theo mệnh đề đến thống nhất sáng tác ca khúc tiến hành thi đấu biểu diễn. Kể từ đó, các khách quý so đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Tại đồng mệnh đề bên dưới sáng tác ca khúc, ai ưu ai kém, l i ế t qua thấy ngay. Vậy bảo đảm cuối cùng đào thải kết quả tính công bình. Dù sao mỗi vòng trận thứ hai thi đấu biểu diễn quyết định khách quý đi ở sở hữu khách quý bao quát mới gia nhập lý hy ninh đều đem ánh mắt nhìn về phía bàn hội nghị chủ vị phương trên màn hình lớn. Trận tiếp theo thi đấu biểu diễn mệnh đề là tuổi thơ. sở hữu khách quý nhất định phải vây quanh tuổi thơ cái này mệnh đề sáng tác một bài bản gốc ca khúc phong cách không hạn có thể là tuổi thơ của mình trải nghiệm cũng có thể là hoài niệm tuổi thơ chỉ cần cùng tuổi thơ có quan hệ ca khúc trong có tuổi thơ nguyên tố liền xem như trọng tâm bàn hội nghị hai bên các khách quý nháy mắt liền nghị luận tuổi thơ lần này mệnh đề phạm vi so với lần trước rút nhỏ rất nhiều a trần lam nhũ mảy pha i ạ ổ vô lùi hưng phấn nói cuối cùng xem như có một thích hợp ta phát huy lúc này vận khí của hắn cuối cùng không có kém như vậy mặc dù nói tuổi thơ cái này mệnh đề đối với r á p ca sĩ tôi nói nhiều ít vẫn là tính có một chút ít lưu ý nhưng là chí ít vẫn là có phương hướng không ít rap tơ đều sáng tác qua ấm áp hướng ca khúc cũng phần lớn chính là dùng tuổi thơ làm đề tài pha dạ ổ trong đầu lập tức liền hiện ra không ít linh cảm lộ r i ê u vậy âm thầm gật đầu mặc dù so với vòng trước mệnh đề cái này vòng hơi khó hơn một chút nhưng là còn không tính là cố ý làm khó dễ hắn vẫn rất có nắm chắc hắn có mấy thủ t ư ơ n g đối bung lòng vui sướng từ khúc có thể dùng tại tuổi thơ cái này mệnh đề bên trên diệp v ị ư ơ n g vậy k h o miệng mỉm cười muốn nói liên quan tới tuổi thơ ca khúc lưu hành hắn đầu tiên nghĩ tới chính là La Đại h ữ u kia thủ tuổi thơ bên hồ nước cây đa bên trên v e sầu ở từng tiếng kêu mùa hè. Bất quá đây là một bài dân giao ca khúc đối với ban nhạc tới nói ngược lại là có chút không thích hợp. Nếu như đem tuổi thơ cải biên thành thích hợp ban nhạc diễn tấu khúc phong ngược lại sẽ để bài hát này biến v ị Bài này tuổi thơ liền thích hợp một người ôm guitar phối hợp một chút mềm nhẹ nhịp trống thanh âm nhẹ nhàng quét lấy dây cung đơn giản đàn hát. Nhưng là trừ tuổi thơ bên ngoài Kỳ Thật cũng có rất nhiều cái khác lựa chọn. Tỉ như ta đại Chu Đồng Hương l u ý nào đó mà nói chủ đề cũng là tuổi thơ nha. mà lại hương lúa nguyên bản biên khúc bản thân cũng rất thích hợp cải biên thành ban nhạc phiên bản cái lựa chọn này không sai có thể làm dự bị ca khúc tuổi thơ tốt có hồi ức cảm một cái từ a tuổi thơ của ta đều là nhanh 30 năm trước chuyện k h ư ơ n g ngọc ảnh n â m chán cười khẽ tuổi thơ hai chữ này đối với nàng mà nói thật sự rất xa xôi nàng năm nay đều 38 t u ổ i bây giờ trở về nghĩ tuổi thơ sự tình ký ức đều có chút mơ hồ hà tử san cười h ắ c h ắ c con mắt đều vui hí lại tuổi thơ cái này mệnh đề tốt thích hợp ta xem ra bên dưới kỳ nên ta bộc phát vừa lúc Hà Tử San có một thủ còn chưa ban bố ca khúc chính là liên quan tới tuổi thơ, mà lại là nàng gần nhất đã q u a một năm đắc ý nhất tác phẩm. Đối với dân giao ca sĩ tôi nói, n g tưởng, phương xa, hồi ức quá khứ, cô đơn, xem như xuất hiện tần suất nhiều nhất bốn loại đề tài. Hà Tử San đối với lần này vẫn rất có lòng tin. Bố đinh lặng lẽ lôi kéo d i ệ p vị ương gáo, nhỏ giọng nói, chúng ta tuổi thơ mới trôi qua không bao lâu, không khó lắm viết à? Cũng không, không đóng cửa ban nhạc các thành viên đều mới 19 tuổi, tuổi thơ cũng mới quá khứ không bao lâu đâu. Bố đinh cảm thấy vì chính mình chết đi tuổi thơ viết một ca khúc hẳn không phải là rất khó khăn. chí ít nàng lúc này trong lòng liền lập tức dần hiện ra thật nhiều tuổi thơ hồi ức diệp vị ương gật gật đầu nói nói khó kỳ thật cũng không khó chính là trong thời gian ngắn khó xác định phương hướng chờ chờ về thật tốt suy nghĩ một chút hắn lúc này lại nghĩ tới mấy thủ thích hợp tuổi thơ ca khúc bất quá bây giờ còn không phải làm ra quyết định thời điểm chờ thu lại kết thúc lại từ từ tuyển quốc muốn thích hợp ban nhạc lại muốn cùng tuổi thơ có quan hệ kỳ thật làm một lần phương pháp bài trừ về sau còn thừa có thể cung cấp chọn lựa lựa chọn cũng không nhiều mà lại đại bộ phận cũng đều là chu tổng ca xem ra lần này cần bên trên chu tổng vị này vương nổ tuyển thủ ca chỉ bất quá nên tuyển cái nào thủ tốt đâu. Diệp Vị Ưương trên mặt ý cười quét mắt một vòng cái khác khách quý. giống như mặc kệ tuyển cái nào thủ, những này khách quý đều không hề có lực hoàn thủ a. dù sao đây chính là ảnh hưởng một thời đại châu kiệt l u â n a. chương 85, không chút huyền niệm. chương 85, không chút huyền niệm. trong phòng họp, các khách quý vây quanh tuổi thơ cái này mệnh đề, dịu dít thảo luận một hồi. h ư n g phấn của mọi người gửi tới cũng còn rất cao. dù sao tuổi thơ cũng là mỗi người đều nhất định trải qua, ít nhiều đều có chút sáng tác linh cảm. đang thảo luận bên trong, mười mấy phút rất nhanh liền đi qua. chốn ở màn hình phía sau m i s r mại vậy nhận được b u ổ n tràng thi đấu biểu diễn xếp hạng thống kê 301 vị đại chúng giám khảo bỏ phiếu kết quả đã thống kê đi ra kết quả phi thường khiến ta kinh ngạc a m t e r mại lần nữa lên tiếng đem các khách quý lực chú ý hấp dẫn tới ca sĩ sáng tác Lý Hi Ninh chúc mừng trận đầu thi đấu biểu diễn liền thu được thứ hai thành tích tốt sở hữu khách quý đều kinh ngạc cũng không phải kinh ngạc tại Lý Hi Ninh thu được thứ hai đối với lần này kỳ thật Đại Gia đã có chuẩn bị tâm tư tám tổ thi đấu biểu diễn bên trong cũng liền xe đạp cùng Lý Hi Ninh thích mang tới sân khấu hiệu quả tốt nhất tại Đại Gia trong lòng đều lưu lại ấn tượng thật sâu Đại gia kinh ngạc chính là hôm nay Mister mại thế mà thông khoái như vậy, một điểm không có thừa nước đục thả câu liền trực tiếp bắt đầu công bố thứ tự. Không đợi đại gia lấy lại tinh thần đâu, Mister mại lại kết công bố hai cái thứ tự. Chúc mừng Lý Phi Phi thu hoạch được b u ổ n tràng thi đấu biểu diễn hạng 6. Chúc mừng Lộ Diêu thu hoạch được b u ổ n tràng thi đấu biểu diễn hạng năm. Lý Phi Phi cùng Lộ Diêu đều có chút động. Cái này liền xong chuyện. Hạng năm, hạng 6. làm sao không theo s á o lộ đến, lệ mà l m ề cho bọn hắn một chuẩn bị tâm lý quá trình. m r mại mới mặc kệ hai người bọn họ tâm tình gì đâu, không mang ngừng liền trực tiếp tiếp tục công bố nói. Chúc mừng Trần Lam, thu hoạch được b ổ n chàng thi đấu biểu diễn thứ tư. Chúc mừng h ư ơ n g Ngọc Anh, thu hoạch được b ổ n chàng thi đấu biểu diễn thứ ba. Hôm nay chuyện ra sao a? Sở h ữ u khách quý đều có chút kinh ngạc, Hảo thống khoái nhanh chóng m r Mai, cái này khiến bọn hắn đều có chút không thích ứng. c h ẳ n g l ẽ hậu kỳ biên tập cho ra cái gì kiến nghị mới? Trước hai kỳ công bố thứ tự phân đoạn kéo quá chậm, người xem không vui. Các khách quý nghi hoặc không hiểu không có ảnh hưởng chút nào đến m i Mai, hắn vẫn như cũ thao lấy trầm ổn ngữ khí công bố nói, b ổ n chàng thi đấu biểu diễn hạng 7, Hà Tử San. Hà Tử San thở dài, cái hạng này tại dự liệu của nàng bên trong. không đóng cửa ban nhạc về sau lên đài biểu diễn nàng, cơ h ộ i không cho đại chúng giám khảo nhóm lưu lại cái gì ấn tượng, giám khảo nhóm đều ở đây dư vị xe đạp cho bọn hắn mang tới âm nhạc tẩy lễ đâu, vốn không có để ý nàng thi đấu biểu diễn, chủ yếu cũng là bởi vì nàng chuẩn bị ca khúc s á c thực rất bình thường, nếu như không phải tại xe đạp về sau biểu diễn, khả năng này đại chúng giám khảo sẽ còn thật lòng quan sát. Nhưng là tại trải qua xe đạp tẩy lễ về sau, trừ phi nàng xuất ra một bài so xe đạp còn muốn đỉnh cao, để đại chúng giám khảo nhóm cấp tốc từ xe đạp tạo nên bầu không khí bên trong đi tới, không phải c h ủ định sẽ không thu hoạch được một tốt thứ tự, chỉ có thể trở thành pháo hôi. Như vậy. hiện tại liền chỉ còn lại thứ nhất cùng hạng tám còn không có công bố. m t r m ạ i cuối cùng bắt đầu bắt đầu bán cái nút, nhưng là kết quả này đại gia lại đều đã biết rồi, bán hay không cái nút cũng không sao cả. hiện tại chỉ còn lại không đóng cửa ban nhạc cùng p h ạ dạ ổ. nói thế nào cũng không có thể là p h ạ dạ ổ thứ nhất a. sở dĩ chúc mừng không đóng cửa ban nhạc, thu được buồn chàng thi đấu biểu diễn thứ nhất, đặt thành hai liên quan thành t i u 3 3 b b à n h bạch, một trận nhiệt tình tiếng vỗ tay vang lên. bất kể là khách quý vẫn là trốn ở từng cái camera vị phía sau tiết mục tổ nhân viên công tác đều không chút nào keo kiệt đưa lên tiếng vỗ tay. không đóng cửa ban nhạc buồn tràng thứ nhất, có thể nói là thực chí danh q uy, xe đạp tuyệt đối sẽ là một bài trở thành kinh điển lưu truyền ca khúc. Tại ta là ca sĩ sáng tác cái tiết mục này bên trong, có thể xuất hiện dạng này một ca khúc đối với tiết mục tổ tới nói, tuyệt đối là kích động cùng vui sướng. Bất quá các khách quý nha, mặc dù từng cái mặt ngoài đều là vì không đóng cửa ban nhạc cao hứng, nhưng là trong lòng mắng có bao nhiêu hung ác, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Thứ nhất cũng chỉ có một, đại gia ai cũng muốn, hiện tại không đóng cửa ban nhạc nhiều lần lấy ra xuất sắc ca khúc, đem bọn hắn xem như bàn đạp đạp ở dưới chân đăng đỉnh đệ nhất. Bọn hắn có thể hài lòng, vậy liền n g quỷ. Hậu trường, phỏng vấn cu, từng vị đã ném xong phiếu đại chúng giám khảo, được linh đến cái này, tiếp nhận tiết mục tổ nhân viên công tác cá nhân phỏng vấn. Đế n t ừ Mỹ cử âm nhạc đại chúng giám khảo Đông thủ kiện, ngồi ở tiết mục tổ chuẩn bị trên ghế cao chân, mặt mỉm cười. Đông lão sư, xin hỏi ngài đối bản trận thi đấu biểu diễn cái nào bài hát khúc ấn tượng khắc sâu nhất? Không hề nghi ngờ, đương nhiên là xe đạp. Có lúc một ca khúc tốt không hề chỉ khả năng chỉ là bởi vì giai điệu bao nhiêu dễ nghe, mà là những nảy ca vừa vặn xúc động đến người nghe nội tâm một màn kia mềm mại nơi, dẫn phát hồi ước m h Cùng hắn nói nghe là giai điệu bên trong tiết tấu. Không bằng nói loại kia trôn giấu đang nhớ lại bên trong vận vị càng đả động lòng người, nhường cho người khó mà quên. Vừa rồi không đóng cửa ban nhạc hát xong bài hát này về sau, chúng ta một đống đại chúng giám khảo cũng đang thảo luận, bài hát này rốt cuộc là tại ca ngợi phụ thân vẫn là lên án phụ thân, tất cả mọi người đều có các cách nhìn. Bất quá ta cảm thấy, chắc chắn sẽ không là ca ngợi, nhưng là không tính là lên án đi, chỉ là tại biểu đạt đối phụ thân không cách nào hóa giải á n ý, cùng yêu thôi. Ngay từ đầu ta cũng cùng rất nhiều đại chúng giám khảo một dạng cho rằng đây là một bài ca ngợi tình thương của cha ca, đặc biệt là đ i ệ khúc kia vài câu khó rời khó bỏ luôn có một chút, thường tình như thế không thể trốn tránh. cho dù thế gian lén h k h ố c đến đâu nhớ tới cái này sẽ đ ạ p còn có hạnh phúc có thể mượn. Làm sao nghe đều giống như một đứa con trai tại biểu đạt đối tình thương của cha cảm kích cùng hoài niệm. Nhưng là tinh tế suy nghĩ chủ ca, nhưng lại có thể từ đó nghe ra hài đồng thời đại đối phụ thân bất mãn cùng oán trách. Nhưng là tại ca khúc cuối cùng, cho dù thế gian mặc ta hỏng cũng biết ta chỉ được ngươi tiếp nhận ta cồn hoặc dã, nhưng lại bao hàng một loại thoải mái cùng hòa giải. Nhân sinh là bao nhiêu cô độc, mà ở cái này hoang dã giống như thế gian, ta chỉ có ngươi một cái phụ thân đến bao dung ta cồn hoặc dã. Đây là một bài vô cùng vô cùng ưu tú xuất sắc ca khúc tại hoa ngựa dối â m nhạc. đơn thuần ca ngợi tình thương của cha ca khúc nhiều lắm nhưng là chiều sâu phân tích phụ tử quan hệ ca xe đạp là đệ nhất thủ ta thích vô cùng gia âm gốc sau ta tuyệt đối sẽ dùng tiền mua nhân viên công tác gật gật đầu c ư ờ i ngắt lời nói được rồi cảm ơn ngươi là mình nếu là lại để cho hắn nói tiếp những thứ khác đại chúng giám khảo đều không thời gian phỏng vấn lễ phép đưa tiến đông thủ k i ệ t về sau nhân viên công tác lại nên đón những thứ khác đại chúng giám khảo tiến hành phỏng vấn hắn hết t h ể phỏng vấn hơn 20 vị đại chúng giám khảo mỗi một vị đại chúng giám khảo tại bị hỏi ở nơi này trận thi đấu biểu diễn bên trong thích nhất bài hát kia lúc Đại bộ phận ban giám khảo đều cùng nhau lựa chọn xe đạp. Muốn hỏi vì cái gì? Đáp án cũng rất đơn giản. Không khác, duy xúc động lòng người ngươi. Nhưng là cũng có cực kỳ cá biệt ban giám khảo cũng không có đem thứ nhất đầu cho xe đạp mà là lựa chọn thích. Bộ phận này ban giám khảo phần lớn đều là nữ tính. Nhân sinh của các nàng trải nghiệm bên trong, phụ thân nhân vật này kỳ thật vẫn luôn là rất đầy đặn. Dù sao Trung Quốc thức tình t h ư ờ n g của cha nghiêm khắc chỉ ở trên người con trai xuất hiện. Mỗi một nữ nhi kia cũng là phụ thân chi kỷ nhỏ áo đông tiểu công chúa, mà lại khả năng bởi vì nữ tính bản thân liền mang theo cùng phụ thân thân cận bờ u f cha con quan hệ trong đó. rất khó cứng ngắc. Bình thường Trung Quốc phụ thân đều rất sủng ái nữ nhi, cho nên bọn họ tự nhiên là trải nghiệm không đến xe đạp bên trong loại kia đối phụ thân đoán trách cũng không hiểu. Ngược lại là đối với thích bên trong miêu tả cái trùng loại kia tiểu nữ sinh đơn phương yêu mến, đồng thời quyết định từ đơn phương yêu mến biến thành tình yêu cùng nhiệt cái trùng loại kia cảm giác, ngược lại rất có thể gây nên các nàng c ậ u mình. Bất quá dù vậy xe đạp cũng là tại các nàng bỏ phiếu bên trong một mực chiếm cứ thứ hai. Dù sao xe đạp bài hát này dứt bỏ đối phụ thân đoán trách cũng coi là một bài ca ngợi tình thương của cha ca, nhiều ít vẫn là có thể gây nên các nàng một chút cọm mình. Đối với xe đạp ưu tú. sở hữu đại chúng giám khảo đều là nhất trí công nhận. sở dĩ, b ồ n c h à n g thi đấu biểu diễn thứ nhất, không có chút nào bất kỳ huyền nhầm gì. chương 86, thu nhập phân phối. chương 86, thu nhập phân phối. ngồi lên về khách sạn xe, không đóng cửa ban nhạc tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm. tiết mục này một ghi chép chính là gần 6 giờ, không dễ dàng a. kia cố cầm tới thứ nhất hưng phấn kình đến nhanh, đi cũng nhanh. tại hưng phấn kình trôi qua về sau, đại gia chỉ cảm thấy thật mệt mỏi. chân thật thu lại tống nghệ tiết mục, cùng biên tập truyền ra bản khác biệt vẫn là rất lớn. chỉ là thu lại trước công tác chuẩn bị, trước h á i các khách quý lẫn nhau gặp mặt, đối ị bản. Đối lưu trình đều cần trí ít hơn 2 giờ. Về sau chính thức bắt đầu tiết mục thu lại, đồng thời tiết mục thi đấu biểu diễn, toàn bộ hành trình tiến hành xuống đến liền cần một tiếng rơi. Về sau các khách quý còn muốn tiến hành nửa giờ phòng họp chờ đợi kết quả thu lại, cuối cùng lại tiến hành khách quý sau hái. Từ buổi tối 7 giờ, một mực ghi chép đến trời vừa dạng sáng, tiết mục mới thu lại kết thúc. Kinh Bắc An nhìn xem ngoài cửa sổ xe trời vừa dạng sáng, ma đô cảnh đường phố, thở dài nói: Trước kia luôn cảm thấy minh tinh quang i n h xinh đẹp, phi thường á o ư ớ c hiện tại mình làm mới biết được có bao nhiêu khó. À. chớ ngươi chia tiền thời điểm liền sẽ không cảm thấy minh tinh mệt mỏi thậm chí còn có thể cảm thấy cái này tiền cầm phóng tay đâu nô đại vĩ ôm ngực hừ lạnh một tiếng bọn hắn tham gia ta là ca sĩ sáng tác mặc dù là dựa vào kế hoạch cầu vồng quan hệ lúc này mới có thể bên trên cái tiết mục này nhưng là tiết mục tổ nên n cho thủ lao có thể một chút cũng không ít bọn hắn ban nhạc mỗi thu lại đồng thời tiết mục bao quát sáng tác một tuần thời gian một trận có thể cầm 80 vạn mặc dù nói muốn năm người phân nhưng là cái này 80 vạn là thuế sau đang cùng quản lý công ty chia làm về sau cũng có thể cầm tới 32 vạn thuế sau thuần thu nhập nếu như một tháng thu lại 4 kỳ lời nói. coi như thu nhập một tháng trăm vạn rồi, cái này thu nhập có thể không có chút nào thấp. đúng, các ngươi ba trăm vạn ký kết phí đã đi đến công ty tài vụ quá trình, có thể đánh tới các ngươi tư nhân trong c h ư ơ n g ụ cụ c thể các ngươi muốn làm sao phân số tiền kia? ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị liêu vân tình xoay đầu lại, mười phần nói nghiêm túc, ta một mực q u ê n hỏi, các ngươi ban nhạc nội bộ dự định như thế nào tiến hành thu nhập phân chia? bố đinh thẹn lưỡi, có chút ngượng ngùng nói, việc này chúng ta còn không có nói qua đâu, không nghĩ nhiều như vậy, tháng gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm, hiện tại cũng còn có chút cảm giác không chân thật đâu. cũng không, tính toán thời gian. Kỳ thật từ bọn hắn tại nền tân hội bên trên biểu diễn đến bây giờ, kỳ thật chỉ mới qua một tháng nhiều một chút mà thôi. Trong thời gian này bọn hắn lại đã trải qua sợ cho vợ gì, m u s i c f e s t i v a l ký kết, sau đó trực tiếp liền lên ta là ca sĩ sáng tác tiết mục tham gia thi đấu biểu diễn. Mỗi một sự kiện đều vô cùng gấp gáp, mỗi tuần tất cả đều bận rộn tập luyện ca khúc mới. Đừng nhìn hiện tại ta là ca sĩ sáng tác tiết mục c h u y ể n ra hai kỳ, nhưng là kỳ thật trong lòng bọn họ đối với trước mắt hiện trạng, thành danh cảm giác cũng còn chưa kịp tin tưởng cảm giác được đâu. t h n g Chi những chuyện khác càng là không có để ở trong lòng. Hiện tại Liễu Vân Tình nói chuyện việc này, đại gia mới nhớ tới. chia tiền sự tỉnh cũng còn không có đàn đâu. Trước đó tham gia sở cho vợ gì đ u zip festi val kia ba v ạ k h ố i ngược lại là cũng sớm đã chia đều. Nhưng là hiện tại muốn chia cũng không phải ba v ạ k h ố i mà là 300 vạn. Mà lại về sau đại gia tiến vào ngành giải trí về sau mỗi một bút thu nhập, sợ rằng đều là trăm vạn trở lên, thậm chí là ngàn vạn cấp bậc, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Muốn làm sao phân, ai cầm nhiều, ai cầm ít, là nhấn ra lực nhiều ít đến phân vẫn là dựa theo độ công hiến, hoặc là ai danh khí lớn ai chia nhiều, đây đều là vấn đề. Lưu v â n Tỉnh c a mày, phi thường nghiêm túc nói, một cái ban nhạc, hoặc là đoàn thể. các thành viên ở giữa như thế nào tiến hành hợp lý thu nhập chia làm là một cái nhất định phải tại thành lập ban đầu liền định ra đến thậm chí muốn dùng hợp đồng tiến hành gấp thúc đồng thời nhất định phải chia hợp lý không phải chờ sau này ban nhạc thành danh kiếm lấy thu nhập càng ngày càng nhiều nếu như thành viên ở giữa ích lợi chia làm không có đảm tin tưởng một khi nổi lên cái gì tranh chấp vậy cái này đoàn đội liền sẽ bởi vì lợi ích chia cắt không đồng đều mà hủy hoại chỉ trong chốc lát ban nhạc hoặc là đoàn thể cuối cùng đi hướng giải tán bay một mình đại bộ phận đều là bởi vì thành viên yêu đương cùng lợi ích phân phối không đồng đều mà đưa đến các ngươi nhất định phải coi trọng chuyện này Tốt nhất hiện tại liền nghiêm túc nói một chút, làm sao phân phối thu nhập? Liêu Vân t ì n h cũng không phải là tại nói chuyện giật gân, tiền tài là một rất thần kỳ đồ vật, sẽ cho người đ ê n cuồng. Dùng tiền tài duy trì lên quan hệ, có lúc sẽ đặc biệt kiên cố, có lúc lại vừa chạm vào l i ê n phá. Mà trung gian độ muốn làm sao nắm chắc, kỳ thật ngay tại ở công bằng hay không? Lão bản cho tiền công đủ nhiều, phù hợp nhân viên sáng tạo giá trị, kêu nhân viên thì sẽ chết tâm sập lưu tại công ty. Nếu như lão bản cho ra tiền công không phù hợp nhân viên cho công ty mang tới giá trị, kêu nhân viên rất dễ dàng sinh lòng bất mãn, sau đó đi ăn m ắ khác, thả trên người không đóng cửa ban nhạc. đạo lý này cũng là đồng dạng. Ban nhạc thành viên ở giữa như thế nào phân chia thu nhập là một cần chỉnh trọng xử lý sự tình. Nhất định phải làm được để mỗi cái thành viên đều đúng phân phối phương án hài lòng, đồng thời tất cả mọi người lấy được bản thân phải có thù lao mới sẽ không tạo thành một chút phân phối không đồng đều đưa đến bất mãn, từ đó làm nguyên bản kiên cố đoàn đội sinh ra khe hở. Kinh bác An cùng bố đinh bọn hắn tại nghe xong Liễu Vân tình lời nói về sau, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cùng nhau đem ánh mắt đặt ở Diệp Vị Ương trên thân. Các ngươi nhìn ta c h ầ m trầm làm gì? Diệp Vị Ương một mặt không hiểu đ ấ u Kinh bác An ngung ơ cười một tiếng, sờ lấy cái gót nói, ngươi là đội trưởng. làm sao phân phối thu nhập chúng ta nghe ngươi dương tiêu v ậ y gật gật đầu ngươi tới phân phối đi ta thế nào phân phối diệp vị ương h ợ c d ợ n cười nói kia không phải chúng ta chia đều vừa vặn năm người một người hai thành thu nhập không được bố đinh liền vội vàng lắc đầu khoát tay nói không thể chia đều chúng ta ban nhạc ca đều là ngươi viết ngươi lại muốn làm chủ sướng lại muốn viết ca đối ban nhạc cống hiến so với chúng ta lớn sao có thể chia đều đâu bố đinh nói rất đúng chia đều lời nói nhìn như công bằng nhưng là kỳ thật nhưng là đúng ngươi không công bằng nô đại vĩ ậ t gật đầu khó được một lần phản đối diệp vị ư n g làm ra quyết định. Diệp Vị ư ơ n g chấn mắt, có chút im lặng nói: Các ngươi để cho ta tới chia, kết quả ta chia rồi các ngươi lại không hài lòng, làm gì vậy? Bố Đinh hì hì cười một tiếng, nhấc tay nói: Không bằng như vậy đi, vị ư n g xuất lực nhiều nhất, một người làm hai phần việc, hắn cầm ba thành đi, còn dư lại bảy thành chúng ta bốn người lại chia đều. Như thế tính được, bốn người bọn họ mỗi người chỉ có thể phân đến không đến hai thành thu nhập, Diệp Vị ư ơ n g độc cầm ba thành, xem như một người thu nhập đỉnh hai người bọn họ. Như vậy không tốt đâu. Diệp Vị ư ơ n g hơi có chút không có ý tứ, nhưng lại không có quá nhiều t h ỉ hoãn, đáp ứng. Cái này tiền hắn cầm quang minh lỗi lạc, đúng là ban nhạc bên trong. Hắn cống hiến lớn nhất, cầm đầu cũng là nên. Bất quá hắn vẫn là nói bổ sung, về sau các thành viên nếu có cái gì cá nhân thương vụ hoạt động, kia kiếm được í i h lợi là thuộc về bản thân đi, cũng không cần lấy ra chia làm. Cá nhân hoạt động cùng đoàn thể hoạt động thủ lao khác biệt vẫn là rất lớn, đặc biệt là xem như viên môn độ hoặc không giống lúc, thường thường cá nhân hoạt động báo giá khác biệt cũng sẽ rất lớn. Một cái ban nhạc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nhân khí không cân đối tình huống, người kia khí tương đối kém thành viên, cá nhân hoạt động thu nhập liền sẽ tương đối thấp. Nếu như lấy thêm ra đến cho những người khác chia làm, bản thân sẽ không còn lại bao nhiêu. mà nhân khí tương đối cao thành viên cá nhân hành trình thủ lao vậy tương đối cao nếu để cho hắn lấy ra phân cho thành viên khác trong lòng bao nhiêu cũng sẽ có chút bất mãn dựa vào cái gì ta v ấ t v ả chạy hoạt động còn muốn cho các ngươi chia tiền sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là cá nhân hoạt động tiền thành viên b ả n thân nhận lấy là được dù sao diệp vị ương cảm thấy hắn hẳn là sẽ là ban nhạc bên trong giá trị buôn bán lớn nhất cái kia làm thế nào hắn đều sẽ không lô vẫn là quan tâm chiếu cố thành viên khác tương đối tốt được vậy liền định như vậy liêu vân tình nhìn các thành viên đều không ý kiến liền vỗ vỗ tay nói. ta sẽ giúp các ngươi chuẩn bị kỹ càng nội bộ chia làm hợp đồng, đến lúc đó chính các ngươi ký tên là được. phía sau thu nhập chia làm, ta cứ dựa theo các ngươi quyết định phương pháp phân phối, đánh tới thẻ ngân hàng của các ngươi.